Trước lần ã o giả thỉnh c u k h ư ơ g h à này ước chiến lánh hồng tuyết. khương hàn cũng không có trôn trôn t r á n h tránh mà là trực tiếp đi lên góc ử a mở cửa vẫn như cũng là l ã o nhân kia đối mặt l ã o giả khương hàn biểu lộ trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên t i ế n bối khương hàn cung kính hành lễ nói vào đi l ã o giả nhìn thoáng qua khương hàn lại liếc mắt nhìn h i ê n viên linh khê cười đem hai người đưa vào sân nhỏ khương h à thận trọng cùng ở sau lưng lao ta thần tình nghiêm túc h i ê n viên linh khê mặc dù không rõ khương hàn vì sao đối tên lão giả này như thế tôn kính thế nhưng hắn cũng biết khương hàn làm sự t ì n h sẽ không không có đạo lý cho nên khương hàn làm cái gì nàng liền làm cái gì ngồi lão giả cười cười ra hiệu khương hàn ngồi ở trong viện trên mặt ghế đá mà tại trên bàn đá còn trưng bày hai chén tràn đầy trà nóng trà là nóng xem ra tiền bối là biết ta muốn tới khương hàn hơi kinh ngạc nói h i ê n viên linh khê s ứ n g sở lúc này mới phát hiện chén trà trên bàn bên trong còn bốc lên nóng hổi hơi nóng đừng mở miệng một tiếng tiền bối ta bất quá là một ngôi nhà nô mà thôi đến mức biết ngươi m u ố tới như thế thật ngươi vì chúng ta lanh ra thánh tuyết hàn đàm giết một cái vân gia t ử đệ nếu như cứ đi như thế chẳng phải là rất không cam tâm lao giả vừa cười vừa nói hắn cười thời điểm nếp nhăn trên mặt răng đầy lộ ra càng thêm dàn mua h i ê n viên linh khê lần nữa sửng sốt một chút lao giả này biết bọn hắn tới ý đồ còn để bọn hắn vào cửa chẳng lẽ có mai phục hoặc là trong trà có độc nhưng mà khương hàn lại là thành khẩn nói ra không cam tâm ngược lại không đến nỗi kỳ thật vãn bối cũng không có ham thánh tuyết hàn đàm ý tứ chẳng qua là nghe nói thánh tuyết trong hàn đàm kết có thánh tuyết băng liên cho nên muốn muốn tới đòi hỏi một gốc này thánh tuyết băng liên đối với linh hồn có nhất định chữa trị tác dụng mà v ă n bối thê t ử linh hồn bị thương nặng cần loại này dược vật tới khôi phục thánh tuyết băng liên đúng là trị liệu linh hồn bảo vật bất quá mong muốn nhường nhan như tuyết thức tỉnh tựa hồ còn chưa đủ nhưng coi như như thế khương hàn cũng muốn thử một chút dù sao có thánh tuyết băng liên dù sao cũng so không có tốt dù cho nhan như tuyết không dùng đến hắn cũng có thể dùng tới sự phục hắn linh hồn thường thế hiến viên linh khê nghe được khương hàn lợi một mặt giật mình khương hàn cứ như vậy mở miệm thánh tuyết băng liên dù sao cũng là thất phẩm nguyên đan cấp bậc linh d ư ợ n g làm sao có thể nói cho liền cho nhưng mà lão giả nghe được khương hàn lại l à cười cười nói thánh tuyết băng liên vốn là có bất quá thiếu gia nhà ta đoạn trước tu hành cho tiêu hao hết cho nên ngươi khả năng phải thất vọng khương hàn nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra vẻ thất vọng đã như vậy vậy v ã n bối liền cáo tử khương hàn đứng lên nói chuẩn bị rời đi không bằng uống trà này lại đi lão giả cười nói khương hàn nhìn thoáng qua một mặt hiền hòa lão giả gật đầu nói t u t tiếp lấy liền chuẩn bị nâng trung trà lên muốn uống khương hàn, khương hàn không muốn h i ê n viên linh khê lúc này liền muốn ngăn cản rõ ràng nàng là cảm thấy ở trong đó có quỷ dị nhưng mà khương hàn như trước vẫn là đem nước t r à uống một hơi cạn sạch lao giả thấy cảnh này lập tức cười gật đầu khương hàn uống xong nước t r à cả người vẻ mặt lập tức biến tiếp lấy cả người hắn nhắm mắt lại lâm vào một loại kỳ lạ huyền diệu trạng thái bên trong hắn cảm giác được rõ ràng một cỗ năng lượng khổng lồ theo cổ họng của hắn chạy vào thân thể của hắn hóa thành hai cỗ lực lượng một cỗ dọc theo kinh mạch xông vào đan điền của hắn mà một cỗ khác thì là xông vào hắn trong nghê h o à n cung theo này hai cỗ năng lượng tiến vào khương hàn trong đan điền nguyên khí lập tức bắt đầu sôi trào lên. toàn bộ đan hải giống như kinh đào h á i lãng quay c u ồ n g một hồi mặt khác hắn nguyên bản đã nát vụt linh hồn cũng tại một cổ lực lượng cường đại dưới bắt đầu từ từ khép lại chỉnh cái linh hồn giống như ngâm mình ở trong ô tuyển dễ chịu vô cùng khương hàn ngươi thế nào Hiên viên linh khê cũng phát hiện Khương Hàn kinh hắn không có việc gì, chẳng qua là cần một chút thời Hiên linh khê như mày, nhìn xem Khương Hàn lộ ra thần viên vội Tiên đi, việc gian. giả cười nói. viên kêu lên. cũng dạng, vàng cần là Lao lộ cả có sắc gì, tâm một mày, dị qua xem ra đại khái một nén nhang đi qua khương hàn cuối cùng mở hai mắt ra trên mặt lộ ra cực kỳ dễ chịu vẻ mặt ta ơn tiền bối b a n thuốc khương hàn kích động nhìn về phía lao giả nói ngươi không cần cảm ơn ta đây cũng là ngươi nên được lao giả vừa cười vừa nói đối với khương hàn lễ phép tựa hồ rất hài lòng khương hàn chuyện gì xảy ra Hiên viên Linh khê thấy Khương Hàn tỉnh hỏi. không hẳn không phải là bình thường thánh viên lại, liền vội tiền bối giúp vàng đang nước này nước dùng là là là Ta ta, trà trà, mà, mà sao, không chỉ tu vi đột phá đến n h ấ t phẩm võ hậu cảnh l i ề n h ồ n phách chịu t h ư ơ n g thế cũng khá hơn phân nửa khương hàn nói rõ lý do nói ra n g ư ơ i đột phá võ hậu cảnh rồi h i ê n viên linh kê h s ữ n g sở người lai、like、vừa rồi c á i k i a trạng thái là đang hấp thu d ư ợ c lực chuyên tâm đột phá khương hàn gật, gật đầu một chén này trà sắc thực sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn bây giờ tu vi đột phá h ồ n lực cũng có chỗ khôi phục h ắ n đ ô i tiếp xuống tìm kiếm linh dược cũng có càng lớn nắm bắt tiền bối vừa rồi là tiểu nữ từ thất lễ hiền viên linh kê vội và nói ha ha không quan hệ bất quá người cha này lại không n ố n đã có thể chết để lạy lạy Chỉ hiên viên linh viên không ê Hiên viên、linh、khê nhiên một mới nhớ tới mình một mới cảm mái trà tới trà, trà. trà thoải chén cười lúc còn có cười lúc cũng giác cả linh nhớ nói. này này uống xong uống xong nàng người kia kia đối giả lại, lao về v ly ly đáp Quả sau, c ù Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, thời vi một tu chỉ ủ a nàng trực tiếp t e o nhất phẩm tiểu tông sư tăng lên tới tam phẩm tiểu tông sư chi cảnh. Không phẩm phẩm chi h tiểu tới tam tiểu sư sư c như thế nàng phát hiện mình trên mặt vết thương đều có chút ít đi dấu hiệu tạ ơn tiền bối hiên viên linh khê kích động nói lão giả cười khoát tay nào nói không cần cảm ơn này thánh tuyết băng liên trà lần thứ nhất uống hữu hiệu nhất càng về sau càng là hiệu quả càng yếu bất quá trà này cực kỳ hưng ơ thuần cho nên ta cũng rất ít cho người khác uống khương hàn hơi kinh ngạc lao giả này cái kia thánh tuyết hàn đàm nước tới pha trà xem ra này lánh ra có được thánh tuyết hàn đàm truyền thuyết là có thật lao giả hỏa ngươi lại đang lãng phí ta thánh tuyết hàn đàm trà làm sao người nào ngươi cũng mời bọn họ uống trà ngươi có biết hay không hiện tại thứ này dùng một điểm ít một chút nhưng vào lúc này một đạo tràn ngập k i n h bị ý vị thanh âm từ trong nhà chuyển đến tiếp lấy khương hàn cùng nhân viên linh khê liền thấy một người mặc vải thô áo thiếu ni khương hàn thấy thiếu niên này trong n y mắt chính là xương sở trên người thiếu niên này lại có một t ầ n g cầm chế mặt ngoài tu vi bất quá là tam phẩm tiểu tông sư chi cảnh nhưng trên thực tế cũng đã đi đến tam phẩm võ hầu cảnh mười bảy tuổi lại có được tứ phẩm võ hầu tu vi đây tuyệt đối là một kiện không thể tầm thường so sánh sự tình bất quá thiếu niên này tựa hồ cũng không có đem khương hàn cùng h i ê n viên linh khê để vào mắt hoàn toàn một bộ không nhìn bộ dáng bộ dáng này lập tức dẫn tới h i ê n viên linh khê phản cảm đây là nhà ta thiếu gia lãnh hồng t u y ế t lao giả cười g i i thiệu nói lao giả tên của ta ngươi sao có thể tùy tiện người nào cho người ngoài thiếu niên lập tức bất mặt nói khương hàn cũng hơi kinh ngạc vì cái gì lão giả sẽ như này giúp hắn tiền bối ngài mới vừa nói đây là ta nên được là chuyện gì xảy ra khương hàn mở miệng hỏi thiếu niên cũng nhìn về phía lão giả tựa hồ cũng tại tò mò vấn đề này lão giả nghe vậy thì là lộ ra xấu hổ nụ cười nói ngươi gọi khương hàn đúng không vậy ta gọi ngươi tiểu hàn tốt khương hàn gật gật đầu lão giả so với hắn lớn tuổi rất nhiều mà lại lại là cấp t h á nhân n h n h ư n xưng hô này tuyệt đối không có vấn đề gì tiểu hàn kỳ thật ta là muốn xin ngươi rút một tay người cũng không phải là muốn bỏ gánh rời đi đi ta cho ngươi biết nếu là đi mơ tưởng lại để cho ta cho ngươi lương thánh tuyết băng liên rượu lão giả nghe đến lời này trên mặt lập tức lộ ra một tia vui mừng nụ cười thiếu ra lão nô tiếp xuống có chút việc muốn đi làm cho nên tạm thời chỉ có thể rời đi một quãng thời gian ngươi không phải muốn đi ra ngoài sông sao sao vừa vặn có thể cùng tiểu hàn cùng một chỗ có hắn chiếu cấu ngươi ta cũng yên tâm lão giả vừa cười vừa nói đánh giám bản thiếu ra tu vi cao hơn hắn thực lực mạnh hơn hắn chỗ nào cần hắn chiếu cố ngươi đây là nghĩ mang cho ta cái vướng g i u đi mặt khác ngươi đi làm chuyện gì ngươi nếu là làm sự tình có thể mang ta lên cùng đi thiếu niên quật cường nói không chút nào che giấu đối khương hàn khinh bỉ hiên viên linh khê lập tức giận dữ miệng của người này ba đơn giản quá tiện khương hàn cũng là cảm thấy không quan trọng cười cười hắn cũng tính là đã sống hơn một trăm năm tự nhiên có thể nghe ra này lánh hồng tuyết trong lời nói đối lão giả không bỏ lão giả lại là lắc đầu khó được nghiêm túc nói lần này sự tỉnh lao nô không đi không được mà lại không thể mang ngươi cùng đi lao nô rời đi về sau ngươi liền cùng tiểu hàn cùng rời đi thiên nguyên thành này lãnh ra đã không thích hợp ở lại nữa rồi lao giả trước ngươi còn nói nơi này là chúng ta căn để cho ta không muốn rời đi hiện tại chính ngươi đi còn chưa tính thế mà còn để cho ta đi còn để cho ta đi theo một ngoại nhân muốn đi chính ngươi đi bản thiếu ra tuyệt không rời đi lãnh h ồ n g tuyết ống tay hào vung lên xoay người sang chỗ khác lao giả một hồi xấu hổ khương hàn cùng hiên viên linh khê thì là hai mặt nhìn nhau không có mở miệu tiểu hàn chuyện này liền nhờ ngươi ngươi có thể hay không đáp ứng ta lão giả thì là nhìn về phía khương hàn nói tiền bối đối ta có ân nếu là ngài nhờ vả vãn bối định kiệt lực hoàn thành chỉ bất quá l ã n h thiếu ra tựa hồ chưa hẳn chịu theo ta đi khương hàn suy nghĩ một chút nói chỉ cần ngươi đáp ứng liền tốt về phần m ặ t khác không chịu đi theo ngươi ngươi yên tâm hắn sẽ lão giả hài lòng gật đầu hử ai nói ta sẽ cùng hắn đi lão đầu ngươi muốn tìm cũng phải tìm cái giống người như vậy phó thác tìm d ằ n g này chẳng lẽ muốn để cho ta chiếu cố hắn sao lãnh hùng tuyết hử lạnh nói đối với khương hàn địch t càng đậm ngươi không phải liền là một cái nghèo túng gia tộc tử đệ nhà Thật đ ú nghèo là đem m ì n làm Linh lúc láo này nàng mang măn xem ở mặt mũi của ông láo bên trên, nàng đã sớm thiếu ta bất trên, nghĩ chúng Hiên Khê không phải h ngươi ngươi đi. viên nói. đi. Nếu nguyện quay đầu ra, rằng của ông bên n g ý đã ở túng gia tộc x ỉ u bắt quái ngươi còn dám nói một lần lãnh hồng t u y ế t lập tức chừng mắt về phía hiên viên linh khê nói trong mắt lộ ra sắc ý chẳng lẽ có sai sao các ngươi lãnh gia từ khi mười năm trước đánh một trận xong liền đã hoàn toàn nghèo túng tiền bối có thể chiếu cố ngươi mười năm đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ ngươi thật đúng là đem mình làm cao cao tại thượng thiếu gia hiên viên linh khê không cam lòng yếu thế nói ngươi m u ố chết lãnh hồng tuyết lập tức giận dữ tiếp lấy liền muốn xuất thủ nhưng vào lúc này khương hàn g đứng dậy nói dạng này như thế nào ngươi ta đánh một trận nếu như ngươi thắng ta từ đó làm trâu làm ngựa cho ngươi nhưng nếu như ngươi thua vậy ngươi liền nghe tiền bối theo ta đi như thế nào chỉ bằng ngươi coi như ngươi cho ta làm trâu làm ngựa ta cũng trứng mắt lãnh hồng tuyết khinh thường nói ngươi h i ê n viên linh kê h lập tức một hồi phẫn nộ khương hàn g thì là một tiếng c ư ờ i khẽ lập tức bước ra một bước thân hình trực tiếp tiến vào long hóa trạng thái nhị phẩm võ hầu cảnh khí thế theo thân bên trên tảng làn một cái viễn cổ tổ long huyết mạch làm trâu làm ngựa cho ngươi có đủ hay không khương hàn nói lãnh hồng tuyết lập tức xứng sở nhìn xem khương hàn trên người long lân trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc l ã o giả thì là cười gật gật đầu tựa hồ đối với khương hàn cử động tán thưởng có thừa chương một trăm bốn mươi bảy đối chiến lãnh hồng tuyết từ đó nhiều một tiểu lệ tổ long huyết mạch có ý tứ nếu là thể chất đặc thù cái kia cho bản thiếu ra làm cái nô bột cũng xem như miễn miễn cưỡng cưỡng đủ lãnh hồng tuyết nói hiến viên linh khi lập tức đầy vẻ khinh bỉ khương hàn cũng là khí cười rộ lên nói tốt chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta ta liền làm trâu làm ngựa cho ngươi bất quá ngươi nếu bị thua từ nay về sau ngươi phải nghe lời ta bản thiếu ra tuyệt sẽ không thua lãnh hồng tuyết hử lạnh một tiếng lúc này bước ra một bước hắn một bước này liền đến khương hàn trước mặt không do dự trực tiếp một quyền đánh tới hướng khương hàn lồng ngực vị trí trái tim ra tay tàn nhẫn quả quyết không có nửa điểm trần trở khương hàn ánh mắt cũng trong nháy mắt lăng lệ đồng dạng nhanh như tia chớp ra quyền v â i anh hai quả đâm đôi bính phát ra một tiếng vang thật lớn lực lượng nổ tung trong nháy mắt đem hai người cho đẩy lui khương hàn cùng lãnh hồng tuyết đều là lui lại m ư ờ bước lẫn nhau kéo ra một khoảng cách lực lượng không t ệ lắm hai phẩm cấp bậc liền có thể cùng ta tam phẩm chống lại xem ra n g ư ơ i ngoại trừ thể chất mạnh mẽ bên ngoài còn tu luyện một loại nguyên khí vận dụng pháp môn bất quá lực lượng lại lớn tốc độ theo không kịp như trước vẫn là bị ngược phần lãnh hồng tuyết cười lạnh một tiếng thân hình của hắn lần nữa lướt đi nhưng mà lần này tốc độ của hắn đột nhiên tăng vọt gấp đôi một quyền ném ra giống như đồng thời ném ra ba quyền mỗi một quyền đều cực kỳ chân thực thương hàn giật mình lập tức hiểu rõ này lãnh hồng tuyết hẳn là học tập một loại mạnh mẽ chiến kỹ nay loại chiến kỹ có thể lệnh tốc độ của hắn gấp đôi hóa tăng cường từ đó có thể trong nháy mắt đánh ra chân thực khiến cho đối thủ căn bản là không có cách phòng ngự bất quá cái kia là đối phó người khác đối với khương hàn tới nói đừng nói ba quyền liền là ba mươi quyền hắn cũng như cũ có thể để phòng ngự chỉ thấy khương hàn tâm ý khé động sau lưng cánh trong nháy mắt khép lại đem cả người hắn bao bọc dầm dầm dầm lãnh hồng tuyết ba quyền liên tục nện ở khương hàn trên cánh giống như đập vào trên miếng sắt phát ra một chuỗi tiếng nổ đồng đoằng khương hàn quả thực là bị này cố cự lực chấn động phải hướng về sau trượt một trượng khoảng cách dùng cánh phòng ngự ta ngược lại muốn xem xem ngươi cánh có thể chống đỡ được ta mấy quyền lãnh hồng tuyết cười、nạo. lập tức nắm đấm tựa như cùng báo tố hung hăng nện ở khương hàn trên cánh một bên h i ê n viên linh khê cho mày không nghĩ tới này nhìn qua so với các nàng còn muốn nhỏ thiếu niên cư nhiên như thế lợi hại chỉ bằng vào tốc độ cùng lực lượng hai điểm này chỉ sợ muốn thắng qua cùng d a i rất nhiều cờ ư n giả g lão giả giờ phút này thì là cười híp mắt nhìn xem một màn này tựa hồ đối với một màn này phát sinh cũng không cảm thấy ngoài ý mớn lãnh hồng tuyết công pháp và võ kỹ đều là hàn giáo h ắ n tự nhiên rõ ràng lãnh hồng tuyết chiến đấu đặc điểm mặc dù hắn rất xem trọng khương hàn nhưng lãnh hồng tuyết cũng cực kỳ không yếu mong muốn chiến thắng hắn chỉ sợ thật đúng là đến hạ điểm t khương hàn thừa nhận lãnh hồng tuyết điên cùng công kích không ngừng bị trên cánh chuyển đến lực lượng kinh khủng cho đẩy lui mặc dù liên tục bại lui bất quá khương hàn sắc mặt lại cực kỳ châm ổn lãnh hồng tuyết thế công mặc dù hưng mãnh nhưng lại có vẻ hơi quá hấp tấp cùng lộn xộn dạng này trạng thái d ư ớ i hắn rất khó một mực bảo trì trạng thái đình phong dễ dàng hậu lực không đủ mà hắn chính là muốn các loại một khi lãnh hồng tuyết nguyên khí trong cơ thể xuất hiện một tia hỗn loạn chính là hắn ra tay tuyệt hảo thời cơ xem ra ngươi cho ta làm trâu làm ngựa là làm đình ngươi một hồi liền đợi đến ngoan, ngoan quỷ xuống gọi chủ nhân đi lãnh hồng tuy khương hàn cánh bị chấn động đến lân giáp phá toái cả người càng bị ép không ngừng lui lại cơ hội liền bị dồn đến chân tường hiến viên linh kê h cho mày khương hàn làm sao không đánh trả thật chẳng lẽ không có chống đỡ lực lượng sau đó một bên lão giả lại là lắc đầu mà liền tại lão giả lắc đầu trong nháy mắt lãnh hồng tuyết nắm đấm cũng không khỏi trở một m tia vẹn vẹn liền là này một tia cơ hội một mực tùy thời mà động khương hàn như là chim mừng nhanh như tia chớp r a quyền r a quyền tốc độ nhanh như tia chớp hung hăng một quyền nện ở lãnh hồng tuyết trên lồng ngực lãnh hồng tuyết cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo đường thẳng đụng vào xa xa trên vách tường đem vách tường chấn động đến đập tan làm sao có thể lãnh hùng tuyết lao đi khỏe miệng máu tươi trên mặt lộ r a biểu tình khiếp sợ ngay tại lúc hắn lời nói hạ xuống thời khắc khương hàn đã như một trận gió ra hiện ở trước mặt của hắn lãnh hùng tuyết quá sợ hãi vội vàng mong muốn ngăn cản nhưng mà khương hàn tốc độ ra quyền so hắn trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều hắn căn bản chưa kịp phản ứng khương hàn nắm đấm liền đã lân cận mặt của hắn hắn cảm giác được một luồng khí tức đáng sợ đập vào mặt một quyền này đủ để đập tan đầu của hắn phải chết sao lãnh hùng tuyết trong nháy mắt ngã vào tuy tốc độ của ngươi rõ ràng nhanh hơn ta vì cái gì ngay từ đầu còn giả bộ như bị động phòng ngự lãnh hồng tuyết cao mày hỏi trong lòng tràn ngập sự không cắm lòng tốc độ của ta kỳ thật cũng không như ngươi ngươi sở dĩ sau này ta cảm giác tốc độ nhanh đó là bởi vì ngươi tốc độ của mình chậm mà ngươi không có phát giác thôi thương hàn nhẹ cười nói tốc độ của ta trở nên chậm lãnh hồng tuyết vô cùng ngạc nhiên hắn thật đúng là không có nghĩ qua vấn đề này khương hàn thì là cười cười vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ngươi công pháp và chiến ký đều rất mạnh nội tình cũng rất tốt bởi vì tính cách nguyên nhân gia chiêu tàn nhẫn quả quyết bình thường cấp bậc cường giả s á t thực rất khó đỡ lại công kích của ngươi nhưng bởi vì kinh nghiệm chiến đấu của ngươi quá mức thiếu thốn cho nên ngươi đối với mình nguyên khí vận dụng cũng không là nắm giữ rất tốt cũng không là mỗi một quyền lực lượng phát huy đến cực hạn chính là tốt ngươi giai đoạn t r ư ớ pháp lực quá mạnh hậu kỳ nguyên lực tự nhiên có chút theo không kịp thông minh kẻ địch rất dễ dàng liền sẽ bắt lấy lược điểm của ngươi cho ngươi một cách trí mạng người nếu không ư chịu phục chúng ta có khả năng lại đánh một trận bất quá ta cho n g ư ơ i biết kết quả vẫn là mở rộng dạng k h ư ơ n g Hàn vừa cười vừa nói hắn liền biết lãnh hồng tuyết sẽ không phục không cần mặc dù ta không cam tâm nhưng thua thì thua ta có chơi có chịu có thể nghe ngươi cùng ngươi rời đi bất quá ta có một điều kiện lãnh hồng tuyết nói k hương hàn hơi kinh ngạc hắn nguyên bản còn tưởng rằng lãnh hồng tuyết sẽ không cam lòng xuất thủ lần nữa hắn đã làm tốt chuẩn bị cùng lãnh hồng tuyết đối đầu cái mười cục tám cục không nghĩ tới hắn thế mà chính mình chủ động nhận nhận thua xem ra cái tên này cũng không là mù quáng cao nạo g tự đại điều kiện gì hương hàn hỏi ba ngày sau ngươi ta lại đánh một trận không cần gì đổ ước thời a c ỉ cần c h gian n h t h hồng t u kế tiếp so khương hàn liền tạm thời tại lãnh gia ở lại đến mức thánh tuyết hàn đảm sự tình hắn cũng không có mở miệng hỏi thăm này dù sao cũng là lãnh gia bí mật đương nhiên khương hàn cũng không có nhàn rỗi Hắn p đối với cái này ba cái địa phương khương hẳn cũng có nghe nói qua nay ba cái địa phương vô luận cái nào đều là đầm rồng hang hổ đặc biệt là đông hải đáy biển cùng với lạc nhật d ư ơ n g d ậ m hai địa phương này trên cơ bản đều chiếm cứ hàng loạt nguyên thu mà lại nguyên thu cực kỳ mạnh mẽ đừng nói hắn một cái nho nhọ võ h ầ u cảnh cho dù là thánh cảnh tiến vào bên trong cũng trên cơ bản là cựu tử nhất sinh bất quá coi như thế vì nhan như tuyết hắn cũng sẽ không chút do dự đi xông vào một lần đương nhiên trước lúc này hắn vẫn là đi trước huyết nhận liên minh hỏi thăm một chút tin tức lại nói ngay tại khương hàn tạm thời tại lãnh gia ở lại thời điểm thiên nguyên thành p h ụ thành chủ trong đại sành bầu không khí lại là phá lệ ngưng trọng vân gia nữ tử kia ngồi tại thủ tọa phía trên mặt khác ba tên đệ tử thì là theo thứ tự ngồi tại nàng hai bên trái phải đến mức tiên h nguyên thành thành chủ tại sóng thì là cao mày đứng trong đại sành vẻ mặt có chút sốt ruột vân gia lại có một cái đệ tử chết tại bọn hắn thiên nguyên thành tuy nói chẳng qua là chi thứ tự đệ có thể chuyện này vân gia nếu là trách tội xuống bọn hắn tiên nguyên thành thật đúng là chịu không nổi. rất có thể bọn hắn vu ra lại bởi vậy gặp thai họa diệt môn ở sau lưng hắn còn đứng lấy một cái nhìn qua có hai mươi b ố tuổi khoảng trường thanh niên thanh niên mặc dù đồng dạng túi đầu nhưng tầm mắt lại thỉnh thoảng liếc nhìn ngồi ở chủ vị bên trên nữ tử nữ tử đẹp đẽ khuôn mặt cùng thon dài d á người n g khiến cho hắn rất khó rời mở trong mắt hoàn toàn không biết mình tầm mắt đã chọc cho chủ tọa bên trên nữ tử lòng sinh không vội lòng cha đi ra chưa cái thứ hai cái chuột là ai ngồi tại nữ tử bên tay trái cao lớn thanh niên nhìn về phía tại s ó hỏi hắn gọi vân t â m chính là vân gia đích hệ tử đệ một trong cũng là nhóm này vân gia tử đệ b tại h e o lý sóng nghe vậy liên quan chủ tọa bên trên một mực vớt vớt một thanh đẹp đã giao găm tuyệt sắc nữ tử thấy người sau mặt không biểu tình hơi có thấp thỏm hồi đáp hồi bẩm vân công tử thân phận của hai người này tạm thời còn không có cha được bất quá đã khẳng định bọn hắn là, là ngươi thiên nguyên thành làm việc hiệu suất qua đường này liền đạt được điểm này tin tức vân thâm lúc này vẻ mặt lạnh xuống nổi giận nói tại sóng lập tức trở nên hoảng hốt dâng lên vội vàng nói kỳ thật còn có một cái tin tức cùng hắn đồng hành nữ tử cầm trong tay đế quốc thất công chúa lệnh bài không biết cùng hắn đồng hành nữ tử có phải hay không thất công chúa thất công chúa vân thâm cùng mặt khác hai tên vân gia tử đệ đều là s ư n g sở đế quốc hoàng thất cái kia nữ nhân đ i ê n nàng tới thiên nguyên thành rồi không thể nào nàng không phải tại đông hải chiến trường sao làm sao lại tới này vắng vẻ thiên nguyên thành nếu quả như thật tới vậy phiền phức nhưng lừa lắm ít nhất đánh ra thánh tuyết hàn đảm là đ ư n g suy nghĩ vâng t h â tại h sóng lúc này đáp phía sau lưng một hồi mồ hôi lạnh tiếp lấy liền chuẩn bị cáo tử bất quá nhưng vào lúc này ngồi ở chủ vị phía trên nữ tử lại đột nhiên nói không cần tra xét nữ tử kia không phải cái kia nữ nhân viên ta trước đó hồn lực dò xét qua nữ tử kia dung mạo bị hủy tu vi chỉ có tiểu tông sư cấp bậc cùng cái tia nữ nhân đ i ê n ngày đêm khác biệt tuyệt đối không thể nào là hán nếu như ta không có đoạn sai nàng hẳn là cái tia h i ê n viên gia h i ê n viên linh khê vốn là còn nhìn leo lên khuynh thành bảng ba vị trí đầu trở thành ta đại ca tiểu thiếp chỉ t h i ế p bị tề h o à n g cái kia thô tục ra hỏa làm hỏng nói đến đây lúc nữ tử nết miệng lên một tia cười lạnh trong tay cười mang theo một tia cực đoan trào phúng nữ tử có được tuyệt hảo dung mạo là không có sai nhưng nếu là không có đủ thực lực cùng bối cảnh chống đỡ như vậy tuyệt hảo dung mạo liền sẽ trở thành nàng đòi mạ tán gia tốc nàng diệt vong nàng vân hy mặc dù chỉ là như muốn thành bảng xếp hạng thứ bảy thế nhưng tại chim ưng con bảng lại xếp hạng thứ sáu sau lưng lại có vân gia duy trì vô luận đi đến nơi nào đều rất khó có người dám ngấp nghẽ dung mạo của nàng vân ra m ộ tâm tên gọi v n phong thanh niên đệ tử hơi than thở nhẹ nói、ra. Hắn từng nghe nghe câu thơ này lúc, cũng hơi thở thơ tử ra. đệ câu lúc, u ố n gặp vô ị này bên trong nữ này thành cùng nàng đồng hành nam tử là ai? Vân là câu chỉ tiếc cúc thâm triều. thơ tử tử hoa mạo, mỹ ai? xế đã Đó v ý thức hỏi tại sóng cũng tò mò nhìn về phía chủ tọa bên trên nữ tử ta biết là ai hắn là phiêu tuyết thành người ở rễ khương hàn ta nghe nói tề hoàng thảo phạt phiêu tuyết thành lúc mang theo một tên xử nữ sau này tề hoàng bị khương hàn giết đi nữ tử này liền biến mất không thấy gì nữa hiện tại xem ra này cùng với nhân viên linh khê hẳn là khương hàn tại sóng sau lưng tại trường thanh lập tức đứng ra nói nói xong còn tranh công thức nhìn về phía chủ tọa bên trên nữ tử nhưng mà nữ tử căn bản không có liếc hắn một cái thậm chí đôi mắt chỗ sâu còn lóe lên một tia chắn ghét tại sóng cũng theo bản năng nhữ mày một cái tại trường thanh là hắn ôi hắn tự nhiên có thể nhìn ra tại trường thanh tâm tư bất quá hắn thấy con trai mình đây là tại thiêu thân lao đầu vào lửa xem ra có cần phải nhắc nhở hắn một thoáng phiêu tuyết thành người ở rễ khương hàn ta nghe qua cái tên này ở rễ nhan ra gả cho khinh thành bản thứ ba nhan như tuyết nhiều lần bị người khắc khinh bị cùng ghét sau này một tiếng hót lên làm kinh người rết tề hoàng trực tiếp lệnh thiên phong quận vương rơi xuống ba trăm vạn kim tệ treo giải thưởng lấy đầu của hắn vân ra vân lỗi cười lạnh nói trong mắt lộ ra một cỗ cười n ạ o ý vị ba trăm vạn kim tệ treo giải thưởng tại sóng cùng tại trường thanh đều là giật mình tin tức này bọn hắn tại sao không có nghe nói ba trăm vạn kim tệ a cho dù là đối võ hầu cảnh cường giả đều có hấp dẫn rất lớn lượt đi xem ra tin tức này còn không có chuyển đến nơi đây thiên phong quận, quận vương thành cùng đế đô bên kia đều đã sôi trào đã có không ít sát thủ đi tới nơi này hẳn là không bao lâu liền có thể đến mà vị này thế mà còn ở nơi này đi dạo xem ra là thật chết lặng đến không biết mình tình cảnh vân phong cười nhạo nói vân thâm cùng vân lỗi đều là ánh mắt trào phúng vân hy thì là lộ ra nghiền ngâm cảm xúc ba trăm vạn kim tệ đối với nàng mà nói cái kia cũng đã không tính là một con số nhỏ dù sao ba trăm vạn kim tệ đủ để mua một bộ kế linh tê cấp hợp minh xem ra chúng ta lần này ngoại trừ có thể có được lãnh gia thánh tuyết hàn đàm có có thể được ngoài định mức ba trăm vạn tiền truy nã vân hy cười nói vân lỗi vân phong hai người đều là ý cười liên tục có thể là này thánh tuyết hàn đàm đến cùng ở nơi nào vân hy trước ngươi đã dò xét qua lãnh ra không phải là không có tìm tới sao vân thâm hỏi vân hy nghe đến lời này lại là nợ nụ cười vân thâm công tử ngươi có lẽ có chỗ không biết lãnh ra thánh tuyết trên hàn đàm mặt có một tầng cầm chế bình thường là sẽ không xuất hiện chỉ có tại đêm trăng tròn mới có thể xuất hiện mà ba ngày sau chính là đêm trăng tròn đến lúc đó các ngươi lại đi lãnh ra tự nhiên là có thể phát hiện thánh tuyết hàn đàm tại trường thanh vội và nói g n vân thâm bừng tỉnh đại ngộ nhìn về phía tại trường thanh nói xem ra ngươi biết vẫn rất nhiều vân công tử q u á khen ta cũng là tại một bản cổ tịch bên trên trong lúc vô tình phát hiện vân hy tiểu thư thông minh vô cùng chắc hẳn cũng là phát hiện điều này tại trường thanh vừa cười vừa nói nói xong còn không để lại dấu vết nhìn vân hy liếc mắt vân thâm khẽ gật đầu nhìn về phía vân hy người sau không để ý đến ánh mắt của nàng mà là thuận theo trầm tư bất quá rất nhanh khỏe miệng của nàng liền lộ ra một tia trào phúng ý cười nàng còn đang kỳ quái cửa phòng của mình bên ngoài trên b à n đá làm sao lại bày biện một bản cổ tịch mà trong cổ tịch ghi lại nội dung thế mà chính là nàng muốn biết lãnh ra thánh tuyết hàn đảm tin tức hiện tại xem ra là tên trước mắt này tận lực đặt ở cửa phòng của mình bên ngoài một con cóc mà tôi coi là phí hết tâm tư liền có thể lấy chính mình vui lòng đơn giản si tâm vọng tưởng người trong lòng thương thiện một người một thương c ấ ớ p đường thiên nguyên thành bên ngoài bên ngoài ba trăm l i dặm một đầu thông hướng đế đô cùng phiêu tuyết thành phải qua trên đường một người mặc chiến bào nữ tử ngồi tại trên một tảng đá lớn trong tay cầm một cái to lớn nướng chín địa thú chân cắn xé ba khí phóng khoáng nữ tử chiến rắc bên trên có mấy chục đạo lợi trào cầm ra tới vết cào trên mặt cũng lộ ra cực kỳ tăng thương bất quá coi như thế, như thế n h ư trước vẫn là không thể che giấu nàng tuyệt mỹ khuôn mặt tương phản còn vì nàng tăng thêm một cô khác mỹ cảm tại bên cạnh của nàng cắm một cây hoàn toàn do thần thiết h á cám bạc chế tạo trừng thương h á cám bạc cực kỳ chân qu vẹn vẹn chẳng qua là một lượng liền muốn hai mươi vạn kim tệ mong muốn hướng dạng này chế tạo một cái toàn thân đều là do hát cám bạc chế tạo mà ra trường thương chỉ sợ không có mấy ngàn vạn kim tệ tuyệt đối làm không được húng chi có thể luyện chế như thế cấp bậc vật liệu luyện khí luyện khí đại sư cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể mời được đến nữ từ một bên gặm thú lui một bên liếc nhìn xa xa cuối đường khoe miệng mang theo cực kỳ thần sắc khinh thường ầm ầm nhưng vào lúc này nơi xa truyền đến một hồi tiếng nổ vang rền chỉ thấy mười mấy con hình thù kỳ lạ khác nhau nguyên thú hướng về bên này quần quận mà tới mà tại nguyên trên thân thì là đều ng những người này từng cái che mặt ánh mắt sắc bén mà tu vi của bọn hắn đều không ngoại lệ toàn bộ đều là võ hầu cảnh trở lên võ hầu cảnh quả thật có thể đạp không mà đi bất quá đạp không mà đi tiêu hao lại là không nhỏ bình thường võ hầu cảnh muốn tiến hành lặn lội đường xa lúc như trước vẫn là chọn vật cưỡi phương thức hết sức rõ ràng mười mấy người này đều là theo chỗ rất xa chạy đến Ủa, đế đô ba lớn tổ chức sát thủ đều đến đông đủ ba trăm vạn liền muốn lấy đệ đệ ta đầu người cũng quá xem thường ta đế quốc này công chối đi t u y t sắc nữ tử cười lạnh một tiếng đem trong tay chân thú ném đến một bên đứng gậy tay một tấm một bên t r ư ờ n g thương liền bay đến trong bàn tay của nàng nắm chặt t r ư ờ n g thương nữ tử khí thế trong nháy mắt trở nên bá đạo c ư ờ n g m a n h dâng lên sau một khắc cái kia thon dài thẳng tắp hai chân hơi còn một chút đ ỗ n g nhiên phát lực cả người liền như là bắn đi ra mũi tên cực tốc lướt đi tốc độ nhanh đến cực hạ một hơi thời gian liền đã vượt qua dòng giã ba ngàn trượng khoảng cách dòng giã cực tốc chạy như điên bọn sát thủ đột nhiên giật mình bản năng khoảng cách đến cảm giác nguy hiểm máy liệt lúc này liền muốn bay lên trời tránh đi này đáng sợ một cái nhưng mà nữ tử thế tới quá hung tốc độ quá nhanh chưa kịp ở giữa ba người vọt lên bọn hắn liền ngay cả người mang nguyên t h ú trực tiếp bị xé rách thành hai nửa mặt khác bọn sát thủ dồn dập mũi chân đặt lên hư không giống như bầu trời vung xuống hạt đầu phân bố tại các nơi ở trên c a o nhìn xuống nhìn xem này đột nhiên tập kích nữ tử ánh mắt cực kỳ ngưng trọng nữ tử tay cầm t r ư ờ n g thương vững vàng trượt dừng lại nhìn lên bầu trời bên trong bốn phía bọn sát thủ khoe miệng lộ ra mang tính tiêu chí nụ cười quyến rũ các hạ là người nào vì sao đột nhiên tập kích chúng ta trong đó một tên nhìn như lớn tuổi sát thủ mở miệng dò hỏi bất quá tại hỏi thăm đồng thời trong tay của hắn cũng xuất hiện một thanh dao găm hoành ở trước ngực, nguyên khí trong nháy mắt bao t ả n m á t ra một cỗ khí tức bén nhọn một bắn chết ba tên võ hầu cấp sát thủ thực lực của đối phương tuyệt đối phải cao hơn bọn hắn rất nhiều hỏi lao nương là người nào xem ra các ngươi ám võng thiên chu cùng với xích huyết tình báo không phải bình thường k é m a muốn hay không thả các ngươi trở về hỏi một chút nét nổi núi hạng lệnh cùng vị ngữ xem bọn hắn nhận biết không biết lao nương nữ tử cười nạo h hồi đáp nhìn lên bầu trời bên trong hơn mười vị sát thủ ánh mắt cực kỳ nghiến n g ấ m hơn mười người sát thủ con ngươi lập tức co g ụ c lại đôi mắt chỗ sâu lộ ra một cỗ cực kỳ ngạc nhiên vẻ mặt cô gái này có thể nói ra bọn hắn đến từ cái gì tổ chức điểm này cũng không là chuyện kỳ nhưng là có thể báo ra bọn hắn tổ chức thủ lĩnh tên này hoàn toàn là một chuyện khó mà tin nổi bọn hắn ba lớn tổ chức sát thủ một mực tồn tại ở đế quốc tổ chức ẩ m mà ba đại thủ lĩnh càng là xuất quỷ nhập thần tuy nói thủ lĩnh bọn họ tên cũng không phải là tên thật thế nhưng cũng tuyệt đối có rất ít người biết hiện tại nữ tử này một hơi trực tiếp báo ra bọn hắn ba đại thủ lĩnh tên đây tuyệt đối mang ý nghĩa nữ tử thân phận và địa vị là cùng thủ lĩnh bọn họ một cái cấp độ thậm chí còn muốn áp đảo thủ lĩnh bọn họ phía trên sát thủ không có đồ đần độn cho nên bọn hắn cấp tốc trong đầu lõe lên từng cái cùng nữ tử trước mắt thân phận sánh cùng xứng nhân vật mà cuối cùng đạt được tới kết quả. lại hoàn toàn đem bọn hắn giật mình nữ nhân đ i ê n không sai chính là toàn bộ đế đô tuyệt đại đa số người cũng vì đó kiên kỵ nữ nhân đ i ê n đồng thời cũng là đế quốc chỉ có hai tên công chúa một trong vị tia lớn bởi thủ lĩnh sát thủ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán đ ỗ n g nhiên ý thức được chính mình trên cao nhìn xuống lúc này thân hình rơi trên mặt đất mặc dù như thế hắn như trước vẫn là cảm thấy chưa đủ thậm chí đem eo cũng không tự chủ được con mấy phần mặt khác mấy tên sát thủ đồng dạng cũng là như thế nhìn trước mắt cái này cầm trong tay trường thương bá khí mười phần nữ tử thấp p h ỏ n bất an trong lòng sát thủ trọng yếu nhất chính là t h m tính bọn hắn trải qua vô số sinh tử tâm tính đã sớm giống như sắt thép cứng rắn nhưng mà mặt đối trước mắt vị này bọn hắn vẫn là không cách nào bình tĩnh đừng nói bọn hắn cho dù là thủ lĩnh bọn họ nhìn thấy trước mắt vị này nữ sát tinh chỉ sợ đều phải cúi đầu không lưng dù sao nữ tử này uy danh không chỉ có riêng chẳng qua là bắt nguồn từ thân phận của nàng càng nhiều hơn chính là nàng một thương một thương tránh ra tới thử hỏi có ai dám tại đế quốc trên đại điện ngay trước văn v õ ba quan thương chỉ đế quân tại hạ có mắt không t r â u đắc tội công chúa điện hạ còn xin thứ tội không biết ba chúng ta lớn tổ chức sát thủ chỗ nào đắc tội công chúa điện hạ vị tia lớn tuổi sát thủ vẻ mặt cung kính nói đối với vị công chúa này bọn hắn nhất định phải cẩn thận đối đãi và không rất có thể cho tổ chức của bọn hắn mang đến thai họa ngập đầu mà tổ chức diệt vong trước đó bọn hắn bản mệnh sứ phủ chỉ sợ cũng đem vô phương may mắn thoát khỏi tại khó đây là tổ chức sát thủ trường không bọn hắn thủ đoạn mạnh nhất tổ chức sát thủ thủ lĩnh biết sát thủ rất dễ dàng đem sinh tử không để ý cho nên bình thường đều sẽ lưu hạ sát thủ cực kỳ trọng thị người h o ặ c vật dùng cái này tới trường không sát thủ mà những người này cùng vật liền là bọn sát thủ bản mệnh phủ đắc tội ta các ngươi ở đâu là đắc tội ta rõ ràng là không có đem bản công chúa để vào mắt ngươi nói ta có nên giết hay không các ngươi khương thiền suy cười nói cả người lộ ra một cổ bá đạo vũ mị loại khí chất này toàn bộ đế quốc liền một mình nàng đ ộ c h ư u k h u y ê n thành trên bảng cho nàng đánh giá chính là điên đến vũ mị tuyệt thế nữ tử còn mời công chúa chỉ rõ bọn sát thủ đều là xương sở cao mày nói đã các người muốn biết ta đây liền để cho các người cái chết rõ ràng các người có phải hay không tiếp một cái ám sát phiêu tuyết thành người ở rể khương hàn nhiệm vụ mà các người mục tiêu lần này khương hàn hắn là bản công chúa người yêu các người nói các người có nên hay không chết k ư ơ n g thiền đáp lại nói người trong lòng chung quanh mười mấy tên sát thủ trong nháy mắt nắm con mắt chừng lao thẳng trong lòng rung động giống như quay cuồng đông hải sóng biển không ngừng đụng vào trong tâm khảm của bọn họ vị này điên công chúa còn có người trong lòng như thế thần kinh khí chất người chẳng lẽ không hẳn là cùng thế thoát tục vô tình vô nghĩa sao tại sao có thể có người trong lòng này loại tục không chịu được đồ vật mà lại đối phương vẫn là một cái phiêu tuyết thành thành nhỏ người ở rể thế nào các ngươi cảm thấy ta là nói dối vẫn cảm thấy bản công chúa không đủ xinh đẹp không xứng c ù n g có người trong lòng khương thiền đoạn vị đạo tuyệt đối không phải công chúa điện hạ thiên tiên hạ phàm chúng ta chẳng qua là cảm thấy cái tia khương hàn không xứng với ngài mà thôi bên trong một cái sát thủ đội và nói khương thiền ánh mắt lạnh lẽo như vậy sát thủ lập tức dọa đến chân mềm lún trực tiếp quỳ xuống mặt khác bọn sát thủ cũng r ồ n dập tĩnh như ve mùa đông ta nói cho các ngươi biết các ngươi nói xấu ta có khả năng thế nhưng nói hắn một chữ đều không được đến tại nhiệm vụ của các ngươi khương thiền cười lạnh nói nói đến đây cố ý dừng lại hủy bỏ chúng ta nhiệm vụ hủy bỏ nếu hắn là công chúa điện hạ ngài người yêu nhiệm vụ này chúng ta trăm triệu không còn dám chấp hành thên i tia lớn tuổi sát thủ nói mặt khác bọn sát thủ cũng dồn dập gật đầu hủy bỏ cái tia nhiều không có ý nghĩa còn không bằng giết các ngươi xong hết mọi chuyện càng trực tiếp một điểm khương thiền trường thương trong tay vung lên lộ ra một cỗ khí tức bé nhọn bọn sát thủ vẻ mặt lập tức nhất biến bọn hắn sợ nhất sự tỉnh quả nhiên phát sinh như là công chúa điện hạ cảm thấy còn chưa đủ chúng ta có khả năng thay ngài bảo hộ khương hàn chặn giết những cái kêu mong muốn mưu hại khương hàn người thiên t i ê u lớn tuổi sát thủ lập tức nói mặt khác sát thủ lập tức liên tục gật đầu như thế có chút ý tứ đã các ngươi nói như vậy ta đây cũng tại các ngươi ba lớn tổ chức sát thủ bên trên phát bố một cái nhiệm vụ bảo hộ khương hàn đến mức trả thù lao liền các ngươi trên cổ đầu các ngươi cảm thấy thù lao này đủ còn chưa đủ không đủ lại thêm các ngươi thủ lĩnh đầu khương thiền cười nói đủ rồi đủ ta cái này cho ngài đưa tin hồi trở lại tổ chức lớn tuổi sát thủ lau mồ hôi lạnh nói ừng vậy liền cút đi khương thiền phất phất tay xua đổi những sát thủ này bọn sát thủ hơi hơi hành lễ sau đó liền cực tốc đạp không mà đi một k h ắ c cũng không dám lại dừng lại khương thiền nhìn xem một màn này khoe miệng trào phúng ý vị càng đậm vụ nhưng vào lúc này một lao giả xuất hiện tại khương thiền trước mặt lao giả nhìn xem khương thiền muốn nói lại thôi có phải hay không muốn nói ta thân là công chúa không nên hộ bịa chuyện vậy có hại thanh danh của mình khương thiền khinh thường cười nói lao nô minh bạch công chúa điện hạ là muốn cho ba lớn tổ chức sát thủ lòng sinh coi trọng nói là nghĩa đệ bọn hắn chưa chắc sẽ như hiện tại coi trọng như vậy có thể này không khỏi vẫn là quá mức một chút lao giả cung kính nói khương thiền một tiếng cười nhạo không thèm để ý chút nào nói ngược lại ta là nữ nhân đ i ê n lời nói của ta chưa chắc có người sẽ tin tưởng đến mức thanh danh ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có tốt thanh danh khu khu lao giả bị một câu nói kia cho bị sặc trước mắt vị này tuyệt đối là hắn sống trăm năm đến nay gặp qua nhất không theo lẽ thưởng ra bài nữ tử khương hàn g a phiêu tuyết thành khương thiền mở miệ hỏi đúng khương hàn công tử đã rời đi phiêu tuyết thành trước mắt tại thiên nguyên thành bên trong vân gia vân h i vân thâm mấy n g ư ờ i giờ phút này cũng tại thiên nguyên thành bên trong nghe nói giữa bọn hắn đã phát sinh xung đột chỉ sợ vân gia sẽ đối với khương hàn thiếu gia ra tay dùng mấy tên sát thủ kia chưa hẳn có thể chống đỡ được vân gia mấy tên đệ tử công chúa điện hạ có cần hay không lão nô ra mặt một thoáng lão giả mở miệng hỏi không cần khương hàn không có yếu ớt như vậy ta ra tay thay hắn giải quyết một chút tôn kép là được rồi đến mức vân gia tử đệ liền giao cho chính hắn xử lý tốt tốt nhất đem vân ra mấy cái k i a phế vật đều giết sạch thật tốt tàn phá một thoáng vân hy cái k i a tiện bại hoại để cho nàng dục tiên dục t ử tốt nhất khương thiền cười lạnh nói công chúa điện hạ dục tiên dục t ử cái từ này giống như không phải như thế dùng lao giả một mặt im lặng nói liền là như thế dùng khương thiền lại là chừng lao giả sắc cơ b ấ t người lao giả lập tức khỏe miệng co giật chương một trăm năm mươi thiên đ ị a nhân quả khương hàn thu hoạch được thần thiết cấp binh khí tài liệu thiên nguyên thành lãnh gia trong phủ đệ khương hàn đang cùng lão giả trao đổi thông qua cùng lão giả nói chuyện với nhau khương hàn cũng biết rất nhiều liên quan tới cái đại lục này tin tức đồng thời cũng biết tên của ông lão cùng tu vi nguyên lai、like, lão giả tên là đàm hâm nóng t r ă m năm trước bất quá là một cái bình thường tên ăn mày sau này đạt được lanh ra một đời t r ư ớ c lao gia chủ t h ư ở n g thức liền đem nó mang về nhà tộc là một tên tôi tớ bất quá lao gia chủ cũng không có đem hắn xem như tôi tớ đối đãi thậm chí còn giáo hắn tu luyện không nghĩ tới đàm hâm nóng về mặt tu luyện hiện ra không tầm thường thiên phú vậy mà không thể so gia tộc tử đệ yếu thậm chí còn muốn càng nhanh lao gia chủ phát hiện về sau liền càng thêm đối nó coi trọng thậm chí dốc túi dạy dỗ sau này lao gia chủ qua đời đàm hâm nóng liền tiếp tục lưu lại gia tộc phụ trợ gia chủ mới cũng chính là lãnh hồng tuyết phụ thân bất quá mười năm trước đ à m hâm nóng ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ lãnh gia tao nộ biến cố chờ sau khi trở về hắn phát hiện lãnh gia cũng chỉ còn lại có một cái tiểu thiếu gia thế là những năm này một mực tại nuôi dưỡng cùng dạy bảo vị tiểu thiếu gia này đ à m hâm nóng cũng là nhất mười năm gần đây bên trong vừa mới vừa đột phá đến thánh nhân cảnh bây giờ bất quá mới nhất phẩm thánh nhân thôi tuy nói chẳng qua là nhất phẩm thánh cảnh nhưng ở này vắng vẻ thành nhỏ tuyệt đối là vô địch tồn tại những năm này lãnh hồng tuyết có thể an toàn trưởng thành ngoại trừ dựa và ngụy trang cùng ẩn nhận bên ngoài đ à n hâm nóng cũng là rất không biết bao nhiêu đạo trích có thể là bây giờ, lão giả lại đột nhiên rời đi rõ ràng có chút không giống bình thường tiền bối n g à i vì cái gì cần phải muốn rời khỏi đâu khương hàn kinh ngạc hỏi lão giả nghe được khương hàn cười cười nói nguyên bản lão hủ là tính toán đợi lấy hắn mười tám tuổi trưởng thành sau đó bồi tiếp hắn cùng đi đại lục ở bên trên lịch luyện đem lanh thiếu ra triệt để bồi dưỡng thành một đời cường giả sau đó lại hồi trở lại lanh ra trông coi này mảnh sân nhỏ một mực chết giả bất quá bây giờ xem ra nguyện vọng này là không thể nào thực hiện chấm nhất đêm nay lão hủ liền muốn rời khỏi chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý mới khương hàn tò mò hỏi là xảy ra chút việc quan hệ đến thiếu gia tương lai vận mệnh nguyên bản rời đi lão hủ vẫn chưa yên tâm bất quá đem thiếu gia giao cho ngươi lão hủ liền rất yên tâm lão giả vừa cười vừa nói tiền bối kia ngài có thể là nghĩ sai ngay tại vừa rồi ta thu vào một phần tình báo thiên phong quận quận vương rơi xuống một cái treo giải thưởng phải dùng ba trăm vạn kim tệ tới lấy đầu của ta khả năng đêm nay qua đi ta liền gặp phải truy sát khương hàn cười khổ nói tin tức này là đế đô bên kia chuyển đến sau khi lấy được tin tức này khương hàn chính mình cũng thấy ngoài ý mớn ba trăm vạn kim tệ này thiên phong quận, quận quận vương thật đúng là để mắt hắn nhưng mà lão giả lại là cười nói ta không có nhìn lầm ngươi là phúc phận thâm hậu người không có khả năng tùy tiện chết đi không hai ngày nữa sau chính là đêm trăng tròn chúng ta lãnh ra thánh tuyết hàn đàm liền sẽ xuất hiện đến lúc đó vân ra mấy cái kia tiểu va nhi chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ đêm trăng tròn thánh tuyết hàn đàm sẽ xuất hiện đây là có chuyện gì khương hàn hỏi lần nữa kỳ thật này một mực là chúng ta lãnh ra một cái bí mật tại chúng ta lãnh ra có một cái mật thất cái này mật thất vị trí liền tại hậu viện dưới hòn non bộ mặt bình thường thời điểm phía trên sẽ bao trùm lấy một tầng cơm chế ai cũng vào không được chỉ có chờ đến đêm trăng tròn ánh trăng chiếu vào trên núi giả Cấm c vân, vân gia thể mở t h người trước đó cũng không biết bất quá tin tức là lão hủ cố ý thả ra lão hủ đem một bản liên quan tới lãnh gia bí mật cổ thư cho lặng lẽ đưa cho phủ thanh chủ tự nhiên tin tức này liền sẽ chuyển tới vân gia trong nhiệm lão giả vừa cười vừa nói cố ý thả ra hương hàn lộ ra kỳ quái biểu lộ lao giả làm sao lại cố ý đem tin tức thả ra lao giả tựa hồ nhìn ra khương hàn nghĩ hoặc cười giải thích nói bây giờ thiếu gia sắp rời đi ta lại không tại lãnh phủ bí mật này không sớm thì muộn sẽ bị phát hiện cùng hắn dạng này không bằng đem tin tức chủ động thả ra dạng này cũng xem như vì tương lai thiếu gia du lịch đại lục giảm bớt nhất định uy hiếp dĩ nhiên điểm trọng yếu nhất vẫn là t h á n h tuyết hàn đàm đã sắp muốn khô kiệt coi như lưu tại bí mật này cũng vô dụng ngược lại sẽ dẫn tới càng nhiều mẩm thai vạn thanh tuyết hàn đáng ô kiệt đây là có chuyện gì khương hàn kinh ngạc nói không nghĩ tới thanh tuyết hàn đàm thế mà đã sắp khô k Kỳ t h ậ t thánh t u y ế cái này cùng lãnh g nguyên n n hổng h hàn đàm đầu nguồn đến từ thánh tuyết đầu n đám u ồ n đến tuyết ừ thánh t bên trong dãy núi bộ trong núi dãy vạn năm tích tuyết tan dần dần thẩm thấu t ầ n g đất cuối cùng từng điểm từng điểm tụ tập tại dâng lên năm đó lãnh ra tiên tổ phát hiện này một cái bí mật ngay tại này thánh tuyết vạn năm hàn thủy chạy sôi phải qua đường làm một cái ao nước dùng lấy ra thánh tuyết vạn năm hàn thủy n ư ơ n g tụ thánh tuyết hàn đàm này mới có bây giờ lãnh ra bất quá mấy năm gần đây thánh tuyết bên trong dãy núi bộ xuất hiện ngoài ý mớn này đầu nguồn thánh tuyết vạn năm nguồn nước đầu cũng là chặt đức lao giả thở dài nói ra、Ách. vậy cái này cùng lãnh hồng tuyết vận mệnh có quan hệ gì khương hàn tò mò hỏi cái này dính đến một cái nhân quả năm đó lạnh ra tổ tiên lấy ra thánh tuyết vạn năm hàn thủy cũng là cùng thành núi tuyết gieo rất sâu nhân quả thành núi tuyết tự nhiên cũng đã thành lãnh g i a m ệ n h mạnh căn nguyên bây giờ có người muốn đoạn lãnh g i a căn nguyên chết để chặt đứt thiếu ra con đường tu hành ngươi nói lao hủ nếu như mặc kệ tương lai còn mặt mũi nào đi gặp lao gia chủ đang hâm nóng nói ra khương hàn nghe đến lời này lại là rơi vào trầm tư sau một hồi lâu hắn vẫn là không nhịn được hỏi thế gian này khó được thật sự có nhân quả người đang làm trời đang nhìn trồng cái gì nhân đến cái gì quả mịt mơ căn vũ nếu là không có nhân quả chẳng phải là muốn lộn xộn chàng trai ta biết ngươi khả năng không tin số mệnh nhưng tin hay không đây đều là mệnh của ngươi người tới thế gian này có lẽ chính là vì hoàn thành thượng thiên cho sứ mệnh của ngươi lão giả vừa cười vừa nói khương hàn yên lặng không nói thượng thiên cho sứ mệnh chính mình hồn xuyên dị giới cuối cùng trở thành nhan gia người ở rể đây đều là có lao thiên t ạ i điều khiển nếu quả như thật là như thế vậy cái này lao tặc thiên chẳng phải là quá xấu rồi để cho mình bị khốn ở yến khuynh thành nê hoàn cung một trăm năm có thể nếu là không có vậy mình lại là làm sao xuyên việt đây này khương hàn nghĩ một lát liền không nghĩ nhiều nữa dù cho biết đáp án lại như thế nào hắn hiện tại thực lực còn rất yếu căn bản không có năng lực đi t ả hữu vận mệnh của mình hắn duy nhất có thể làm chính là không ngừng tăng lên thực lực của chính mình để cho mình thành làm chính mình vận mệnh chủ nhân bất kể hắn là cái gì nhân quả một đ a o bổ l i ề n tốt nếu tiền bối biết vân ra hai ngày sau tương lai tập vì cái gì không trực tiếp giết bọn hắn khương hàn tò mò hỏi lão giả nghe vậy lần nữa n ở nụ cười một khi ta ra tay tính chất liền biến đến lúc đó vân g i a nhất định phái cường giả đến đây lão hủ chỉ có một người dù chết không sợ có thể thiếu ra không thể đi theo ta mang dạng này nhân quả chỗ dùng những người tuổi trẻ các ngươi sự tình các ngươi người trẻ tuổi tự mình giải quyết liền tốt lao giả cười nói khương hàn cũng bất đắc dĩ nợ nụ cười hắn đây là bị gài bẫy sao dùng lãnh hồng tuyết chỉ sợ một người không thể ứng đối nằm chính mình kéo kéo vào để cho mình mang một bộ phận nhân quả mới là lao giả mục đích thực sự đi có phải hay không cảm thấy bị thua thiệt lao giả cười nói là bị thua thiệt khương hàn đồng dạng cười nói lao giả nghe vậy nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm nói yên tâm lão hủ sẽ không, không duyên cơ chiếm ngươi một người trẻ tuổi tiện nghi lần này lánh ra tính thiếu ngươi một phần đại ân mà lao phu cũng sẽ nguyện ý xuất ra một bộ phận đền bù tổn thất nói xong lão giả trong tay liền xuất hiện một khối lớn chừng bàn tay thân thiết thấy khối này thân thiết khương hàn con mắt lập tức sáng lên màu đen quạng sắt bên trong trải rộng thơ vàng cho người ta một loại vô kiên bất tồi chất cảm đây là lão hủ năm đó trong lúc vô tình lấy được một khối h ắ c văn liệt kim quạng sắt nay tại thần thiết bên trong cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu này một khối đủ để giá trị một ngàn vạn kim tệ ngươi có thể dùng nó tới đại chiêu một thanh thuộc về ngươi binh khí của mình lão giả nói ra khương hàn nhìn xem khối này hát văn liệt kim n à y loại thần quạng sắt đâu chỉ một ngàn vạn dù nó g n hiếm có trình độ ba ngàn vạn cũng không chỉ bây giờ hắn vừa vặn thiếu khuyết một món binh khí này hắc văn liệt kim quạng sắt không thể nghi ngờ là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi vậy v ă n bối liền từ chối thì bất kính khương hàn cười nói nói xong liền cầm lấy hắc văn liệt kim quạng sắt nay m ộ t cầm lập tức nhường trên mặt hắn biến sắc nay quạng sắt trọng lượng ngạc nhiên nặng vô cùng có chừng bên trên ngàn cân dạng này một khối quạng sắt chế tạo thành binh khí vậy sẽ là dáng dấp ra sao bất quá nghĩ muốn rèn đúc binh khí như thế cũng tuyệt đối một chuyện dễ dàng Quá p h ngay vô lý yêu cầu. Sau đó một n à y thời i g n bên trong, Khương Hàn đều tại lánh n tại vượt、qua. Tại một gia g à đều qua. này từ h hắn nhiều lần phát ờ i gian giác trong, bên lần đầu khương hàn còn tưởng rằng chẳng qua là thợ săn ở giữa tranh cướp lẫn nhau con n g ồ i chém giết lẫn nhau có thể là càng thêm cảm thấy không thích hợp nay mười mấy c ố khí tức một mực đi khắp lãnh ra bốn phía giết chết hết thể đến đây người ám sát hắn lại không đặt chân lãnh ra b á n kính trăm mét trong vòng này hoàn toàn không hợp với lẽ t h ư ờ n g nhường khương hàn cảm thấy bọn hắn tựa hồ không hề giống là tới ám sát hắn mà là tới bảo hộ hắn mười cái v õ hậu cảnh cường giả đến đây bảo vệ mình khương hàn như thế nào thấy kỳ quái xem ra liên quan tới ta bị treo giải thưởng chuyện này có người ở sau lưng đông tay giúp ta giải quyết một chút phiền thoái người này là ai khương hàn trong lòng suy nghĩ nói nghĩ nửa ngày cuối cùng khương hàn cũng chỉ là nghĩ đến một người ngoại trừ khương thiền có năng lượng lớn như vậy còn có thể là ai dù sao hắn bất quá là một cái vắng vẻ thành nhỏ người ở rể nữ nhân này tại đông hải chém giết thế mà còn có tâm tình quản ta sự t ì n h khương hàn nhịn không được cười mắng một mực đệ nén tâm tình hoặc nhiều hoặc ít có chút tấm áp từ khi nhan như tuyết vì hắn lâm vào gần chết nửa sống trạng thái về sau tâm tình của hắn liền một mực ở vào đóng băng trạng thái dù cho có lúc sẽ lộ ra nụ cười thế nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn sẽ có một cỗ thê lương cảm giác thế nhưng khương thiền này loại yên lặng thủ hộ lại là khiến cho hắn cảm nhận được một cỗ chân chính ấm áp mặc kệ tương lai như thế nào nhan như tuyết khương thiền hương nhi các ngươi đều là ta sẽ dùng hết toàn lực đi bảo vệ người khương hàn nắm đấm nắm chặt trong mắt phong mang tại thời khắc này lần nữa trở nên lăng lệ thậm chí so với trước kia còn muốn càng thêm sắc bén đúc lại mũi kiếm vĩnh viễn sẽ chỉ càng thêm sắc bén khương hàn bên ngoài có người tìm ngươi tựa hồ là thiên nguyên thành thành chủ nhi t ử vu t r ư ờ n g thanh hiên viên linh khê đẩy ra khương hàn cửa phòng đi đến vu t r ư ờ n g thanh hắn tới làm cái gì khương hàn hơi kinh ngạc hắn cũng không nhận ra cái này vu trưởng thanh cũng không nghĩ tới vu gia sẽ chủ động tìm tới cửa đối với cái này vu trưởng thanh khương hàn lấy được tình báo cũng không nhiều Vũ t r ư ờ ngay t h n năm n h a từ u đầu khương hàn khi nhìn đến những tin tình báo này thời điểm cũng không có đem vua trường thành coi là chuyện to tát thế nhưng giờ phút này vua trường thành tìm tới cửa khương hàn lần nữa nhớ lại phần tình báo này thời điểm lại là cảm thấy cái này v u trường t h a n h không đơn giản có thể tiến vào tinh thần học viện tu hành nói rõ bản thân hắn thiên phú không tầm thường chính là thiên tài cấp bậc nhân vật thế nhưng hắn tại đắc tội có quyền thế tử đệ về sau lại có thể chủ động lựa chọn n ộ a bộ từ đó không lại ra mặt này nhìn như mềm yếu không có năng lực nhưng trên thực tế lại có thể thể hiện ra hắn xem xét thời thế cùng với ẩn nhẫn một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên lại là nhân vật thiên tài trong lòng lại có thể không có ngạo khí thế nhưng hắn lại có thể minh bạch thực lực của chính mình cùng thế lực vô phương chống lại địch nhân của mình lựa chọn tạm thời ẩn h ẫ n đây tuyệt đối không phải một cái bình thường thanh niên có thể làm đến cái này vu trừng thanh Ta biết, ban đầu ở tinh thần học viện đắc tội Thành trai trường, sau này tự ban ra sau viện rời quận con này nguyện đầu đắc ở học Hạo không ỏ i viện, người coi là chê cười, đối học chê tính tình h tuyệt lần này nu, một âm bất là bị quá kẻ k phải nên g gì, Khương có muốn không ư ờ rời i tiếp khiến cho hắn rời đi. i tốt ta trực muốn lành Hàn hắn cho h có viên Linh Khê nói Khê nên không ra, coi thường này vu t r ư ờ n g thanh nếu như ta không có đ o á n sai này vu t r ư ờ n g thanh là tới đàm phán thay vân ra những người kia đàm phán khiến cho hắn vào đi ta ngược lại muốn xem xem hắn muốn nói cùng cái gì khương hàn vừa cười vừa nói n i ế t miệng lên một vệ nụ cười lạnh như băng hy vọng vân g i a không phải bắt hắn quan tâm người làm uy hiếp vâng không hắn không ngại đường vân g i a triệt để hối hận chi tiếp này vậy ngược không phải nàng h i ê n viên linh khê hít sâu một hơi vượt ra khỏi cửa phòng về sau liền tới đến trước cửa chào hỏi v u trường thanh tiến vào t i ề n viện lão giả giờ phút này đã rời đi mà lãnh hồng tuyết tựa hồ cũng không hề lộ diện dự định kết quả là toàn bộ bên trong viện cũng chỉ có khương hàn h i ê n viên linh khê cùng với v u trường thanh v u trường thanh thấy khương hàn trên mặt cũng không có chút nào ngạo khí tương phản còn bày ra một bộ lão bằng hưu gặp nhau nụ cười khương công tử cựu nướng đại danh không nghĩ tới hôm nay cuối cùng có thể nhìn thấy hình dáng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không thấy ta đây v u trường thanh vừa cười vừa nói khương hàn cười khẽ nhưng trong lòng thì có chút trầm trọng nay vu t r ư ờ n g thanh so hắn trong tưởng tượng còn khó hơn đối phó nhiều nếu như vu t r ư ờ n g thanh so khi vào cửa một mực bày ra một bộ vênh váo tự đắc t ư thái như vậy chính mình chưa chắc sẽ đối với hắn coi trọng thế nhưng vu t r ư ờ n g thanh thế mà bày ra một bộ tao nhã nho nhã bộ dáng đủ để rõ ràng tầm cơ của hắn cực kỳ sâu lắng vu công tử vẫn là có lời nói thẳng đi ngươi tới ta này chẳng lẽ thật liền chỉ là muốn nhìn một chút ta khương hàn nói ngay vào điểm chính nhân viên linh k ê cũng bày ra một bộ băng lãnh biểu lộ rõ ràng nàng cũng đối với trường thanh bộ dạng này dối trá khuôn mặt thấy chắng h é t khương công tử quả nhiên là người thông minh ta đây liền có lời nói thẳng kỳ thật ta hôm nay tới là cho vân gia làm thuyết khách hóa giải ngươi cùng vân gia ở giữa ẩn đoán v u trường thanh cười cười nói ồ làm sao hóa giải khương hàn đối với v u trường thanh ý đ ồ đến cũng không cảm thấy ngoài ý mớn bởi vì hắn đã đ o á n được chẳng qua là hắn tò mò n à y v u trường thanh sẽ đưa ra dạng gì yêu cầu ta nghĩ khương công tử đối ta có chút hiểu lầm ta tiếp xuống đề nghị đều là vân gia chỗ nói ra cùng ta không có quan hệ bất quá sự tính phát triển đến một bước này khương công tử không ngại suy tính một chút đối ngươi như vậy cũng có chỗ tốt v u trường thanh nói rõ lý do nói ra khương hàn trong lòng cười nhạo liên tục n à y v u trường thanh thật đúng là sẽ làm cho vui nếu là những người khác nhất định sẽ đối bị hắn lời nói này đả động cảm thấy hắn là chân thành thế nhưng khương hàn lại cảm thấy này v u trường thanh dối trá có c h ú t quá ngươi vẫn là nói t h ẳ n g đi t a khương hàn luôn luôn ân đoán rõ ràng khương hàn nói ta đây đã nói vân gia đề nghị nhường khương hàn ngươi giết lanh h ư n g tuyết giao ra thánh tuyết hàn đảm đồng thời tại đêm mai đêm trăng t r ọ n tự vẫn dâng lên đầu của mình dạng này vân gia liền buông tha các ngươi k ư ơ n g gia cùng phiêu tuyết thành bằng không vân gia lại phái đình phong võ hầu thậm chí thánh cảnh tiến vào phiêu tuyết thành giết chết hết t thệ cùng ngươi có liên con người vũ trường thanh nói nói lời nói này thời điểm hắn một mực quan sát khương hàn sắc mặt nhưng mà hắn trong dự liệu giận dữ cũng chưa từng xuất hiện tương phản khương hàn so hắn trong tưởng tượng bình tĩnh nhiều lắm cũng là một bên hiên viên linh khê trợn mắt như nhập ma bồ tát nhìn t r ò n g chọc vào vũ trường thanh h ắ n không thể lập tức làm thịt ra hòa này không có khương hàn suy cười hỏi vũ trường thanh s ữ n g sở không rõ ràng cho lắm ý của ta là ngoại trừ hai cái điều kiện này không có khương hàn vừa cười vừa nói vũ trường thanh thì là nợ nụ cười ta biết khương công tử cảm thấy điều kiện này quá phận kỳ thật ta cũng cảm thấy quá phận bất quá vân ra thế lực khổng lồ Gác tội b ọ ngươi hắn, chỉ sợ thật sẽ phải sợ sẽ á n ngập h chịu thai ở đầu.、Người、trở về nói với vân hy một thoáng nếu như ta có khả năng đáp ứng điều kiện của nàng bất quá yêu cầu của ta không phải để cho nàng buông tha phiêu tuyết thành ngươi nói với nàng phiêu tuyết thành người chết sống ta đều không để ý bất quá nàng nếu có thể ngủ cùng ta một đêm ta cũng là có thể suy tính một chút k h ư ơ n g hàn vừa cười vừa nói vu t r ư ờ n g thanh trong mắt lập tức lóe lên một tia lệ khí bất quá rất nhanh liền bị hắn tiếp tục che giấu nếu khương công tử đều nói như vậy cái tia vu mỗi nhất định đem lời đưa đến vu trưởng thanh ngoài cười nhưng trong không cười nói nói xong liền phất ống tay náo một cái giận dữ mà đi tại bước ra lãnh phủ ngưỡng cửa trong nháy mắt đôi mắt của hắn chỗ sâu l ó e lên một tia âm chầm vô cùng sát ý chương một trăm năm mươi hai âm mưu tính toán vu t r ư ờ n g thanh dạ thâm vu t r ư ờ n g thanh bước ra cửa sân lúc trong mắt l ó e lên sát ý người khác có lẽ không có thấy rõ thế nhưng c ư ơ n g h à n lại là thông qua hồn lực xem rõ rõ ràng ràng hắn vốn chỉ là suy đoán hiện tại càng thêm chắc chắn ý nghĩ của mình nay vu t r ư ờ n g thanh làm người âm chầm tâm cơ rất sâu trước đó bị buộc lấy rời đi tinh thần học viện nội tâm của hắn chỗ sâu liền sinh ra một cỗ cực kỳ không cam lòng chi ý có thể là vu gia tóm lại vẫn là suy thoái không thể cùng buộc hắn rời đi hạo g i a chống lại cho nên hắn liền muốn lấy trên bảng một cây đại thụ dạng này hắn có thể không hề cố kỵ báo thù bây giờ vân gia tử đ ệ đến vừa vặn nhường ý nghĩ của hắn có thể chấp hành mà vân hy h k ô n gia chỉ dung mạo x n thiên h phú đẹp, lại c o tại vân gia vân địa vị cũng tương đương không tầm thường nếu như có thể đạt được vân hy ưu ái trở thành vân gia con rể hắn chẳng những có thể dùng báo thù mà lại từ đó nhất phi trùng tiên cũng khó nói khương hàn nói ra nhường vân hy bồi chính mình một đêm rõ ràng đã chạm tới vu trường thanh danh giới cuối cùng cho nên đang nghe khương hàn yêu cầu về sau vu trường thanh theo bản năng hiện ra lệ khí chỉ sợ giờ phút này vu trường thanh so bất luận cái gì người đều nếu muốn giết khương hàn khương hàn cười nạo h liên tục hắn vốn là nghĩ bức bách vu trường thanh kéo xốn u g d ố i trá mạng che mặt sau đó mượn cơ hội giết hắn có thể là không nghĩ tới vu trường thanh nhẫn mại năng lực so hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn kể từ đó khương hàn cũng là tò mò này vu trường thanh sau khi trở về sẽ hay không đem hắn còn nguyên truyền đạt ngươi vừa rồi cái kia lời nói là thật ngươi sẽ không thật coi trọng cái kia vân hy a một bên hiên viên linh khê nhìn về phía khương hàn hỏi vân hy dung mạo xinh đẹp dáng người lại là t ự c phẩm ta vì cái gì trước mắt khương hàn cười hỏi ngược lại t h i ê n viên linh khê n h ư mày do dự một chút vẫn là không nhịn được nói vân hy dáng dấp mặc dù tốt xem thế nhưng nàng tâm địa ác độc làm người n g ạ mạn ngươi nếu là đi cùng với nàng nàng nhất định sẽ giúp ngươi xem như heo chó đối đ ạ i chẳng lẽ ngươi thật nghĩ nếu như vậy khương hàn g nghe nói như thế thì là nhịn không được bật cười nha đầu này lúc nào trở nên như thế ngây thơ ngươi đều nói rồi nàng sẽ đem ta xem như heo chó đối đ ạ i giống nhau ngươi cảm thấy nàng sẽ đáp ứng yêu cầu của ta sao vừa rồi cái kia lời nói ta bất quá là tại kích thích vụ trường thanh m ạ thôi cái kia vân hy coi như lại xinh đẹp lại có thể để cho ta từ bỏ tính mạng của mình đi đổi nàng cá nước t â n mật khương hàn cười lắc đầu nói ra h i ê n viên linh khê nghe được lời này lúc này mới cười gật gật đầu bất quá rất nhanh cũng ý thức được chính mình tựa hồ biểu hiện quá mức vẻ mặt đ ỏ bừng khương hàn đối với cái này bất đắc dĩ cười một tiếng này h i ê n viên linh khê xem ra là thật ưa thích chính mình tựa hồ rất sợ chính mình sẽ cùng những nữ nhân khác chạy một dạng bất quá khương hàn cũng không cảm thấy h i ê n viên linh khê nhất định là loại kia không phải chính mình không cả người nói không chừng đợi nàng dung mạo khôi phục về sau có rất nhiều người theo đuổi hảo cảm đối với mình liền sẽ từ từ giảm bớt cho nên khương hàn đối với cái này cũng là không có chút nào lo lắng cái này vu trường thanh ưa thích vân hy hắn thật đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên nga hiên viên linh khê khịt mũi nói ra không nên coi thường vu trưởng thành hắn ưa thích vân hy là thật thích nàng thế lực sau l ư n g càng là không giả người này tâm cơ sâu lắng ta lần này đắc tội hắn hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả thù bất quá ta khương hàn thì sợ gì hắn một chút khương hàn khịt mũi cười nói trong đôi mắt lõe lên một tia s ắ c ý cái này người s á c thực nên giết hiên viên linh khê nghĩa phấn điển ưng nói khương hàn cười cười không nói gì ngay tại khương hàn trong lòng tính toán như thế nào ứ n g đối với kế tiếp mối nguy lúc Cái kia tụ vậy chúng ta làm sao bây giờ cái kia bà điên nhường chúng ta bảo hộ khương hàn có thể hiện tại vân ra tựa hồ muốn đối khương hàn độc Khương thủ chúng ta nếu quả như thật bảo hộ khương hàn chẳng phải là ở châu vân gia đối nghịch đến lúc đó dù sao đều là chết ta sát thủ bên trong có người lo lắng nói hiện tại bọn hắn cục diện hoàn toàn là một cái l ư ợ n g nan cảnh giới bang cùng không giúp đều là một con đường chết hiện tại bọn hắn s ắ p khóc trước không n ổ i chúng ta yên lặng theo dõi k ỳ biến nếu là thật đến khương hàn cùng vân gia đánh lên đến thời điểm chúng ta trước ở một bên nhìn xem không đúng tay vào chờ khương hàn gặp được thời điểm nguy hiểm chúng ta ra tay đem h ắ n cứu cũng không cùng vân gia giao thủ cứu liền đi dạng này vân gia cũng không nhất định biết chúng ta là người nào lớn tuổi sát thủ nói đúng chúng ta chỉ muốn cứu khương hàn là được chúng ta đ ổ i quần áo vân ra làm sao lại nhận biết chúng ta có sát thủ kích động nói mặt khác sát thủ cũng r ồ n dập thở dài một hơi cảm thấy kế sách như thế không tật xấu vu trường thanh trở lại phụ thành chủ về sau liền gặp chính mình phụ thân vu đào nhìn xem con của mình cau mày ánh mắt lộ ra một câu nghiêm trọng ngươi tại sao phải tham dự việc này chẳng lẽ ngươi thật cho là mình hành động có thể đả động cái kia vân hy vu đào c a o mày hỏi bất luận kết quả như thế nào ta đều muốn thử một lần đây là hài nhi vươn mình cơ hội vu trường thanh ánh mắt kiên định nói có thể là vân hy mắt cao hơn đầu n g ư ơ i cuối cùng rất có thể sẽ dẫn lửa thiêu thân thậm chí hại toàn bộ vu gia vu đào nhịn không được nói cha n g ư ơ i yên tâm ta tự có tính toán hải nhi đã tỉ mỉ trù hại tốt n à n g coi như không nguyện ý cũng phải nguyện ý vu trường thanh trong mắt lóe lên một tiên g oan ý n g ư ơ i muốn làm gì ta cho n g ư ơ i biết n g ư ơ i muốn là làm cái gì vân ra nhất định sẽ không bỏ qua ngươi vu đào bản năng ý thức được vu trường thanh mong muốn áp dụng một chút thủ đoạn quá khích cha hải nhi tự có chừng mực ngươi yên tâm đi chờ hải nhi đạt được mình muốn vô luận là hạo ra vẫn là cái kia đang chết không hẳn đều sẽ bị hải nhi cho nghiện chết vu trường thanh lại là hào không lay được nói nói xong liền không tiếp tục để ý vu đạo hướng về vân hy trạch viện đi đến vu đạo lại là cao mày sắc mặt biến đổi hắn biết vu trường thanh quyết định sự t ì n h vô luận hắn như thế nào thuyết phục đều không thể ngăn cản hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng ở trường thanh làm sự t ì n h sẽ không cho vu ra mang đến hậu quả gì bằng không hắn liền thật thẹn với liệt tổ liệt tông vu trường thanh đi vào vân hy cửa sân người sau giờ phút này đang ở rèn luyện hồn lực của mình cảm nhận được vu trường thanh đến tựa hồ cũng không có mở mắt ý nghĩ ngược lại tiếp tục tu hành vu trường thanh cũng không có mở miệng chẳng qua là yên lặng đứng ở mỗi bên vẻ mặt nhìn như bình thản không xem qua mắt chỗ sâu lạnh lẽo lại theo thời gian trôi qua càng thêm lạnh lẽo c h ọ n vẹn ba canh giờ vân hy lúc này mới mở hai mắt ra nhìn về phía cái kia một mực đứng ở một bên v u trường thanh khinh thường nói xem ra ngươi vẫn rất có kiên nhẫn ba canh giờ cũng không từng rời đi nửa bước bất quá ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh đậu ta cái kia không khỏi quá b u ồ n cười vân tiểu thư đẹp như tiên nữ ta sao dám có dạng này hy vọng xa vời chẳng qua là cảm thấy tiểu thư tu luyện chuyên chú không quá an toàn cho nên muốn, muốn lưu lại làm tiểu thư hộ pháp v u trưởng thanh khuôn mặt tươi cười nói ra vân hy khịt m không có tiếp tục cái đề tài này mà làm mở miệng nói thế nào ta cho ngươi đi lãnh phủ hắn nói thế nào khương hàn cái tên kia liền là một cái ngoan cố không thay đổi đồ vô s ỉ nàng hoàn toàn liền không có nắm tiểu thư lời để vào mắt thật tình không biết này là tiểu thư cho hắn thiên đại bản ân vu t r ư ờ n g thanh một bộ phẫn nộ biểu lộ nói ồ hắn nói thế nào vân hy tò mò hỏi hắn nói nói vân ra là cái thá gì hắn khương hàn căn bản không để vào mắt còn nói nhường tiểu thư ngài cùng hắn qua đêm vu t r ư ờ n g thanh nói ra vân hy nghe vậy nụ cười trên mặt bỗng nhiên trở nên âm lạnh lên tốt một cái cồn vọng ra hỏa một con kiến hôi cũng dám như thế khẩu suất của nôn đơn giản muốn chết vân hy trong mắt sát cơ tăng vọt một cỗ cường đại hồn lực trong nháy mắt tràn ngập đ ệ n h viện đúng này khương hàn liền là một cái cồn g vọng đồ vô sỉ thế mà còn dám ngấp nghẽ tiểu thư đơn giản liền là con góc vũ trường thanh đồng d ạ n g nghĩa phấn điển ứ n g nói ta nguyên bản còn đối này khương hàn có chút tò mò cảm thấy k h u y ê n thành bản g thứ ba nhan như tuyết tìm nam nhân sẽ không kém hiện tại xem ra bất quá là cùng bình thường xú nam nhân không có gì khác biệt mà thôi vân hy cười nhạo nói ánh mắt cực kỳ khinh thường vũ trường thanh nghe vậy khoe miệm thì là câu lên một vệ cười khẽ hết t h ả đều tại kế hoạch của hắn bên trong chương một trăm năm mươi ba vân hy đem đi thương h à n liệu mạng bắt vân hy vu trưởng t h a n h cùng vân hy nói mấy câu về sau vân hy liền không lưu tình chút nào đưa hắn đuổi ra ngoài vu trưởng t h a n h cũng không tức giận yên lặng đi ra ngoài bất quá tại hắn đi ra vân hy c h ạ c h viện về sau vẻ mặt lại trở nên cực kỳ băng lãnh vân hy ngươi chờ đó cho ta ngày mai ta liền sẽ để ngươi thần phục tại uy nghiêm của ta phía dưới ngươi không phải xem thường ta sao đến lúc đó ta rất muốn nhìn một chút thời điểm đó ngươi còn có thể không cao ngạo dâng lên vu trưởng thành trong lòng cười lạnh tiếp lấy liền nhanh chân mà đi vũ trường thanh rời đi vân hy trong trạch viện vân hy giờ phút này cũng đã đổi lại một thân màu đen trang phục trên mặt cũng mang theo một bộ mặt nạ màu đen khương hàn đúng không đã ngươi muốn cho ta cùng ngươi qua đêm ta đây ngược lại muốn xem xem ngươi có hay không cái này năng lực vân hy cười lạnh liên tục lẳng lặng chờ đợi màn đêm bông xuống rất nhanh thiên liền đ ế n lại vân hy cấp tốc đứng dậy đầu ngón chân điểm đất mặt thân hình liền trong nháy mắt như là tàn ảnh tan biến tại tại chỗ tứ phẩm ngũ giai hồ sư chiến lược tuyệt đối không phải bình thường c ư n g hãn lãnh phủ bên trong khương hàn đã về tới t r ạ c viện của mình hắn giờ phút này đang khoanh chân ngồi ở trong viện tiến hành hồn lực tôi luyện bây giờ hắn hồn tu tu vi cùng mình võ tu so ra kém một đoạn giải hồ n tu chỉ có tứ phẩm tứ giai cấp độ khoảng cách so sánh võ hầu cảnh ngũ giai còn có trọn vẹn ngũ phẩm cấp độ hồ n tu ban đầu liền luận võ tu khó khăn mong muốn trong khoảng thời gian ngắn có bay võ tăng lên không có to lớn cơ duyên còn thật không phải là một chuyện dễ dàng bất quá khương hàn cũng không đội thái thanh thanh liên diệu pháp vốn chính là một bộ chú trọng cơ sở hồn tu công pháp chú trọng hậu tích bạc phát càng về sau bộ công pháp kia mang tới hiệu quả càng rõ lộ ra hồn lực không ngừng dung nhập khương hàn vốn khiến cho khương hàn linh hồn càng thêm ngưng tụ lần trước vận dụng hồn phách bí thuật mang tới tác dụng phụ đã không còn sót lại chút gì thậm chí bắt đầu có hướng ngũ phẩm tứ giai hồn sư tân cấp xu thế ông đông nhiên khương hàn cảm giác được một sợi tật phong đống nhiên xông vào hắn hồn lực pha vi khiến cho hắn lập tức mở hai mắt ra không nghĩ tới nàng thế mà tới xem ra là thật bị ta cho c h ọ c giận khương hàn trong lòng cười lạnh đứng dậy lảng lặng chờ đợi lấy vị này khách không ngợi mà đến đồng thời trong lòng cũng đang tính toán lấy như thế nào ứ n g đối với kế tiếp mối nguy vụ một đạo thon dải thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại khương hàn trong định viện dáng người thon d à i ả i vệ chuyển cực kỳ xúc động lòng người không biết vân đại tiểu thư đêm khuya đến thăm không biết có chuyện gì khương hàn nhìn xem xuất hiện ở trong viện nữ tử nhẹ cười hỏi ngươi không phải để cho ta tới cùng ngươi qua đêm sao cho nên ta liền đến vân hy lạnh cười nói ánh mắt đánh ra khương hàn đôi mắt chỗ sâu lộ ra một cỗ khinh thường khương hàn lập tức nợ nụ cười quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng này vân hy tính tình cương liệt nửa điểm bị khuất chịu không nổi rõ ràng còn chưa tới đêm trăng tròn nàng liền sớm xuất động không nghĩ tới vân tiểu thư thế mà đáp ứng tại hạ yêu cầu vô lý đã như vậy vậy tối nay tại hạ nhất định sẽ làm cho vân tiểu thư tận hứng mà về khương hàn vừa cười vừa nói trên mặt bày ra một bộ t à ác đủ cười người muốn c h ế t nha chỉ bằng ngươi cũng xứng nhớ thương bản tiểu thư hôm nay ta sẽ để cho ngươi làm n g ư ờ i khẩu x u ấ t c ù n g nôn trả giá đắt vân hy nắm chắc quả đấm ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ mười tám chuôi cỡ nhỏ lợi kiếm bỗng nhiên theo trên người của nàng t ô n ra toàn bộ sắp hàng tại bên người của nàng lăng lệ mũi kiếm trực tiếp chỉ hướng k h ư ơ n g hàn mỗi một chuôi trên mũi kiếm đều lộ ra một cô lăng lệ đáng sợ khí tức khương hàn cảm nhận được này mười tám chuôi lợi kiếm bên trên phát ra kiềm khí trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. này vân hy không hổ là con em đại gia tộc hồn lực bền chắc trình độ một điểm không thua gì bình thường ngũ phẩm ngũ giai hồn sư cực kỳ thâm hậu bởi vậy rõ ràng nàng tu luyện hồn tu công pháp cũng là tương đương không kém đương nhiên cùng khương hàn thái thanh thanh liên diệu pháp so ra vẫn là có t r ê n lệch không nhỏ vân hy tiểu thư cái này tức giận nữ nhân ưa thích sinh khí có thể là dễ dàng sẽ ra đi m ặ t khác vân hy tiểu thư ngươi nếu là giết ta ngươi nhất định sẽ hối hận khương hàn lại là vừa cười vừa nói hừ không giết ngươi ta mới biết hối hận chuẩn bị chịu chết đi vân hy tức giận bùng cháy tên trước mắt này đơn giản đáng dẫn đến cực điểm phải không vân hy tiểu thư ngươi mặc dù là vân gia duy nhất hồn tu tử đ ệ tại hồn tu tu vi bên trên có được không tầm thường thiên phú thế nhưng ngươi tu luyện công pháp là có thiếu hụt mỗi lần ngươi tu luyện hồn quyết trước đó đều sẽ ăn vào một k h ỏ a an thần đan bằng không ngươi rất dễ dàng nhường linh hồn của ngươi chấn động lâm vào một loại mê thất trạng thái thân thể không thể tự chủ không biết ta nói có đúng hay không khương hàn vừa cười vừa nói vân hy trong nháy mắt con ngươi co rụt lại một mặt khiếp sợ nhìn về phía khương hàn làm sao ngươi biết vân hy trấn tất kinh hỏi đây chính là nàng bí mật lớn nhất ngoại trừ sư tôn của nàng bên ngoài không ai biết chuyện này bởi vì này rất có thể sẽ trở thành vì nàng n h ư ợ c điểm trí mạng mà bây giờ người thanh niên này lại có thể một ngụm nói ra bí mật của nàng này như thế nào để cho nàng khiếp sợ ta đương nhiên biết bởi vì ta cũng là một danh hồ n sư khương hàn vừa cười vừa nói nói xong một ngọn phi đao liền tại trước người hắn quanh quẩn hiện lộ rõ ràng hắn h ồ n sư thân phận vân hy hơi kinh ngạc không nghĩ tới này khương hàn thế mà còn là một danh hồn sư nàng không biết mình vì cái gì trước đó không có phát giác được thế nhưng có một chút nàng có khả năng khẳng định cái t i ê chính là trước mắt người thanh niên này phải chết bằng không bí mật của nàng rất có thể sẽ bị tiết lộ ra ngoài nghĩ tới đây vân hy trong mắt liền hiện ra một cỗ sát cơ máy liệt đi vân hy quát lạnh một tiếng cái kia mười tám trôi lợi kiếm liền trực tiếp hướng về khương hàn tiêu s ạ tới mười tám thanh phi kiếm mười tám cái hướng đi cơ hồ phong tỏa khương hàn toàn bộ đường đi mỗi một thanh kiếm sắc bên trên bao k h ỏ a hồn l ự c n h thế đều hoàn toàn không thua gì một cái tam phẩm võ hầu cảnh cường giả một kích toàn lực trong chốc nhóm này liền phản phất mười tám cái tam phẩm võ hầu cảnh cường giả đồng thời hướng về khương hàn công kế tới khương hàn cơi nhạo đối với một mặt này hắn cũng không cảm thấy ngoài ý mớn bất quá này mười tám trôi lợi kiếm hắn cũng không dám có chút thư giãn lúc này triệu hồi ra loan nguyệt đao hồn lực hoàn toàn rót vào loan nguyệt đao bên trong trong nháy mắt lệnh loan nguyệt đao xoay tròn cấp tốc dâng lên ông ngong ngong theo hồn lực một lần lại một lần loan nguyệt đao xoay tròn tốc độ càng mở không sai đây cũng là khương hàn nghiên cứu ra được hồn lực dao động c h i pháp từ khi tu hành cựu trọng quy nguyên đao về sau hắn liền bắt đầu nghiên cứu hồn lực dao động c h i pháp nếu nguyên lực có khả năng cựu trọng chất cái kia hồn lực vì cái gì không thể bây giờ hắn đối với hồn lực dao động đã đạt đến thất trọng cấp độ nói cách khác hắn loan nguyệt đao uy lực, lực lập tức tăng vọt gấp sáu lần k e n k e n k e n một chuôi t vân hy lợi kiếm thế mà bị loan nguyệt đao trấn khai cái gì vân hy giật mình không thôi một cái tứ phẩm tứ giai hồn sư mà thôi làm sao có thể ngăn lại công kích của nàng bất quá sau một khắc con ngươi của nàng đột nhiên co rụt lại bởi vì nàng phát hiện khương hàn thân hình không biết khi nào thế mà xuất hiện ở phía sau của nàng nàng không cần nghĩ lúc này liền thôi động hồn lực hướng về sau công kích mà đi nhưng mà khương hàn tựa hồ cũng không có trốn tránh c ỗ này hồn lực ý tứ mà là nhanh như tia chớp vươn nhất chỉ điểm tại mi tâm của nàng và n h một tiếng vang thật lớn khương hàn ngực cũng bị cố này hồn lực cho đánh chúng cả người giống như trọng truy oanh k í c h bay rất ra ngoài trong miệng tràn ra một tiêu màu tươi bất quá một bên khác vân hy cũng không khá hơn chút nào nàng bị khương hàn một ngón tay điểm tại mi tâm về sau cả người liền bắt đầu trời đất quay cuồng thân thể có chút không chịu k h ô n g chế trong mơ mơ màng màng nàng nhìn thấy khương hàn từ dưới đất bỏ dậy đi đến trước mặt của nàng nàng bản năng mong muốn công kích nhưng mà lại một đầu chìm vào trong ngực của hắn cuối cùng nàng nhìn thấy khương hàn thế mà đưa nàng ôm sau đó hướng về gian phòng bên trong đi đến người người muốn dám đụng đến ta ta tất sát người nàng nỗ lực dùng cuối cùng một tia thanh minh gạt ra một câu về sau liền sau triệt để ngất đi. ngất để Mà chương một hôn thở nàng, cũng cuối cùng mê m cuối trăm năm mươi bốn hôn công chú k hương hàn si tầm vọng tưởng người đ ố i ta làm cái gì sáng sớ m ngày thứ hai vân hy từ trên giường bừng tỉnh nàng nhìn thoáng qua dưới đệm chăn mặt không mảnh vải tre thân chính mình cả người trong nháy mắt bối rối nàng nỗ lực nhớ lại chính mình tối hôm qua trải qua sự tình nhưng mà làm thế nào cũng nhớ không nổi tới mà khương hàn thì là ngồi tại cái ghế một bên bên trên nhà nhạc h n g trà c h ầ trong i đáy c rơi vào Vân h trong mắt một cỗ thao thiên sát ý theo đáy lòng của nàng tuột ra làm cái gì chính ngươi không đều đã thấy sao chẳng lẽ còn muốn ta đem tối hôm qua toàn bộ quá trình kể cho ngươi một lần ngươi nếu là ngợi ý ta ngược lại thật ra không ngại nói với ngươi nói tối hôm qua ta đem ngươi ôm đến gian phòng sau đó ngươi liền khương hàn vừa cười vừa nói đủ rồi ta giết ngươi vân hy lúc này nổi giận sau một khắc liền muốn thôi động thôi động hồn lực hướng về khương hàn công kế tới nhưng mà nàng chưa kịp vận dụng h ồ n lực đầu của nàng nội bộ liền chuyển đến một cỗ linh hồn xé rách đau đớn a cô này đau đớn cơ hồ khiến vân hy đau đến không muốn sống khương hàn cười lạnh liên tục đứng lên n g ư ơ i đối ta làm cái gì đau đớn dần dần tàn biến vân hy sắc mặt tái nhược hỏi không có làm cái gì chẳng qua là tại ngươi nghe hoàn cung gieo ta hồn c ô m chú tiếp xuống chỉ cần tâm ta ý khái động liền có thể để ngươi hồn phi phát tán khương hàn cười lạnh nói người hẹn hạ vô xỉ vân hy giận dữ tiếp lấy liền muốn xông ra tới giết khương hàn khương hàn thì là cười chỉ chỉ vân hy vân hy trong nháy mắt dọa đến lùi về trong đệm tràn thời khắc này nàng như trước vẫn là không có mặc bất kỳ loại quần áo nào ngươi mong muốn ta làm cái gì nếu như ngươi thật dự định nô dịch ta vậy ngươi khả năng sẽ chết rất thê thảm chúng ta vân ra là sẽ không bỏ qua ngươi vân hy trợn mắt trừng mắt về phía khương hàn giờ phút này nàng hận không thể đem trước mắt nam tử này ngàn đao bầm thây ngươi cảm thấy ta sẽ sợ các ngươi vân ra sao nếu như ta sợ từ vừa mới bắt đầu ta liền sẽ không trêu chọc bọn ngươi vân ra đến mức muốn cho ngươi làm cái gì ngươi yên tâm ta đối thân thể của ngươi không có hứng thú ta muốn những chuyện ngươi làm rất đơn giản cái k i a chính là trở thành vân gia gia chủ khương hàn vừa cười vừa nói ngươi nghĩ trưởng không toàn bộ vân gia đơn giản si tâm v ọ n g tưởng vân hy chừng to mắt đơn giản không thể tin vào thai của mình nàng đã vô phương dùng to gan lớn mật để hình dung trước mắt người thanh niên này để cho nàng trở thành vân gia gia chủ mà nàng lại là hắn k h i lỗi dạng này hắn là có thể h o à n mỹ trưởng không vân gia toàn bộ đế quốc chỉ sợ đều không có mấy người dám nghĩ như vậy không cần như thế khiếp sợ n h ì ta không sai ta là muốn trưởng không các ngươi vân gia bây giờ phiêu tuyết thành tại đế quốc địa vị cuối cùng vẫn là một gốc lục bình ta tự nhiên đến tại đế đô tìm một cái dựa vào bất quá này đối với n g ư ơ i mà nói chưa từng cũng không phải một chuyện xấu ít nhất ngươi có khả năng trở thành toàn bộ vân gia trong lịch sử cái thứ nhất nữ gia chủ khương hàn vừa cười vừa nói người si nói m ộ n g chứ không nói vân gia gia chủ vị trí luôn luôn chỉ chuyển nam không chuyển nữ coi như ta có dự bị tư cách ta cũng không phải mây tuyệt đối thủ đợi tiếp theo vị trí gia chủ nhất định trừ hắn gia không còn có thể là ai khác vân hy suy cười nói phản phất nghe được một cái chuyện cười lớn mây tuyệt có vẻ như chim ưng con trên bảng cũng không có hắn hắn là các ngươi vân gia lợi hại nhất thiên tài khương hàn tò mò hỏi cô lậu quả văn chim ưng con bảng chẳng qua là mặt ngoài bảng danh sách không có leo lên trên bảng thiên tài còn nhiều mây tuyệt bây giờ bất quá hai mươi hai tuổi thực lực đã đi đến bát phẩm võ hậu cảnh thậm chí có khả năng đã đột phá cựu phẩm tương lai không lâu nhất định là thánh cảnh cứng giả đến lúc đó vân gia ra chủ vị trí trừ hắn ra không còn có thể là ai khác húng chi hắn vẫn là áo trắng thầy tướng đệ tử vân hy nói ra bát phẩm võ hậu cảnh hai mươi hai tuổi đúng là khó gặp thiên tài như là có ý lên bảng xếp vào ba vị trí đầu hẳn không có vấn đề khương hàn gật đầu nói hiện tại ngươi hiểu rõ k h ô n g chế ta là cỡ nào quyết định ngu xuẩn đi vân hy s ù y cười nói tựa hồ thấy khương hàn kế hoạch thất bại nàng cũng phá lệ vui vẻ thế thì chưa hẳn ngươi bây giờ có lẽ không thể nào là cái kia mây tuyệt đối thủ thế nhưng tương lai không nhất định tại ta chỉ đạo dưới thực lực của ngươi sẽ có to lớn tăng lên khương hàn thần bí cười nói ngươi chỉ đạo ta ngươi một cái tứ phẩm tứ giai hồn sư chỉ đạo ta một cái tứ phẩm ngũ giai hồn sư vân hy giận quá thành cười nói một cái tứ giai hồn sư lại còn nói muốn chỉ đạo nàng đơn giản chuyện cười lớn khương hàn thì l à mỉm cười ống tay áo vung lên một đạo lưu quang liền chui vào vân hy mi tâm vân hy mới đầu xứng sở có thể là sau một khắc cả người con ngươi liền cực tốc thả lớn hạo thiên thái thánh diệu pháp cái này sao có thể đây chính là trong truyền thuyết hồn tu công pháp ngươi làm sao lại có vân hy chừng to mắt nói một mặt khó có thể tin nhìn về phía khương hàn cái này đem ngươi kinh ngạc ta cho ngươi thêm ba bộ h ồ n kỹ khương hàn cười nói nói xong liền lần nữa đánh ra ba đạo lưu quang ba đạo lưu quang chui vào vân hy mi tâm vân hy biểu lộ trở nên cực kỳ đặc sắc linh hồn đao gió hồn tiến kích chấn hồn b ă n phách rõ ràng đều là truyền thuyết cấp h ồ n kỹ còn lập tức ba cái cái này sao có thể vân hy triệt để c h o n váng thương hàn tiện tay cho nàng ba bộ hồn kỹ rõ ràng đều là truyền thuyết cấp hồn kỹ phải biết toàn bộ thiên vũ đại lục hồn kỹ cùng hồn quyết cực kỳ thơ tớt h nếu như nói truyền thuyết cấp công pháp và võ kỹ cực kỳ chân quý lời truyền thuyết kia cấp hồn kỹ cùng hồn quyết thì đem là tuyệt đối trí bảo cho dù là sư tôn của nàng tại đế quốc hồn sư giới có được không tầm thường địa vị người cũng vẹn vẹn chẳng qua là tu luyện một bộ truyền thuyết cấp hồn quyết cùng hai bộ tông sư cấp hồn kỹ đến mức truyền thuyết cấp hồn kỹ thì một cái đều không có hiện tại khương hàn một hơi cho nàng ba bộ truyền thuyết cấp hồn kỹ này như thế nào để cho nàng thấy khiếp sợ n g ư ờ i tại sao có thể có lợi hại như vậy hồn quyết cùng hồn kỹ người rốt cuộc là ai vân hy cả kinh nói khương hàn thì là cười nạo một tiếng truyền thuyết cấp hồn quyết cùng hồn kỹ với hắn mà nói căn bản không tính là gì trong đầu hắn còn có rất nhiều siêu việt truyền thuyết cấp hồn kỹ cùng hồn quyết về phần mặc khác tu luyện thái thanh thanh liên diệu pháp càng là toàn bộ tu chân giới đều phục làm trí bảo huyết căn bản không phải trước mắt cái này vân hy có khả năng tưởng tượng ta chẳng qua là một cái nho nhỏ phiêu tuyết thành người ở rể thân thế của ta dùng ngươi vân ra thực lực đã sớm điều tra rõ rõ rằng rằng căn bản không cần hoài nghi bất quá có chút có khả năng khẳng định chỉ cần ngươi thay ta làm việc giống như vậy hồn kỹ cùng hồn quyết ngươi muốn bao nhiêu cho ngươi nhiều ít ngươi yên tâm ta sẽ không để cho ngươi làm ra cái gì khó xử sự tình thương hàn vừa cười vừa nói vân hy không khỏi trầm m ặ t lại chẳng biết tại sao nàng phát hiện trước mắt người thanh niên này trên thân phản phất bao phủ một tầng n ồ n g đậm mây mù dù như thế nào nàng đều không thể nhìn tấu h n à y loại không biết cảm giác để cho nàng bản năng cảm giác được sợ hãi cho đến giờ phút này nàng mới chính thức ý thức được thiên phong quận thế tử tề h o à n g bại bởi khương hàn tuyệt đối là chuyện hợp tình hợp lý mà trước mắt thanh niên này thậm chí thật sự có thể t r ợ hắn đoạt được vân gia ra chủ vị trí mặc dù ý nghĩ này dưới cái nhìn của nàng cực kỳ hoang đường thế nhưng không biết vì sao giờ khắc này nàng tự nhiên thật cảm thấy có như vậy một tia khả năng coi như ngươi không chế ta vân thâm bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi ngươi cũng đừng hy vọng nhường ta giúp ngươi đối phó bọn hắn vân h i nói không cần bất quá bọn hắn nếu là thật tới đối phó ta ta sẽ giết sạch bọn hắn hy vọng đến lúc đó ngươi có thể tiếp nhận ngoài ra ta đến nhắc nhở ngươi một tiếng vũ trưởng thanh rất có thể sẽ xuống tay với、ngươi. c vân g hy à n vừa v cười tóc i h hắn, bằng đơn giản si â mày vọng tượng, ta, cười, đi, ta ngươi. Ngươi xong, phòng, mày, đôi mắt sâu lắng chuyện đã xảy ra hôm nay đối với nàng mà nói tuyệt đối là cả đời bước ngoặt kỳ thật tại khương hàn không chế lại nàng về sau nàng cũng bắt đầu hoài nghi có phải hay không sư tôn của nàng cố ý cho nàng tu luyện thiếu hụt công pháp ta hỏi ngươi ngươi tối hôm qua đến cùng có hay không đối ta làm làm loại chuyện đó vân hy cắn răng hỏi khương hàn nghe vậy lập tức cười một tiếng ném cho vân hy một đáp án ngươi đoán nói xong liền cũng không quay đầu lại rời khỏi phòng vân hy nghe đến lời này thì là khí răng trực dương dương bất quá rất nhanh nàng liền nợ n ủ cười khương hàn đúng không ngươi thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn bạn cô mãi mãi liền không vào được pháp nhãn của ngươi vân hy cười lạnh tự nói có hay không bị người cướp đi đem giao thừa kỳ thật nàng cẩn thận cảm thụ xong thân thể về sau cũng liền đã được đến đáp án Trước trưởng thanh Xoê, Khương Hàn liệu sự như thần. Vân hy mang theo tâm tình buồn bực về tới phủ thành chủ. Vô duyên vô cớ trở thành trong tâm thấy tiếp thế Giết liệt đốt chết. Khương như Khương như Khương Khương bực chủ. cớ dịch, cái cảm cực chịu. chính Chính cũng cầm chú liệt hỏa đốt hồn mà chết. Nàng cũng cùng vụ Vân về Vô vô Vậy vì bởi sung Hàn mang buồn duyên Hàn nô này khiến nội nàng mình nên nào? Hàn. mình hồn hồn Nàng không muốn cùng Khương Hàn giá Hy phủ khó hỏa h sao sự liệu đều xoe, kỳ kế làm làm mà lại m u ố n cẩn thận sư tôn của mình nàng vị sư tôn kia chưa chắc không phải cùng cái này khương hàn một dạng mong muốn thông qua khống chế nàng tới kiềm chế vân ra chẳng qua là sư tôn của nàng làm cực kỳ mịt mà thôi giờ khác này vẫn cảm thấy chính mình cao cao tại thượng nàng đông nhiên có loại mãnh liệt cảm giác bất lực nàng coi trời bằng vung coi là thuộc về toàn bộ đại lục thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm tồn tại nhưng mà trên thực tế nàng bất quá là một cái khác người đùa bỡn tại vỗ tay bên trong con cờ khương hàn ngươi chờ đó cho ta cuối cùng có một ngày ta sẽ tiêu chử ngươi hồn căm chú nhường ngươi vì ngươi hành động trả giá đắt vân hy nắm đấm nắm chặm trong lòng p ẫ n nộ nói. ngay tại lúc nàng đấy lòng vang lên đạo thanh âm này về sau khương hàn thanh âm lại đột nhiên tại trong đầu của nàng vang lên vân hy trong nháy mắt giật mình lộ ra vẻ khiếp sợ ngươi có thể nghe được tiếng lòng của ta vân hy thử dò hỏi không sai quyên nói cho ngươi ngươi bị ta rơi xuống hồn cầm chú chỉ cần tại ta trong phạm vi trăm dặm ta đều có thể biết ngươi suy nghĩ trong lòng khương hàn t r e o tức thanh âm tại vân hy trong đầu vang lên vân hy nghe đến lời này triệt để bối rối trong phạm vi trăm dặm hắn đều có thể biết mình suy nghĩ trong lòng vậy mình cả người chẳng phải là hoàn toàn bại lộ tại trước mắt của hắn đây tuyệt đối so cướp đi nàng đêm đầu tiên càng thêm đáng sợ vân hy triệt để im lặng hiện tại nàng chỉ có một cái ý nghĩ cái k i a chính là nhanh lên rời đi thiên nguyên thành cách cái tên này càng xa càng tốt bị người nhìn trộm nội tâm đây tuyệt đối là nàng vô phương dễ dàng tha thứ sự tình vân tiểu thư nhưng vào lúc này ngoài cửa lại truyền đến một đạo tiếng gõ cửa vân hy bản năng n h ư mày lộ ra một tia thần s ắ c chán ghét tiến đến vân hy âm thanh lạnh lùng nói nói xong liền một lần nữa ngồi trở lại trong viện trên mặt ghế đá khôi phục trước đó cao ngạo tư thái viện cửa bị đẩy ra vũ trường thanh theo ngoài viện đi đến người tìm ta có chuyện gì vân hy lạnh giọng hỏi là như vậy vân tiểu thư ta vừa mới đạt được một gốc ngàn năm đoạn tư hồng cùng một gốc bảy trăm năm bạch n h â m hương hai loại linh dược đều đối hồn sư có trợ giúp rất lớn cho nên liền nghĩ hiến cho vân tiểu thư vu trường thanh vừa cười vừa nói nói xong liền cầm trong tay bưng lấy h ộ p mở ra ở bên trong vừa vặn trưng bày hai gốc tản ra nguyên khí lưu ánh sáng chân quý bảo dược ngàn năm đoạn tư hồng bảy trăm năm bạch n h â m hương hai loại bảo dược đều là khó gặp tăng lên hồn lực d ư vật mỗi một gốc giá trị đều tại mười vạn kim tệ trở lên vân hy trong lòng lẩm cho dù là nàng nhìn thấy hai loại tăng lên hồn lực bảo dược cũng vì đó kinh ngạc. tăng lên hồn lực dược vật cực kỳ t h ư a thớt luôn luôn có tiền mà không mua được cho nên cho dù là là cao quý vân gia đại tiểu thư nàng cũng đều cảm thấy có chút trông mặt h è m cho nên làm nàng nhìn thấy v u trường thanh xuất ra này hai g ố c dược liệu thời điểm nàng cao ngạo vẻ mặt liền đã không còn tồn tại thậm chí lộ ra vẻ kích động v u trường thanh thấy vân hy lộ ra thần sắc kích động khoe miệng cũng câu lên một vệt như có như không c h ờ i gian xem ra trước mắt cái này vân hy còn cũng không biết hai loại dược vật tai hại kể từ đó kế hoạch của hắn cũng đem thành công hơn phân nửa vân hy ngươi không phải cao ngạo ác sao đợi chút nữa ta nhìn ngươi còn có thể hay không cao ngạo dâng lên vân Trường hy trong lòng lẩm bẩm tâm tình kích động không thôi bất quá ngay tại nàng chuẩn bị nhường vu t r ư ờ n g thanh lưu lại dược vật lúc khương hàn thanh âm lại lần nữa tại trong đầu của nàng vang lên không sai n à y hai g ố c dược vật là có thể nhường ngươi liên t h ă n g lưỡng phẩm nhưng cũng có thể nhường ngươi trở thành một cái thấy nam nhân liền phát của nữ công nhân khương hàn nói chuyện trêu tức sinh động lại làm cho vân hy lập tức ngây mẩn cả người vì sao vân hy nhữ mày hỏi đoạn tư hồng cùng bạch nham hương bất kỳ một cái nào đơn độc dùng đều không có vấn đề đều là tăng lên hồn lực c ự c phẩm dược liệu thế nhưng hai loại cùng nhau dùng hh cái kia chính là một loại ngưỡng t i ê n trinh liệt nữ cũng vì đó nở hoa c ự c phẩm liệt dược này hai g ố c dược là vũ trường thành cho ngươi à hắn muốn làm các ngươi vân ra con rể mà ngươi lại t r ư ớ n g mắt nàng cho nên mới tới một trận gạo nấu thành cơm ta nhớ nàng không chỉ có chẳng qua là cướp đi ngươi đem đầu tiên đơn d à n như vậy hắn tiếp xuống khẳng định có hạ bước động tác t h như dùng huyền t i ê n kính ghi chép các ngươi làm hết thảy dạng này ngươi là có thể m ặ hắn bài bố nói thật thật là gắt so ta còn tàn nhẫn vân hy cả người trong nháy mắt lâm vào một loại cực đoan nghĩ mà sợ bên trong liền thân thể đều có loại không tự chủ băng hàn nếu như không phải khương hàn nàng chỉ sợ hiện tại đã chúng vu trường thanh g i a n kế ngẫm lại chính mình ăn này loại liệt dược sau đó bị huyền thiên kính ghi chép lại làm sự t ì n h loại chuyện này đơn giản không dám tưởng tượng đừng nói thanh danh của nàng dù cho toàn bộ vân gia đều có thể vì thế hổ thẹn nghĩ tới đây vân hy đột nhiên cảm giác được khương hàn so này trước mắt cái này vu trường thanh tốt hơn gấp một v ạ n lần ít nhất khương hàn sẽ không dậu đổ b ì leo dù cho chính mình hôn mê khương hàn đều không có đối nàng làm cái gì chuyện quá đáng người đem này hai gốc dược liệu lưu lại đi ta lát nữa tự sẽ dùng nghe được hương hàn nói rõ lý do về sau vân hy xúc động đã không còn sót lại chút gì thế là nàng lạnh lùng đối với v u trường thanh nói vũ trường thanh s ứ n g sở không rõ này vân hy làm sao lại đột nhiên thái độ lạnh xuống dựa theo kế hoạch của hắn vân hy khi lấy được này hai gốc linh dược về sau hẳn là không kịp chờ đợi hấp thu mới đúng vân tiểu thư này hai gốc linh dược đều là cực kỳ dược liệu quý giá một khi ngắt lấy dược hiệu liền sẽ dần dần mất đi hiệu lực cho nên vân tiểu thư tốt nhất vẫn là nhanh lên dùng nếu như vân tiểu thư có an toàn gì bên trên lo lắng vũ t i ể u thư t hộ pháp. Vũ r ư ờ n g thanh một bộ t h à như khẩn h ráng nói n bộ ra. n hắn lời nói này rơi vào Vân g mà vào Hy lời rơi thế r o n g t a i nói lời càng xác nhường Vân、hy、trong lòng xác định Khương Hàn nói lời là thật. Vũ trường thanh thêm thật. Hy như Vũ là không kịp chờ đợi chờ mong chính mình ăn này hai gốc linh dược còn muốn vì chính mình hộ pháp tư mã chiêu chi tâm đã không cần nói cũng biết s ắ c thực như thế bất quá này hai gốc dược liệu cực kỳ chân quý khó tìm ta cũng là lần đầu tiên thấy đặc biệt là này đoạn tư hồng cực kỳ xinh đẹp ta có chút không nỡ bỏ ăn nếu như ta có huyền thiên kinh có thể đem bộ dáng của bọn nó ghi chép lại liền tốt vân hy bày ra một bộ không bỏ biểu lộ nói ra huyền thiên kính tại chỗ này có vân tiểu thư thật đúng là là một người đẹp thiện tâm người liền một gốc linh dược đều hiểu được thương tiếc này huyền thiên kính chính là phát huy được tác dụng vu t r ư ờ n g thanh vừa cười vừa nói nói xong trong tay liền xuất hiện một viên huyền thiên kính nhưng mà vân hy thấy vu t r ư ờ n g thanh trong tay huyền thiên kính lúc toàn bộ khuôn mặt bám một thoáng toàn bộ đen lại khương hàn a khương hàn người thật như vậy liệu sự như thần vân hy lạnh cười nói câu nói này nàng cũng không là dưới đáy lòng nói mà là nói thẳng g i khẩu có ý tứ gì vu trưởng thanh thì là một mặt không hiểu không rõ ràng cho lắm nhìn về phía vân hy bất quá khi hắn thấy vân hy cái kia âm trầm vô cùng gương mặt lúc nhưng trong lòng có loại cực đoan dự cảm không tốt chương một trăm năm mươi sáu thất phẩm b á hầu vu đào tự tay phế đi n h ư tử có ý tứ gì vân hy đôi mắt băng lãnh nhét miệng lên một tia cười lạnh lúc này thôi động một thanh cỡ nhỏ phi kiếm hướng về vu trường thanh công kích mà đi vu trường thanh quá sợ hãi lúc này rút ra một thanh lợi đao chém về phía trôi này bay lượn mà đến phi đao keng một tiếng vang thật lớn vu trường thanh chỉ cảm giác mình lợi đao bay lượn mà đến phi đ a cường đại vô cùng lực lượng toàn bộ miệng hổ đột nhiên nổ tung thậm chí tính cả cả người hắ Đục v à o sau lưng trường ê n vách t thanh người vân vân đến thật coi ta là kẻ ngu không thành đoạn tư hồng cùng bạch nham hương sử dụng đồng thời sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào chắc hẳn ngươi ứng nên không phải không biết đi vân hy s u i cười nói một cái con cóc mà thôi ngưu toan mong muốn nhúng chàm chính mình đơn giản không thể tha thứ vũ trường thanh v ẹ mặt lập tức nhất biến không nghĩ tới vân hy thế mà biết bí mật này phải biết hai loại linh dược hỗn hợp hiệu quả có thể là hắn lật xem bên trên ngàn bản linh dược cổ thư mới tìm đến tốt nhất phương pháp phối chế vì bắt lại vân hy hắn hao tốn trọn vẹn gần trăm vạn k i m tệ mới lợi dụng đủ loại con đường cầm tới này hai gốc dược vật không nghĩ tới thế mà bị vân hy cho nhìn tấu bất quá hắn thực sự không nghĩ ra vừa rồi vân hy rõ ràng đã lộ ra thần sắc kích động loại kia thần thái hoàn toàn không giống như là tại làm giả làm sao lại đột nhiên đổi sắc mặt bất quá vô luận vân hy làm sao biết trước mắt hắn duy nhất cần phải làm là trang làm cái gì cũng không biết, thậm chí toàn bộ vu gia đều lại bởi vậy bị thụ tai h nạn dược hiệu thuốc gì hiệu vũ mỗi thực sự không biết ta chẳng qua là thấy này hai gốc linh dược cực kỳ chân quý cho nên muốn muốn hiến cho vân tiểu thư chẳng lẽ này có gì không ổn sao vu trường thanh giả bộ như một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng giải thích người cái gì cũng không biết vậy n g ư ờ i này huyền thiên kính lại là dùng làm gì chẳng lẽ không phải mong muốn ghi chép lại ta ăn này hai gốc linh dược về sau làm sự tình ngươi vẫn còn giả bộ bằng vào hai chuyện này hôm nay ta vân hy giết người một lần đều không đủ để tiết phẫn nộ vân hy cả giận nói lập tức tâm ý khéo động mười tám trôi lợi kiếm đồng thời trôi nổi tại nàng bột phía vân hy tóc đen không gió mà bay trận mắt như tránh nhập ma đạo bồ tát sát ý mười phần vũ trường thanh thì là vô cùng ngạc nhiên lập tức trở nên vô cùng âm hung ác lên hiện tại hắn mới hiểu được vân hy cái kia phiên không nỡ bỏ ăn lời toàn bộ đều là chuyện ma quỷ mục đích là khiến cho hắn bại lộ chính mình chứng cứ không sai hắn mua được huyền thiên kính chính là vì ghi chép hắn cùng vân hy làm sự t ì n h hắn cảm thấy đây là hắn trong cuộc đời đình phong nhất định phải ghi chép dĩ nhiên cũng là uy hiếp vân hy thủ đoạn trọng yếu vì thế hắn còn cố ý chuẩn bị bốn chuẩn bị theo nhiều cái góc độ ghi chép lại tiếp x u ố n g phát sinh hết thảy mà bây giờ hết thảy kế hoạch đều thất bại bất quá hắn nghĩ mãi mà không rõ tại sao mình lại thua đông nhiên hắn nghĩ tới vân hy cuối cùng trở mặt nói tới câu nói kia trong nháy mắt hiểu rõ chính mình thua ở chỗ nào khương hàn không sai nhất định là cái này khương hàn theo bên trong dở trò vân tiểu thư ta nghĩ chúng ta ở giữa nhất định có hiểu lầm khẳng định là cái kia khương hàn cùng ngươi nói cái gì khương hàn cái này người h è n hạ vô s ỉ hắn tuyệt đối không thể tin không sai ta là đ ú Nếu g Vân t i không phải vân hi đã khám phá hắn quy kế nói không chừng thật đúng là bị hắn lời nói này cho đạo đậu bây giờ v u trường thanh nói như vậy sẽ chỉ làm vân hi cảm thấy hắn càng thêm dối trá xảo trá không hẳn là xảo quyệt không sai bất quá ngươi so với hắn càng vô sỉ hôm nay ta ban đầu liền tâm tình không tốt ngươi lại dám như thế khiêu khích ta ngươi không chết cũng phải chết vân hi hử lạnh nói ra đã lời nhắc lại nghe v u trường thanh nói nhảm lúc này thôi động m ộ ư ơ i tám chuôi lợi kiếm hướng về v u trường thanh đánh tới mỗi một thanh kiếm sắc đều lộ ra mãnh liệt kiếm khí đủ để đánh giết v u trường thanh v u trường thanh cảm nhận được này cố kinh khủng kiếm khí đôi mắt lập tức âm lạnh đến t ự c h ạ n dùng hắn tam phẩm võ hầu tu vi tuyệt đối không phải vân hy đối thủ đáng chết tiện nữ nhân ta l i ề u mạng với ngươi v u trường thanh giận d ữ hét lúc này vung động lợi kiếm trong tay hình thành một đạo kín không kẽ hở tường gió kèn kèn kèn một chuỗi lợi kiếm trực tiếp bị đánh văng ra bất quá theo mỗi một lần va chạm v u trường thanh cánh tay bên trong mạch máu liền sẽ nổ tung hình thành một mảnh xương máu toàn bộ cánh tay một mảnh máu thịt bé bét cuối cùng v u trường thanh chặn mười bảy trôi lợi kiếm như trước vẫn là bị một thanh kiếm sắt xuyên thủng lồng ngực đâm thủng phải phổi v u trường thanh trong nháy mắt cảm giác hô hấp một hồi kịch liệt nói nói h trên mặt trở nên dữ tợn vô cùng ngươi cuối cùng nói ra tiếng l ò n g của mình một mực rất là ta lại phải làm bộ một bộ chó vầy đuôi mừng chủ rán vẻ ta nhìn đều cảm thấy ác tâm trên một điều này khương hàn tốt hơn ngươi nhiều vân hy lạnh cười nói một đôi hạnh hoa con ngươi lộ ra một cỗ cực kỳ khinh bị vẻ mặt khương hàn lại là khương hàn. tiện nữ nhân ngươi quả nhiên cùng khương hàn cấu kết ở cùng nhau có phải hay không tối hôm qua thật đi cùng hắn qua đêm rồi v u trường thanh một mặt phẫn hận nói ra sự tình đều đã đến một bước này hắn cũng không có lại ẩn nhẫn tất yếu hắn giờ phút này toàn bộ cánh tay phải đều đã phế đi lồng ngực càng bị máu tươi cho nhuộm đỏ nhìn về phía vân hy ánh mắt lộ ra một cỗ cực đoan phẫn nộ cùng điên cuồng m u ố n chết vân hy giận dữ lúc này điều động hồn lực đánh phía v u trường thanh và n h v u trường thanh lần nữa bị đánh bay trong miệm máu tươi bắn ra bất quá thời khắc này v u trường thanh lại có vẻ cực kỳ điên cuồng ha, ha quả nhiên bị ta nói chúng vân hy mặc dù ta cảm thấy ngươi là một cái tự cao tự đại đại tiểu thư nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi là một cái giữ mình trong sạch nữ tử hiện tại xem ra ta nghĩ sai ngươi chính là một cái chính cống bạch liên hoa không sai ta là muốn trở thành các ngươi vân gia con rể ta vu trường thanh không cần bất luận cái gì người kém chỉ bất quá ra đời địa vị không bằng các ngươi thôi ngươi vân hy dựa vào cái gì ở trước mặt ta cao cao tại tượng một ngày nào đó ta sẽ nhường toàn bộ các ngươi ngưỡng vọng ta vu trường thanh diện mạo giữ tận nói vân hy nắm đấm nắm chặt tức dẫn đến n ô i đỏ đều đang run dày một cái nàng cho tới bây giờ đều không có để ở trong mắt sâu k i ế n thôi lại dám như thế nhục nhã nàng nếu như nói cương hàn là để cho nàng phản cảm cái kia vu t r ư ờ n g thanh liền là để cho nàng cực kỳ chán ghét g đi chết đi vân hy cả giận nói tiếp lấy vung tay lên cái kia mười tám trôi lợi kiếm lần nữa đằng không phi tốc bắn về phía vu t r ư ờ n g thanh vũ trường thanh cười nhạo cả người lâm vào một loại cực đoan điên cuồng bên trong ông bất quá liền đang phi kiếm sắp bắn chúng vu t r ư ờ n g thanh lúc một đạo thân ảnh lại là cấp tốc lướt đến nguyên khí quần quận giống như quấn lên thủy triều trong nháy mắt đem toàn bộ phi kiếm chuyển biến hướng đi bắn ở phía xa trên vách t còn mời đại tiểu thư hạ thủ lưu t ì n h vu đào chắp tay nói thái độ không tiêu ngạo không tự ti rất có chống lại đến cùng xu thế tại thanh chủ con của ngươi dùng quỷ kế thiết kế ta còn làm nục ta như vậy để cho ta như thế buông t h ả hắn ngươi là thật cảm thấy ta vân ra dễ khi dễ vân hy hử lạnh nói ra vu đào thân bên trên phát ra khí thế bất ngờ thể hiện ra tu vi của hắn chính là thất phẩm võ hầu c h i cảnh n g u y ê n lai đi qua đến bây giờ hắn một mực tại dấu r ố t mãi đến con trai mình lâm vào mối nguy hắn mới chính thức thể hiện ra thực lực của chính mình thất phẩm võ hầu vân hy tự nhiên cũng không phải hắn đối thủ bất quá vân hy dựa vào có thể là toàn bộ vân da vũ đào nghe được vân hy không có trả lời trực tiếp đi đến vu trường thanh bên cạnh một c ư ớ c đạp xuống giang giác vu trường thanh xương đùi trong nháy mắt đứt gãy phát ra tiếng kêu thê thảm vân hy xứng sở không nghĩ tới vu đào thế mà đ ố i con của mình xuống tay đ ư ợ gác một c ư ớ c này đạp xuống đi toàn bộ xương cốt hoàn toàn át dù cho về sau có thể chữa trị cũng sẽ đối với tu hành có ảnh hưởng thậm chí vĩnh viễn là một cái người t h ọ vân hy trong nháy mắt có loại cảm giác không rét mà dùn nay vu đào đ ố i con của mình ra tay đều ác như vậy thật muốn ép chỉ sợ hậu quả khó mà lường được vân tiểu thư dạng này có thể đủ vu đào vẻ mặt tâm châm hỏi h ừ nếu tại thành chủ đều làm mức này ta như lại nói không cái k i a xác thực không cho thành chủ mặt mũi tốt chuyện này ta liền làm chưa từng xảy ra bất quá ta hy vọng ở trường thanh về sau không cần xuất hiện ở trước mặt ta vân hy hử lạnh nói t a ơn vân tiểu thư vu đào lần nữa chắp tay tiếp lấy liền ôm lấy đã vết thương chồng chất vu trường thanh rời đi vân hy s u n nhỏ bất quá hắn trố n đi mỗi một bước cũng sẽ ở cứng r ắ n phiến đá bên trên lưu lại một đạo dấu chân thật sâu rõ ràng tâm tình của hắn cũng đã đến một cái cực đ ă n dịa chương một trăm năm mươi bảy âm tàn phụ tử này thiên nguyên thành không ai ngăn được ta vu đào rời đi đ ì n h viện không lâu vân thâm đám người liền đi đến hết sức rõ ràng bọn hắn còn không biết nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khi bọn hắn nhìn về phía vân hi lúc lại phát hiện người sau chán nản ngồi tại trên mặt ghế đá khuôn mặt có vẻ hơi tái nhợt vừa mới phát sinh hết thảy nhường bản thân nàng cũng có chút mộng đặc biệt là vu đào cuối cùng phế đi vu trường thanh một cái chân một mặt kia dù cho chưa bao giờ vào khoảng nhà để ở trong mắt nàng đều có loại cảm giác không rét mà run vu đào trong ngày thường túi đầu không lưng cho người cảm giác giống như không có cơ khí thế nhưng hiện tại vân hy mới phát giác chính mình sai vân hy đến cùng chuyện gì xảy ra vân thâm nhìn thoáng qua b ô n phía không hiểu hỏi vân hy đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói một lần ngay từ đầu vân ra tự từ đệ từng cái lòng đầy c a m vẫn có thể là khi bọn hắn nghe được cuối cùng vũ đạo phế đi vu trường thanh thời điểm cũng không khỏi trở mặt lại t r ắ n g sĩ chặt tay hết sức rõ ràng vũ đạo vì giữ được con của mình cùng vu gia chỗ lấy hạ thủ mới như thế quả quyết nếu là câu khẩn chỉ sợ vân hy tuyệt đối sẽ không nhẹ tha cho bọn hắn vu gia nửa điểm ngươi không có việc gì liền tốt vân hy chúng ta trước mặc kệ vu gia vẫn là chuyên tâm ứng đối đêm nay lanh cái k i a khương hàn phải chết còn có lanh g i a thánh tuyết hàn đàm cũng nhất định phải đạt được vân thâm mở miệng nói ra vân hy nghe vậy l ô ngày m lần nữa n h í u chặt dâng lên giết khương hàn giết thế nào giết khương hàn không phải là giết chết chính mình có thể là chính mình bị khương hàn linh hồn k h ô n g chế chuyện này nàng lại không thể nói cho vân thâm đám người ta mệt mỏi ta xem chúng ta vẫn là trở về đi này khương hàn không dễ giết vân hy suy nghĩ một chút nói vân thâm đám người xứng sở không nghĩ tới luôn cố chấp vân hy thế mà sẽ nói ra như vậy xem ra ngươi thật chính là mệt mỏi bất quá không cần lo lắng buổi tối hôm nay ngươi chỉ cần đi theo chúng ta liền tốt không cần ra tay không phải liền làm một cái khương hàn cùng một cái phế vật thiếu ra hoàn toàn không đủ gây sợ vân thâm nói đúng cái kia khương hàn dám giết vân chiến phải chết mà lại đầu của hắn giá trị ba trăm vạn kim tệ đủ bằng vào chúng ta mua một kiện thần thiết cấp binh khí vân lỗi lạnh cười nói một bên vân phong cũng đi theo cười lạnh không thôi n h ư không phải là vì dẫn tới chú ý bọn hắn há lại sẽ chờ tới bây giờ chỉ sợ sớm đã thẳng hướng lãnh p h ụ đối tại tối hôm nay chiến đấu bọn hắn cảm thấy cũng không có bao nhiêu lo lắng vân hy t r o mày không nói gì nàng chợt nhớ tới khương hàn cuối cùng cùng với nàng nói cái kia lời nói có lẽ đêm nay chết không phải hắn mà là vân thâm bọn hắn đối với vân thâm đám người nàng cũng không có thâm hậu bao nhiêu tình cảm dù sao vân thị gia tộc khổng lồ c h i hệ bên cạnh nhiều coi như tại một cái gia tộc vân hy đối bọn hắn cũng không có cái gì thâm hậu tình cảm cho nên chuyện đêm nay nàng dự định ai cũng không rút nếu như bắt khương hàn nàng cuối cùng cùng lắm thì ra tay thả hắn nếu là khương hàn thật sự có bản sự g i ế t vân thâm đám người cái kia nàng cũng tuyệt không n ú n g tay vào đương nhiên nàng cũng không cảm thấy khương hàn có thể đối phó được vân thâm ba người dù sao vân thâm thực lực cũng là tương đương không kém đã như vậy vậy chúng ta ban đêm liền cùng một chỗ giết đến tận lanh ra vân thâm gật đầu nói tiếp lấy bọn hắn liền rời đi vân hy trạch viện mà vân hy cũng xuất ra cái kia ngàn năm đoạn t ơ đỏ đem hắn n u ố t xuống bắt đầu luyện hóa chỉ cần hai loại dược vật cách xa nhau một tháng dùng liền sẽ không sinh ra khương h à n nói tới tác dụng phụ cho nên nàng hoàn toàn có khả năng yên tâm to gan dùng bất luận cái gì một gốc ngay tại vân hy bắt đầu tu luyện tăng lên hồn lực của mình đồng thời vu đào thì là mang theo vu trường thanh về tới t r ạ c viện của mình cha người giết ta đi vu trường thanh nhịn đau khổ nói ra hắn giờ phút này tâm linh bên trên thừa nhận thống khổ so thể xác muốn nhiều ra gấp trăm lần kế hoạch của hắn thất bại cuối cùng còn rơi vào như thế rộn u g n ư ơ n g khiến cho hắn nhiều năm như vậy ẩn nhẫn toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát trong nháy mắt lệnh tâm tình của hắn sụp đổ hừ điểm này khuất nhục liền không chịu nổi xem ra những năm này ẩn nhẫn cuối cùng vẫn là không có nhường người trưởng thành vu đào hừ lạnh nói hắn giờ phút này thể hiện ra không giống với di vãng cùng đúng vô luận là ngôn hành cử chỉ đều lộ ra một cỗ quả quyết lăng lệ cha là hài nhi vô dụng không thể bắt lại cái t i ê tiện nữ nhân ngược lại hại vu gia vu đào hổ thẹn nói ra ta trước đó liền khuyên qua ngươi nhờ ngươi không muốn đối vân hy có ý nghĩ xấu ngươi hết lần này tới lần khác không nghe ngươi thật coi là nắm trong tay vân hy liền thật có thể ngồi lên vân ra con r ể ngươi đem vấn đề nghĩ đến quá đơn giản vân hy tại vân ra địa vị không tầm thường nếu như ngươi thật nắm trong tay vân hy hoặc là để cho nàng yêu ngươi cái kia sẽ ra tốc chúng ta vu ra diệt vong thử hỏi vân gia sẽ đồng ý đem thiên phú như vậy không tầm thường nữ nhân gả cho một cái xa xôi tiểu thành chủ n h i tử vu đào lắc đầu thở dài nói vu trường thanh lập tức xứng sở đúng vân hy mặc dù ở gia tộc địa vị không tầm thường thế nhưng hôn nhân của nàng cũng sẽ bị coi là vân gia việt lớn cho nên vân gia trưởng đối một khi biết vân hy muốn cùng mình thành hôn trước tiên sẽ phái người đem chính mình cùng vu gia gạt bỏ sạch x à n h xanh húng chi vân hy vẫn chỉ là chịu nàng uy hiếp mà không phải thật tâm t h í c hắn h nghĩ tới đây vu trưởng thanh mới cảm giác mình kém một chút bước vào vực sâu vạn trượng vạn kiếp bất phục h a cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì hài nhi không cam tâm coi như không thể trở thành vân gia con rể hôm nay thủ này hài nhi cũng nhất định phải báo vu trưởng thanh nắm đấm nắm c h ẳ n nói hắn giờ phút này toàn thân đều là máu tươi ngực cùng một cái chân cùng với một cánh tay đều có hết sức thương nặng chỉ cần khẽ động liền có cỗ toàn tâm đau đớn dĩ nhiên muốn báo thủ nếu sự tình đều đã đến một bước này vậy liền tuyệt đối không thể để cho vân gia này mấy tên tử đệ rời đi ngươi không phải cảm thấy vân hy dung mạo xinh đẹp sao hôm nay ta sẽ giúp ngươi hoàn thành trước ngươi không có hoàn thành sự tình vu đ à o ánh mắt hiếp lại giờ phút này vu gia thành chủ biểu hiện ra trước nay chưa có p h o n g mang vu trường thanh vẻ mặt lập tức vui vẻ có cha hắn câu nói này hắn nhất định có khả năng báo thủ thành công có thể là hài nhi đều đã dặn này coi như bắt lấy vân hy chỉ sợ vu trường thanh thở dài nói Kỳ thật ta đã sớm nghĩ kỹ ta vu gia tiên tổ đã từng lưu lại một viên t h ấ t phẩm chữa thương thánh đan liền cuối cùng chỉ còn lại có một hơi người đều có thể cứu sống ngươi h n hán tuyệt đối có thể tại đêm nay trước đó hồi phục thương thế mặt khác trong cơ thể ngươi tiềm lực cũng sẽ bởi vì lần này thụ thương mà bị dược lực kích phát ra đến tu vi của ngươi hẳn là sẽ có một lần to lớn tăng lên vu đào nói ra thật vậy thì tốt quá kể từ đó ta là có thể tự tay t r a tấn cái này tiện nữ nhân để cho nàng biết đắc tội ta vu t r ư ờ n g thanh súng chẳng vu trưởng thanh ánh mắt trong nháy mắt sắp bén trong đôi mắt lộ ra một cỗ tà ác chi ý trước đó vân hy đối với hắn khuất đ h ụ c hắn muốn toàn bộ còn nguyên trả lại cho nàng hắn muốn nhìn l ấ y nàng ở trước mặt mình t h ở dốc chó v ề đ ô i mừng chủ dáng vẻ bất quá tối nay về sau chúng ta khả năng liền muốn rời khỏi thiên nguyên thành vu đào nói ra vũ trường thanh gật gật đầu giết vân gia tử đ ệ vô luận vân gia cha không cha ra tới bọn hắn đều phải rời đi bằng không thì vân gia l ử a dẫn nhất định sẽ liên lụy đến trên người bọn họ cha cái kia khương hàn cũng phải chết chuyện tốt của ta liền là bị hắn làm hỏng vu trường thanh âm tàn nói ra nâng lên cái này khương hàn trong lòng của hắn chính là tức giận mười phần、ừ. Đáng giết một chương á i c ạ y k một trăm năm mươi tám thiên địa lại thế t h ư ơ n g hàn bước vào thiên quân tri cảnh lãnh phủ bên trong khương hàn giờ phút này đang đứng tại trong bệnh viện cầm trong tay một cây quân gỗ không ngừng vung chém một mực tại tái diễn một động tác này hiến viên linh khê bồn bực ngán ngẩm nâng cầm lên nhìn xem thương hàn thương hàn đã chặt trọn vẹn bốn canh giờ chặt số lần đã không dưới một mươi và lần nàng hoàn toàn nhìn không ra khương hàn này đơn giản chém vào đến cùng có làm được cái gì bất quá nàng cũng là cảm thấy khương hàn chém vào số lần càng nhiều trong tay gậy gỗ cũng là càng nặng nề g h người không mệt mọi sao muốn hay không nghỉ một lát h i ê n viên linh khê gào lên nhưng mà khương hàn lại phảng phất không có nghe được một mực đắm chìm trong chém vào bên trong hắn giờ phút này cả người hoàn toàn đắm chìm trong này chém vào đao phát bên trong trong cơ thể nguyên khí một lần lại một lần vận chuyển thu nạp chém vào lại thu nạp lại chém vào như thế lặp đi lặp lại mà tinh thần của hắn cũng hoàn toàn đắm chìm trong phương t h ố n trong thiên địa định viện nhà ngoi tàn biến cụ nát tường viện tàn biến liền một bên h i ê n viên linh khê cũng đã hoàn toàn tan biến tại trong cảm nhận của hắn giờ khắc này hắn có thể cảm giác được chỉ có cả người hắn cùng trong tay v ậ y gỗ đương nhiên còn có thiên địa này đại thế cựu trọng quy nguyên nào cựu trọng quy nhất chính là đối với thiên địa đại thế linh mộ mà thiên nhân hợp nhất càng là xây dựng ở thiên địa chi thế phía trên cử trọng được khinh cử k i n h đ ư c trọng đều là thiên địa đại thế một loại trừ cái đó ra thiên địa đại thế còn có sụp đổ tật phong nhẹ nhàng mỗi một loại đều có thuộc tại đặc điểm của mình mà ta cựu trọng quý nhất muốn lĩnh ngộ nên thế nào một con đường khương hàn trong lòng lẩm bẩm hắn không ngừng vung đao liên lạc tại thể ngộ thuộc về mình thiên địa chi thế đổ sụp chi thế giới hắn cựu trọng quy nguyên lực bộc phát sẽ c à n g mạnh tật phong chi thế giới hắn cựu trọng quy nguyên tốc độ sẽ đi đến cực hạ kinh doanh chi thế giới hắn cựu trọng quy nguyên hư vô m ở m ị n giết người vô hình cho nên cựu trọng quy nguyên đến cựu trọng q u y nhất về sau đường có rất nhiều loại không có mạnh nhất chỉ có thích hợp nhất khương hàn vung lên mười vạt đao không ngừng nếm thử thuộc về mình thiên địa chi thế cuối cùng hắn quyết định đi tiên quân chi thế con đường thật i chi thế, một khi lực phát như thiên ê n quân như quân, đánh thằng đó, bá đạo cưng mánh, phù hợp Khương Hàn bất quá. Ông! Khương Hàn trong quả. đâu lực thế, phát phù hợp một bột bất bá đó, đạo g tay y gỗ rơi r ư như n thiên quân, n g lực mạnh như thái sơn. Bảnh! Toàn bộ gậy gỗ đống nhiên nổ tùng, trong nháy thái hóa thành không hồi ghét, như mắt tan. Bất trên một gió sói sợ gào bộ gậy gỗ cũng vang khóc quả quỷ lên người.、Thật、mạnh! Hiên viên Linh khê bị bất thình lình tiếng gạo giật nại mình, nếu như Khương Hàn cầm trong tay không phải một cây con gạo giật g phải Thật bất tay một Khê cầm bị đao cây cựu trọng quy nguyên đã xong rồi thiên quân chi thế cùng cử khinh ngược trọng nhìn như giống nhau rồi lại không giống nhau cử khinh ngược trọng đối với binh khí chất liệu cùng thân thể không có gì đặc biệt yêu cầu là một lực một số võ giả hoàn toàn có thể khống chế đấm ra một quyền lực như thiên quân nhưng thiên quân chi thế lại không giống nhau hẳn đối với người thi triển thân thể tố chất cùng binh khí chất liệu đều có cực cao yêu cầu là người thi triển đem thiên địa chi thế quy về tự thân lại thông qua thân thể đánh ra tới kể từ đó thân thể lực lượng không đủ lợi dụng thiên quân chi thế đánh ra một quyền rất có thể sẽ tạo thành tự thân gãy xương nhìn như thiên quân chi thế không bằng cử khinh ngược trọng nhưng nhưng so với thiên quân chi thế càng thêm thuần túy bá đạo đây cũng là khương hàn lựa chọn thiên quân chi thế nguyên nhân xem ra ta lĩnh n g ộ đã đến thế trình độ tiến thêm một bước chính là thiên nhân hợp nhất khương hàn trong lòng lẩm bẩm thế lĩnh n g ộ trực tiếp n ư ờ n g chiến l ự c của hắn tăng lên rất nhiều không chỉ như thế tâm cảnh của hắn biển cả giờ phút này cũng bắt đầu liên tục không ngừng tràn vào mới nước biển toàn bộ mặt biển tăng lên một đoạn dài quả nhiên người tu hành chỗ cường đại ngay tại ở càng lộ lúc trước ta tại h ế n khuynh thành trong nghê hoàng cung vô p ư ơ n g lĩnh hội thiên địa lực lượng cuối cùng khó thành đại đạo khương hàn trong lòng lẩm bẩm cảm nộ con đường tu hành hắn có chỉ có y ế n khuynh thành cái kia điểm kinh nghiệm thế nhưng thích hợp hắn con đường của mình còn phải cần chính hắn đi tìm tòi con đường này còn rất dài khương hàn chúc mừng ngươi đột phá đến thế cấp độ kể từ đó ngươi liền tiên h nhân hợp nhất cũng không xa h i ê n viên linh khê cười đi tới thiên nhân hợp nhất còn kém rất xa con đường ta chọn mong muốn đột phá thiên nhân hợp nhất cũng không dễ dàng khương hàn cười khổ nói ồ ngươi lĩnh nộ cái gì thế vừa rồi nhìn ngươi thi triển hẳn là lực lượng hình chẳng lẽ là cử khinh n g trọng hiến viên linh k ê hiểu được vẫn là thật nhiều là thiên quân khương hàn lắc đầu nói lại có thể là thiên quân đây chính là được vinh dự ba cái cường đại nhất thế một trong đại thế đồng thời cũng là hết thể đại thế bên trong khó khăn nhất đột phá một loại h i ê n viên linh khê kinh ngạc nói không nghĩ tới khương hàn thế mà lĩnh nộ g là thiên quân đại thế tại thiên vũ đế quốc công nhận tam đại cường đại nhất thế chính là thiên quân sụp đổ cắt đứt lĩnh nộ g này ba loại đại thế người không thể nghi ngờ không phải thiên nhân hợp nhất phía dưới người nổi bật khương hàn thế mà lĩnh nộ g thiên quân cái k i a lực lượng của hắn tuyệt đối tăng cường mấy lần đương nhiên này loại đẳng cấp tương đối cao đại thế lĩnh nộ trình độ ban đầu liền khó khăn mà mong muốn càng tiến một bước càng là k h ó như lên trời cho nên người bình thường sẽ không lựa chọn lĩnh n ộ này loại đại thế rất sợ chính mình vô phương tiến thêm một bước đột phá thiên nhân hợp nhất c h i cảnh đã ngươi đột phá thiên quân đại thế tiền bối kia cho ngươi thần thiết cũng liền càng thêm chỗ hữu dụng dùng n ộ tính của ngươi mượn thiên quân chi thế đột phá thiên nhân hợp nhất đến lúc đó càng là rất khó có người là đối thủ của ngươi là thiếu một kiện vừa tay bình khí khương hàn cười nói hắn dự định đi huyết nhận liên minh nhường huyết nhận liên minh hỗ trợ chế tạo một thanh thuộc về hắn hoành ao ha ha ha ta đột phá ta thế mà đột phá ngay tại khương hàn nói chuyện với h i ê n viên linh khê thời khắc một đạo cởi mở tiếng cười chuyển đến tiếp lấy khương hàn cùng h i ê n viên linh khí liền cảm giác được một cơn gió màu xanh lá thổi qua sau đó lanh hồng tuyết liền ra hiện ở trước mặt bọn họ tốc độ thật nhanh khương hàn trong lòng giật mình ngươi đột phá tứ phẩm võ h ầ u cảnh rồi nhân viên linh khê kinh ngạc hỏi dĩ nhiên k h phải nếu như đột phá tứ phẩm võ hậu cảnh ta mới sẽ không như thế cao hứng Ta lãnh à c hồng tuyết một mặt cao ngạo nhìn về phía khương hàn cười nói ngự phong đại thế khương hàn một mặt kinh ngạc không nghĩ tới lãnh hồng tuyết thế mà cũng đột phá đến thế cảnh giới ngự phong đại thế tại thế bên trong cũng tính là không tệ cảnh giới đây là một loại tốc độ hình đại thế dĩ nhiên so với khương hàn thiên quân tới nói vẫn là kém một cái cấp bậc đột phá ngự phong đại thế có gì đặc biệt hơn người khương hàn vừa rồi h i ê n biên linh khấy lại là đầy vẻ khinh bỉ vội vàng liền muốn nói ra khương hàn đột phá thiên quân chi thế bất quá khương hàn lại ngăn trở nàng đã ngươi cảm thấy có thể đánh bại ta vậy liền ra tay đi khương hàn cười nói tốt vậy liền ngừng n g ư ơ i nhìn ta thực lực bây giờ lãnh hồng tuyết một tiếng cao n ạ o cười lạnh tiếp lấy thân hình liền biến mất ở tại chỗ nháy mắt liền đến khương hàn trước mặt tốc độ nhanh vô cùng chương một trăm năm mươi chín đại thế oai lãnh hồng tuyết tâm phục khẩu phục lãnh hồng tuyết xuất hiện tại khương hàn trước mặt trực tiếp vung lên một cái tay hướng về khương hàn gò má hung hăng vô tới vừa nhanh vừa mạnh, khí thế kinh người không sai lãnh hồng tuyết muốn cho khương hàn một hạ m h uy nay bàn tay đánh xuống chỉ sợ khương hàn không chỉ muốn trọng thương sẽ còn mất đi mặt mũi tốc độ không sai đáng tiếc lực lượng kém một chút khương hàn cười lạnh một tiếng nhanh như tia chớp ra tay trực tiếp nắm chặt lãnh hồng tuyết thủ đoạn trong nháy mắt kèm ở lãnh hồng tuyết cánh tay khiến cho hắn toàn bộ thủ đoạn không thể động đậy lãnh hồng tuyết giật mình không nghĩ tới khương hàn lại có thể bắt kịp tốc độ của hắn càng thêm không nghĩ tới khương hàn thế mà tay không đón lấy công kích của hắn hắn không chút suy nghĩ một cái khác trực tiếp nắm chặt thành quyền hướng về khương hàn phần bụng công tới lực lượng đồng dạ khương hàn nụ cười càn g thịnh hai chân hơi hơi ố lượng cái kia kèm ở lãnh hồng tuyết cánh tay cái tay kia đột nhiên kéo một phát liền trực tiếp đem lãnh hồng tuyết cả người cho mang cách mặt đất khiến cho hắn mất đi trọng t â m khương hàn mỉm cười tay phải tia chớp xuất kích trực tiếp đặt tại hoành bay lên lãnh hồng tuyết trên gương mặt và ảnh lực lượng kinh người vô cùng quả thực là đem lãnh hồng tuyết cả người từ không trung trực tiếp đẻ xuống đất mặt đất bạo liệt lãnh hồng tuyết bộ mặt chạm đất toàn bộ gương mặt hoàn toàn bị ép biến hình đầu cũng là thất điên bắt đảo không biết xảy ra chuyện gì có tức giận hay không k ư ơ n g hàn mỉm bây giờ l ĩ n h n g ộ thiên quân đại thế hắn đã đem lực cùng khí hoàn mỹ dung hợp cựu trọng quý nhất mọi cử động là kinh người nhất kích ta không phục lãnh hồng tuyết không cam lòng quát hắn cảm giác mình thua là thua ở trên sự khinh thường nếu thật là khiến cho hắn buông tay thi triển khương hàn chưa hẳn có thể theo kịp động tác của hắn t ố t không phục vậy liền lại đánh khương hàn mỉm cười cổ chân phát lực thân hình lập tức hướng về sau đằng không vọt lên cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống đất thiên quân chi thế không chỉ có riêng là lực lượng mạnh mẽ đối với lực lượng nhỏ xíu trưởng khống mới là hắn lực lượng chân chính chỗ mỗi một cái động tác đều sẽ không lãng phí nửa chút khí lực lãnh hồng tuyết đã một lần nữa bỏ lên nhìn xem một bên một cái tay chắp sau lưng khương hàn ánh mắt lăng lệ đến cực hạn từ khi vừa rồi đến bây giờ khương hàn tay trái một mực lưng tại sau lưng căn bản không có sử dụng tay trái biểu hiện như thế càng làm cho lãnh hồng tuyết trong lòng cực kỳ khâm phục tu vi của hắn cao hơn khương hàn lưỡng phẩm lại lĩnh ngộ ngự phong đại thế kết quả thế mà liền đối phương một cái tay đều đánh không lại này như thế nào khiến cho hắn cảm giác mất mặt đã ngơi ư như thế xem thường ta ta đây liền để ngươi nhìn ta lĩnh ngộ ngự phong đại thế về sau thực lực chân chính thiên h n h sát lãnh hồng tuyết ánh mắt lạnh lẽo trong tay xuất hiện một thanh v sau một khắc thân hình của hắn liền hóa thành một đạo lưu quang lao ra tốc độ nhanh vô cùng một bên h i ê n viên linh khê chỉ thấy lãnh hồng tuyết thân hình không ngừng hóa thành lưu quang theo khương hàn bên người loay lên vẹn vẹn chớp mắt một lát liền công kích rết mấy chục lần trong khoảnh khắc đó xảy ra chuyện gì nàng căn bản không có thấy rõ thế nhưng khương hàn nhưng thật giống như không có cái gì phát sinh một dạng thủy trung đứng tại chỗ ông lãnh hồng tuyết xuất hiện trong sân một bên n g ụ n lớn thở hồn hện trên mặt lại là khó có thể tin vẻ mặt hắn thiên ảnh sát thế mà không đả thương được khương hàn cái này sao có thể vừa rồi hắn liên tục vài chục lần công kích khương hàn mỗi một lần trùy thủ trong tay đều nhắm ngay khương hàn yếu hại nhưng mà khương hàn mỗi một lần đều lợi dụng nhỏ x s u né tránh chính xác tránh khỏi hắn công kích ngươi sao có thể bắt kịp tốc độ của ta ta có thể là l ĩ n h ngộ ngự phong đại thế lãnh hồng tuyết lạnh giọng chất vấn khương hàn thì là nợ nụ cười nói tốc độ của ngươi quả thật không tệ bất quá ngươi vừa mới vừa bước vào đại thế chi cảnh đối với ngự phong vận dụng còn chưa đủ mạnh mẽ mặt khác ngay tại ngươi vừa mới đột phá không lâu ta cũng lãnh ngộ đại thế thiên q â n có thể rất hoàn bị trưởng không chính mình thân thể mỗi một khối lực lượng không luận lực lượng nhanh nhẹn vẫn là phản ứng đều tăng lên một đoạn dài cho nên tốc độ của ngươi ở trước mặt ta cũng không chiếm ưu thế cái gì đại thế thiên quân cái này sao có thể lãnh hùng tuyết lộ ra vẻ khiếp sợ k hương hàn thế mà lĩnh n g ộ tam đại cao đẳng đại thế một trong thiên quân tại toàn bộ đế quốc có thể lĩnh n g ộ thiên quân võ giả tuyệt đối không cao hơn mười cái này k hương hàn thế mà lĩnh n g ộ thiên quân c h ắ c không được công kích của hắn đối với hắn lên không đến bất kỳ tác dụng gì đã ngươi lĩnh n g ộ đại thế thiên quân cái kia liền lấy ra ngươi thực lực chân chính để cho ta cảm thụ một chút người ta chi ở giữa c h í n lệnh lãnh hùng tuyết mặc dù quân n ạ o nhưng lại sẽ không mù quáng tự đại hắn giờ phút này đã ý thức được chính mình không phải khương hàn đối thủ bất quá hắn còn là nghĩ phải xem thử xem mình cùng khương hàn khoảng cách người chắc chắn chứ khương hàn cười nói xác định lãnh hồng tuyết ánh mắt kiên định nói tốt vậy ngươi chuẩn bị xong khương hàn nhết miệng lên một vệ cười khẽ lập tức một cước điểm tại mặt đất cả người bỗng nhiên l ư ớ t đi thế mà trực tiếp sinh ra âm bạo thật nhanh lãnh hồng tuyết quá sợ hãi khương hàn tốc độ thế mà không k é m hắn thậm chí còn muốn cao hơn hắn rất nhiều mà lại k ư ơ n g hàn tốc độ cùng hắn cũng có chỗ khác biệt hắn làm mượn nhờ gió thổi từ đó đi đến hết sức tốc độ nhanh thế nhưng khương hàn thì là tự thân lực lượng đại thế bán ra cho nên tốc độ của hắn tràn đầy lực lượng rất mạnh cảm giác kinh v ề kinh lãnh hồng tuyết vẫn là rất nhanh làm ra phản ứng một q u y ề n hung hăng đánh tới hướng khương hàn khương hàn một tiếng cười khẽ thân hình tại lân cận lãnh hồng tuyết trước mặt trong nháy mắt thế mà giống như quỷ mị l ó e lên một cái rồi biến mất xuất hiện lần nữa đã đến lãnh hồng tuyết sau lưng cái gì lãnh hồng tuyết một q u y ề n hoàn toàn đánh trong không khí khương hàn mỉm cười dỗi ra một cái tay làm ra trong nháy mắt bộ dáng và n h con n ó n búng ra lực lượng kinh người vô cùng lãnh hồng tuyết trong nháy mắt cảm giác được một cố vô phương kháng cự lực lượng khuynh tả tại phía sau lưng của mình lên vụ cả người hắn không có chút nào phản kháng bay ra ngoài đụng hướng về phía trước vách tường ông ngay tại hắn sắp đâm vào vách tường trong nháy mắt khương hàn lần nữa như như quỷ m ỹ xuất hiện một cái tay theo ở trên lồng ngực của hắn trong nháy mắt lệnh thân thể của hắn dừng lại lãnh hồng tuyết con mắt chừng l ã o đại phía sau lưng một hồi mồ hôi lạnh khương hàn thực lực đã đạt đến một loại vô cùng khinh khủng cảnh giới tuyệt đối phải cao hơn hắn rất nhiều thế nào còn muốn tiếp tục cảm thụ khương hàn cười hỏi. lãnh hồng tuyết vô ý thức lắc đầu lại cảm thụ cái kia thuần túy là tìm thai vạn một bên hiên viên linh khê cũng là một hồi kinh ngạc mặc dù nàng biết thiên quân đại thế rất mạnh thế nhưng không nghĩ tới thế mà cường đại đến loại trình độ này mà lại này loại đại thế tựa hồ hoàn toàn là làm khương hàn chế tạo riêng giờ phút này khương hàn dù cho tùy ý đứng ở nơi đó đều không có chút nào sơ hở ta thua ta lãnh hồng tuyết có chơi có chịu từ nay về sau ngươi chính là ta đại ca lãnh hồng tuyết quỷ một chân trên đất khí phép nói hiên viên linh khê thấy cảnh này trên mặt cũng lộ ra ý cười quả nhiên k ư ơ n g hàn vẫn là tử vi tinh mệnh trời sinh vương giả kỳ thật nàng còn thay lãnh hồng tuyết nhìn qua tinh mệnh lãnh hồng tuyết tính cách cương liệt mệnh thuộc tham lang có thể làm tham lang thần phục chỉ sợ chỉ có tử vi khương hàn nhìn vẻ mặt trịnh trọng việc lãnh hồng tuyết trên mặt lộ ra ý cười làm tiểu đệ của ta đây chính là m u ố n ă n khổ lại khổ ta cũng không sợ chỉ cần có thể để cho ta mạnh lên cuối cùng có một ngày ta sẽ đánh bại ngươi lãnh hồng tuyết ánh mắt như truy phong mang nội liễm ha ha ha tuất ta c h ở khương hàn cười ha ha nhưng trong lòng thì nói có dạng này một tiểu đệ tựa hồ cũng không tệ chương một trăm sáu mươi quân quận sóng ngẩm thánh tuyết hàn đàm mở ra m a n đêm dần dần b u ô n g xuống một vầng trăng sáng cũng từ từ bay lên không chiếu rọi ở trên mặt đất trong sáng hiện lạnh ánh trăng giống như băng lánh hàn sương khương hàn cùng lánh hồng tuyết cùng với n h ê n viên linh khê giờ phút này đang đứng tại lánh g i a trong hậu viện bọn hắn toàn bộ nhìn trước mắt cái kia ngọn núi giả lãnh g i a thánh tuyết hàn đàm ngay tại này dưới núi giả chỉ có đêm trăng tròn ánh trăng chiếu sạn mới có thể mở ra cấm chế hiện hiện lối đi cửa vào nay chút lánh hồng tuyết cũng không có đ ố i khương hàn có nửa điểm dầu diếm thậm chí còn đem thanh tuyết hàn đàm bí mật nói cho khương hàn ý của ngươi là nói thanh tuyết hàn đàm khô kiệ còn có một nguyên nhân khác bên trong có đồ vật hấp thu thánh tuyết hàn đàm thiên địa tinh hoa khương hàn tò mò hỏi không sai chúng ta lãnh ra thánh tuyết hàn đàm tụ tập ngàn năm hàng năm đều chỉ sẽ mở khải một lần có thể là từ khi ba trăm năm trước thánh tuyết hàn đàm liền bắt đầu giảm bớt ngay từ đầu đầu nguồn không có đoạn chúng ta không thể nhận ra cảm giác thế nhưng hiện tại đầu nguồn vừa đ ứ t này khô kiệt tốc độ rõ ràng so với chúng ta trong tưởng tượng muốn khoa chương nhiều lãnh hồng tuyết nói cái tia rốt cuộc là thứ gì đàm lao chẳng lẽ không có g i xét qua sao khương hàn tò mò hỏi đàm lao đã bước vào thánh cảnh dù cho không có hồn lực cảm giác dùng h cũng sẽ cảm giác được chung quanh sự vật biến hóa nếu quả như thật có đồ vật thôn vệ thánh tuyết hà n đàm hắn hẳn là có thể đủ phát giác được mới đúng do xét qua đàm ra ra không chỉ một lần d o xét qua thánh tuyết hà n đàm bất quá đều không có chút nào phát hiện không biết đến cùng là vật sống vẫn là những vật khác bất quá có một chút có khả năng khẳng định cái tên này trốn ở chúng ta l ã n h ra thánh tuyết hà n đàm bên trong hấp thu ba trăm năm tuyệt đối không phải bình thường đồ vật nếu là có thể đạt được nó chỉ sợ xa xa muốn vượt qua thánh tuyết băng liên giá trị lãnh hồng tuyết ánh mắt nóng bỏng nói hắn cũng muốn sớm một chút tăng lên thực lực của chính mình sớm một chút làm gia tộc của mình bảo thủ. nếu thứ này có thể lạng yên không tiếng động chui vào lãnh gia phủ đệ thánh tuyết hàn đàm vậy cũng rất có thể lạng yên không tiếng động rời đi cho nên đối với lãnh hồng tuyết trong miệng thần bí đồ vật hắn cũng không có ôn quá lớn huyết tưởng trăng tròn giữa trời thất tinh diệu nguyệt hôm nay tinh tượng tự hồ có chút kỳ lạ tựa hồ có cái gì khó gặp bảo vật muốn xuất thế nhưng vào lúc này một bên hiên viên linh khê lại là nhìn xem tinh không nói ra hương hàn hơi hơi chầm tư chẳng lẽ lãnh hồng tuyết trong miệng thần bí đồ vật còn không hề rời đi muốn tại đêm nay hiện thế nhân gian lãnh hồng tuyết cũng là tầm mắt sáng rực ánh mắt trở mong ông cuối cùng ánh trăng chiếu xuống lanh ra trong hậu viện chiếu rọi tại trên núi giả hòn non bộ trong nháy mắt toàn thân trở nên trắng bạc dâng lên một đạo kỳ dị hoa văn xuất hiện tại trên núi giả giang khắp nơi cực kỳ phức tạp lại có thể là trăng tròn phù ấ n c h ắ c không được ta hồn lực không có dò xét đến chút nào thánh tuyết hàn đảm k h í tức trăng tròn phù ấ n có được ngăn cách hồn lực mạnh đại tác dụng là cực kỳ cường đại một loại cơm chế phù ấ n một trong xem ra các ngươi lãnh ra tiên tổ năm đó vì thánh tuyết hàn đảm hạ không ít công phu khương hàn kinh ngạc nói ra trăng tròn phù ấ n một khi xuất hiện đừng nói t h a n h cảnh cường giả cho dù là cường giả tối đỉnh cũng chưa chắc có thể phá vỡ cường đại như vậy phù ấ n lãnh ra thế mà có được có thể nghĩ lãnh ra năm đó thế lực cũng là tương đương không kém đúng vậy à ta lãnh ra năm đó có thể là xuất hiện qua đỉnh phong cấp bậc cường giả Chỉ tiếc cũng h k ông lâu lắm liền vỡ lạc. Lánh hồng vỡ theo u y ế t t ở dài n phù ấn toàn bộ sáng lên thương hàn đám người dưới chân mặt đất cũng bắt đầu đung đưa tiếp lấy hòn non bộ trực tiếp một phân thành hai lộ ra một cái hướng phía dưới bậc thang đi thôi đây cũng là chúng ta lanh ra mật thất thánh tuyết hàn đảm liền ở phía dưới chúng ta chỉ cần năm canh giờ sau năm canh giờ trời vừa sáng nơi này liền sẽ đóng cửa đến lúc đó chỉ có thể chờ đợi một năm sau lại đi ra lãnh h ồ n g tuyết nói ra nói xong liền hướng về dưới bậc thang đi đến khương hàn cùng hiên viên linh khê gật gật đầu liền đi theo mà liền tại khương hàn bọn hắn rời đi không lâu bốn bóng người cũng từ đằng xa bay lựa tới rơi vào lãnh ra trong định viện ba nam một nữ không sai bọn hắn chính là vân gia vân hy bốn người vân hy nhìn xem bậc thang những mày tựa như đang tự hỏi cái gì vân thâm đám người đều là nhãn tình sáng lên bởi vì giờ khắp này bọn hắn đã cảm nhận được một cô m á n h liệt hà khí t h á n h tuyết hàn đàm hẳn là liền ở phía dưới lần này t h á n h tuyết hàn đàm cùng cái kia khương hàn đầu người đều sẽ là chúng ta bọn hắn thật đúng là phế vật chúng ta ở một bên ngây người lâu như vậy bọn hắn thế mà đều không có phát hiện còn như thế trắng trận tiến vào vào mật thất dưới đất đơn giản tự tìm đ ư ờ n g chết vân phong lạnh cười nói bọn hắn làm sao có thể phát hiện chúng ta chúng ta có thể là đều là tu hành dấu kín khí tức bị kỹ đợi chút nữa chúng ta cũng không đội mà ra tay. chờ xác nhận thánh tuyết hàn đảm vị trí cụ thể lại tới một cái bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu để bọn hắn biết đắc tội chúng ta vân ra xuống c h ẳ n g vân lối đồng dạng lệnh cười nói vân thâm cũng lộ ra ý cười một bộ năm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng vân hy c h o mày ẩn tăng khí tức b í k ĩ khương hàn làm sao có thể không có phát hiện bọn hắn đầu tiên khương hàn cũng là hồn sư hồn lực đã sớm bao trùm phương viên mười g i ả m phạm vi nhất cử nhất động của bọn họ đều tại khương hàn trong khống chế thứ hai nàng đã trúng khương hàn hồn cầm chú hành tung của nàng khương hàn có khả năng rõ ràng cảm giác được cho nên khương hàn vừa rồi bộ kiện như không có chuy rõ ràng là giả vờ chúng ta vẫn là cẩn thận một chút cái kia khương hàn không có dễ đối phó như vậy cái này người cực kỳ xào quyệt vân hy nhịn không được nhắc nhở mặc dù nàng cũng không thèm để ý vân thâm đám người chết sống thế nhưng cũng không hy vọng bọn họ thật dễ dàng như vậy chết trước mặt mình vân lỗi cùng vân phong nghe vậy lộ ra thần sắc kinh ngạc luôn luôn bệ nghĩa thiên hạ vân hy làm sao lại nói ra như vậy vân thâm cũng cảm thấy có chút kỳ quái bất quá hắn vẫn gật đầu nói vân hy lời không sai chúng ta không thể khinh thường vân lỗi cùng vân phong gật gật đầu không xem qua mắt chỗ sâu lại như trước vẫn là khinh thường hắn giờ phút này đã đột phá đến tứ phẩm võ hậu cảnh thực lực đại trướng hiện tại hắn hận không thể muốn cho vân hy cùng khương hàn quý trước mặt hắn không đội chúng ta trước không đội mà đậu thủ thánh tuyết hàn đảm đã khô kiện cái kia không phải mục tiêu của chúng ta vân hy cùng khương hàn mới là bất quá trước lúc này liền để bọn hắn trước ngao có tranh nhau một thoáng vu đào bình tĩnh nói không xem qua ánh sáng lại liếc nhìn cái kia tiềm phục tại lanh r a phụ cận hơn mười người sát thủ hắn không rõ này hơn mười người sát thủ vì sao một mực tiềm phục tại này lại không chút nào muốn ám sát hương hàn xu thế thậm chí giống như là đang bảo vệ hương hàn cái này khiến hắn có chút nghĩ không thông bất quá bất luận như thế nào kế hoạch tối nay chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại ai dám ngăn trở hắn liền giữ hay chương một trăm sáu mươi mốt t h á n h tuyết hàn đàm hoàng tuyền âm lôi như thế hương hàn vừa đi vào mật thất dưới đất liền cảm giác được một cỗ lạnh leo thấu xương đập vào mặt cỗ này mãnh liệt lạnh lẻo chui vào nó cốt tủi cùng trong máu n hương n hắn lưu động tốc độ trong g máu mắt nháy lưu nhiều. của tốc chậm độ rất Bất lại quá k hàn còn có trong h ể cảm lòng n tinh thuần nguyên、khí. Này Thánh tuyết Hàn đàm quả nhiên không vẹn vẹn chứa cỗ khí. qua một Tuyết thường, chẳng khí đàm là đi đến dư liền lệnh trong trong cơ Khương thể lẩm bẩm đối với t h á n h tuyết hàn đảm cũng càng thêm trở mong Hiên viên Linh Khê thấy nhiên. Lánh trên mặt cười, rõ ràng cũng đã đã ra viên điểm ràng cũng này, trên cũng vẹn ngạc rõ cảm ra khương hàn nhìn thoáng qua b ố n phía này lanh ra mật thất dưới đất nói là mật thất trên thực tế lại là một tòa thật tò cung điện dưới đất cái này dưới đất diện tích tuyệt đối phải so trên mặt đất muốn vượt xa tính toán gấp đôi mà lại độ cao cũng có chú trọng sáu bảy mét cho nên đi ở phía dưới không chỉ không lộ vẻ đè nén ngược lại cảm thấy mười phần khóng đạt cái này dưới đất hành cung là ta nhà tiên tổ hao phí thời gian mấy chục năm chế tạo thành các ngươi xem chúng quanh trên vách đá khắc họa liền là gia tộc chúng ta tiên tổ sự tích đang tiếp đến gia gia của ta thế hệ này liền không có lại tại trên vách đá khắc họa lãnh hồng tuyết chỉ bốn phía trên vách tường hình trạm khắc nói ra k ư ơ n g hàn gật gật đầu. nhìn xem trên vách đá một vài bức đồ án trên mặt cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc nay chút đồ án bên trong ghi lại đều là lãnh gia tiên tổ năm đó đại chiến nguyên thú sự tích trong đó phần lớn là chém giết thánh cấp nguyên thú sự tích vô luận cái nào sự tích t h ả tại bên ngoài đều là đủ để cho người t r u y ề n miệng thật lâu mà lãnh gia tiên tổ lại lựa chọn đem chuyện này g i ấ u vết toàn bộ khắc họa tại đây chút tối không thấy ánh mặt trời dưới mặt đất hành cung bên trong rất rõ ràng mục đích không phải là vì khoe khoang mà là khuyên bảo văn bối cuối con đường là một tòa cung điện, to lớn. Tại trong cung điện thì là có một tòa pho tượng to lớn lãnh hồng tuyết đi đến pho tượng trước mặt cung kính dập đầu ba cái khương hàn cùng h i ê n viên linh khê cũng cung kính đi lễ hết sức rõ ràng này điều khác chính là lãnh ra cái vị kia tuyệt đỉnh cường giả vị này chính là chúng ta lãnh ra vị kia đã từng đi đến tuyệt đỉnh cường giả chỉ tiết cuối cùng vẫn lạc tại đông hải bằng không thì bây giờ đông hải nhất định có chúng ta lãnh ra một chỗ cắm rủi lãnh hồng tuyết quay đầu đối khương hàn giới thiệu nói khương hàn gật gật đầu nếu như lãnh ra tiên tổ bất tử xác thực có khả năng tại đông hải dừng chân cùng phàm là có thể đông hải dừng chân cùng thế lực đây tuyệt đối là toàn bộ thiên vũ đại lục đỉnh tiêm thế lực tồn tại tại sao không có trông thấy thánh tuyết hàn đàm hiến viên linh khê kinh ngạc hỏi bây giờ này mật thất dưới đất đều đã đi một cái luận có thể là cũng không có thánh tuyết hàn đàm anh tử cái này khiến nàng rất là nghi hoặc thánh tuyết hàn đàm cũng không ở tầng này mà là tại tầng tiếp theo lãnh hồng tuyết đắc ý cười nói tầng tiếp theo h i ê n viên linh khê một hồi kinh ngạc chẳng lẽ nói này lãnh ra dưới mặt đất hành cung còn có một tầng khương hàn cũng hơi kinh ngạc phong thích hồn lực hướng về phía dưới tìm kiếm khi hắn hồn lực lặn xuống trăm t h ứ c về sau quả nhiên phát hiện một chỗ không gian thật lớn thế mà tại dưới mặt đất trăm mét nhưng không có độ sụp này lãnh ra năm đó thiết kế thật đúng là xào đoạt thiên công khương hàn nhịn không được cảm khai cái này dưới đất lối vào chỉ có chúng ta lanh ra chi người mới biết người khác căn bản là không có cách phát giác lãnh hồng tuyết cười nói lập tức đi đến một bên trên trụ đá dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ ba cái sau đó lại đi một bên khác cột đá gõ ba cái quả nhiên theo lãnh hồng tuyết động tác giữa đại điện trên vách tường lộ ra một cái thạch môn khương hàn bọn hắn đi vào thạch môn liền thấy một cái hố cực lớn động lãnh hồng tuyết không chút do dự nhảy xuống khương hàn cùng hiên viên linh khê tự nhiên cũng đi theo theo bọn hắn rời đi thạch môn liền bị q u a n bế mà tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu vân thâm mấy người cũng xuất hiện trong đại điện bọn hắn người đâu vân lỗi kinh ngạc、hỏi. hẳn là có cửa ngầm bọn hắn hẳn là theo thầm nghĩ đi thánh tuyết hàn đ n g chỗ vân thâm mở miệng nói ra lập tức bay đầu nhìn về phía vân hy vân hy lắc đầu nói cửa ngầm ngay tại vách tường này đằng sau bất quá này cửa ngầm có cơ quan không có xác thực t h ủ pháp không cách nào mở cơ quan cái k i a cưỡng ép phá hư đâu vân phong v ộ i vàng truy vấn không được cưỡng ép phá hư sẽ chỉ làm đại điện đổ sụt đến lúc đó chúng ta cũng sẽ bị trôn ở chỗ này vân hy nói vậy làm sao bây giờ vân lỗi ngạc nhiên nói chỉ có thể chờ đợi vân thâm trầm tư một lát sau nói các ngươi yên tâm Nhất cử nhất động của bọn họ ta đều có thể dò sẽ đến, nếu có chuyện gì ta sẽ nói cho các người họ thể cho ta xét ta biết. cử của có có các đều gì dò sẽ vân Hy nói ra, nói xong liền ra, thâm ạ đại i điện một cái n một góc q u a c h n ngồi xuống, bắt đầu tướng hồn lực hướng rụng dưới đầu bắt phía lực về a n Vân h lao tới. t â mấy m người cũng gật gật đầu đã như vậy bọn hắn hiện tại chỉ có c h ờ dứt khoát bắt đầu trong đại điện này bốn phía bơi đi khương hàn nhảy xuống dưới đất rất nhanh liền đi tới một chỗ to lớn nhân công dưới mặt đất trong huyệt động cái này dưới mặt đất hang động cao gần ba mươi mét có thửa không gian cực kỳ rộng lớn bốn phía trên vách tường còn khảm nạm lấy dạ minh châu đem chọn cái h u y động chiếu sáng giống như ban ngày trong h u y ệ t động bố trí cực kỳ giản dị ngoại trừ một tấm hàn băng giường bên ngoài mặt khác liền chỉ có một cái ao đá tại ao đá ngay phía trước có một cái đầu r ồ n g to lớn cái này long đầu miệng há to mở rõ ràng đây cũng là thánh tuyết hàn đàm vào nước khẩu đi qua giống như long khạc nước hàn đàm vào nước khẩu giờ phút này nhưng không có một g i ọ t chạy xuôi mà bọn hắn phía trước bên trong thánh chỉ cũng chỉ có nhất chỉ sâu ao nước ao nước phía trên lan tràn hàng khí đem chọn cái huy ệ t động nhiệt độ hạ thấp một cái trình độ đáng sợ Hiên viên Linh Khê bởi vì thật không biết qua đi nhiệt độ của nơi này sẽ khủng bố đến mức nào khương hàn cũng không nhịn được cảm thán nói đúng vậy qua đi nhiệt độ của nơi này thấp hơn trên cơ bản đại t ô n g sư phía dưới ở chỗ này bên trên một canh giờ liền sẽ chết lãnh hồng tuyết cười nói tựa hồ là đang t h i ê u khích nhân viên linh khê người sau cho hắn một cái lên mắt bất quá vẫn là cảm thấy lạnh leo vô cùng dứt khoát theo trong túi càn k h ô n xuất ra một kiện bao áo lông áo khoác khoác lên người nhưng như trước vẫn là cảm thấy lạnh quóng khương hàn giờ phút này cũng đã hướng về hàn đàm nước đi đến hàn đàm nước hiếm ít đến t ư ơ n g cảm tựa như lãnh hồng tuyết nói này hàn đàm nước khả năng không được bao lâu liền sẽ triệt để kh đông nhiên khương hàn ánh mắt n g ư n g tụ vẻ mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi vội vàng hướng lui lại sau mười trượng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía hàn đàm hướng đi làm sao vậy lãnh hồng tuyết cùng hiên viên linh khê cũng bị khương hàn này đột nhiên cử động cho giật này mình lộ ra không hiểu vẻ mặt ngươi không phải nói hàn đàm nước bị trộm sao nay kẻ cầm đầu ngay tại này hàn đàm chỉ phiến đá phía dưới khương hàn đôi mắt ngưng trọng nói thật đồ vật gì lãnh hồng tuyết giật mình không nghĩ tới thật sự có đồ vật trộm hàn đàm nước hiên viên linh khê cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc nàng vẫn là lần đầu thấy khương hàn trịnh trọng như vậy việc hương hàn tóc mày cuối cùng mới mở miệng nói thứ này cũng không là sinh vật nhưng lại hết sức đáng sợ một khi tiêm nhiễm liền sẽ bị mất mạng không biết các ngươi có nghe hay không qua hoàng tuyền â m lôi hoàng tuyền â m lôi lãnh hùng tuyết một mặt không hiểu h i ê n viên linh gây lại là sắc mặt đại biến dâng lên hoàng tuyền â m lôi trong truyền thuyết d i ệ t sạch thế gian hết thảy linh hồn đáng sợ lôi đỉnh nay hoàng tuyền âm lôi đến cùng đồ vật gì nếu là lôi đỉnh làm sao lại thôn vệ thánh tuyết hàn đảo n g u y n lực lãnh hùng tuyết vẫn như cũ gương mặt không hiểu n à y hoàng tuyền âm lôi chính là thiên địa sinh ra một loại cực hạng lôi đình vốn là trí âm đ ộ vật mà thánh tuyết hàn đảm trí âm trí lạnh thụ nhất hoàng tuyển âm lôi ưa thích hoàng tuyển âm lôi hấp thu này cực hạn âm hàn lực lượng liền lại không ngừng lớn mạnh thời gian dài thậm chí sẽ sinh ra linh trí nếu như ta không có đ o á n sai này hoàng tuyển âm lôi cũng đã bắt đầu có linh trí sinh ra một khi bị nó thương tới h ồ n phách tuyệt đối cựu tử nhất sinh khương hàn mở miệng nói ra hắn hiện tại linh hồn cường độ còn rất yếu căn bản là không có cách chống lại này hoàng tuyển âm lôi một khi bị này hoàng tuyển âm lôi gây thương tích chỉ sợ cũng sẽ thân tử đạo tiêu bất quá hoàng tuyển âm lôi cũng là linh hồn tuyệt hảo bản mệnh hồn vật l i một một nếu nhất như phải v có thể h ồ thôn vệ nó thành vì mình một hồn bản m ệ n h hồn vật khương hàn hồn tu chẳng những có thể dùng có bay vọt về chất còn có khả năng trưởng khống hoàng tuyển âm lôi đi lực thời điểm chiến đấu tuyệt đối là một chiêu mạnh mẽ đòn sát thủ đừng nói tại thiên vũ đại lục cho dù là tại thiên long đại lục có thể có được hoàng tuyền âm lôi loại cấp bậc này thiên địa linh vật làm vì mình bản mệnh m ồ n vật tuyệt đối sẽ không vượt qua hai mươi cái có thể nghĩ này hoàng tuyền âm lôi chân quý c ỡ nào đương nhiên võ giản ế u như có thể thôn vệ này hoàng tuyền âm lôi cũng sẽ lệnh nguyên khí của mình có được mạnh mẽ âm lôi thuộc tính lực công kích tăng gấp b ộ i chỉ bất quá không có hồn tu tác dụng lớn như vậy mà thôi hoàng tuyên âm lôi ngồi tại trong đại điện dưới lòng đất vân hy thông qua hồn lực dò xét cũng cảm giác được này hoàng tuyền âm lôi tồn tại khuôn mặt trở nên vô cùng kinh ngạc lam hôn sư nàng tự nhiên biết hoàng tuyền âm lôi chính là tuyệt hảo bản m ệ n h hồn vật một trong nàng đi qua một mực không có vội vã thôn vệ bản m ệ n h hồn vật liền làm muốn tìm một cái mạnh mẽ bản m ệ n h hồn vật thế nhưng trước mắt này hoàng tuyền âm lôi nàng lại dám đều không dám nghĩ hấp thu hơn ba trăm n ă m thánh tuyết hàn đàm âm hàn lực lượng hoàng tuyền âm lôi sẽ có nhiều đáng sợ nàng d ù cho dùng đầu ngón chân nghĩ đều có thể rõ ràng vừa rồi nàng vẹn vẹn chẳng qua là tướng hồn lực tới gần cái kêu hoàng tuyền âm lôi ba mét địa phương liền bị một cô đáng sợ sấm xét lực lượng tướng hồn lực đánh tan mong muốn thôn vệ dạng này hoàng tuyền âm lôi tuyệt đối là đang tì mặc dù nàng cũng muốn hấp thu cường đại như vậy bản mệnh hồn vật thế nhưng quá mức mạnh mẽ lại làm cho nàng nhìn mà khử bước nguyên lai là một đạo âm lôi thế mà thôn vệ chúng ta l á n h ra nhiều năm như vậy thánh tuyết hàn đáng nước đáng chết lãnh hồng tuyết hung hăng mắng rõ ràng hắn đối này hoàng tuyền âm lôi có không nhỏ hàm khí hồng tuyết nay hoàng tuyền âm lôi đối ngươi tác dụng cũng không lớn có thể hay không đưa nó nhường cho ta tính coi như ta nợ ngươi một cá i nhân tình khương hàn suy nghĩ một chút nhìn về phía lãnh hồng tuyết hỏi nay hoàng tuyền âm lôi đối với hắn rất trọng yếu nếu như có thể nắm giữ này hoàng tuyền âm lôi nói không chừng hắn hồn lực có khả năng tăng lên trên diện một khi hắn hồn tu đi đến lục giai thánh cảnh có lẽ không cần t h i ề n tài địa b ả o hắn cũng có thể bằng vào tự thân hồn lực đi thức tỉnh nhan như tuyết bởi vì hồn tu đến lục giai liền sẽ có một lần chất tăng lên đến lúc đó hồn lực sẽ t h u i biến b ă n g nhan như tuyết hồn phách ngưng tụ thành hình không khó lắm đã ngươi hiện tại là ta đại ca ta đồ vật liền là của ngươi đồ vật ngươi cứ việc cầm đi chính là mà lại thứ này đối ta cũng không có tác dụng gì lãnh hồng tuyết đầy không thèm để ý nói khương hàn cảm kích gật đầu nay hoàng tuyền âm lôi giá trị tuyệt đối không thua năm ngàn vạn k i n tệ bởi vì đối với bất luận cái gì hồn sư tới nói đều là bảo vật vô giá lãnh hồng tuyết nói như vậy. rõ ràng là thật công nhận khương hàn cho nên phần nhân tình này lãnh hồng tuyết mặc dù không muốn thế nhưng hắn lại sẽ không quên ngươi thật muốn thôn vệ này hoàng tuyền âm lôi thứ này thật là đáng sợ đừng nói ngươi hồn tu hiện tại mới tứ giai cho dù là lục giai hồn tu cường giả cũng chưa chắc dám đụng hoàng tuyền âm lôi hơi không cẩn thận liền sẽ hồn phi phát tán một bên hiên viên linh khê vội và nói g n rõ ràng nàng hiểu cũng không ít tu vi của nàng mặc dù không cao thế nhưng nàng từ nhỏ đọc thuộc lòng đủ loại c ổ thư đối với các loại tu hành cùng võ kỹ yếu lĩnh biết rõ hơn t ấ u tại tâm khương hàn hướng lãnh hồng tuyết yêu cầu hoàng tuyền đ ô lôi nàng liền biết ta cũng không có có mấy phần chắc chắn thế nhưng đây quả thật là khó gặp kỳ ngộ nếu như không liều một phen ta có thể sẽ hối hận khương hàn ánh mắt kiên định nói giống hoàng t u y ê n âm lôi này loại tuyệt hảo bản m ệ n h hồn v ậ t thật có thể nộ g nhưng không thể cầu có khả năng bỏ qua liền là cả một đời cho nên khương hàn dù như thế nào đều muốn thử một chút đến mức nắm bắt nói thật hắn cũng đại khái chỉ có một phần mười niềm tin tốt ta ủng hộ ngươi Hiên viên Linh khê Lánh viên nói. lát, do dự một lát, gật đầu nhưng mà ngồi trong đại điện vân hy thì là triệt để không bình tĩnh dâng lên khương hàn muốn nếm thử thôn vệ này hoàng tuyền âm lôi làm vì mình bản m ệ n h hồn vật dưới cái nhìn của nàng cơ hồ liền là hành động tìm chết nếu là đổi lại đi qua nàng sẽ chỉ chẳng thèm nó tới xem như trò hay đến xem thế nhưng hiện tại nàng bị khương hàn rơi xuống c ấ m hồn rủa linh hồn cùng khương hàn trói ở cùng nhau khương hàn linh hồn bị diệt nàng cũng đem hồn phi phát tán nàng cũng không muốn cùng lấy khương hàn cùng một chỗ chết ở chỗ này cho nên khi nàng nghe nói khương hàn muốn thử nghiệm đi tóm lấy hoàng tuyền âm lôi tới làm chính mình bản bệnh hồn vật lúc nàng cơ hồn a kêu đi ra n n à y khương hàn đến cùng là không sợ chết vẫn là dốt nát lại dám đi t r e o trọc hoàng tuyền âm lôi khương hàn n g ư ơ i điên rồi n g ư ơ i thật muốn thôn vệ này hoàng tuyền âm lôi làm vì mình bản m ệ n h hồn vật n g ư ơ i có biết hay không này hoàng tuyền âm lôi có nhiều đáng sợ rất có thể không trả không có chạm đến nó n g ư ơ i liền đã bị hắn lôi đ ỉ n h cho diện s á t linh hồn n g ư ơ i nếu là thực đang muốn bản m ệ n h hồn vật ta chỗ này có ba xuyên linh thủy n g ư ơ i có khả năng thôn vệ nó làm vì mình bản m ệ n h hồn vật cái này cũng tuyệt đối là nhất đẳng bản bệnh hồn vật vân hy thực sự nhịn không được truyền âm khuyên c à n nói thậu ý đem chính mình giữ lại chuẩn bị thôn vệ bản bệnh hồn vật cho khuyên đ đang đang như như a nhưng g là đối với khương hàn tới nói này ba xuyên linh thủy cuối cùng vẫn là kém một chút thế nào ngươi sợ chết này hoàng tuyền âm lôi quý giá như thế ta điên cuồng một lần lại có cái gì không thể cùng lắm thì chết tôi huống chi ta còn có khuynh thành bảng thứ bảy chị mưng con bảng thứ sáu vân đại tiểu thư c ố o cùng ta coi như chết cũng không hối tiếc khương hàn cười truyền âm nói nói xong liền hướng về kia thánh tuyết hàn đàm trì đi đến người mà ngồi ở phía trên trong đại điện vân hy lại là năm đâm nắm chặt tức g i ậ n đến khuôn mặt trắng bệnh chương một trăm sáu m kim giáp quy nguyên khương hàn đem hết toàn lực khương hàn không để ý đến vân hy thuyết phục trực tiếp hướng về thánh tuyết hàn đàm trì đi đến thánh tuyết hàn đàm trì không lớn chỉ có năm mét thấy phương bốn phía đều là do cứng rắn vô cùng bạch ngọc thanh đ à i thạch xây thành màu sắc trong veo giống như lưu ly ao nước phía dưới đồng dạng là lại bạch ngọc thanh đại phiến đá lát cực kỳ xa hoa nay hoàng tuyền âm lôi liền giấu ở này bạch ngọc thanh đài phiến đá phía dưới bùn đất bên trong nếu là không có hồ n lực căn bản vô phương cảm giác được nó tồn tại hiện tại khương hàn cần phải làm là muốn đem này hoàng tuyền âm lôi dẫn ra ngoài sau đó đưa nó cầm cố lại trong lúc này tuyệt đối không thể để cho nó nhích lại gần mình thân thể đặc biệt là nê hoàng cung một khi nó xông vào nê hoàng cung rất có thể tạo thành nê hoàng cung bị xuyên thủng đến lúc đó coi như là tiên nhân hạ phàm cũng chưa chắc cứu sống được hắn có thể là muốn giam cầm này hoàng tuyền âm lôi cũng tuyệt đối là một chuyện vô cùng khó khăn các ngươi lui xa một chút tuyệt đối không nên bị này hoàng tuyền âm lôi cẩn thân bằng không rất dễ dàng hồn phi phát tán khương hàn bay đầu đối hiên viên linh khê cùng lãnh hồng tuyết nói ra hai người đều là gật gật đầu sau đó lui về chỗ này dưới mặt đất hang động nơi hẻo lánh yên lặng nhìn xem khương hàn rõ ràng bọn hắn cũng đã ý thức được này hoàng tuyền âm lôi đến cùng nguy hiểm cỡ nào thấy hiên viên linh khê cùng lãnh hồng tuyết hai người n h ộ n bộ khương hàn cũng không trần trở nữa trực tiếp bắt đầu điều động hồn lực của mình hướng về kia phiến đá phía dưới hoàng tuyền âm lôi đánh tới chỉ thấy k ư ơ n g hàn hồn lực hình thành một tấm bàn tay vô hình hung hăng hướng về ẩ n nút hoàng giờ phút này khương hàn hồn lực ngưng tụ đến cực hạng trực tiếp dung hợp tiên quân đại thế đại thế đối với hồn lực cùng nguyên lực đều là thông dụng cả hai đều tại đại thế vi n ă n g dưới uy lực đều là gấp đội gia tăng n g a ngẩn ngồi dưới đất một tầng trong đại điện vân hy thấy khương hàn một chiêu này lại là nhịn không được mắng khương hàn có thể l ĩ n h nộ g thiên địa đại thế mặc dù để cho nàng thấy ngoài ý muốn nhưng là muốn bằng vào một chiêu này bắt lấy hoàng tuyền âm lôi đơn giản si t ầ m vào tưởng quả nhiên ngay tại khương hàn hồn lực sắp thọ vào thánh tuyết hàn đàm trong ao lúc cái kêu một mực tiềm phục tại thánh tuyết hàn đàm đáy ao phía dưới hoàng tuyền chỉ thấy nó trong nháy mắt hóa thành một đạo tia chớp màu đen xuyên thủng khương hàn hồn lực bàn tay lớn đem khương hàn hồn lực bàn tay lớn cho đập tan đập tan hồn lực bàn tay lớn về sau liền cấp tốc hướng về khương hàn vào tới tốc độ nhanh chóng căn bản là không có cách dùng nhìn bằng mắt thường sạch khương hàn đôi mắt lập tức đọc lại lúc này thân hình chuyển động chỉ gặp hắn thiên địa đại thế dung nhập tự thân thân hình trong nháy mắt hóa thành ảo ảnh hiểm lại càng hiểm tránh đi này hoàng tuyển âm lôi một cách trí mạng hoàng tuyển âm lôi nhất kích thất bại cũng không có ngay sau đó công kích mà là lơ lửng giữa không chúng cùng k ư ơ n g hàn rắng co đây là hiên viên linh khê đám người lúc này mới quan sát được này hoàng tuyền âm lôi chân thực hình dạng đây là một k h ỏ a lớn chừng bàn tay quả cầu xét chẳng qua là này quả cầu xét màu sắc lại là màu đen tại đây tia chớp màu đen bên trong ẩn chứa cực kỳ cường đại khí tức hủy diệt cái này là hoàng tuyền âm lôi lại có thể là màu đen lôi đ ỉ n h nghe nói này hoàng tuyền âm lôi mạnh mẽ tới trình độ nhất định còn có khả năng tiến hóa thành làm địa ngục minh lôi uy lực càng là hủy thiên diệt đ i ệ hiên viên linh khê nhịn không được cảm khái nói trước mắt hoàng tuyền âm lôi cho cảm giác của nàng liền là một cái trí mạng đồ vật vẹn vẹn chẳng qua là nhìn xem đó liền có thể cảm giác được khí tức tử vong. n à n g thật không biết nếu như khương hàn thôn vệ này hoàng tuyển âm lôi về sau sẽ là bộ dán gì g đương nhiên muốn thôn vệ nó chỉ sợ cũng đến trải qua cựu tử nhất sinh lãnh hồng tuyết cũng là vẻ mặt kinh ngạc hắn có thể cảm giác được mình tại này khủng bố lôi đỉnh trước mặt không hề có lực hoàng thủ chính là như vậy một vật một mực tại hấp thu bọn hắn nhà thánh tuyết hàn đàm tinh hoa có lẽ rời đi đàm lão cũng không phải là không có phát giác mà là đã nhận ra lại không nghĩ động nó hắn thật không cách nào tưởng tượng khương hàn như thế nào trưởng khống này đáng sợ linh vật khương hàn cũng là đôi mắt n g h i ê trọng nay hoàng tuyển âm lôi so hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn một điểm hoàng tuyền âm lôi kỳ thật cũng chia đẳng cấp tổng cộng chia làm cựu phẩm trong đó nhất phẩm hoàng tuyền âm lôi sẽ ở trong sấm xét tâm ngưng tụ một đạo màu đen lôi văn cựu phẩm thì là ngưng tụ chín đạo lôi văn làm chín đạo lôi văn hợp nhất liền sẽ tiến hóa thành làm c à n g cường đại hơn địa ngục minh lôi mà trước mắt cái này hoàng tuyền âm lôi thế mà đã sinh ra lục đạo hát văn quan sát tỉ mỉ nhất định sẽ thấy tại đây quả cầu xét trung tâm có lục đạo cực hạn đen nhánh lôi đỉnh con rắn nhỏ đang du động nguyên bản k ư ơ n g hàn coi là này hoàng tuyền âm lôi có thể đi đến bốn văn cũng không tệ rồi lại không nghĩ tới đã đi đến lục văn trình độ lục văn hoàng tuyền âm lôi tuyệt đối là vô cùng, cùng bố. thánh cảnh phía dưới trên cơ bản không có khả năng tại trước mặt nó sinh tồn khủng bố như thế lôi đ ỉ n h khương hàn chỗ phải đối mặt nguy hiểm càng thêm khổng lồ chẳng qua nếu như thôn vệ nó khương hàn hồn tu cũng sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ thậm chí có khả năng lập tức vượt qua võ tu mà lại về sau hồn tu tu hành tốc độ cũng sẽ trên phạm vi lớn gia tăng xem ra không đem hết toàn lực hôm nay là không có cách nào trưởng khống này bản mệnh vật khương hàn trong lòng lẩm bẩm trong mắt lộ ra một cô điên cuồng giờ khác này hắn p h ả n phất cảm giác mình lại về tới yến khuynh thành nề hoàng cung một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có tràn ngập toàn thân của hắn t hơi không cẩn thận liền có thể là vượt sâu và trượt đương nhiên nếu như có thể trưởng khống này hoàng tuyền âm lôi thiếu một phách khương hàn linh hồn cũng sẽ trở nên càng thêm ổn định đến lúc đó không đến mức thi triển bí thuật liền sẽ có linh hồn sụp đổ nguy hiểm Vụ. về Hoàng tuyền âm lôi hung hăng hướng về Khương Hàn đánh thẳng、tới. Khương Hàn đôi mắt lang lệ đến cực hạ, không chút thi chỉ thể hắn nhất định phải bắt lại này, Hoàng do này Tuyền lang đến triển nguyên. mạng, Tuyền giáp tới. mắt Trước mắt bắt quy liều Âm Âm kim Lôi lệ lại Lôi. đôi cực có dự vung lên màu vàng kim thiết quyền cùng cái kêu hoàng tuyển âm lôi hung hang đụng vào nhau vê Và n h một đạo đủ để khai sơn phá thạch chấn động trong huyệt động nổ tung chấn động toàn bộ lãnh gia phủ đệ đều tại một hồi kịch liệt lay động một bên h i ê n viên linh khê vẫn như cũ một mặt kinh ngạc mặc dù nàng đã là lần thứ hai thấy khương hàn thi triển một chiêu này bí thuật thế nhưng lần nữa thấy vẫn như cũ cảm thấy chấn động vô cùng mà lãnh hồng tuyết càng là trợn mắt h ố t m ồ n trên mặt chấn động vô cùng giờ khác này hắn mới ý thức tới k ư ơ n g hàn mạnh mẽ vượt xa khỏi dự liệu của hắn này kim giác ự nhân hoàn toàn có khả năng tùy tiện nghiên ép hắn ngồi dưới đất một tầm vân thâm đám người cảm giác được đất rung núi chuyển trên mặt dồn dập lộ ra vẻ n g h i hoặc quay đầu nhìn về phía vân hy vân hy giờ phút này lại là t r ừ n g tóm mắt khuôn mặt khiếp sợ đã t ộ đỉnh trong truyền thuyết hồn phách bí thuật mà lại thương hàn thi triển hồn phách bí thuật tựa hồ vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng đầu tiên là trước đó truyền thuyết cấp hồn tu công pháp và h ồ p kỹ bây giờ lại là siêu việt truyền thuyết cấp hồn phách bí thuật trên người hắn đến cùng ẩn giấu đi nhiều ít bí mật vân hy trong lòng đống nhiên có loại hốt hoảng chẳng lẽ cái tên này thật sự có có thể có thể hàng phục này hoàng tuyển t r ư hoàng tuyền âm lôi n h bị đánh n một một lui tựa hồ nổi giận lần nữa hướng về kim giáp cự nhân đánh thẳng tới lần này nó lôi đỉnh trên không trung cực tốc lướt qua trong nháy mắt kéo lên ra một đạo thật dài kim thép kim giáp cự nhân cũng trận mắt như kim cương hai tay n ắ m quyền ra sức đánh ra một quyền keng một tiếng tinh thiết tiếng va chạm vang lên lên chỉ thấy kim giáp cự nhân cùng hoàng tuyền âm lôi biến thành kim thép đánh vào nhau hai c ỗ lực lượng hình thành một đen một vàng hai c ỗ lực lượng khí lưu lộng lẫy vô cùng vê a n g một tiếng vang thật lớn kim giáp cự nhân bị đánh bay hung hăng đụng vào sau lưng trên vách tường dẫn tới chỉnh cái huyệt động một hồi lay động kịch liệt hoàng tuyền âm lôi thì là trên không trung bay múa tựa hồ là đang khoe khoang này kim giáp cự nhân không phải này hoàng tuyền âm lôi đối thủ lần này nhưng làm sao bây giờ lãnh hồng tuyết kinh ngạc hỏi đối với này hoàng tuyền âm lôi mạnh mẽ hắn cũng xem như t h ấ y được lợi hại như thế kim giáp cự nhân thế mà không phải là đối thủ của hắn hiên viên linh k â y lông mày cũng là n h i u chặt ánh mắt tràn đầy ngưng trọng kim giáp cự nhân mạnh mẽ nàng là được chứng kiến không nghĩ tới thế mà còn là vô phương thu thập này hoàng tuyền âm lôi thật không biết này hoàng tuyền âm lôi tại sao lại mạnh mẽ như vậy ngồi dưới đất một tầng đại điện bên trong vân hy cũng là cao mày kim giáp cự nhân không phải là đối thủ khương hàn cuối cùng vẫn là vô phương hàng phục này hoàng tuyền âm lôi kể từ đó có thể hay không mạng sống còn rất khó nói k ư ơ n g hàn mặc dù ngưng trọng bất quá nhãn thần bên trong lại không có chút nào bồi dối tiến tổ ngài có thể hay không giam cầm này hoàng tuyền âm lôi khương hàn đối kim giáp cự nhân mở miệng nói tiểu tử nay hoàng tuyền âm lôi vốn là đối t a bực này hồn linh có cực lớn khắc chế nhưng mà này còn là lục văn hoàng tuyền âm lôi dù n g lực lượng của ta vô phương bắt lại nó ngươi vì sao muốn t r e o chọc bực này đáng sợ linh vật coi như cầm cố lại nó dù n g lực lượng của ngươi bây giờ cũng không cách nào hấp thu nó kim giáp cự nhân nói hắn bất quá chẳng qua là một cái cấp thấp hồn linh mong muốn ngăn chặn này hoàng tuyền âm lôi cuối cùng vẫn là kém một chút nghe nói như thế một bên nhân viên linh khê cùng lánh hồng tuyết lập tức một hồi tuyệt vọng này kim giáp cự nhân vô phương áp chế hoàng tuyển âm lôi vậy phải làm thế nào cho phải ngớ ngẩn nhờ ngươi không nên trêu t r c hoàng tuyển âm lôi ngươi lại không tin vận dụng như thế bí thuật vẫn như c ũ không có thể hạ p h ụ ngươi hồn lực sợ là cũng muốn tiêu hao hầu như không còn đi ngươi chết cũng muốn lôi kéo ta làm cho cùng vân hy thanh âm cũng tại khương hàn trong đầu vang lên khương hàn không để ý đến vân hy đối với cái này muốn bị thu thập nữ đại tiểu thư về sau hắn sẽ từ từ dạy cho nàng cái gì là đối chủ nhân nên có tôn trọng mà trước mắt trọng yếu nhất vẫn là bắt lại này hoàng tuyển âm lôi mới là bây giờ thi triển kim giáp quy nguyên hắn hồn lực cũng đã tiêu hao hơn phân nữa cứ tiếp như thế chỉ sợ thật muốn ngọn tại đây bất quá nếu quyết định điên cuồng một lần vậy liền dứt khoát điên cuồng đến cùng tiên tổ ngươi vô phương cầm giữ hoàng tuyền tâm lôi cái kia có thể không vây k h ố n nó mười hơi thời gian chỉ cần mười hơi ta liền có biện pháp trưởng không nó khương hàn đối kim giáp cự nhân nói ra mười hơi có chút khó khăn bất quá tám hơi thở hẳn là có khả năng kim giáp cự nhân nói tốt vậy liền tám hơi thở khương hàn nghiêm túc gật đầu nói kim giáp cự nhân gật gật đầu lập tức toàn bộ cự nhân trên thân cũng bắt đầu bốc cháy lên một đoạn ngọn lửa màu vàng một cỗ khí thế đáng sợ theo trên người hắn t à ra khương hàn cảm nhận được kim giáp cự nhân trên người khí t ứ c liền biết kim giáp cự nhân đã vận dụng hồn linh bản nguyên hồn linh bản nguyên bùng cháy có thể trong thời gian ngắn thực lực tăng vọt mấy lần chỉ bất quá thời gian này không kiên trì được bao lâu mà lại sau đó cũng sẽ tạo thành linh hồn suy yếu rõ ràng kim giáp cự nhân đã vận dụng toàn lực cảm nhận được một màn này khương hàn cũng không do dự nữa trực tiếp dùng phi đao cắt ngón tay của mình sau đó dùng chính mình máu làm dẫn bắt đầu ở trên không nhanh chóng vẽ ra p h ủ ấn hắn đây là muốn làm gì làm sao chưa bao giờ thấy qua lãnh hồng tuyết kinh ngạc hỏi nói đây là quỷ p h ù chính là trong phụ trận tương đối quỷ dị một loại tương truyền tại thiên vũ đại lục chỉ có la thị nhất tộc nắm giữ này loại tương đối quỷ dị phụ trận thế nhưng la thị nhất tộc nhất mạch đơn truyền từ trước tới giờ không truyền người ngoài không nghĩ tới khương hàn thế mà cũng hiểu quỷ p h ù quỷ p h ù thứ này rất lợi hại phải không lãnh hồng tuyết một mặt kinh ngạc hỏi h i ê n viên linh khê lần nữa dừng lại một lát nói ra bốn chữ quỷ thần khó lường lãnh hồng tuyết một mặt kinh ngạc không nghĩ tới này quỷ phủ lại lợi hại như thế ngồi dưới đất một tầng đại điện bên trong hiến viên linh khê cũng là kinh ngạc vô cùng khương hàn thế mà còn biết quỷ phủ bất quá thứ này liền có thể cầm cố lại hoàng tuyền âm lôi hay sao khương hàn vẫn tại lăng không khắc h ỏ a lấy theo động tác của hắn hắn bản mệnh tinh nguyên cùng nguyên lực đều đang nhanh chóng trôi qua Quỷ phù sư chính là như thế một chút tương đối mạnh mẽ quỷ phù trận liền là dựa vào thi t h u ậ t giả tự thân tinh nguyên làm làm môi giới mà khương hàn hiện tại thi triển quỷ phù càng là cực kỳ t h â m ảo địa ngục phán quan tỏa đừng nói lúc trước khương hàn giết chết la đồng cho dù là la đồng tiên tổ chỉ sợ nhìn thấy khương hàn một chiêu này đều sẽ kinh ngạc nói không ra lời cùng lúc đó kim giáp cự nhân cũng đã xuất động thân hình biến ảo giống như màu vàng kim thần quang tr trực tiếp một trường vô xuống hung hăng đem hoàng tuyển âm lôi đè xuống đất mặt đất nổ tung vô luận hoàng tuyển âm lôi dãy ruổi như thế nào cũng không cách nào thoát khỏi kim giáp cự nhân bàn tay lớn bất quá hoàng tuyển âm lôi rõ ràng cũng khó đối phó trong nháy mắt biến hóa hình thái chuẩn bị chuẩn đi kim giáp cự nhân tay mắt lanh lẹ ngay tại hoàng tuyển âm lôi muốn chạy trốn trong nháy mắt trong lòng bàn tay bắn ra ở một cô m á n h liệt kim quang kim quang tôn u r a trong nháy mắt đem hoàng tuyển âm lôi b a bọc lại ta đã đưa no khống chế bất quá chỉ có thể khống chế tám hơi thở thời gian tám hơi thở sau nó liền sẽ xông kim giáp cự nhân nói khương hàn gật gật đầu tiếp tục ngưng tụ quỷ phù theo hắn quỷ phù không ngừng ngưng tụ một cô cường đại âm hàn khí tức theo cái kia quỷ phù bên trong tàn ra một hơi hai hơi ba hơi thời gian từng điểm từng điểm trôi qua quỷ phù vẫn như c ũ còn chưa thành hình cái kia hoàng tuyền âm lôi lại là đang không ngừng đánh thẳng vào kim giáp cự nhân kim quan g trói buộc hai anh ngay tại thứ bảy hơi thở thời điểm kim giáp cự nhân trong tay kim quan giam g cầm đã bắt đầu xuất hiện vết rách mà khương hàn quỷ phù vẫn như c ũ còn không có khởi động một bên nhân linh khê cùng lánh hồng tuyết đều là khẩn trương không thôi gian dắt cuối cùng thứ tám hơi t h ở kim quang vỡ vụn hoàng tuyền âm lôi cũng một lần nữa lao ra giờ k h ắ c này hiên viên linh khê cùng lãnh hồng tuyết hai người đều là cảm giác được một hồi tuyệt vọng cuối cùng vẫn là thất bại tiếp xuống chỉ sợ muốn không ít một trận đại chiến trong lòng hai người lẩm b ầ m khóa nhưng mà vào lúc này thương hàn cuối cùng ngưng tụ ra quỷ phù ấ n trong tay tinh huyết một t r ư ờ n g vô r a quỷ phù ấ n hào quan g tỏa sáng tiếp lấy hiên viên linh khê cùng lãnh hồng tuyết liền cảm giác được một cỗ giống như theo địa mục chỗ sâu mà đến khi âm hàn đập vào mặt sau một khắc theo cái kia quỷ phù ấ n bên trong n ô ra một cái giống như phán quan bộ g á n g nam tự hữ ảnh Nam t khương hàn g thế mà thật thành công khóa lại hoàng tuyền âm lôi mà ngồi dưới đất đại điện tầm thứ nhất vân h i khuôn mặt cũng là kinh ngạc vô cùng kim giáp cự nhân thấy cảnh này đối khương hàn gật gật đầu liền hóa thành kim quang tán đi mà khương hàn thì là bởi vì vân khí hồ lực tinh nguyên tiêu hao quá nhiều cả người triệt để tê liệt trên mặt đất c h ư ơ n một trăm sáu mươi lăm thôn vệ hoàng tuyển đông lôi ta khương hàn chỉ tranh sống chiều khương hàn ngươi không sao chứ h i ê n viên linh khê thấy khương hàn s ụ i lơ trên mặt đất liền v ộ i vàng tiến lên quan tâm nói ta không sao chẳng qua là tiêu hao quá lớn khương hàn khoát tay h à o nói bất quá kỳ thật chỉ cần khương hàn biết nguyên bản đã chữa trị linh hồn thương thế lần này lại bởi vì thi triển hồn phách bí thuật bắt đầu có dấu hiệu hỏng mất quả nhiên thiếu một phách đối với hắn hồn tu chiến lược tới nói hạn chế lớn vô cùng bằng không thì hắn trực tiếp thi triển đệ nhị hồn phách bí thuật căn bản liền không cần động dùng cái gì quỷ phụ chật pháp đừng tưởng rằng quỷ phụ trận pháp chẳng qua là tiêu hao t i n h nguyên trình độ nào đó tiêu hao t i n h nguyên cũng thì tương đương với thọ nguyên vừa rồi một chiêu này c ư ơ n g hàn ít nhất tổn thất năm năm thọ nguyên trừ phi ngày sau có thể dựa vào mạnh mẽ linh dược hoặc là linh đan đem hao tổn tinh nguyên cho bù lại bằng không cái này thọ nguyên tổn thất vĩnh viễn tồn tại phải biết không nhập thánh cảnh thọ nguyên tuyệt đối sẽ không vượt qua hai trăm không vào tiên tiên thọ nguyên cuối cùng sẽ không vượt qua năm trăm tuổi vào tiên tiên mới có thể đi đến tám trăm năm thọ nguyên vào tử phụ sẽ có một ngàn năm thọ nguyên động tiên kim cương thiên tượng chân nhân độ kiếp đại thừa không nhiều nhất cảnh giới liền nhiều 500 năm trăm n ă m thọ nguyên cho nên đại thừa kỳ cũng bất quá mười bốn n g h n năm thọ nguyên không phi thăng vĩnh viễn không cách nào trường sinh bất lão đây là thiên mệnh cho nên năm năm thọ nguyên đối ở hiện tại chỉ có hai trăm n ă m thọ nguyên khương hàn tới nói tuyệt đối không phải một con số nhỏ đương nhiên nếu như có thể đạt được này hoàng tuyền âm lôi hao tổn năm năm thọ nguyên cũng giá trị tuyệt đối vậy ngươi bây giờ định làm gì dùng tình trạng của ngươi bây giờ chỉ sợ vô phương thôn vệ này hoàng tuyền âm lôi hiến viên linh khê lo lắng nói sau đó mới thật sự là sống chết trước mắt thôn vệ hoàng tuyền âm lôi nguy hiểm vượt xa giam cầm quá trình từ bỏ đi ta có thể cảm giác được linh hồn của ngươi đã bị thương rất nghiêm trọng dù n g tình trạng của ngươi bây giờ đừng nói thôn vệ hoàng tuyền âm lôi sợ là liền hồn tu tu hành đều không thể tiếp tục vân hy thanh â m cũng tại khương hàn trong đầu vang lên ta đây cố gắng trước đó chẳng phải là hưởng phí rồi khương hàn tức giận hỏi ngươi có thể bắt lấy này hoàng tuyền âm lôi đưa h ắ n bán cho những thế lực lớn khác tuyệt đối có thể thu hoạch được giá trị năm vạn kim tệ đến lúc đó ngươi muốn cái gì dạng linh đan rượu không có chúng ta vân ra cũng nguyện ý sáu vạn mua xuống ngươi này hoàng tuyền âm lôi vân hy thanh em tiếp tục vang lên khương hàn truyền âm cười nói thế nào suy tính một chút ngươi nếu là lo lắng chúng ta vân ra quyền nợ đại khái có thể đủ rồi vân hy tự hồ còn nghĩ nói tiếp lại bị khương hàn vô tình tắt ngang ngươi muốn làm cái gì vân hy lập tức không vui truyền âm nói ngươi tự hồ quên thân phận của ngươi bây giờ ngươi chúng ta hồn cầm chú k i a chính là ta linh hồn nô dịch ngươi là không có tư cách đối ta làm ra quyết định đưa ra chất vấn ngươi nếu là còn dám nói nhảm chờ ta ra ngoài cẩn thận ta nhường ngươi thị t ẩ m ngươi hẳn là rõ ràng ta hoàn toàn có năng lực làm đến khương hàn băng lanh thanh âm tại vân hy trong đầu vang lên vân hy trong nháy mắt giống như rơi vào băng tuyết hàn đàm toàn thân vô cùng băng lãnh không sai khương hàn hoàn toàn có thể làm được chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể làm cho mình linh hồn ở vào mê thất trạng thái đến lúc đó nàng sẽ chỉ trở thành tùy ý hắn bài bố con dối trước đó khương hàn thả nàng đi đã để nàng quên đi từ trong thân thể hồn cầm chu sự thật cho đến giờ phút này nàng mới một lần nữa ý thức được cái này nhìn như rất dễ nói chuyện thanh niên chân chính thiết huyết vô tình đem vân hy hủ sợ về sau khương hàn cuối cùng cảm giác bên thai thanh tịnh rất nhiều ngầm đầu nhìn về phía cái kêu hoàng tuyền đ ô lôi ánh mắt phá lệ nóng bỏ dùng ngươi thiên phú nịch tiên cần gì phải làm mạo hiểm như vậy sự t ì n h làm t ư ơ n g bước trăm năm bên trong này thiên vũ đại lục chỉ sợ không người có thể cùng ngươi sánh vai vân hy nhìn ra khương hàn ánh mắt ý tứ liền vội vàng kéo khương hàn nói lãnh h ồ n g tuyết không nói gì mà là túi đầu trầm tư hắn đang nghĩ giờ phút này nếu như đổi lại là hắn hắn sẽ lựa chọn như thế nào thiên phú nịch tiên khương hàn tự rêu cười một tiếng thiên phú của mình hết sức nịch tiên sao cái gọi là thiên phú nịch tiên bất quá là tại yến khinh thành chấn áp xuống đổi lấy trăm năm thời gian hắn nợi không được hắn sợ ngày mai yến khinh thành liền lại đột nhiên buông xuống ở trước mặt của hắn hắn sợ ngày mai thê tử của mình nhan như tuyết liền lại bởi vì hồn phách đông kết mà vĩnh cựu ngủ say thiên phú nghịch thiên lại như thế nào đại đạo tu hành quan tâm một cái tranh chữ hắn khương hàn không tranh thiên mệnh không tranh đất vận chỉ tranh sống chiều nghĩ tới đây khương hàn cũng không do dự nữa nằm đ ấ m nắm c h ặ t đứng dậy hướng về kêu hoàng tuyền âm lôi đi đến cái kia lăng lệ mà ánh mắt kiên định giống như như thần thiết thắng như thần thiết khương h i ê n viên linh khê vừa muốn gọi lại khương hàn lại bị lãnh hồng tuyết cho ngăn lại ta lãnh hồng tuyết tự hỏi không có bội phục người khương hàn đại ca là cái thứ nhất đổi lại là ta một bước này dù như thế nào cũng không bước ra đi đại ca như là đã quyết định vậy liền tôn trọng lựa chọn của hắn đi lãnh hồng biết nói giờ khác này hắn kêu ra đại ca mới là chân tâm thật ý hoàn toàn xuất phát từ nội tâm bởi vì tựa như hắn nói đổi lại là hắn tuyệt đối không có dũng khí bước ra một bước này đại điện thứ nhất đến ngược t ầ n g vân hy nắm đấm nắm chặt môi sơn run r ậ y không biết là khí vẫn là lòng sinh chấn động giờ phút này nội tâm của nàng chỉ có một câu thế gian này làm sao lại lại như thế ngoan cố không thay đổi người khương hàn đi đến hoàng tiền âm lôi trước mặt lập tức cảm giác được một cỗ kinh khủng âm lôi khí tức đập vào mặt hoàng t u y ê n âm lôi vẫn tại dãy r ù a tựa hồ muốn tránh thoát địa ngục phán quan tỏa dây xích bất quá vô luận nó dây r ù a như thế nào nay địa ngục phán quan tỏa dây xích đều không n ú c nhích tí nào ngươi vốn là âm phủ đồ vật địa ngục phán quan tỏa dây xích chuyên môn khắc chế trí âm t r í lạnh đồ vật cho nên nó liền là khắc tinh của ngươi ta biết ngươi đã sinh ra một chút linh trí tiếp xuống ta sẽ thôn vệ ngươi nếu như ngươi dám phản kháng ta sẽ để cho ngươi triệt để biến mất khỏi thế gian này nếu là ngươi thuận theo ta, ta có thể cho ngươi một đầu sinh lộ khương hàn ánh mắt đ ố n g nhiên lăng lệ đã ngươi linh o a n mất linh cái kia đừng trách ta không k h á c h ký khương hàn cả giận nói lập tức liền tại hoàng tuyền âm lôi trước mặt q u a n h chân ngồi xuống bắt đầu thôi động thái thanh thanh liên diệu quyết bên trong lớn nhất bí thuật linh hồn thốt vệ loại bí thuật này cũng không là hồn phách bản mệnh bí thuật chẳng qua là công pháp bên trong một loại đặc thù dùng pháp mặc dù không bằng hồn phách bí thuật mạnh mẽ nhưng cũng tuyệt đối không phải bình thường hồn kỹ chỗ có thể sánh được theo linh hồn thốt vệ hoàng tuyền âm lôi bên trong một cố âm lôi lực lượng trực tiếp bị k ư ơ n g hàn cho rút lấy ra ngoài kể từ đó hoàng tuyền âm lôi c khương hàn cũng cảm thấy một cỗ mãnh liệt nói h nói h theo trong linh hồn chuyển đến c ư ơ n g ép thôn vệ hoàng tuyền âm lôi lực lượng đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ không phải tại gặp địa ngục mười tám cực hình bất quá khương hàn ánh mắt lại là phá lệ kiên định vì như tuyết hắn nhất định phải nhanh mạnh mẽ kết quả là khương hàn trực tiếp rút ra hoàng tuyền âm lôi bên trong một đạo lôi văn nuốt vào chính mình tam hồn bên trong một hồn bên trong theo đạo này lôi văn vào bản nguyên linh hồn khương hàn chỉnh cái linh hồn trong nháy mắt bị khủng bố lôi đình bao bọc cái kêu đáng sợ lôi đình không ngừng quật lấy hắn bản nguyên linh hồn đau đớn kịch liệt đơn giản khó có thể t chương đau. Đau một trăm sáu mươi sáu đệ nhị hồn phách bí thuật dục hỏa chủ sinh hoàng tuyên âm lôi đáng sợ lôi đỉnh trực tiếp tràn ngập khương hàn bản nguyên linh hồn cái tiêu kinh khủng sấm xét lực lượng quất vào khương hàn bản nguyên linh hồn bên trên giống như m t mươi tám tầng địa ngục thực hình khiến cho c h ư ơ n g hàn đau đến không muốn sống bất quá k ư ơ n g hàn vẫn như cũ cắn răng tiên trì lấy nỗ lực vận chuyển thái thanh thanh liên diệu pháp thanh niên bảo tọa tại hắn bản nguyên linh hồn phía dưới nợ rộ không ngừng phóng thích ra hồn lực dung nhập vào khương hàn bản nguyên linh hồn bên trong này mới khiến nguyên bản cơ hồ sụp đổ bản nguyên linh hồn đến để hóa giải đây là khương hàn thái thanh thanh liên diệu quyết bên trong thanh liên xoay chuyển trời đất trị liệu hợp kỹ có thể chữa trị linh hồn thương thế chẳng qua là một chiêu này cần tiêu hao hàng loạt hồn lực nếu là đổi lại địa phương khác khương hàn có lẽ còn không dám như thế thi triển thế nhưng hiện tại vị trí chính là thánh tuyết hàn đàm bên cạnh ao một bên nơi này bốn phía tràn ngập nồng đậm vô cùng hàn đàm linh khí nay chút hàn đàm linh khí chẳng những có thể dùng hấp thu trở thành nguyên lực cũng có thể bị bản nguyên linh hồn h một bên thừa nhận hoàng t u y ề n âm lôi quất nỗi khổ đại khái nửa canh giờ trôi qua thương hàn đau đớn trên người mới từ từ t a n biến chỉ thấy một đạo lôi văn tại hắn một đạo trong linh hồn du đãng thế mà thành công lãnh hồng tuyết kinh ngạc nói còn xa xa không coi là thành công lúc này mới một đạo lôi văn kế tiếp còn có năm đạo càng về sau tiếp nhận thống khổ càng lớn h i ê n viên linh khê chết cắn môi đỏ mọc nói nay hoàng t u y ề n âm lôi khủng bố nàng cũng tính là chân chính thấy được nàng thật không cách nào tưởng tượng thương hàn là như thế nào kiên trì nổi tập tiếp theo bên trong vân hy cũng hơi kinh ngạc thương hàn thế mà thành công hấp thu một đạo lôi văn ngươi xác định còn muốn tiếp tục mặc dù ngươi có linh hồn trị liệu chi thuật có thể tiếp xuống càng về sau bị thống khổ càng là to lớn một khi ngươi đau đớn mất đi cái k i a thật chính là hết cách xoay chuyển vân hy lần nữa khuyên c ặ n nói khương hàn g nhẹ nhàng cười một tiếng truyền âm đáp lại nói xem ra ngươi thật sự có chút không kịp chờ đợi nghĩ phải cho ta thị tầm á vân hy lập tức khí nằm đấm nằm chặn xinh đẹp đỏ mặt lên cái tên này đơn giản không biết điều nàng hảo tâm khuyên tàn lại nói lên như thế hèn mặt lời ừ ngươi muốn chết thì chết đi ta vân hy coi như thân tử đạo tiêu cũng sẽ không nói thêm câu nữa vân hy hử lệnh nói khương hàn khoe miệng một vệ cười chào p h n g ý cũng không tiếp tục để ý những người khác bắt đầu tiếp tục thôn vệ này hoàng t u y ề n âm lôi lần này khương hàn duy nhất một lần trực tiếp lựa chọn thôn vệ hai đạo lôi văn h á n điên đư lãnh hùng t u y ế t lập tức nhịn không được cả kinh kêu lên khương hàn một đạo một đạo hấp thu có lẽ thật sự có thể kiên trì hiện tại h á n duy nhất một lần thôn vệ hai đạo lôi văn đây quả thực là đang tìm cái chết h i ê n viên linh khê lông mày càng là nhữ c h ặ t không thôi đống nhiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó liền vội k h a n h chân ngồi xuống ngồi dưới đất một tầng vân hy càng là khí thẳng phát run khuôn mặt phẫn nộ tột đỉnh cái tên này đơn giản liền là một cái không có thuốc chữa phong tử vân hy trong lòng mắng vân tỉ chuyện gì xảy ra phía dưới xảy ra chuyện gì vân lỗi thấy vân hy trên mặt biểu lộ có chút không hiểu hỏi vân phong cùng vân thâm đồng dạng nhìn về phía vân hy tựa hồ tò mò này vân hy gặp được sự tình gì c ư nhiên như thế sinh khí vân hy bị này một sao hỏi một chút lúc này mới ý thức được tâm tình của mình không kiểm soát lúc này giải thích nói là cái kia không h à n tên kia tại thôn vệ hoàng tuyền âm lôi tựa hồ có chút không biết sống chết ta khiến cho hắn đem hoàng tuyền âm lôi bàn cho ta hắn không chỉ cự tuyệt còn lời nói nục nhà ta ha, ha. hấp thu hoàng tuyền âm lôi cái tên này là đang tìm cái chết sao vân lối ha ha cười nói không biết sống chết ra hỏa liền hoàng tuyền âm lôi là cái gì chỉ sợ cũng không biết thế mà còn dám hấp thu xem ra không cần chúng ta ra tay rồi vân phong cũng càng lấy cười c h à o phúng nói vân thâm đồng dạng vẻ mặt c h à o phúng bất quá hắn quan tâm điểm càng là tại hoàng tuyền âm lôi lên mấy văn hoàng tuyền âm lôi vân thâm hỏi lục văn vân hy hồi đáp lục văn cái k i a tối thiểu nhất giá trị năm vạn ký tệ không nghĩ tới này l á n h ra thánh tuyết hàn đảm bên trong thế mà còn có bực này kỳ vật xem ra chúng ta lần này còn đi thật không nhỏ vật khí, bất quá lấy thực lực của chúng ta đối phó lục văn hoàng tuyển âm lôi tựa hồ có chút khó khăn vân thâm trầm tư nói vân thâm đại ca ngươi quên trong tay ngươi có gia tộc trưởng lão cho ngươi bảo vật dùng vật kia chấn áp hoàng tuyển âm lôi hoàn toàn có khả năng vân phong cười nói món bảo vật kia xác thực có khả năng trước mắt chúng ta cuối cùng chính là tiến vào cái này dưới đất tầng hai nếu như bọn hắn đều chết dưới mặt đất tầng hai vậy chúng ta liền thật không có cơ hội vân thâm nói không có việc gì liền coi như bọn họ toàn bộ đều chết sạch cùng lắm thì ta vận dụng l â y trời lôi đem cơ quan này cưỡng ép phá vỡ vân phong nói l â y trời lôi mãi là hắn đòn sát thủ hắn chỉ có một cái không đến cuối cùng trước mắt hắn cũng sẽ không dễ dàng vận dụng vân thâm gật gật đầu bọn hắn đều là vân gia đệ tử trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có trưởng bối ban cho bảo mệnh đồ vật vân phong chính là l â y trời lôi mà hắn thì là so l â y trời lôi càng thêm vật chân quý nếu là thật gặp gỡ hoàng tuyền đ ô lôi đạo cũng đáng được hắn vận dụng bảo vật một lần đến mức cái kia khương hẳn thấy đã là một người chết lục văn hoàng tuyền âm lôi chỉ sợ liền cựu phẩm đại vũ hầu đều chưa hẳn có thể hấp thu thúng chi này khương hàn vẫn là một cái đến từ xa xôi thành nhỏ người ở rễ lại làm sao có thể có được đối kháng hoàng tuyền âm lôi át chủ bài khương hàn giờ phút này cũng không biết dưới đất một tầng bên trong vân gia tử đệ đã đem hắn cho rằng một người chết hắn giờ phút này đã bị khủng bố đau đớn hoàn toàn ăn mòn ý thức cả người ở vào một loại sắp hôn mê trạng thái nguyên bản vận chuyển thanh l i ê n xoay chuyển trời đất cũng bởi vì đau đớn kịch liệt mà dừng lại kể từ đó cái kêu kinh khủng hoàng tuyền âm lôi liên hồi linh hồn bị thương bây Không theo này đạo tinh quang tràn vào khương hàn mi tâm khương hàn ý thức tựa hồ cũng khôi phục một tia thư thái trong mắt của hắn lóe lên một tia kinh ngạc mở to mắt nhìn về phía trước hiên viên linh khê người sau cũng tại đánh ra này đạo tinh quang đồng thời Ra một cô ba động kỳ dị theo khương hàn bản nguyên linh hồn bên trên tàn ra tiếp lấy khương hàn bản nguyên linh hồn bên trên liền bốc cháy lên một đoạn đạn ngọn lửa màu xanh theo lên hỏa diễn bùng cháy khương hàn bản nguyên linh hồn thế mà hóa thành bắt đầu thể biến dục hỏa trùng sinh cái này sao có thể vân h i khuôn mặt khiếp sợ tột đình nếu như khương hàn thi triệt ra kim giáp quy nguyên là để cho nàng khiếp sợ lời vậy cái này dục hỏa trùng sinh mang cho nàng rung động chính là không thể xóa nhỏa dục hỏa trùng sinh đây chính là hồn tu giới trí cao vô thượng chín đại hồn phách bí thuật một trong truyền thuyết nắm giữ một chiêu này hồn phách đem rất khó bị giết chết không sai đây cũng là khương hàn đệ nhị hồn phách bí thuật giờ phút này tiến vào dục hỏa trùng sinh khương hàn hồn phách trở nên càng thêm mạnh mẽ hoàng tuyền âm lôi mang tới trọng thương cũng hoàn toàn không còn tồn tại cho nên vừa rồi lập tức nuốt vào hai đạo lôi văn là hắn cố ý mà vì đó thế nhưng hắn không nghĩ tới hoàng tuyền âm lôi uy lực sẽ lớn đến khiến cho hắn ngất bất quá vẫn là may mắn hiên viên linh khê tinh nguyên lực lượng tỉnh lại ý thức của hắn bằng không hắn nhưng h i ê n viên linh khê thi triển tinh nguyên lực lượng cũng đem bỏ ra cái giá khổng lồ cái này đại giới chỉ sợ khương hàn không nghĩ nhiều nữa chỉ để đem hai đạo lôi văn nuốt trừng lấy bây giờ linh hồn đi qua t h ủ y biến hấp thu hai đạo lôi văn cũng biến thành đơn giản rất nhiều thôn p h ệ xong hai đạo lôi văn về sau khương hàn liền không nữa liều lĩnh phân hai lần đem còn lại ba đạo lôi văn nuốt vào lục đạo lôi văn cứ như vậy bị khương hàn hoàn toàn thôn p h ệ mà nắm giữ hoàng tuyền âm lôi khương hàn hồn lực cũng bắt đầu đường thẳng tăng lên chương một trăm sáu mươi bảy thực lực bay vọt tăng lên vu gia phụ tử điên cuồng thứ giai lục phẩm thứ giai bất phẩm ngũ giai nhất phẩm không chỉ như thế khương hàn còn nắm giữ hoàng tuyển âm lôi lực lượng chỉ cần tâm ý khéo động liên có thể đem hoàng tuyển âm lôi du nhập g vào công kích của mình bên trong uy lực công kích lập tức tăng vọt mấy lần thật cương đại hồ lực trọn vẹn tăng lên mười cái cảnh giới đây cũng là hoàng tuyển âm lôi thành làm bản mệnh vật mang tới hiệu quả vân hy đơn giản không thể tin được khương hàn hồn tu tu vi thế mà lập tức siêu việt nàng mà lại nàng hồn lực tại khương hàn trước mặt thật giống như không có chút nào sức đề kháng gò đất nhỏ rất dễ dàng liền có thể bị khương hàn sụp đổ giờ k h ắ c này nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì khương hàn khăng khăng muốn thôn vệ này hoàng tuyền tăm lôi bởi vì quá cường đại thật là đáng sợ cuối cùng thành công khương hàn cũng chậm rãi nổ một ngụm trọc khí giờ phút này hắn cảm giác được chính mình linh hồn cường đại trước nay chưa từng có nếu như có người có thể nội thị k ư ơ n g hàn nê hoàng cung nhất định sẽ phát hiện tại k ư ơ n g hàn tam hồn trong đó một hồn bên trong có lục đạo màu đen lôi văn đang không ngừng đi khắp không sai đây cũng là lục văn hoàng tuyền âm lôi về sau này hoàng tuyền âm lôi còn có khả năng không ngừng lớn mạnh khiến cho hắn hồn tu tu vi đạt được bay vọt cho dù là hiện tại khương hàn hồn tu tu vi cũng không phải bình thường lục phẩm võ hầu cường giả có thể chống lại thậm chí vận dụng hoàng tuyền âm lôi coi như là thất phẩm võ hầu hắn cũng có thể đem đánh giết đại ca người thành công quá tốt rồi lãnh hùng tuyết thấy khương hàn thành công trên mặt cũng lộ ra vui sướng vẻ mặt khương hàn gật gật đầu lập tức liền đưa mắt nhìn sang cái tia đã hôn mê nhân viên linh khê khi hắn thấy nhân viên linh khê bộ giám lúc lông mày lập tức nhăn đến cực hạn h i ê n viên linh khê thế mà vận dụng chính mình tinh nguyên lực lượng tới cứu mình đây tuyệt đối là một ơn huệ lớn bằng trời phải biết tinh nguyên lực lượng đối với h i ê n viên linh khê này loại tinh mệnh sư tới nói liền giống với hồn phách bản mệnh vật giờ phút này h i ê n viên linh khê thả ra chính mình tinh nguyên lực lượng tu vi của nàng không chỉ lập tức rút lui đến cựu phẩm thông m ạ c h cảnh mấu chốt nhất là dung nhan của nàng cũng bắt đầu gia tăng tốc độ g i ả yếu tóc của nàng cũng bắt đầu biến thành sám trắng dâng lên nói một cách khác nhân viên linh khê lập tức tổn thất gần ba mươi năm t h ỏ nguyên mà nhân viên linh khê vốn chỉ là tiểu tông sư cảnh giới chỉ có chừng một trăm tuổi t h ỏ nguyên Lập thương ứ c tổn t ấ t năm thọ nguyên, tương đương với nàng với hàn i tại theo một cái 18 tuổi tuổi trẻ nữ tử, lập tức đến 48 tuổi. bởi ệ n nữ đến Nguyên bản khuôn mặt cũng n theo một trẻ tử, tức mặt mặt lập vì g giờ trở nên càng Người bây vậy phải trở thêm tất nên như hà xấu xí. đem â u Khương Hàn đ một k h ỏ a quỷ kiến sầu để vào hiên viên linh khê trong miệng theo dược lực tàn ra người sau cũng từ từ t h ứ c t ỉ n h chỉ cần ngươi không có việc gì điểm này trả giá không tính là gì ta ban đầu liền rất xấu lại xấu một chút cũng không sao hiên viên linh khê cười nói thương hàn không nói gì nhưng trong lòng thì sờ động không ngừng thiên hạ này nữ nhân nào không thích chứng diện h i ê n viên linh khê vốn là dung mạo tuyệt thế nữ tử bây giờ biến thành như thế xấu xí bộ dáng nàng há lại sẽ thợ ơ lời nói này bất quá là đang an ủi khương hàn thôi ngươi yên tâm ta nhất định sẽ làm cho dung mạo của ngươi khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h phong khương hàn mở miệng nói ra ta tin tưởng ngươi h i ê n viên linh khê cười nói dưới cái nhìn của nàng chính mình ba mươi năm thọ nguyên có thể cứu khương hàn một mạng nàng mảy may không hối hận ngươi trước chữa thương đi khương hàn gật gật đầu lập tức nhìn về phía này thánh tuyết hàn đàm đối lãnh hồng tuyết nói hồng tuyết bây giờ hoàng tuyển âm lôi đã bị ta hấp thụ Tương đương với ngươi lánh với ra ă một t h á n u y ế khi n trí nhận hoa o t bộ bị ta lấy đi, hắn người đại ca này liên bắt đầu móc tim móc phổi trước đó lãnh khốc bất quá là hắn ngụy trang cùng bản thân bảo hộ thôi người đem này chút thánh tuyết hàn đảm nước thu thập đi chúng ta một sẽ ra ngoài vẫn phải có một trận trận đánh ác liệt m u ố n đánh khương hàn vừa cười vừa nói theo hồn lực mạnh mẽ khương hàn cũng phát hiện một chút chuyện thú vị giờ khác này ở lánh g i a trong phủ đệ đang diễn ra một trận đại chiến không sai v ụ t r ư ở n g thanh tra con bọn họ cùng cái kia hơn mười người sát thủ đối mặt song phát bạo phát xung đột bất quá này vũ đào thực lực tương đương c ư ờ n g hãn hơn mười người võ hầu cảnh sát thủ vây công t r a con bọn họ thế mà không có chiếm cứ bất kỳ t h ư ợ n g phòng thậm chí còn bị vũ đào trực tiếp thủ tiêu mấy cái các người rốt cuộc là ai vì sao ngăn cản chúng ta vũ đào nhìn xem bốn phía sát thủ lệnh giọng chất vấn đi qua vừa rồi giao thủ hắn cũng phát hiện những người này sử dụng chiêu thức đều là một chút tàn nhẫn sát phạt chi thuật hắn nguyên bản còn tưởng rằng những người này là phiêu tuyết thành e m t h ẩ m bảo hộ khương hàn hộ vệ thế nhưng hiện tại xem ra tựa hồ cũng không là chúng ta là người nào không trọng yếu trọng yếu là khương hàn không phải là các ngươi có thể di động ta khuyên các ngươi vẫn là nhanh chóng tối lui miễn cho tự chui đầu vào giọ t bên trong một cái sát thủ lạnh giọng nói ra bọn hắn ba lớn tổ chức sát thủ đều có văn bản rõ ràng quy định không cho phép lộ ra thân phận của mình cho nên cho dù là chết bọn hắn cũng sẽ không nói ra thân phận của mình đánh rắm một cái nho nhỏ phiêu tuyết thành người ở rể có cái gì k、so、bọn sát thủ nghe vậy đều là cười lạnh không thôi bọn hắn trước kia cũng cho là như vậy đang thiết bị nữ nhân điên cho hung hăng lên bài học nếu không phải là mình đám người cuốn vào trong đó bọn hắn thật đúng là muốn nhìn những người này giết cái kia khương hàn sau đó tao ngộ nữ nhân điên điên cuồng trả thủ xuống tràng trang diện kia tuyệt đối là kinh thiên địa khiếp quỷ thần v、so、bên trong một cái sát thủ nói rõ ràng bọn hắn cũng không muốn cùng vu đào triệt để trở mặt cho nên liền quanh co lòng vòng điểm ra khương thiền danh hiệu thất công chúa vu đào cùng vu trường thanh đều là g i n t mình không nghĩ tới này khương hàn thế mà cùng thất công chúa có liên hệ lớn lao vu t r ư ờ n g thành càng là ghen ghét không thôi đế quốc thất công chúa khuynh thành bảng thứ hai chim ưng con bảng đệ tứ toàn bộ đế quốc vô số người ngưỡng vọng tồn tại nhưng mà dạng này một cái xa không thể chạm tồn tại thế mà cùng khương hàn có quan hệ đây quả thực nhường trong lòng của hắn ghen ghét đi đến một cái mức độ không còn gì hơn làm sao này khương hàn v ậ n khí tốt như vậy, vậy khuynh thành bảng nữ tử có quan hệ vu trưởng thành trong lòng mắm thầm nhan như tuyết cùng vân hy thì cũng thôi đi hiện tại thế mà còn nhiều thêm một cái khương thiền cha vu t r ư ờ n g thành nhìn về phía minh cha tựa hồ tại hỏi thăm ý kiến của hắn thế nhưng một màn kế tiếp lại là nhường vu trường thanh khiếp sợ không thôi chỉ thấy cha của mình ánh mắt lạnh lẽo thân hình hóa thành một đạo cực tốc tàn ảnh trong nháy mắt đem còn lại mười tên sát thủ toàn bộ chém giết những sát thủ kia nằm mơ cũng không nghĩ tới vu trường thanh đang nghe khương hàn bối cảnh về sau thế mà còn dám động thủ cha ngài đây là mớn vu trường thanh một mặt kinh n g h i nói vu đ à o lại là đôi mắt khát máu lạnh lùng nói hắn nếu cùng thất công chúa có quan hệ cái kia càng thêm không thể lưu hắn dù sao chúng ta đã đắc tội hắn cho nên này khương hàn hôm nay phải chết vu trường thanh xứng sở lập tức lập tức hiểu rõ chính mình ý của phụ thân vĩnh viễn trừ hậu hoạn khương hàn người nhất định phải chết vu trưởng thanh trong đôi mắt cũng hiện ra một cỗ sát cơ m á n h liệt chương một trăm sáu mươi tám vân ra tâm ý thương thánh bị đội nón xanh vân hy thế nào bọn họ có phải hay không đều đã chết vân thâm mở miệng hướng về vân hy hỏi thời gian dài như vậy đi qua cái k i a khương hàn đám người cũng đã chết tại phía dưới mới đúng một khi đều đã chết bọn hắn liền không cần đợi thêm lợi cưỡng ép phá vỡ cơ quan chui vào phía dưới đều nhanh ba canh giờ đi qua bọn hắn nhất định là đều đã chết bằng không đã sớm ra tới vân lỗi lạnh cười nói đúng đại ca dứt khoát ta trực tiếp vận dụng l â y trời lôi phá vỡ cơ quan này được rồi vân phong cũng đi theo lệnh cười nói hàn thấy n à y khương hàn lựa chọn thôn vệ hoàng tuyền âm lôi tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ đến mức hai người khác càng phải như vậy vân hy lại là những mày vừa muốn mở miệng nói chuyện chỉ thấy một bên trên vách tường thạch môn mở ra khương hàn lãnh hồng tuyết cùng với h i ê n viên linh khê đi ra thế mà không chết vân thâm đám người s ữ n g sở rõ ràng hơi kinh ngạc khương hàn bọn hắn thế mà còn sống bất quá rất nhanh trên mặt bọn họ liền lộ ra một tia cười lạnh nay khương hàn nếu chính mình ra tới chắc là tránh thoát hoàng t u y n âm lôi tập kích dạng này cũng tốt bớt bọn hắn còn lo lắng c ư ơ n g ép phá cơ quan đem khương hàn đầu người nện thành thịt nát bọn hắn không có cách nào cầm tới cái kia ba trăm vạn tiền thưởng đến mức hoàng t u y ê n â m lôi nhất định còn ở phía dưới đợi chút nữa chỉ cần bước hỏi bọn hắn cơ quan mở ra phương thức liền có thể trực tiếp tiến vào xuống dưới đất cũng là cho bọn hắn b ấ t đi một cái át chủ bài chỉ có vân hy cao mày tự a hồ đang do dự cái gì trước đó nàng còn muốn nhắc nhở một thoáng vân thâm ba người thuyết phục bọn hắn từ bỏ đối phó k ư ơ n g hàn thế nhưng hiện tại xem ra tự hồ thuyết phục cũng là không làm nên chuyện gì bởi vì vân thâm đám người căn bản sẽ không nghe để cho các khương hàn thì là cười nhìn về phía vân tâm h đám người giờ phút này vân tâm h đám người thực lực đã đối với hắn căn bản cấu không thành được nửa điểm lý hiếp duy nhất cần muốn lo lắng chính là trong tay bọn họ bảo mệnh kỹ năng chỉ cần hắn không khinh địch giết sạch bọn hắn tuyệt đối không phải việc khó gì không nghĩ tới các ngươi thế mà còn có thể từ phía dưới ra tới xem ra vận khí của các ngươi thật đúng là không phải bình thường tốt thế mà có thể theo hoàng t u y ề n âm lôi trong tay đào thoát vân lỗi lạnh cười nói ánh mắt tràn đầy ý t r à phúng lãnh hồng tuyết lúc này liền muốn phản bác lại bị k ư ơ n g hàn cho ngăn cản vận khí của ta luôn luôn không sai k ư ơ n g hàn vừa cười vừa nói vân lỗi lập tức giận dữ cái tên này sắp chết đến nơi thế mà còn dám phách lối như vậy không phải liền là theo hoàng tuyển âm lôi dưới sự công kích đào thoát sao thế mà còn đắc ý đi lên là ai cho dũng khí của hắn nhận thức một chút ta gọi vân thâm vân gia đích hệ tử đệ một trong vân thâm thì là đi ra ta biết ngươi vân gia đích hệ tử đệ một trong một ư ơ i tám tuổi vào đại tông s ư cảnh hai mươi hai hàng năm võ h ầ u cảnh bây giờ hai mươi b ố tuổi tứ phẩm võ h ầ u cảnh tại vân gia thế hệ trẻ tuổi bên trong địa vị không yếu gần với vân tuyệt cùng vân hy am hiểu kiếm pháp một mực bị vân g i a xem như trọng điểm bồi dưỡng đối tượng bất quá bởi vì ngươi là nhị phòng thiếp tùy tùng s ở sinh tại vân g i a dòng chính bên trong thủy trung kém vân hy cùng vân tuyệt khoảng cách không nhỏ không biết ta nói có đúng hay không khương hàn vừa cười vừa nói vân thâm con mắt lập tức nhữ lại không sai hắn đúng là vân g i a nhân vật số hai vân trường g i ế t g à o thiếp tùy tùng s ở sinh cùng xuất thân chính thống vân hy cùng vân tuyệt địa vị tranh lệch to lớn lại thêm vân tuyệt cùng vân hy thiên phú hạ tại vân ra thế hệ trẻ tuổi bên trong cơ hồ tất cả phong mang đều bị che giấu cho dù là thiên phú yếu tại hắn vân ra một vị khắc đích hệ tử đệ minh vấn ở địa vị bên trên mơ hồ đều muốn che lại hắn một đầu bởi vì xuất sinh mà kém một bậc một mực là nội tâm của hắn chỗ sâu nhất chỗ đau chỉ bất quá hắn bình thường che giấu rất tốt cũng không có biểu lộ ra thôi thế nhưng ở sâu trong nội tâm hắn vẫn là đối v â n hy cùng vân tuyệt tràn đầy thật sâu ghen ghét dựa vào cái gì vân hy thân là đường nội của hắn mà hắn tại hắn trước mặt còn muốn thấp kém lại dựa vào cái gì vân tuyệt trong gia tộc thủy trung cao cao tại thượng theo không nhìn thẳng liếc hắn một cái nếu là hắn có thể có được vân hy cùng vân tuyệt đồng dạng tài nguyên phụ trợ tu vi của hắn tuyệt đối phải so hiện tại cao hơn rất nhiều bây giờ sâu trong nội tâm vết sẹo bị khương hàn vô tình vật trần nhường vân thâm trong lòng trong nháy mắt xông lên một c ô mánh liệt lệ khí người đối theo ta hiểu rõ vẫn rất nhiều xem ra ngươi là người thông minh có thể đánh bại tề hoàng cũng không chỉ là ngẫu nhiên bất quá ngươi có biết hay không người thông minh thường thường đều chết rất thảm vân thâm lạnh giọng nói ra hắn cũng không có lập tức tức giận những năm này ẩn nhẫn đã sớm dưỡng thành hắn mạnh mẽ công phu n h ẫ n lại bất quá trong lòng hắn cũng đã cho khương hàn phán quyết tử hình phải không cái kia vân thâm công tử có phải hay không người thông minh đâu kỳ thật ta biết không chỉ có những chuyện này ta còn biết một cái những người khác không biết bí mật không biết vân thâm công tử có hứng thú hay không biết khương hàn vừa cười vừa nói vân thâm n h ữ n g mày trong lòng có loại dự cảm xấu một bên vân hy đám người lại là lộ ra thân sắc tò mò đại ca bí mật gì lãnh hùng tuyết cực kỳ bắt quái hỏi khương hàn cười cười nói kỳ thật bí mật này ta ban đầu không nên nói bất quả nếu tất cả mọi người muốn biết ta đây liền phun một cái làm nhanh kỳ thật vân thâm cha ruột cũng không là vân gia nhân vật số hai vân trường dích đạo mà là một người khác hoàn toàn cái gì như thế nổ tung tin tức đại ca ngươi làm sao không nói sớm đây chẳng phải là nói vân gia nhân vật số hai vân trường i í t gạo bị người cho mang theo nó n xanh thương thánh vân trường i í t gạo có thể là tại thiên vũ đại lục đều tiếng tăm lừng lẫy bị người cho mang theo nó n xanh đây chính là đủ để khiếp sợ toàn bộ đại lục tin tức ca lãnh hồng tuyết một mặt khoa trương nói vân hy vân phong cùng vân lỗi đồng dạng một mặt khiếp sợ bọn hắn đều là quay đầu nhìn về phía vân thâm người sau vẻ mặt âm trầm vô cùng này đường trong lòng bọn họ cũng bắt đầu kinh nghi chẳng lẽ này khương hàn nói là sự thật vân thâm giờ phút này đã phẫn nộ đến cực h ạ n một cỗ sát ý ngập trời theo trong lòng của hắn tuân g a không sai khương hàn nói liền là th chuyện này vẫn là hắn mười tám tuổi năm đó mẹ của hắn vụ n trộm nói cho hắn biết hắn cha ruột cũng không phải là vân trường dít gạo mà là năm đó mẫu thân của nàng bởi vì vân trường dít gạo vắng vẻ nàng trong cơn tức giận tìm một cái vân gia tôi tớ c ầ u thả sở sinh sau đó mẫu thân của nàng lo sự tình bại lộ liền đem cái kia cái hạ nhân đổi đi mà nàng cũng tại biết chuyện đêm đó lần nữa cùng vân trường dít gạo viêm phòng khi đó vân trường dít gạo si mê với thương pháp đối với chuyện này cũng không có quá để ý cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều lúc này mới vàng thao lẫn l ộ đi qua hiện tại xem ra nay cả kiện sự tình vẫn là có rất nhiều sơ hở thế nhưng những năm này mẹ của nàng đã đem những sơ hở này từng cái tiêu trừ theo lý mà nói tuyệt đối sẽ không có ngoại nhân biết cái này khương hàn lại nói lên hắn ở sâu trong nội tâm bí mật lớn nhất này như thế nào khiến cho hắn lòng sinh s xa ý nói năng bậy bạ nói lung tung phụ thân ta m â u thân danh dự há lại ngươi có khả năng trừ tới vân thâm lúc này t r ợ t quất lên trong tay xuất hiện một thanh kiếm s ắ t nói một khi n h ư ờ n g vân ra người biết hắn không phải thương thánh vân trường g i ế t gào nhi tử chỉ sợ hắn không chỉ tồn thất hết t h ể địa vị mà lại xuống chẳng sẽ còn hết sức thảm cho nên hiện tại hắn không chỉ muốn giết k ư ơ n g hàn còn muốn tự chứng trong sạch đúng ta nhị bá thanh danh há lại như ngươi loại này sâu kiến có thể chửi tới vân lỗi cùng vân phong cũng làm t ứ c quát rõ ràng bọn hắn cũng hoài nghi những lời này là khương hàn lung tung lập bất quá vân hy lại biết khương hàn không phải loại kia n h ả m trắng người mà lại vân thâm vừa rồi biểu hiện cũng có chút cổ quái giờ phút này mặc dù một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng một bộ bởi vì cha mẹ danh dự bị chửi bới mà phẫn nộ bộ dáng nhưng nàng luôn cảm thấy tại đây cố nhìn như đầy ngập phẫn nộ dưới tổng ẩn chứa một tia cấp bách x ạ ý đại ca chuyện lớn như vậy bọn hắn vân ra người một nhà cũng không biết này sẽ không phải là ngươi nói bờ a lãnh hồng tuyết vừa c kỳ thật ta biết chuyện này cũng là t r ù n g hợp ta an bài tại đế đô thám tử có một lần tại quán rượu uống rượu gặp một cái hán tử say cái kia hán tử say say rượu thổ chân ôn nói chính mình ngủ thương thánh nữ nhân còn nói ngủ nữ nhân kia là hắn đ ờ i này t i ê u ngạo nhất sự tình ban đầu ta thám tử cũng chỉ chính là một cái t i ể u quỷ nói khoác thế nhưng rượu kia quỷ còn xuất ra một nữ nhân cái yếm cho ta thám tử xem mà cái yếm chất liệu chính là vân gia đặc hữu mây tầm t u y ế t t ơ đúng cái kia t i ể u quỷ gọi an dài đi tương tại vân gia làm qua tôi tớ khương hàn vừa cười vừa nói người muốn chết vân thâm nghe được an dài đi ba chữ trong mắt hiện ra một cỗ mánh liệt lệ khí Huy kiếm hướng kiếm vân ề Khương Hàn đánh tới. v thâm một cử động kia trong nháy mắt nhường một bên vân hy kết luận khương hàn nói tới sự tình đều là thật vân phong cùng vân lỗi cũng là một mặt kinh ngạc trong lòng khiếp sợ không thôi vân ra thương thánh bị một cái hạ nhân đội non xanh này chẳng lẽ là thật chương một trăm sáu mươi chín vân phong c ơ n giận lãnh hồng tuyết hiện ra thực lực vân thâm vừa lao ra liền biết mình xúc động bất quá như là đã ra tay cái kia dứt khoát liền dứt khoát điểm trực tiếp giết tên đáng chết này đến lúc đó không có chứng cứ còn không phải hắn muốn làm sao nói liền nói thế nào vụ vân thâm đến khương hàn trước mặt hung hăng chính là một kiếm một kiếm này nhanh như thiểm điện trước mắt liền đến khương hàn trước mặt khương hàn ánh mắt bình tĩnh như nước nhìn xem huy kiếm mà đến vân thâm nguy nga bất động muốn chết vân thâm giận dữ cái tên này thế mà ở trước mặt hắn sĩ diện thế là trong tay lợi kiếm lần nữa lăng lệ mấy phần tựa hồ muốn khương hàn một kiếm chém thành hai khúc k e ngay tại lúc vân thâm lợi kiếm s ắ p bổ vào khương hàn trên gương mặt lúc một đạo dao găm lại đột nhiên xuất hiện tại khương hàn trước mặt thay khương hàn ngăn lại một kiếm này vân thâm lập tức ánh mắt như lưới đao bang nhìn về phía một cô mánh liệt sắc ý muốn cùng ta đại ca đậu thủ ngươi hỏi qua ta không có lãnh hồng tuyết lạnh cười nói nhìn về phía vân thâm ánh mắt tràn đầy trào phúng không sai liền là hắn ra tay cản lại vân thâm một kiếm này hắn lãnh hồng tuyết luôn luôn bội phục cờ giả mà khương hàn ở phía dưới biểu hiện không thể nghi ngờ đưa hắn tin phục hiện tại những người này nghĩ muốn đối phó khương hàn hắn há có thể ngồi nhìn mặc kệ ông vừa dứt lời lãnh hồng tuyết liền bước ra một bước sau một khắc một cái tay k h á c liền vung lên dao găm chính mình gạt về vân thâm cổ tốc độ nhanh vô cùng trực tiếp trên không trung hình thành một đạo tàn ảnh vân thâm kinh hãi vội vàng đầu ngón chân điểm đất mặt thân hình hướng về sau lao đi tránh đi lãnh đi l vân thâm lui ra phía sau mười trượng nhịn không được kinh ngạc nói vừa rồi hắn nếu là c h ấ m nữa bên trên một kia chỉ sợ cổ họng của hắn liền đã bị cắt vốn cho là này lãnh gia thiếu niên chẳng qua là một tên tứ phẩm đại tôn g sư hiện tại xem ra hắn rất có thể che giấu thực lực xem ra vân ra thương thánh con trai vân thâm không đúng ngươi cũng không là thương thánh con trai cha ngươi họ ăn ngươi phải gọi a n sâu m ớ i đúng a n sâu thực lực của ngươi cũng không gì hơn cái này đi lãnh hồng tuyết cười c h à o phùng nói nụ cười trên mặt mang theo mười phần khiêu khích dí vị vân thâm nghe vậy càng là đột nhiên giận dữ vân thâm đại ca để cho chúng ta tới đối phó hắn đi cái tên này bất quá là một cái tôm k é p nại g nhép còn không cần ngươi tới ra tay chúng ta liền có thể thu thập hắn vân phong đứng ra nói ra mặc kệ vân thâm có phải hay không thương thánh vân trường g i í t gào thân sinh chỉ cần vân ra một ngày không biết chuyện này vân thâm liền thủy trung đều là vân gia đích hệ tử đệ cho nên nịnh ê n đ bợ nên đ ị n h nọt bọn hắn đương nhiên sẽ không ít t ố t cẩn thận một chút này lãnh ra thiếu niên che giấu tu vi ít nhất là nhị phẩm võ h ầ u cảnh vân thâm do dự một chút gật đầu nói vừa rồi cái kia nóng ộ i đã là thất s á c có vẻ hơi có tật giật mình bây giờ vừa vạn nhân cơ hội này thể hiện ra hắn vân gia đích hệ tử đệ nên có phong、phạm. chỉ có dạng này vân phong cùng vân lỗi mới có thể càng thêm đối với hắn tin phục yên tâm một tên m a o đầu tiểu tử mà thôi giết hắn vẫn là không thành vấn đề vân phong cười nói nói xong còn quay đầu đối v â n lỗi nói vân lỗi đại ca ngươi cũng không cần ra tay ta một người ra tay là đủ rồi được vân lỗi cười lạnh nói hắn cũng cho rằng vân phong một người đối phó lãnh hồng tuyết đã đủ rồi dù sao vân phong có thể là nhị phẩm võ hầu cảnh đ ỉ n h phong mà lại trong tay còn có đòn sát thủ lay trời lôi dù cho thiếu niên này thật chính là nhị phẩm võ hầu vậy cũng không thể nào là vân phong đối thủ vân phong giờ phút này cũng cười đi ra nhìn về phía lãnh hồng tuyết ánh mắt tràn đầy trào phúng lãnh gia tiểu tử chúng ta nguyên bản còn muốn lưu ngươi một mạng chỉ cần ngươi giao ra các ngươi lãnh gia thánh tuyết hàn đằng nước chúng ta cũng không có lý do gì giết ngươi thế nhưng không nghĩ tới ngươi thế mà chủ động n ả y ra cái kia liền là chính ngươi muốn chết ngươi có biết hay không đắc tội chúng ta vân g i a đệ tử bình thường đều là kết cục gì ngươi tính là gì cầu thí vân g i a đệ tử nhiều nhất vân g i a một con chó thôi lãnh hồng tuyết một mặt khinh thường vân phong trong nháy mắt giận dữ cái tên này thế mà mắng hắn là con chó ta nếu là một con chó cái kia như ngươi loại này vắng vẻ đê tiện bao đầu tiểu tử liền sâu kiến cũng công b vân phong cả giận nói có đúng không nói như vậy ngươi thừa nhận ngươi là con chó rồi lãnh hồng tuyết cười nói phúc thử hiện viên linh khê nhịn không được trực tiếp cười ra tiếng vân phong trong nháy mắt nộ khí trung tiên miệng của người này ba đơn giản quá độc chớ cùng hắn nói nhảm vân phong cùng một con kiến hôi đấu võ mồm hạ thấp thân phận của chúng ta trực tiếp độc thủ vân lỗi lên tiếng nói vân phong nghe vậy lần nữa khôi phục thần sắt c r h ả o phúng trực tiếp theo trong túi càn k h ô n tế ra một thanh chiến nào quả nhiên là đê tiện dân đen sẽ chỉ trên miệng khoe khoang tiếp xuống ta liền để ngươi biết các ngươi này chút dân đen tại trước mặt chúng ta là cỡ nào đê tiện vân phong lạnh cười nói nói xong thân hình liền cực nhanh mà ra trường đao trong tay chém ngang mà ra phảng phất một đạo sao băng ánh bạc trường đao chém ra trong nháy mắt lộ ra một c ố bức người sát phạt chi khí vân phong tinh quang chi nhận đã tiếp cận đại thành chỉ sợ không được bao lâu là hắn có thể bằng vào một chiêu này n ộ ra thuộc về mình đại thế vân thâm tán thưởng nói ra tiểu tử này s á c thực hết sức chăm chỉ mỗi ngày đều sẽ luyện đao ba c a n h giờ truyền thuyết này cấp võ kỹ tinh quang chi nhận quả thực là bị hắn hắn thiên truy bách luyện cực kỳ cố động cái này lãnh ra tiểu tử tiếp xuống sợ là có nếm mùi đau khổ vân lỗi đồng dạng cười lạnh nói vân thâm gật gật đầu. vẻ mặt nhìn như bình tĩnh đôi mắt chỗ sâu lại chốc đ ộ n g lên lạnh lẽo hắn nhìn như bình tĩnh bề ngoài dưới ẩn giấu đi to lớn sắc cơ trước mắt ba người này hắn một cái đều sẽ không bỏ qua nhất định phải toàn bộ đều phải chết vân hy một mực đứng ở một bên không nói gì bất quá vẻ mặt lại là âm trầm vô cùng sự tính phát triển đến một bước này nàng biết nàng là không thể nào nhúng tay dưới cái nhìn của nàng thương hằng ngay từ đầu liền chỉ ra vân thâm, thân phận, không phải nói cho vân thâm nghe mà là nói cho nàng nghe được ý tứ rất rõ ràng chính là muốn nói cho nàng vân thâm không phải vân ra người nàng hoàn toàn không cần thiết có áy náy cảm giác có thể nói thương hàn lòng dạ đã sâu đến để cho nàng sợ h ã i trình độ đến mức vân phong đối chiến lãnh hồng tuyết mặc dù nàng nhìn không thấu lãnh hồng tuyết tu vi thế nhưng vân phong đao pháp s á t thực rất mạnh như quả không có gì bất ngờ xảy ra này lãnh hồng tuyết hẳn không phải là vân phong đối thủ lãnh hồng tuyết nhìn xem đánh tới vân phong ánh mắt trào phúng đến cực điểm nhị phẩm võ hầu thế mà cũng dám tới giết hắn tứ phẩm võ hầu thật không biết cái tên này thấy chính mình tu vi chân chính phải chăng còn sẽ nói ra vừa rồi cái kia lời nói chết đi vân phong hay lớn trường đao trong tay vũ động cùng tình cung trực tiếp bổ về phía lãnh hồng tuyết cổ uy lực còn có khả năng thế nhưng tốc độ vân phong trong nháy mắt phát ra một tiếng vườn bực gọi miệng của hắn bị lánh hồng tuyết trùy thủ trong tay vô tính cắt sẽ rách ra một lỗ hổng khổng lồ làm cho cả miệng phóng đại gấp hai thật nhanh vân phong càng là đau che miệng trên mặt máu tươi lăng lệ nhìn về phía lánh hồng tuyết ánh mắt tràn đầy tính sợ cái này là ngươi nói hơn người một bậc xem ra các ngươi đế đô cái gọi là cao cao tại thượng người cũng chỉ đến như thế lãnh hồng tuyết cười nói vân phong nghe vậy càng là nộ khí trung thiên trong tay hoành trên ao xông lên một cỗ đáng sợ sấm sét lực lượng l â y trời lôi vân lỗi giật mình không nghĩ tới vân phong thế mà nhanh như vậy liền vận dụng l â y trời lôi kể từ đó này lãnh hồng tuyết hẳn phải chết không nghi ngờ một mực yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này k h ư ơ n g h à n cũng lộ ra một tia kinh ngạc tại đây lôi đình bên trên hắn cảm thấy một tia khí tức của bạo này khí tức cực kỳ mạnh mẽ đủ để giết chết một tên tứ phẩm võ hầu cành cừng giả nhưng mà lãnh hồng tuyết nhưng như cũng một mặt bình tĩnh đối với này cồn g bạo lôi đ ỉ n h không có sợ h ã i chút nào chương một trăm bảy mươi xích lực phủ lãnh hồng tuyết bị khắt chế chịu chết đi vân phong phát ra một tiếng điên của ngầm thét trường đao trong tay trong nháy mắt bổ ra một đạo kinh khủng lôi đ ỉ n h liền từ lưỡi đao của hắn bên trên bắn ra hóa thành một đạo kinh khủng lôi đ ỉ n h đ a o mang lôi đ ỉ n h đ a o mang uy lực to lớn tốc độ càng là cực nhanh vô cùng nhưng mà lãnh hồng tuyết lại là lộ ra một tia trào phúng nay liên lạc ủ a ngươi đòn sát thủ thật sự là chê cười lãnh hồng tuyết cười lạnh một tiếng tiếp lấy thân hình lướt tầm ầm ra cái l gì vân phong quá sợ hãi cái tên này thế mà tránh thoát hắn lay trời lôi cái này sao có thể nhưng mà chưa kịp hắn kịp phản ứng vân phong đã ra hiện ở trước mặt của hắn tiếp lấy một đạo hàn mang trong nháy mắt xẹt qua cổ của hắn phúc thử máu tơi bắn tung tóe vân phong cả người chừng to mắt lộ ra cực kỳ khó có thể tin vẽ mặt vân phong vân lỗi đám người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ vân phong lay trời lôi thế mà bị tránh khỏi hơn nữa còn bị này l á n h ra thiếu niên giết đi phù phù vân phong tùy dạp xuống đất bưng bít l ấ y chính mình không ngừng tuân ra máu tơi ư cổ vẻ mặt cực kỳ không cam l ò n g nhìn về phía lãnh hồng tuyết thượng đẳng nhân vân ra tử đệ lãnh hồng tuyết dùng dao găm vô vô vân phong gương mặt trao phúng cười một tiếng sau đó trực tiếp dùng dao găm chống đỡ tại vân phong mi tâm đem hắn đẩy lên trên mặt đất vân phong chỉ sợ đến chết cũng không nghĩ tới dùng này loại khinh thường tư thái kết thúc chính mình sinh mệnh một bên vân lỗi cùng vân thâm cũng là vẻ mặt âm trầm xuống trong mắt xông lên một cỗ t ứ c giận này lãnh gia thiếu niên vừa rồi như vậy cử động hoàn toàn liền là tại khinh bị bọn hắn vân ra đơn giản liền là sỉ nhục lớn lao tiểu tử ngươi lại dám giết vân phong ngươi có biết hay không cùng chúng ta vân ra đối nghịch xuống t r ạ n g vân lỗi đứng ra nói ra biết vân gia nha đế quốc nấc thang thứ ba thế lực một trong tam đại gia tộc tại đế quốc có được cực kỳ cao địa vị mà ta bất quá chẳng qua là một cái xa xôi thành nhỏ rách nát gia tộc phế vật thiếu gia tự nhiên trêu trọc không nổi lãnh hồng tuyết vừa cười vừa nói chẳng qua là nụ cười này bên trong mang theo một tia xấu x l á n h t h i ể u t ử thật đúng là cùng ngươi rất giống nói chuyện đều như thế xấu bụng rõ ràng ngoài miệng nói không dám trêu chọc một chân lại đạp tại vân gia tử đệ trên thi thể hiên viên linh khê thấy cảnh này vừa cười vừa nói ta xấu bụng sao ta người này hết sức trung hậu đàng hoàng được không khương hàn bày ra một bộ vẻ mặt vô tội nói ra hiên viên linh khê lập tức che miệng cười một tiếng xa xa vân hy càng là trắng khương hàn liếp mắt cái tên này nếu là trung hậu đàng hoàng chỉ sợ khắp thiên hạ liền không có rào h o à n người vân lỗi giờ phút này lại là tức giận không thôi hắn rõ ràng biết trước mắt cái này lãnh gia thiếu niên đang đùa bật hắn lãnh hồng đã ngươi khăng khăng muốn chết cái t i ệ u cũng đừng trách ta nếu như ta không có đoạn sai ngươi hẳn là lĩnh ngộ liên quan tới tốc độ đại thế đi bất quá tốc độ của ngươi coi như lại nhanh ở trước mặt ta cũng không làm nên chuyện gì vân lỗi h ừ lạnh một tiếng lập tức một cước b ư ớ c ra sau một khắc một cố vô hình gợn sóng theo dưới chân của hắn tán phát ra trong nháy mắt hướng về bốn phía k h u y ế t tán mà theo này cổ vô hình gợn sóng k h u y ế t tán tại vân lỗi làm trung tâm đường k í n h ba mươi m khối cầu bên trong vậy mà hình thành một cố cường đại lực bại xích chỉ cần địch thủ vừa tiến vào cái phạm vi này tốc độ lập tức liền sẽ giảm mạnh kể từ đó lãnh hồng tuyết tốc độ vừa lúc bị khắc chế lãnh hồng tuyết giật mình không nghĩ tới vân lỗi thế mà còn có một chiêu này là xích lực phù này vân lỗi trong tay hẳn là có một viên có khả năng hình thành trường vực xích lực phù ấ n chỉ cần tại hắn trường vực phạm vi bên trong tất cả mọi người sẽ bị hạn chế thế nhưng hắn lại sẽ không mà lại trận này vực y lực còn có khả năng theo tâm ý của hắn đánh chúng đến một cái sự vật lên khương hàn cũng hơi kinh ngạc nói không nghĩ tới này vân lỗi trên thân thế mà còn có bảo vật như vậy n à y loại phù ấ n cực kỳ hiếm thấy bất quá lại là bảo mệnh tuyệt hảo đồ vật cũng c h như một đạo cực tóc mũi tên phong tới chỉ cần hắn mở ra sức đẩy trường vực đem sức đẩy toàn bộ đánh c h ú n g đến mũi tên bên trên liền có thể trong nháy mắt lệnh tiễn vũ tốc độ giảm mạnh thậm chí dừng lại có thể nghĩ này loại xích lực phù tác dụng cường đại cớ nào đương nhiên này xích lực phù cũng không phải không có biện pháp chỉ cần lực lượng vượt qua hắn sức đẩy giới hạn liền có thể đưa hắn xích lực phù đánh vỡ bất quá đối với am hiểu tốc độ lãnh hồng tuyết tới nói lại là có phiền phái không nhỏ có thể làm sao khương hàn đối lãnh hồng tuyết hỏi có khả năng nếu như ta không được đại ca ngươi lại ra tay cũng không mượn lãnh hồng tuyết kiên định nói khương hàn gật, gật đầu mỗi người đều cần đối mặt tôi luyện nhất là lãnh hồng tuyết đối mặt khắc chế đối thủ của mình đây là một tên võ giả chuyện bắt buộc nếu là liền điểm này đều không thể vượt qua về sau ra ngoài cũng không sớm thì m u ộ n bị người giết cho nên t hưng ơ hàn cũng không có ngăn cản lãnh hồng tuyết kiên trì bất quá hắn nghĩ muốn đối phó này vân lỗi cũng không phải một chuyện dễ dàng mặc dù vân lỗi thực lực chỉ có tam tinh võ hậu cảnh thế nhưng rất rõ ràng hắn cũng lãnh hồng tuyết tu vi ưu thế cũng không tồn tại có thể tại mười bảy tuổi liền tu luyện tới tứ tinh võ hậu cảnh còn lĩnh ngộ đại thế có thể nói ngươi cũng xem như tuyệt đỉnh thiên tài bất quá có đôi khi tu vi cũng không có nghĩa là chiến lược mạnh mẽ cho nên ta tam tinh võ h ầ u như cũ có khả năng giết người từ tinh vân lỗi lạnh cười nói có xích lực phù nơi tay hắn căn bản không sợ lãnh hồng tuyết m ạ n h m ẽ có đúng không chỉ bằng ngươi này xích lực phù lãnh hồng tuyết hừ lạnh một tiếng lập tức thân hình liền biến mất ở tại chỗ bất quá khi thân hình hắn vừa xông vào vân lỗi xích lực phù pha vi lập tức cảm giác được thân hình truyền đến một cỗ to lớn lực cản nhờ tốc độ của hắn trong nháy mắt giảm mạnh ha, ha ha không sai ta chỉ bằng xích lực phù tiểu tử ngươi nhất định phải thua vân lỗi cảm nhận được lãnh hồng tuyết vị trí trong tay trực tiếp xuất hiện một cây trường thương trường thương vũ động một c ỗ thao thiên hỏa d i ễ m theo trường thương bên trên băng phát ra trực tiếp hướng về lãnh hồng tuyết đâm tới lãnh hồng tuyết tốc độ bị bị hạn chế chỉ có thể vung lên dao găm ngăn cản keng trường thương phát hỏa d i ễ m bán ra lãnh hồng tuyết bởi vì tốc độ bị bị hạn chế lực lượng cũng không mạnh bằng vân lỗi bao nhiêu lại thêm vân lỗi một thương này ẩn chứa liệt hỏa đại thế mũi thương cùng dao găm đụng nhau trong n h y mắt hắn liền cảm giác được một nguồn sức mạnh minh ông lập tức đưa hắn đánh bay、Vụ. lãnh hồng tuyết bị chấn xuất xích lực p h ụ trường vực phạm vi thân hình trong nháy mắt trở nên nhẹ nhàng rất nhiều thân hình nhẹ nhàng rơi xuống đất bất quá tay trên cánh tay lại là một hồi chết lặng thật mạnh sức đẩy thế mà liền nguyên khí của ta đều có thể bãi xích lãnh hồng tuyết nhữ mày lẩm bẩm vừa rồi nhất kích va chạm mang đến cho hắn cảm giác thật không tốt n à y vân lỗi xích lực phù hoàn toàn khắc chế hắn có thể nói hắn căn bản không g ầ n được vân lỗi thân ha ha thế nào hiện tại ngươi biết chúng ta vân ra lợi hại đi tu vi không bằng ngươi lại như thế nào ta như cũ có khả năng giết người tiểu tử cái này là ngươi ta chỉ ở giữa t r a n lệnh vân lỗi cười ha ha thấy lãnh hồng tuyết ăn quả đắng trong lòng cực kỳ thoải mái vân thâm trên mặt cũng lộ ra một tia cười khẽ sâu kiến cuối cùng chẳng qua là sâu kiến c h ư một trăm bảy mươi một khương hàn chỉ điểm lãnh hồng tuyết lâm trận đột phá lãnh hồng tuyết n h ư mày lâm vào trong trầm t ư cái tên này xích lực p h ụ căn bản không có chút nào sơ hở vô luận hắn từ góc độ nào cắt vào đều lại nhận trở ngại như thế bị khắc chế tựa như vân lỗi nói mình coi như tu vi cao hơn hắn ra một cái cấp bậc cuối cùng vẫn là vô phương hạ gục hắn ngược lại bị hắn đệ chế chiến đấu cũng không là một vị dựa vào thực lực Có lãnh ú c đối p h ư hùng ế đ tuyết trong lúc nhất thời rơi vào trong trầm tư ha ha mỹ phá ta xích lực phủ đừng có nằm ngộng thánh cảnh phía dưới không người có thể rất mạnh mẽ phá vỡ ta xích lực phủ ngươi một cái tứ phẩm võ h ầ u cảnh đơn giản si tâm vọng tưởng chịu chết đi vân lỗi hét lớn một tiếng trên mặt lộ ra một tia cởi lạnh lập tức thân hình liền chạy như điên mà ra thân hình nhảy lên một cái trường thương trong tay mang theo phá núi chi thế hướng về lãnh hổng tuyết hung hăng đập tới trường thương phía trên hiện ra thao thiên hỏa diễm hỏa diễm chi lực nóng bỏng vô cùng đủ để hỏa tan huyệt thiết liệt hỏa liệu nguyên xem ra vân lỗi tiến bộ cũng không nhỏ thế mà nắm giữ ngự hỏa thập tam quyết bên trong thứ n ă n quyết một chiêu này uy lực cho dù là vượt cấp chiến đấu đều không, có vấn đề gì cả. Này tuyết thua không nghi ngờ vân tâm h l ệ n h cười nói đôi mắt chỗ sâu lộ ra s ắ c ý nay lãnh hồng tuyết dám làm n h ụ c như vậy hắn đơn giản liền làm muốn chết chỉ cần này lãnh hồng tuyết vừa chết tiếp xuống liền giờ đến phiên cái kia đáng chết khương hàn đến lúc đó hắn muốn đích thân ra tay để tiết mối hận trong lòng lãnh hồng tuyết cảm nhận được vô cùng hơi thở nóng bỏng áp b á c h tới cùng lúc đó cái kia xích lực phủ sinh ra trường ngực cũng trong nháy mắt tác dụng ở trên người hắn khiến cho tốc độ của hắn lập tức chậm lại rất nhiều động tác cũng biến thành chậm chạp dâng lên bên trong v u n g hố đều là một mảnh cháy đen lãnh hồng tuyết mặc dù tránh đi một cách này thế nhưng hỏa diễm nóng bỏng sóng nhiệt như trước vẫn là đưa hắn cho vén bay ra ngoài trên người có nhiều lần làn da bị đốt bị thương ha ha tại ta xích lực phụ trường b ự c bên trong tốc độ của ngươi đem nhận cực lớn áp chế suy nghĩ nhiều tránh đi công kích của ta căn bản không có khả năng tiếp xuống ta sẽ dùng ta liệt hỏa đưa ngươi triệt để đốt sạch vẫn lỗi cười ha ha trường thương trong tay hỏa diễm bước lên giống theo hắn trường thương vung lên một đầu hỏa diễm trường long trực tiếp theo hắn trường thương trên t ô n ra dương anh múa vớt hướng về lãnh hồng tuyết đánh tới mà vân lỗi đồng dạng cầm trong tay trường thương hung hăng đâm về phía l ã n h hồng tuyết thế tới h u n g mãnh khí thế mười phần lãnh hồng tuyết nhìn xem cái kia bay múa hỏa diễm trường lòng lại nhìn xem trường lòng sau cầm thương đánh tới vân lỗi ông một cỗ vô hình sức đẩy trường vực trong nháy mắt đưa hắn cho bao phủ lãnh hồng tuyết lập tức cảm giác được khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều chuyển đến một cỗ lực bại xích hạn chế cũng có thể chuyển hóa trở thành ưu thế lãnh hồng tuyết nhắm mắt lại trong miệm thì là không ngừng mà đọc thầm lấy khương hàn giờ khác này hắn tựa hồ cảm giác mình giống như bắt lấy cái gì nhưng lại cực kỳ mơ hồ một bên h i ê n viên linh khê thấy lãnh hồng tuyết mặt đối hỏa diễm cự long công kích cùng cầm trong tay trường thương vân lỗi thế mà không tránh không né trên mặt lập tức lộ ra thần s ắ c lo lắng mặc dù nàng một mực xem lãnh hồng tuyết khó chịu nhưng lãnh hồng tuyết dù sao cũng là bọn hắn bên này người tự nhiên không hy vọng hắn lặp lại hắn hẳn là có cảm giác ngộ tiểu tử này ngộ tính còn thật sự không tệ nhanh như vậy liền ngộ đến điểm này thương hàn vừa cười vừa nói lúc trước hắn chẳng qua là nhắc nhở một chút lãnh hồng tuyết cũng chưa nói rõ ràng không nghĩ tới này lãnh hồng tuyết thế mà thật n ộ đến kể từ đó kết quả của cuộc chiến đấu này sẽ rất khó nói ha, ha chịu chết đi. v â n lỗi thấy lãnh hồng tuyết thế mà nhắm mắt lại trên mặt lập tức lộ ra vô cùng đắc ý nụ cười hắn thấy n à y lãnh hồng tuyết đã bỏ đi chống cự căn nguyện nhận lấy cái chết thế là lúc này thôi động hỏa diễm cự long hướng về lãnh hồng tuyết nuốt đi vân thâm đồng dạng cười lạnh không thôi kết thúc sâu kiến trung vi là sâu kiến ông ngay tại hỏa diễm cự long sắp một ngụm nuốt vào lãnh hồng tuyết lúc người sau đột nhiên mở to mắt khoe miệng lộ ra một k i a cười tả sau một khắc thân hình của hắn trực tiếp quỷ dị biến mất ngay tại chỗ một bên vân thâm cũng là biến sắc trong lòng kinh ngạc vô cùng liền một mực yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này vân hy cũng đều phóng đại con người tại nàng hôn lực cảm giác giới này lãnh hồng tuyết cũng không có t ạ n biến mà là tại vân lỗi xích lực phụ trường vực bên trong cực tốc xuyên qua tốc độ cực nhanh vô cùng cho nên vân lỗi bằng vào mắt trần căn bản quan sát không đến hắn cái này khiến trong nội tâm nàng rất là không hiểu này lãnh hồng tuyết tốc độ làm sao lại đột nhiên tăng vọt mấy lần thậm chí so không có mặt vượt phạm vi bên trong còn nhanh hơn rất nhiều vân lỗi giờ phút này cũng cấp tốc theo trong khiếp sợ tỉnh táo lại cảnh giác nhìn một phía tựa hồ muốn tìm được lãnh hồng tuyết vị trí người đang tìm ta sao nhưng vào đúng lúc này lãnh hồng tuyết thanh â m lại sau lưng vân lỗi vang lên vân lỗi trong nháy mắt con ngươi co g ụ c lại phía sau lưng như chân mang nổ tung hắn cổ cứng đờ quay đầu tấn vào mỹ mắt chính là lãnh hồng tuyết cái tia Vụ. vân lỗi không cần suy nghĩ lúc này vung lên trường thương đánh tới hướng lanh hồng tuyết ông nhưng mà hắn trường thương vung lên lại đập một cái không xem ra ngơi ư hạn chế tựa hồ cũng không tồn tại lãnh hồng tuyết thân ảnh xuất hiện lần nữa tại một bên khác cười lạnh nhìn về phía vân lỗi làm sao có thể ta xích lực phù làm sao lại không có tác dụng vân lỗi một mặt chất vấn không chỉ có là hắn một bên vân thâm vân hy bao quát hiên viên linh khê đều hiếu kỳ nhìn về phía lanh hồng tuyết bọn hắn cũng đang nghi ngờ này lãnh hồng tuyết làm sao lại tốc độ đột nhiên phóng đại duy chỉ có khương hàn trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên đối lãnh hồng tuyết tán thưởng có thừa lãnh h ồ n g tuyết nhìn xem người chung quanh ánh mắt nghi hoặc cười cười nói ngươi trường vực cũng không phải là không có tác dụng tương phản sức đẩy vẫn như c ũ vẫn còn chỉ bất quá ngươi bây giờ sức đẩy với ta mà nói không những không phải lực cản tương phản vẫn là trợ lực ta lĩnh ngộ là ngự phong đại thế ta vốn cho là ngự phong chẳng qua là mượn nhờ sức gió bất quá ta đại ca để tình ta ta ngự phong đại thế mượn không chỉ có riêng chẳng qua là lực cản của gió bất luận cái gì lực đều có thế mượn ngươi sức đẩy dĩ nhiên cũng không ngoại lệ vẫn lỗi một mặt khiếp sợ chính mình xích lực phù chẳng những không có đối với hắn hình thành trở ngại phản mà trở thành trợ lực của hắn kể từ đó này xích lực phù chẳng phải là trở thành hắn bùa đòi mạng nghĩ tới đây vân lỗi lúc này muốn giải trừ xích lực phù tác dụng cẩn thận nhưng mà một bên lại chuyển đến vân thâm tiếng kêu sợ hãi vân lỗi lúc này n mầm đầu lại phát hiện một đạo cung ánh sáng theo trước mắt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất sau một khắc trên mặt hắn biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ cái này điều đó không có khả năng vân lỗi một mặt không cam lòng rứt xuống đất mà lãnh hổng tuyết thân hình thì là xuất hiện ở vân lỗi sau lưng xem trong tay không dính một giọt máu dao găm ánh mắt nóng bỏng nói này xích lực phù mượt lực thật đúng là thoải mái loại tốc độ này cảm giác đơn giản quá mỹ diệu. như thế trạng t h á i giới ngũ phẩm võ hầu cảnh ta cũng dám một trận chiến chỉ tiếp này xích lực phụ không thể hai lần nhận chủ không có thể làm việc cho ta bất quá ta đại thế cũng xem như tiến vào tiểu thành cấp bậc tiến thêm một bước chính là đại thành đại thành sau liền có thể thiên nhân hợp nhất lập tức quay đầu nhìn về phía bị chính mình kết thúc tính mệnh vân lỗi ánh mắt trào phúng không thôi có đôi khi thân phận cao thấp cũng không có nghĩa là hết thảy chương một trăm bảy mươi hai trong n g á y mắt lôi đại thế khương hàn bình tĩnh ra tay thế nào hiện tại ngươi hai cái vớt mông ngựa chó săn đều đã chết ngươi có phải hay không cũng nên tự mình ra tay ăn sâu thiếu ra lãnh hồng tuyết cười lạnh nhìn về phía vân thâm khiêu khích nói ra bây giờ hắn l ĩ n h nộ đã đi đến đại thế tiểu thành thực lực lần nữa bay lên đối mặt vân thâm hắn không sợ chút nào vân thâm nghe được lãnh hồng tuyết con mắt lập tức hiếp lại đặc biệt là lãnh hồng tuyết nói cuối cùng một chữ càng làm cho trong lòng của hắn phẫn nộ đi đến cực hạ đây là hắn cả đời x ỉ n h ụ hắn đã nghĩ kỹ lần này trở về nhất định phải tìm người kia sau đó tự tay giải quyết hắn n h ư n g bí mật này vĩnh viên theo trên cái thế giới này tan biến xem ra an sâu thiếu ra là không có ý định tiếp nhận hiện thực à thật mạnh sắc ý đây là dự định rét ta diệt khẩu sao lãnh hồng tuyết v đồ hẹn hạ ta vân thâm chính là vân gia đích hệ tử đệ chính là thương thánh vân trường g i í t gào con trai các ngươi h ầ ngôn loạn ngữ nhục cha mẹ ta loạn tâm trí ta hôm nay ta nói cái gì cũng không biết tha các ngươi vân thâm hừ l ệ n h nói ra nói xong lợi kiếm liền tái xuất ra hiện ở trong tay của hắn ngươi thật cảm thấy ta tại h ầ ngôn loạn ngữ sao ngươi xem một chút binh khí của ngươi thương t h á n h tại thương đạo thiên phú bất p h à m mà con của hắn lại dùng kiếm d é t rất rõ ràng hiện thực lãnh hồng tuyết vừa cười vừa nói vân thâm k ẽ giật mình theo bản năng nhìn thoáng qua trong tay kiếm lúc này trợn quất lên vai lý tà tuyết phụ thân ta dùng thương chẳng lẽ ta liền nhất định phải dùng thương sao? nói ra lời nói này thời điểm vân thâm đôi mắt càng thêm â m lánh mấy phần hắn trước kia cũng không phải là không có nếm thử luyện qua thư ơ n g pháp đáng tiếc tại thương đạo bên trên một mực không có khá lớn tiến triển cho nên hắn sau này mới chuyển thương pháp luyện tập kiếm pháp đây cũng là hắn cho tới nay khúc mắc bây giờ bị lãnh hồng tuyết điệp phá trực tiếp nhường trong lòng của hắn lệ khí dâng lên xem ra ngươi là thật không có ý định tiếp nhận thực tế cũng đúng thương thánh con trai cỡ nào trí cao vô thượng thân phận như thế nào ti tiện tôi tớ con trai có thể so sánh tội nghiệp thương thành a cả một đời liền bị mơ mờ màng màng lãnh hồng tuyết một mặt thở dài nói ra cái kêu biểu hiện cực kỳ chân thành tha thiết đồng tình. thư n h ê n viên linh khê lần nữa nhịn không được bật cười vân thâm lập tức nộ khí trung tiên đừng cười ra tiếng ngươi dạng này sẽ để cho vân thâm công tử hết sức xấu hổ thương hàn vỗ một cái h i ê n viên linh khê đầu dương cả giận nói h i ê n viên linh khê nhịn không được lắc đầu liễu lơi nói ngươi cùng lãnh hồng tuyết thật chính là tuyệt hảo hợp tác miệng một cái so một cái độc một cái so một cái s ấ u bụng thương hàn cùng lãnh hồng tuyết hai người nhìn nhau cười một tiếng vân thâm giờ phút này đã dẫn đến tột đỉnh ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ tiếp lấy thân hình của hắn liền lướt tầm ầm ra bởi vì tốc độ quá nhanh trực tiếp sinh ra một đạo tiếng nổ lãnh hồng tuyết rõ ràng giật mình. không nghĩ tới này vân thâm tốc độ thế mà không ở trên hắn lúc này vung động t r ù y thủ trong tay hướng về vân thâm chém đi vân thâm trong mắt lóe lên một tia trào p h ú n g ý cười sau một khắc lợi kiếm trong tay trực tiếp hóa thành một đường cong tròn chém về phía lãnh hồng tuyết phần bụng keng một tiếng như lôi đình nổ vang lãnh hồng tuyết t r ù y thủ trong tay trong nháy mắt rời tay mà cả người hắn cũng không bị k h ô n g chế hướng về sau bay ngược nguy rồi là trong nháy mắt lôi lại thế khương hàn giật mình không nghĩ tới này vân thâm lĩnh nộ lại là trong nháy mắt lôi chi thế cái gọi là trong nháy mắt lôi chi thế chính là làm một loại giống như tiếng sét đánh bùng nổ thiên địa lại thế vô luận là vân tâm h vừa rồi đột nhiên cho thấy tốc độ kinh người vẫn là vừa rồi một kiếm kia đều là tại trong một tấm vông buộc phát ra như là lôi đình nổ tung lực lượng n à y loại đại thế lực buộc phát kinh người có thể trong nháy mắt có được sức mạnh cực kỳ đáng sợ bất quá loại lực lượng này không thể liên tục thi triển hoặc là liên tục thi triển số lần sẽ không quá nhiều bởi vì cần xúc thế đương nhiên cũng có lĩnh mộ rất mạnh người hắn có thể trong nháy mắt liền hoàn thành xúc thế từ đó buộc phát ra kinh người vô cùng thực lực rõ ràng vân tâm còn không có đi đến loại trình độ này trước đó hắn một mực thừa nhận lãnh hồng tuyết trào phúng trên thực tế liền là tại hoàn thành xúc thế quá trình Chết đi. vân thâm g i ữ tợn cười một tiếng thân hình lần nữa lướt tầm ậ m ra lợi kiếm trong tay trực tiếp chém về phía bay ngược l ã n h hồng tuyết một kiếm này lực lượng đồng dạng đáng sợ k i n h người vân hy thấy cảnh này trên mặt cũng không có bao nhiêu gần sóng vân thâm thực lực nàng là biết đến tuyệt đối phải tại đây cái lãnh hồng tuyết phía trên cho nên theo trước đó lãnh hồng tuyết trào phúng vân thâm thời điểm nàng liền đã biết tiếp x u ố n g phát sinh hết thảy đương nhiên nàng cũng chỉ là một cái xem trò vui người cho nên cũng sẽ không đ h ú n g tay tự nhiên cũng sẽ không nhắc nhở lãnh hồng tuyết nàng đã quyết định ai cũng không g ú t cảm nhận được cái kia vô cùng bánh liệt đáng sợ kiếm thế vai lãnh hồng tuyết trong lòng rõ ràng giật b ấ ngay tại lúc vân thâm coi là một kiếm này sẽ đem lãnh hổ tuyết chém thành hai khúc thời điểm một đạo thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện tại lãnh hổ tuyết trước người trực tiếp dùng hai tay tiếp được hắn lợi kiếm cái gì tay không tiếp giao sắc vân thâm rõ ràng giật mình nhìn xem đột nhiên xuất hiện khương hàn đôi mắt âm trầm trong nháy mắt âm trầm đến c ự c hạn có thể tiếp được hắn này trong nháy mắt lôi nhất kiếm cái này cũng mang ý nghĩa trước mắt cái này khương hàn tuyệt đối không phải dễ đối phó như vậy muốn giết v i n h đệ của ta ngươi hỏi qua ta không có khương hàn vừa cười vừa nói lập tức nhanh như tia chớp ra tay con ngón đúng ra trực tiếp gậy tại kiếm nhận phía trên keng một tiếng sấm nổ vân thâm trong nháy mắt cả người mang kiếm bị đẩy lui mười triệu lui ra phía sau hai bước mới tan mất kình lực cử k i n h ngược trọng chi thế không nghĩ tới ngươi cũng lĩnh ngộ đại thế v â n thâm kinh ngạc nhìn về phía khương hàn giờ phút này hắn cầm kiếm cánh tay đều đang run dày vừa rồi khương hàn c o n ngón búng ra chỗ bắn ra lực lượng đơn giản kinh người đáng sợ có thể bắn ra như thế lực lượng ngoại trừ thực lực bản thân bên ngoài còn có sức mạnh hình thiên địa đ ạ i thế không thể nghi ngờ chính là cử khinh ngược trọng cử khinh ngược trọng khương hàn mỉm cười cũng không giải thích mà là quay đầu hướng đi cái kia đã rơi xuống đất lãnh hồng tuyết hỏi không có sao chứ ta không sao cảm ơn đại ca ra tay ta còn có thể đánh lãnh hồng tuyết vừa cười vừa nói nói xong liền muốn tiếp tục chiến đấu vẫn là giao cho ta tới đi hắn trong nháy mắt lôi đại thế cũng đã đạt đến tiểu thành c h i cảnh nhất kích tụ lực thời gian rất ngắn ngươi bây giờ thủ thường cũng không phải là đối thủ của hắn khương hàn ngăn cản nói nói xong liền lần nữa cho lãnh hồng tuyết một khỏa quỷ kiến s ầ u lãnh hồng tuyết do dự một chút cuối cùng vẫn gật đầu vậy thì tốt liền giao cho đại ca ngươi khương hàn mỉm cười yên tâm đi một cái tứ phẩm cảnh võ hầu mà thôi giết hắn không cần hao phí sức khỏe lớn đến đâu lãnh hồng tuyết rất tán thành nhưng mà một bên vân thâm lại là một mặt tức giận mặc dù thực lực của ngươi không yếu bất quá tu vi của ngươi có vẹn h ư mới nhị phẩm võ hầu cảnh lời này không khỏi nói quá mức đi khương h nhìn về phía vân thâm nói qua có điều ngươi thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết vân thâm sát cơ trong nháy mắt tăng vọt cái tên này bộ dạng này v â n đạm phong khinh bộ dáng đơn giản vô cùng chẳng ghét ừ gióng dạng một cái cử khinh nhược trọng mà thôi ta sẽ cho ngươi biết tại ta trong nháy mắt lôi trước mặt ngươi là đến cỡ nào không chịu nổi một ích vân thâm hừ lạnh nói ra lập tức tay cầm trôi kiếm lập tức gấp mấy phần sau một khắc lần nữa l ư ớ t tầm ầm ra lần này tốc độ của hắn so với vừa rồi càng nhanh mãnh liệt c ù n bạo chương một trăm bảy mươi ba tà ma châu vân hy nói ra lời nói thật chết y lãnh hùng tuyết nhịn không được kinh ngạc nói hãn bại bởi vân thâm trên thực tế cũng không oan vân thâm đại thế l ĩ n h nộ s á c thực muốn ở trên hắn dù sao hắn mới mới vào tiểu thành c h i cảnh cũng không biết cùng đại ca của mình thiên quân đại thế so ra như thế nào dù sao mình đại ca đại thế vừa mới vừa bước vào cánh cửa khương hàn nhìn xem vân thâm lực lượng này nổ tung một kiếm chẳng những không có chút nào ý sợ hãi tương phản còn lộ ra một tia cởi khẽ nếu quả thật coi hắn là cử trọng n h ư ợ c khinh đại thế cái tia chỉ sợ thật gặp nhiều thua thiệt ông khương hàn thân hình k h ẽ động trực tiếp tránh đi một kiếm này sau đó nhanh như tia chớp đánh ra một quyền một quyền này tốc độ vừa nhanh vừa mạnh cực kỳ dày nặng c ự trọng ám kình quý nhất lực lượng kinh người vô cùng vân thâm căn bản tới không kịp trốn tránh liền bị khương hàn một quyền này cho đánh bay ra ngoài trong miệng máu tươi còn vún cuối cùng đụng vào sau lưng đại điện trên vách tường ở trên vách tường ném ra một cái hố sâu làm sao có thể cử khinh được trọng tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy vân thâm trong lòng kinh nghi lẩm bẩm bất quá còn không có đợi kinh ngạc trong lòng của hắn tàn biến khương hàn liền xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn vân thâm trong nháy mắt hoảng hốt vội vàng mong muốn trốn tránh nhưng mà khương hàn bàn tay lại trực tiếp đặt tại trên đầu hắn bỗng nhiên phát lực trong nháy mắt đem đầu của hắn toàn bộ ấn vào vách tường khiến cho vách tường hoàn toàn nổ tung. n à y hàng loạt động tác một mạch mà thành nước chảy mây trôi tường kia vách tường bạo liệt sinh ra đánh vào thị giác cực kỳ làm người chấn động một bên hiên viên linh khê lãnh hồng tuyết cùng với vân hy xem đều cảm thấy khiếp sợ không thôi đem vân thâm theo vào vách tường khương hàn cũng không có thừa thắng truy kích mà là thân hình nhẹ nhàng hướng về sau bay xuống cùng vân thâm kéo dài khoảng cách mũi chân đặt lên mặt đất giống như nhẹ hồng rơi xuống nước hào không có trọng lực tốt thân thể hoàn mỹ năng lực t r ư ở n g khống đây không phải cử trọng lực hình mà là trong truyền thuyết t i ê n quân đại thế hắn thế mà lĩnh ngộ tam đại siêu mạnh mẽ thế vân hy kinh ngạt nói k ư ơ n g hàn lĩnh ngộ t i ê n quân đại、thế. để cho nàng khiếp sợ không thôi thiên quân đại thế có thể nói là một loại có thể xưng hoàn mỹ nhất trưởng khống tiên h địa đại thế dưới loại trạng thái này khương hàn mỗi một phần lực lượng đều có thể phát huy ra trăm phần trăm tác dụng không luận lực lượng tốc độ vẫn là nhanh nhẹn đều là tăng lên gấp đội so với vân thâm xúc thế lại bùng nổ không biết phải mạnh hơn bao nhiêu xúc thế bùng nổ cuối cùng cũng có một cái suy sụp quá trình thế nhưng thiên quân có khả năng mạnh yếu chuyển đổi tự nhiên tùy tâm mà động cơ hồ không có nhược điểm nếu là thật muốn nói nhược điểm cái t i ế chính là lực bộ phát không phải quá mức nổ tung v â n t h â m giờ phút này cũng cuối cùng ý thức được chính mình phạm vào một cái sai lầm cực lớn trên chiến trường đối với đối thủ sai lầm nộp h á n rất dễ dàng liền sẽ đánh mất tính mệnh vừa rồi khương hàn nếu là khăng khăng muốn giết hắn chỉ sợ hắn hiện tại đã là một cỗ thi thể nghĩ tới đây hắn đối với khương hàn cũng từ lúc mới bắt đầu khinh miệt biến thành ghen ghét thiên quân đại thế chỉ sợ không có người không ghen ghét ta thừa nhận là ta đối thực lực của ngươi tạo thành dự đoán sai lầm ngươi nhị phẩm võ hầu cảnh tu vi có thể đem ta bước đến loại trình độ này đã là không thể tưởng tượng sự tình bất quá tiếp đó ta sẽ không lại nhường ngươi làm tổn thương ta một c ọ n tóc gáy mà đầu của ngươi sắp thành vì ta tiền thưởng vân thâm vẻ mặt cực kỳ âm t r ầ m nói nói xong trong tay của hắn liền xuất hiện một cái bảo hạc tại đây bảo trong hộp lộ ra một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh đây chẳng lẽ là khương hàn trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc mặc dù hắn đã sớm ngờ tới này vân thâm trên người có bảo mệnh đồ vật thế nhưng không nghĩ tới thế mà lại là cái này một bên vân hy cũng lộ ra vẻ kinh ngạc vân thâm phải vận dụng vật kia sao cho dù là nàng tại đối mặt vân thâm thứ này lúc nàng đều muốn kiên kỵ mấy phần khương hàn thực lực mặc dù mạnh mẽ hơn nàng thế nhưng hơi không cẩn thận cũng rất có thể sẽ bị vân thâm đánh giết cho nên trận chiến đấu này thắng bại đến cùng là ai sẽ cười đến cuối cùng hết thể vẫn là một tần số ta ban đầu không muốn vận dụng nó nhưng là có thể giết một cái lĩnh nộ siêu mạnh mẽ t h ế thiên quân võ hầu cũng tính đáng giá vân thâm lạnh cười nói nói xong liền mở ra trong tay bảo hạc bảo hạc bên trong lập tức toát ra hảo quang sáng chói tiếp lấy một cỗ màu xanh b i ế c huỳnh quang theo trong hộp tàn ra tại trong hộp trưng bày một khỏa hạt trâu màu bít lục có ánh sáng long lanh phá lệ sáng lời giống như một khỏa cực vì đẹp đẽ dạ minh châu thế nhưng hạt trâu bên trên phát ra khí tức lại là nhường mọi người tại đây đều có loại tim đập nhanh cảm giác đây là vật gì vì cái gì nhìn xem nó ta sẽ có chút hốt hoảng lãnh hùng tuyết nghi hoặc khó hiểu nói không chỉ có là ngươi ta cũng có thứ này tựa hồ hết sức tà dị hiên viên linh khê nhữ mày nói ra lấy nàng hiểu biết thế mà cũng không biết vật này đến cùng là vật gì thương hàn giờ phút này cũng là một mặt kinh ngạc h ắ n tự nhiên nhận ra này châu đến cùng là cái gì này châu chính là tà ma châu n à y loại tà ma châu rất là mạnh mẽ cũng là một loại cực kỳ tà môn bảo vật tà ma châu có thể hấp thu mạnh mẽ âm linh lực lượng hốt càng thu nhiều càng l à mạnh mẽ chỉ cần đem tà ma châu ngậm vào trong miệng liền có thể trong nháy mắt thu hoạch được tà ma châu lực lượng đến lúc đó đừng nói lực lượng đ ả o gấp mười 10 lần một trăm lần thậm chí một nghìn lần cũng có thể chỉ cần thân thể của ngươi có thể đủ chịu nổi ta ác như thế đồ vật không nghĩ tới các ngươi vân ra thế mà cũng có tà ma châu vận dụng âm linh lực lượng sẽ để cho người tu hành sinh ra t â ma m lâu dài xuống con đường tu hành đem càng thêm gian nan ta nếu là ngươi sớm đã đem vật này mất đi khương hàn lạnh cười nói ừ ta mới không quan tâm những chuyện đó coi như ta sinh ra t â ma m nhưng lúc đó ngươi cũng đã trở thành thi cốt mà ngươi sau khi chết âm linh cũng sẽ bị ta tả ma châu hấp thu vân thâm dữ tợi nói nói xong liền đem tà ma châu thả vào trong miệng theo hắn đem tà ma châu ngậm vào trong miệng một cỗ lực lượng đáng sợ theo trên người hắn tuân ra mà cặp mắt của hắn cũng bắt đầu toát ra tà ác lục q u á n g giống như ngọn lửa màu xanh lục đang thiêu đốt vân thâm thực lực tại cực tốc tăng vọt ngũ phẩm võ h ầ u cảnh lục phẩm võ h ầ u cảnh thậm chí lập tức tiêu t h ă n g đến thất phẩm võ h ầ u cảnh lực lượng thật là cường đại thất phẩm võ h ầ u cảnh thực lực ha ha khương hẳn ngươi nhất định phải chết ta ngược lại muốn xem xem ngươi thiên quân đại thế như thế nào đ ề bù ngũ phẩm khoảng cách vân thâm cười ha ha diện mạo dữ tợn mà ta ác Hiên viên Linh Khê cùng thất phẩm võ h ầ u cảnh này vân thâm thế mà lập tức thực lực bạo tăng nhiều như vậy cái này phiền phức lớn rồi vân hy cũng là c h o mày thất phẩm võ h ầ u cảnh vân thâm chỉ sợ không phải dễ đối phó như vậy nhưng mà khương hàn lại là lộ ra trào phúng nụ cười nhìn xem đắc ý cản dỡ vân thâm bàn tay tìm tòi một cô kinh khủng lôi sắc lôi đình liền tại lòng bàn tay của hắn nở rộ nhìn tới mà theo khương hàn lòng bàn tay lôi đình nở rộ cái kia cười lớn vân thâm vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi ánh mắt cực kỳ khiếp sợ hoàng tuyên âm lôi ngươi vân thâm cả kinh nói vân hy không có nói cho ngươi biết t ta. ta đã thôn vệ hoàng tuyền âm lôi hoàng tuyền âm lôi là hết thẻ âm linh khắc tình mà ta hồn tu tu vi cũng tấn thăng đến lục phẩm ngũ giai cấp độ cho nên ngươi bây giờ vẫn như cũ sẽ bị ta áp chế khương hàn vừa cười vừa nói vân thâm nghe vậy lập tức quay đầu nhìn về phía vân hy ánh mắt lăng lệ tràn ngập chất vấn vân hy đầu tiên là những mày lập tức nói ra một câu nhường vân thâm cơ hồ tuyệt vọng lời ta bị khương hàn thi triển cấm hồn r ù a khương hàn chết ta cũng sẽ đi theo chết cho nên các ngươi ở giữa chiến đấu ta sẽ không tham dự vân hy lạnh lùng nói ra vân thâm cơ hồ không thể tin vào ai của mình vân hy thế mà bị rơi xuống cấm hồn、rùa. đây chẳng phải là nói vân hy hiện tại là đứng tại khương hàn bên này c h ư một trăm bảy mươi bốn chém giết vân thâm khương hàn thu phục tà ma châu vân thâm nghe được vân hy cả người hoàn toàn lâm vào một loại cực đoan phẫn nộ bên trong cả người diện mạo lập tức trở nên dữ tợn thiện nhân ngươi thế mà phản bội chúng ta vân ra giết hại đồng môn vân thâm hướng về phía vân hy giận dữ hét hàn thấy vân hy từ vừa mới bắt đầu ngay tại cùng khương hàn m t báo trước đó khương hàn bọn hắn tiến vào xuống dưới đất tầng hai vân hy nói tìm không thấy tiến vào cơ quan rõ ràng cũng là nói dối mục đích đúng là cố ý cho khương hàn thôn phệ hoàng tuyền âm lôi thời gian vân hy t h e o lông mày nhữ một cái đối với vân thâm chỉ trích nàng trong lòng cũng là vô cùng phẫn nộ nàng từ đầu đến cuối đều không có làm qua có lỗi với bọn họ nửa một ít chuyện bọn hắn xuống chàng hoàn toàn là chính bọn hắn gieo do g ặ t báo tạo thành bất quá dưới mắt nàng cũng lời ư cùng vân thâm nói rõ lý do chắc hẳn hắn không phải thương thánh con ruộn chuyện này chuyện của nàng cũng không tính là gì dù cho vân thâm coi như hồi trở lại đến gia tộc vân thâm nếu là cáo nàng vân hy cũng có thể dùng hắn không phải thương thánh con ruộn chuyện này làm lấy cớ cán ngược lại nàng một ngụn vân thâm ta nếu đem bí mật này nói cho ngươi chắc hẳn ngươi cũng biết ngươi tiếp xuống xuống tràn g đi dù sao vân hy hiện tại có thể là ta xếp vào tiến vào vân gia then chốt quân cờ khương hàn cười lạnh nói ngươi nghĩ khống chế vân gia đơn giản si tâm v ọ n g tưởng vân gia h á lại ngươi bực này sâu kiến có khả năng trường khống vân thâm nhịn không được nói ra hắn bây giờ không có nghĩ đến khương hàn thế mà còn có lớn như vậy d i tâm khống chế vân gia hắn thật có chút bội phục này khương hàn ý nghĩ h a o huyền lại muốn trưởng khống vân hy tới trường khống toàn bộ vân gia đừng nói này gần như không có khả năng dù cho hắn trưởng khống vân hy vân hy cũng không có thể trở thành vân gia gia chủ bởi vì có vân tuyệt dạng này siêu cấp thiên tài ngăn tại nàng đằng trước t h ú n g chi vân gia trăm ngàn năm qua liền không có nữ tử trở thành gia chủ tiền lệ có cái gì không có khả năng vân hy mặc dù là nữ tử thế nhưng thiên phu không tồi tương lai chỉ cần thực lực tăng nhanh như gió, chưa hẳn không có thể trở thành vân gia gia chủ bất qua tất cả những thứ này người cũng không thấy được khương hàn vừa cười vừa nói vân thâm trong đôi mắt lệ khí càng thêm nghiêm trọng hãn khổ tâm phấn đấu nhiều năm như vậy liền vì có thể có được vân gia dòng chính tán thành thế nhưng hắn tại vân g i a địa vị một mực rất thấp nhưng là bây giờ cái này khương hàn lại muốn nuốt vào toàn bộ vân g i a như vậy cũng tốt so với hắn một mực truy phủng cũng không dám có chút xâm phạm nữ thần bị khương hàn cho ngấp nghẽ một dạng nhường trong lòng của hắn lệ khí phóng đại mà theo vân thâm trong lòng lệ khí phóng đại trong mắt của hắn lục quang càng thêm tràn đầy cả người lộ ra càng thêm giữ tợn â m lãnh khương hàn thấy cảnh này trên mặt cũng lộ ra mỉm cười hắn sở dĩ đem tất cả những thứ này nói cho vân thâm chính là vì nhường vân thâm tâm tính mất cân bằng tà ma châu chính là âm linh chi khí tụ tập mặt h à n h tâm tính nếu như sụ đổ cả người liền sẽ triệt để bị khương hàn chính là muốn nhường vân thâm triệt để mất k h ô n g chế trở thành một cái giết người không chấp mắt mà đầu quả nhiên thời khắc này vân thâm đã triệt để lâm vào một loại điên cùng trạng thái trong đôi mắt tất cả đều là giết chóc ta muốn giết người vân thâm gầm lên giận dữ tiếp lấy liền hướng về khương hàn vào tới khương hàn một tia cười khẽ trong tay hoàng tuyền âm lôi bùng nổ trực tiếp một quyển hướng về vân thâm n é m tới hàn nắm đấm cùng vân thâm trong tay lợi kiếm trực tiếp đụng vào nhau phát ra một tiếng vang thật lớn vân thâm trong tay lợi kiếm lập tức bị đánh bay ra ngoài g ố n g vân thâm phát ra một tiếng gào thét liền lần nữa hướng về k ư ơ n g hàn trộp tới k ư ơ n g hàn đồng dạng một q u y ề n ném ra anh. vân thâm lợi chào còn không có đụng phải khương hàn liền bị khương hàn nắm đấm trực tiếp nện ở ngực a vân thâm lập tức hét thảm một tiếng thanh âm vô cùng thê lương khương hàn nắm đấm anh cách chỗ một mảnh cháy đen còn toát ra nồng đậm khói đen không thể không nói hoàng tuyền âm lôi đối với âm linh lực lượng khắc chế không phải bình thường c ứ n g hãn vân thâm lúc này cùng khương hàn kéo dài khoảng cách nhìn về phía khương hàn ánh mắt tràn đầy lệ khí thế nào hoàng tuyền âm lôi mùi vị không dễ chịu đi khương hàn vừa cười vừa nói vân thâm trong mắt sát ý càng thêm nồng đậm、Z. vân thâm hét lớn một tiếng tiếp lấy liền lần nữa hướng về khương hàn và tới trong cơ thể âm linh lực lượng bùng nổ sau lưng trực tiếp xuất hiện một đường to lớn bóng mở lộ ra cực kỳ khủng bố thật mạnh âm linh lực lượng xem ra này tà ma châu đã hấp thu không ít tâm linh hiên viên linh khê nhịn không được cả kinh nói cỗ này âm linh lực lượng để bọn hắn có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy liền phẳng phất lập tức rơi vào minh vương điện lãnh hồng tuyết cũng không nhịn được đánh run một cái nếu để cho hắn đối mặt dạng này vân thâm chỉ sợ hắn vừa đối mặt liền sẽ bị chém giết nhưng mà khương hàn lại là không có chút nào gần sóng ống tay h á o vung lên mười hai ngọn phi đao trực tiếp xuất hiện trên không trung. tại mười hai ngọn phi đao phía trên đều là bao phủ màu đen lôi đỉnh không chỉ như thế thiên quân đại thế cũng toàn bộ dung nhập vào n ả y phi đao bên trong đi khương hàn vung tay lên mười hai ngọn phi đao lập tức bắn một lượt mà ra trực tiếp hướng về kia lướt đến vân thâm công tới vân thâm không ngừng né tránh thân hình hóa thành một chuỗi tàn ảnh trực tiếp tránh đi khương hàn mười hai đạo phi đao xuất hiện tại khương hàn trước mặt chết vân thâm khỏe miệng xương hiện ra v ẻ giữ tợn ý cười huy động kinh khủng âm trào liền hướng về khương hàn cổ trộ tới rõ ràng hắn vẫn tồn tại một tia ý thức cho nên cảm thấy khương hàn h ẳ n phải chết không là nên kết thúc nói xong khương hàn bàn tay vừa nắm mười hai trôi bay lượn phi đao đột nhiên mánh liệt bắn trở về tốc độ trong nháy mắt tăng vọt đến cực hạn trực tiếp không trong mây sâu phía sau lưng vân thâm lợi chảo còn không có bắt được khương hàn cổ toàn bộ thân hình liền trong nháy mắt cứng đờ kinh khủng hoàng tuyền âm lôi theo phi đao rót vào hắn trong cơ thể trong nháy mắt lệnh toàn thân hắn hiện ra một cỗ nồng đậm sát khí cái kia cũ kinh khủng âm linh lực lượng tại hoàng tuyền âm lôi dưới sự công kích không ngừng yên d i a vân thâm cũng phát ra một cỗ thê thảm vô cùng tiếng tê cuối cùng cả người trực tiếp quỳ g i ả xuống đất lại không một ch đúng đã chết trong cơ thể hắn tà ma châu sát khí quá nặng ta hoàng tuyền âm lôi đánh vào hắn trong cơ thể hai cố lực lượng tại hắn trong cơ thể đụng nhau hắn tuyệt không một chút đường sống liền hồn phách đều bị yên i ê n d i ệ t khương hàn gật đầu nói đối với vân thâm chết hắn cũng không có quá nhiều đặc dung nếu như không giết chết này vân thâm tại tương lai không lâu hắn nhất định vẫn là sẽ bị tà ma châu k h ô n g chế đến lúc đó hắn sắp thành làm một cái giết người không chớp mắt ác ma nói không chừng sẽ tạo thành sinh linh đồ thán này tà ma châu tà ác như vậy chúng ta là không phải muốn hủy nó hiên viên linh khê lên tiếng nói khương hàn lại là lắc đầu nói tà ma châu chính là một kiện tuyệt bảo chẳng qua là trưởng không hắn người quá yếu mới có thể dễ dàng bị khống chế nếu như phương pháp thỏa đáng hoàn toàn có thể dùng cho mình sử dụng nghe nói còn có khả năng bằng vào nó triệu hồi ra mạnh mẽ âm binh như thế mạnh h i ê n viên linh khê kinh ngạc nói khương hàn gật gật đầu nói xong liền đem tà ma châu theo vân thâm trong miệng lấy ra này tà ma châu trước giữ lại nói không chừng tương lai sẽ đối với hắn có tác dụng lớn cuối cùng kết thúc lãnh hùng tuyết dỗi cái l ư n g m ệ n mọi nói ra cũng không có chúng ta ra ngoài còn có một trận chiến đấu đó mới là trọng đầu hí khương hàn thì là mỉm cười trong đôi mắt hiện ra một cỗ chiến ý lãnh hồng tuyết cùng h i ê n viên linh khê thì là giật mình còn có kẻ địch Trước 175, Hàn tính toán, trường thanh tâm ma đã sinh. Gia phụ tử. Tới nhiều ít người. Lánh hồng tuyết khi biết gia phụ tử thủ tại thể thiên thành thành chủ, nắm binh lực. Nếu như gia mang theo binh lực cùng với thành chủ cao thủ tới thánh Khương người. như như với lúc chủ có chủ, lực. lực cùng chủ cao công cái coi cảnh cũng khi kia Hàn sinh. phụ nhiều Lánh hồng phụ lánh phụ hỏi. binh binh phụ hắn, hắn ngoài này miệng nguyên nắm Nếu mang bọn bọn gia gia gia gia gia giữ gia là là vua Vua vua Vua vua vây ma mở đã đệ, có thể không vật đối phó quần thể tính công kích mới có thể tại mấy ngàn tên trong quân đội còn sống sót bằng không hết sức khó đối phó mấy ngàn tên quân đội chiến sĩ có tổ chức có kỷ luật công kích bọn hắn liền đến hai người vu gia phụ tử lần này chủ muốn đối phó chính là vân gia cho nên bọn hắn sẽ không thái quá tại lộ r a mà lại vu đ ả o thực lực đã đi đến thất phẩm võ hậu cảnh hắn tự tin có thể giết chết chúng ta thương hàn vừa cười vừa nói n à y vu gia phụ tử chẳng lẽ là điên rồi lại muốn đối phó vân gia lãnh hồng tuyết nhịn không được nói Hiên viên Linh khê nhịn không được trắng, hiện tại lại còn nói người ta là kẻ điên vân hy cũng là cho mày nàng rõ ràng cũng đã biết vu gia phụ tử cử động chẳng qua là nàng không nghĩ tới vu gia thế mà sẽ điên cuồng như vậy cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì hiên viên linh khê mở miệng hỏi đương nhiên là giết bọn hắn còn hắn có phải hay không thiên nguyên thành thành chủ dám chọc chúng ta giết không tha lãnh h ồ n g tuyết không chút khách khí nói ra vân hy cũng quay đầu nhìn về phía khương hàn tựa hồ tại nghe một chút khương hàn ý nghĩ giết là khẳng định phải giết bất quá chúng ta không làm chuyện vô vị vu gia gia chủ vừa chết thiên nguyên thành liền sẽ trở thành vật vô chủ khương hàn mở miệng cười nói ra ngươi nghĩ nuốt vào toàn bộ tiên h nguyên thành một khi vu gia già chủ chết rồi cái kia quận vương phủ cũng sẽ phái người tới đón quản tiên h nguyên thành căn bản không thể nào để cho ngươi xâm chiếm ngươi nếu là cưỡng ép xâm chiếm quận vương phủ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi vân hy nhịn không được kinh ngạc nói nàng càng thêm cảm thấy khương hàn ý nghĩ quá mức điên cuồng cái này khương hàn lại muốn trưởng khống toàn bộ tiên h nguyên thành đứng đầu một thành a đây cũng không phải là nói xâm chiếm liền có thể xâm chiếm khương hàn nghe đến lời này lại là nợ nụ cười ngươi cảm thấy hiện tại quận vương phủ còn sẽ bỏ qua ta sao vân hy xứng sở giống như là chuyện như vậy nàng thế mà quên kể ẻ trước mắt t có này h là đem quận vương phủ 10 vạn đại quận quân vương vạn cùng phủ từ h hạ thì ế tử t điện đều rồi. làm Kể đó tương đương với cùng quận vương phủ kết thành tự thủ muốn trở thành đứng đầu một thành vậy thì nhất định phải đạt được thành chủ lệnh bài không có gì bất ngờ xảy ra cái lệnh bài này hẳn là ngay tại ở sóng trong tay bất quá này thiên nguyên thành những cái kia bộ hạ cũ chưa chắc sẽ thần phục với ngươi Hiên viên Linh Khê thấy Khương Hàn trưởng không thiên nguyên thành, viên miệng nói. với nói nguyên Đồng Dạng nàng cũng trưởng tương đương đang dù do mở Mặc cảm quận vương phủ cho bọn hắn khấu trừ bên trên một cái phản tặc danh hiệu cũng trở nên càng thêm danh chính ngôn thuận yên tâm điểm này ta sớm liền nghĩ đến cho nên thành chủ này ứng cử viên sẽ chỉ theo thiên nguyên thành bên trong sinh ra dù cho quận vương phủ mong muốn giáng tội chúng ta phiêu tuyết thành cái k i a cũng không có đầy đủ chứng cứ khương hàn vừa cười vừa nói vân hy hơi kinh ngạc xem ra khương hàn từ vừa mới bắt đầu liền đã mong muốn một bước này l g ờ tới vu gia sẽ ra tay cho nên tất cả những thứ này đều tại kế hoạch của hắn bên trong thậm chí nhà đi đến một bước này theo vu trưởng thanh tới tìm hắn thời điểm hắn liền đã dự đoán được nghĩ tới đây vân hy cảm thấy khương hàn lòng dạ sâu không thể nhận ra đấy hiên viên linh khê cùng lãnh hồng tuyết cũng là không có suy nghĩ nhiều theo bọn hắn nghĩ tất cả những thứ này bất quá đều là t r ù n g h ợ p thôi vậy ngươi định tìm người nào tới đảm nhiệm thành chủ sẽ không phải là ta đi lãnh hồng tuyết nói đùa nói ra dĩ nhiên không phải ngươi đến mức là ai một hồi các ngươi liền biết khương hàn thừa nước đục thả câu nói hiên viên linh khê cùng vân hy đều là một hồi tò mò không biết khương hàn sẽ chọn ai tới làm này thiên nguyên thành, thành chủ không một lát nữa các nàng liền ý thức được chính mình không khỏi nghĩ có chút nhiều lắm hiện tại vu gia phụ tử còn chưa có trước đây đi thôi đi gặp một lần vu gia phụ tử khương hàn vừa cười vừa nói nói xong liền dẫn vân hy cùng hiên viên linh khê cùng với lãnh hồng tuyết đi ra cung điện dưới đất mà tại khương hàn bọn hắn đi ra đại điện đồng thời vu t r ư ờ n g thanh cùng vu đào cũng đang đứng tại trong hậu viện tại bọn hắn m ộ n phía nam mười mấy bộ thi thể không sai những thi thể này đều là những cái kia bị khương thiền bức bách tới bảo hộ khương hàn hơn mười người sát thủ chỉ tiếc bọn hắn cũng không là vu đào đối thủ cơ h ộ không có kiên trì bao lâu liền bị vu đào trò chém giết cha bọn hắn đều đã đi vào đã lâu như vậy thế mà còn không ra có thể hay không chết ở bên trong vu trưởng thanh nhịn không được nói vũ đào đứng chắc tay nhìn xem mật thất dưới đất lối vào chỗ vẻ mặt bình tĩnh nói bọn hắn chết ở phía dưới tốt nhất ta đây vu gia vẫn như cũ có khả năng tại thiên nguyên thành cắm dễ dù cho vân gia cùng cái k i a thất công chúa tìm đến cũng cùng chúng ta không có quan hệ thế nhưng bọn hắn nếu là ra tới vô luận là ai đều phải đem bọn hắn lưu tại nơi này n à y đ á n g chết khương hàn thế mà cùng thất công chúa có quan hệ cái tên này đến cùng là đi cái gì vận khí cướp chó riêng là khuynh thành bảng liền ba vị cùng hắn có liên quan vu trường thanh đấm nắm đâm nắm chặn tức giận nói ra hắn đến bây giờ đều không thể nào tiếp thu được thất công chúa thế mà lại phái nhiều người như vậy tới bảo hộ khương hàn. đây chính là hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ nữ nhân hiện tại thế mà cùng khương hàn có không tầm thường quan hệ trương thanh người đấu kỵ chi tâm quá nặng cái t i a t khương hàn mặc dù cơ duyên không sai nhưng cũng không đáng được n g ư ỡ n như thế ghen ghét e đại trượng phu đừng làm một điểm nữ sắc mà trong lòng còn có ghen ghét e ngư ơ i chính là quá coi trọng thân thế bối cảnh cái gì ngư ơ i nếu là có thể nghĩ rõ ràng bối cảnh cùng cơ duyên đều là ngư ơ i trợ lực thực lực bản thân mới là ngư ơ i hẳn là theo đuổi vu đào nhữ mày nói ra con của mình thiên phú không tồi đáng tiếc tâm tính quá kém từ khi sao trời học viện trở về h ắ n ngay tại nghiên cứu như thế nào thu hoạch được thế lực lớn duy trì hoàn toàn đem chính mình tu hành là vị thứ nhất cho coi nhẹ cứ tiếp như thế rất dễ dàng đi đến được rẽ cha ta chẳng qua là không cam tâm vẫn thâm so với ta mạnh hơn thì cũng thôi đi bọn họ đều là thế lực lớn tự đệ có thể muốn làm gì thì làm thế nhưng cái này khương hàn dựa vào cái gì ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi hắn là cái thá gì hắn bất quá là một cái nho nhỏ khương gia tự đệ một cái phiêu tuyết thành người ở rễ dựa vào cái gì có thất công chúa ở sau l ư n g giúp hắn vu t r ư ờ n g thanh ánh mắt cực kỳ không cam lòng nói hắn là hắn ngươi là ngươi, ngươi vì sao đối với cái này cố chấp như thế vu đảo cao mày nói vu trường thanh lại là trong mắt lệ khí lộ ra giọng nói vô cùng làm âm chầm nói đúng hắn là hắn ta là ta nhưng hắn một cái người ở rể mà thôi vốn nên cả một đời bị người xem thường ở trước mặt ta cũng nên túi đầu túi người ta vu trường thanh chính là đã từng sao trời học viện t ừ đ ệ thiên nguyên thành thành chủ con trai há lại hắn một cái nho nhỏ phiêu tuyết thành người ở rể chỗ có thể sánh được cho nên có nhiều thứ hắn căn bản không xứng có được vu đào nghe đến lời này bất đắc di lắc đầu hắn biết lại nói cũng đã không có chút ý nghĩa nào con của mình đã tâm ma đã sinh chỉ sợ theo sao trời học viện nghỉ học ngày đó bắt đầu nay tâm ma đã bắt đầu lặng yên dẫn đến đi qua còn chưa đủ rõ ràng thế nhưng lần này vân ra cùng khương hàn xuất hiện triệt để kích phát nội tâm của hắn tâm a là vì cha không có cho ngươi một cái mạnh mẽ bối cảnh mới khiến cho ngươi sinh ra như thế tâm a đã như vậy vậy tối nay vi phụ thể sống chết cũng phải vì ngươi san bằng này tâm a dùng vân ra cùng cái tia khương hàn máu vì ngươi triệt để rửa sạch tâm a vũ đào trong lòng thở dài lầm bầm vắt tại sau lưng nắm tay chắt che nắm chặt trong đôi mắt cũng hiện ra một cỗ trước nay chưa có kiên định mặc dù hắn hết sức không muốn ra tay nhưng lại tìm không thấy một loại không ra tay lý do có lẽ đây cũng là số mạng của hắn một chiêu chi địch khương hàn cùng vũ đào đối chọi gay gắt ngay tại ở sóng trong lòng quyết định muốn làm con của mình triệt để tẩy trừ tâm ma thời điểm khương hàn bọn hắn cũng theo cung điện dưới đất đi ra thấy khương hàn bọn hắn đi ra vũ đào phụ tử ánh mắt của hai người trong nháy mắt trở nên lăng lệ đặc biệt là vu trường thanh ánh mắt khi nhìn đến khương hàn cùng vân hy cùng một chỗ đi lúc đi ra con mắt cơ hồ hiếp lại thành một đường nhỏ ta nói các ngươi thời gian dài như vậy không ra nguyên lai、like、là ở phía dưới cầu thả vân hy các ngươi vân g a vân thâm bọn hắn đâu nghĩ đến hẳn là bị các ngươi đôi cầu nam nữ này hại chết đi vu trường thanh đôi mắt âm tàn nói ra lần trước vân hy đánh hắn gần như tàn phế dù cho việc khác sau tại phụ thân hắn đ a n dược tác dụng dưới hồi phục tu vi thế nhưng loại thống khổ này lại là không thể xóa n h ò a còn có khương hàn nếu không phải hắn cho vân hy nhắc nhở nói không chừng hắn hiện tại đã thành công trưởng khống vân hy cho nên nhìn thấy khương hàn cùng vân hy cùng đi ra khỏi đến hắn tức giận trong lòng một thoáng liền bị dẫn dắt ra đến rất khó ép kèm chế được vu t r ư ờ n g thanh xem trước khi đến dạy dẫu ngươi còn chưa đủ có tin ta hay không lần này đưa ngươi toàn thân xương cốt kinh mạch toàn bộ đánh vỡ nhường ngươi triệt triệt để, để trở thành một cái phế vật vân hy không chút khách khí giận g ữ hét đối với vũ trường thanh nàng lệnh à đ trong lòng cười nói đối với vân h tới không có nửa điểm ý sợ hãi hắn xác thực không phải vân hy đối thủ có thể là có hắn phụ thân ở bên cạnh hắn cũng chắc chắn vân hy không gây thương tổn được hắn một chút người con mắt nào xem thấy chúng ta anh anh em em tại thanh chủ ngươi chẳng lẽ không quản quản con của ngươi là muốn triệt để cùng chúng ta vân ra đối n ị c h vân hy nhìn về phía vũ đào phụ tử chất vấn vân tiểu thư chuyện này đúng là trường thanh đã làm sai trước không quá lớn thanh có mấy lời nói xác thực không sai vân thâm bọn hắn khí tức đã tạm biến chắc hẳn đã chết vân tiểu thư thân là vân ra người trợ giúp người ngoài đối phó người trong nhà này nếu là chuyển về vân ra chỉ sợ đối vân tiểu thư cũng cực kỳ bất lợi dù cho vân tiểu thư không có hỗ trợ có thể là cùng kẻ địch tại cùng một chỗ này chỉ sợ cũng rất khó giải thích do đi vũ đào n ữ khí chờ một nói người uy ta vân hy tự nhiên hiểu rõ vũ đào lời nói bên trong hàm n g h ĩ lúc này không vừa lòng chất vấn không phải uy hiếp mà là nhắc nhở ta v u đào tự biết thân phận thấp không có tư cách uy hiếp vân tiểu thư nhưng con của ta nếu như nhận nửa điểm thương tổn ta v u đào cho dù chết cũng sẽ cùng đối phương liều cho cá chết tưới rách v u đào nhìn về phía vân hy kiên định nói vân hy trong lòng trong nháy mắt xông lên một cỗ mánh liệt n ộ khí này v u đào rõ ràng liền là đang uy hiếp nàng nàng đương đương một cái vân gia đại tiểu thư lại bị một cái thành chủ nho nhỏ uy hiếp thú chi cùng một chỗ bắt đầu liền là vũ trường thanh đã làm sai trước cái kia vũ gia chủ định làm gì vân hy bình tĩnh đẹp mắt con ngươi lạnh lùng hỏi chỉ cần một cái điều kiện vân tiểu thư đối thiên đạo phát h ệ gả cho con ta cả đời không thể làm ra nửa điểm phản bội con ta sự tình như vậy trước đó phát sinh hết thể coi như cái gì cũng không có xảy ra vu đào nói vu trưởng thanh đồng dạng cười lạnh nhìn về phía vân hy đôi mắt tràn đầy trêu tức ta nếu là không đáp ứng đâu vân hy nghiến răng nghiến lợi nói vậy hôm nay vu mỗi chỉ có thể đắc tội vân tiểu thư vu đào hơi hơi chắc tay bất quá cái kia nâng lên trong đôi mắt lại lộ ra một cái bức người sắc khí thất phẩm võ hầu cảnh uy áp không giữ lại chút nào áp bách tại vân hy trên thân khiến cho người sau khuôn mặt trong nháy mắt ngưng trọng vô cùng vân hy ngươi là chạy không thoát dù cho ta không muốn ngươi vân ra thế lực ta cũng muốn lấy được ngươi vũ trường thanh lạnh cười nói trong đôi mắt tà ác chi ý không giữ lại chút nào tốt một cái vu gia tốt một cái vu gia phụ tử vân hy nắm đấm nắm chặt đầu ngón tay t r ắ n g bệnh hắn không nghĩ tới n y vũ ra phụ tử sẽ c ù n g nàng cá chết lưới rách ba ba nhưng vào lúc này một hồi tiếng vô tay v a n g lên mọi người nhất thời nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới chỉ thấy khương hàn một mặt ý cười theo vân hy sau l ư n g đi ra khương hàn đừng nắm vội sẽ đến với ngươi không cần như vậy vội vã ra đi tìm cái chết vu t r ư ờ n g thanh thấy khương hàn ngại ra lúc này khinh thường rêu cực nói khương hàn mỉm cười không để ý đến vu t r ư ờ n g thanh mà là nhìn về phía vu đào hỏi ta không nghĩ tới vu gia thế mà cũng sẽ cho cùng rất hết dậu vu t r ư ờ n g thanh phạm sai lầm trước đây lại sợ vân hy sau đó trả thù cho nên muốn muốn bí quá hóa liệu giết chết vân gia tử đ ệ sau đó ẩn cư chỗ hắn vu t r ư ờ n g thanh nếu là làm ra chuyện như vậy thì cũng thôi đi không nghĩ tới ngươi tại thành chủ cũng sẽ như thế kiếm t ẩ u thiên phong vứt bỏ toàn bộ thiên nguyên thành cơ nghiệp ngươi c à n tâm sao vì giữ được ta vu gia huyết mạch điểm này cơ nghiệp không tính là gì trưởng thanh là có chút cấp tiến không sai thế nhưng tội không đáng chết chúng ta nếu là để vào vân hy trở về n g à y khác g ắt gặp diễn môn v u đ à o cũng không có dấu diếm ý tưởng chân thật bởi vì hắn biết trước mắt cái này khương hàn là người thông minh dùng vì người khác sẽ giết ta cho nên ta muốn tiên hạ thủ ví c ư ờ n g tốt một cái vì cầu tự vệ không từ thủ đoạn tại thành chủ quả nhiên là tiêu hùng hạng người khương hàn vừa cười vừa nói hắn thấy v u đ à o hành động không có đúng và sai chẳng qua là mỗi người vị trí quan tâm lợi ích không giống nhau thôi không không chỉ có là vân hy ngươi cũng không thể đi nếu trường thành cùng ngươi đã kết thủ dùng thân phận của ngươi cùng bối cảnh đối ta vu ra uy hiếp thậm chí tại vân gia phía trên vũ đào tiếp tục nói ồ ta có bối cảnh gì ta bất quá là phiêu tuyết thành một cái nho nhỏ người ở dễ thôi khương hàn vừa cười vừa nói khương hàn ngươi giả trang cái gì trang đừng cho là chúng ta không biết ngươi cùng thất công chúa quan hệ không ít hắn thế mà phái sát thủ tới bảo hộ ngươi điều này chẳng lẽ ngươi còn muốn chống chế vu trường thanh lập tức giận d ữ hét hắn liền không quen nhìn khương hàn bộ dạng này giả heo ăn thịt hổ bộ dáng thật giống như người khắp thiên hạ đều là kẻ ngu giống như thất công chúa một bên nhân viên linh khê cùng vân hy đều là xưng sở đều là nghi ngờ nhìn về phía khương hàn khương hàn cùng thất công chúa quan hệ không ít khương hàn cảm nhận được ánh mắt mọi người bất đ á p dĩ lắc đầu n à y nữ nhân đ i ê n nhất định phải nắm bọn hắn quan hệ là mọi người đều biết hay sao ta là cùng lý thiền nhận biết không có khả quan hệ không sâu các ngươi coi như giết ta nàng cũng chưa chắc sẽ gây phiền phức cho các ngươi bất quá ta nghĩ này đều không trọng yếu bởi vì hiện tại là ta muốn giết các ngươi tại t h à n h chủ tại hạ mong muốn trong tay ngươi thành chủ lệnh không biết có thể hay không đưa cho tại hạ khương hàn vừa cười vừa nói ngươi đánh giám ngươi là cái thá gì chúng ta vu ra coi như không muốn cũng không tới phiền ngươi tới ngấp n g h vu trường thanh lập tức la mắng vu đảo thì là xứ sở nhìn về phía khương hàn ánh mắt cũng biến thành một lần nữa xem kỹ dâng lên nguyên bản hắn coi là này khương hàn chẳng qua là ngấp nghẽ lãnh ra thánh tuyết hàn đàm hiện tại xem ra cái tên này dã tâm so hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn thế mà tướng chủ ý đánh tới bọn hắn thiên nguyên thành thành chủ đi lên tốt một cái dã tâm bừng bừng thanh niên ta vụ mộ hôm nay cũng xem như mở rộng tầm mắt bất quá mong muốn thành chủ lệnh vậy cũng nhìn ngươi có hay không mệnh cầm vụ đ à o âm lanh nói tiếp lấy liền muốn xuất thủ bất quá một bên vu trưởng thanh thì là trước tiên liền xông ra ngoài hừ côn vọng tự đại và ngươi cũng xứng ngấp nghẽ ta vu ra đồ v ậ vu trưởng thanh hừ l đôi mắt cực kỳ khinh thường trực tiếp l ư ớ t về phía khương hàn hướng về khương hàn một quyền đập tới vu đào nhún mày bất quá cũng không có ngăn cản khương hàn thì là một mặt cười khe đứng tại chỗ tại vu trường thanh lân cận chính mình lúc nhanh như tia chớp ra tay、Phốc. khương hàn một quyền đánh vào vu đào phân bụng trực tiếp đánh hắn mật đáng bạo liệt hai mắt bạo gỗ cái này làm sao có thể vu trường thanh đơn giản không thể tin được tất cả những thứ này là thật nhưng mà phần bụng đau đớn lại làm cho thân thể của hắn một hồi co rút cả người quỷ gối khương hàn trước mặt vu đào cũng là một mặt kinh ngạc con của mình thế mà không phải một chiêu chi địch khương hàn nhắc lại đồ ước vu đảo ngang tàng ra tay thật mạnh lãnh hùng tuyết nhịn không được cả kinh kêu lên tứ phẩm võ h ầ u cảnh thế mà không phải khương hàn một chiêu chi địch như đổi lại là hắn coi như có thể giải quyết vu t r ư ờ n g thanh vậy cũng muốn hai ba chiêu mới có thể làm đến hướng khương hàn dạng này gọn gàng mà linh hoạt một quyền hắn còn kém rất xa ngươi không phải cảm thấy ta không xứng ngấp nghẽ các ngươi vu gia đồ vật sao cảm thấy thân phận ta đê tiện không xứng cùng lý thiền dính l i ễ u quan hệ sao như vậy hiện tại ngươi cảm thấy người ta người nào cùng không xứng k ư ơ n g hàn ngồi xổm ở vu trường thanh trước mặt lệnh cười nói người sau một mặt vô cùng thống khổ khương hàn một quyền này cơ hồ khiến hắn mất đi chiến l ự c khương hàn n g ư ơ i chớ đáp ý coi như ngươi có thể đánh bại ta vậy cũng không thể nào là cha ta đối thủ hôm nay ngươi cuối cùng vẫn là đến chết ở chỗ này vu t r ư ờ n g thanh cực kỳ không cam lòng quát hắn m u ố n cho là thực lực mình tăng lên tới tứ phẩm võ hậu cảnh liền có thể nghiền ép khương hàn mà bây giờ lại bị khương hàn một quyền đánh gục cái này khiến như thế nào cam tâm cha ngươi cha ngươi ta chiếu đánh không lầm n g ư ơ i tin hay không khương hàn vừa cười vừa nói một bên vu nào lập tức vẽ mặt â m châm xuống ngươi đánh rắm cha ta chính là thất phẩm cảnh võ hậu cảnh đối với thiên địa đại thế l ĩ n h nộ cũng đã đại thành c h i cảnh chỉ thiếu chút nữa chính là thiên nhân hợp nhất c h i cảnh há lại như ngươi loại này kẻ ti tiện chỗ có thể chống đỡ vu t r ư ờ n g thanh cực kỳ khinh thường nói ra hẳn thấy thương hàn coi như l ĩ n h nộ thiên địa đại thế thế nhưng tu vi bất quá mới l ư ợ n g phẩm võ hầu c h i cảnh như thế nào cha mình thất phẩm võ hầu cảnh đối thủ h ú n g chi cha mình đối với thiên địa đại thế nắm giữ đã đạt đến đại thành c h i cảnh ngươi không tin vậy chúng ta đánh cược như thế nào ta cùng cha ngươi đánh một trận nếu như ta thua ta liền nhường vân hy gả cho ngươi nàng chúng ta hồn cầm chú hiện tại mệnh lệnh của ta nàng không dám không nghe khương hàn vừa cười vừa nói chúng ngươi hồn cầm chú n g u y ê n lai、like、ngươi so ta còn hẹn h ạ vũ trường thanh trừng tóm ắ t cực kỳ không dám mắng hắn nhớ thương rất lâu mỹ vị không nghĩ tới lại rơi vào trong miệng của người khác n ạ y như thế nào nhường trong lòng của hắn phẫn nộ vũ đào cũng hơi kinh ngạc không nghĩ tới này vân hy thế mà bị khương hàn c h trò t n g khống ngươi yên tâm ta không nhúc n h í t nàng ngươi nếu là đánh bại ta nàng chính là ngươi khương hàn vừa, cười vừa nói vũ trường thanh lập tức bay đầu nhìn về phía vân hy k ư ơ n g hàn ngươi vân hy lập tức một hồi tức giận cái tên này thế mà cầm nàng tới làm tiền đặt cược nàng cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không gả cho vu t r ư ờ n g thanh chẳng qua ở trường thanh thì là h ứ n g thú nói t ố t chỉ cần ngươi thua liền đem vân hy hồn c ấ m chú mệnh phủ cho ta không có vấn đề khương hàn cười gật đầu nói bất quá ta nếu là giết cha ngươi ngươi liền phải thay ta làm một chuyện chuyện gì vu t r ư ờ n g thanh vội vàng cảnh r ắ t lên n à y khương hàn nếu dám đề xuất với hắn đồ ước chắc hẳn tiền đặt cược nhất định sẽ không nhỏ dù sao h ắ n thấy n à y khương hàn căn bản không có một tia phần thắng ta muốn ngươi thay ta giết sạch cha ngươi tất cả trung tâm bộ hạ cũ l a n tân thành chủ kế vị trải ven đường tử khương hàn vừa cười vừa nói giết cha ta hết thẻ trung tâm bộ hạ cũ vu t r ư ờ n g thanh khẽ giật mình cha hắn tại thiên nguyên thành khổ tâm kinh doanh nhiều năm dưới trướng mặc dù chỉ có bốn ngàn binh lực nhưng là đối với bọn hắn vu gia trung tâm bộ hạ cũ tuyệt đối không dưới hơn trăm người trong đó võ hầu cảnh còn có hai tên đại tông sư c à n g là không dưới ba mươi người chỉ cần bọn hắn tại bọn hắn vu gia dù cho rời đi thiên nguyên thành người khác cũng đừng hỏng triệt để trưởng khống thiên nguyên thành tương lai có một ngày trở về như cũ có khả năng được nhiều người ủng hộ thế nhưng hiện tại khương hàn khiến cho hắn giết hắn cha bộ hạ cũ đây là muốn triệt để rét lạnh này chút thủ hạ trái tim dù cho hắn không có giết sạch bọn hắn những người kia cũng không có khả năng lại đối bọn hắn vu ra có nửa điểm hiệu chung khương hàn n g ư ơ i tốt xấu độc tâm cơ vu trường thanh nhịn không được mắng vu đ à o đồng dạng c h o mày trước mắt thanh niên này tâm cơ liền hắn đều cảm thấy có chút đáng sợ trước đó hắn còn cảm thấy trước mắt thanh niên này nói muốn bắt lại thiên nguyên thành chẳng qua là một câu nói đùa thế nhưng hiện tại hắn lại có chút tin tưởng khương hàn mỉm cười đối với vu trường thanh đánh giá lơ đẽn nói thế nào có đánh cược hay là không thắng ngươi có khả năng đạt được vân hi hồn cấm chú mệnh p h nói không chừng có một ngày có thể trưởng khống toàn bộ vân ra ngươi nếu bị thua rất có thể ngoại trừ mệnh bên ngoài không còn có cái gì nữa dĩ nhiên ngươi nếu là không cực cũng được hiện tại ta cũng có thể giết n g ư ơ i cho nên lựa chọn thế nào đều xem chính ngươi ta sẽ không b ư ợ c ngươi vu t r ư ờ n g thanh lập tức thuận theo rơi vào trầm tư t r ư ờ n g thanh không nên đáp ứng ta vu ra bộ hạ cũ cùng ta vu ra mấy chục năm thiết đảm trung tâm dù chi liền là chết cũng tuyệt không thể rét lạnh lòng của bọn hắn vu đào lúc này lên tiếng nói nắm đâm nắm chặt trong mắt tràn đầy phẫn nộ h i ê n viên linh khê lãnh hồng tuyết cùng với vân hy đều là nhìn xem vu trưởng thanh tựa hồ tại tò mò hắn sẽ lựa chọn thế nào đây tuyệt đối là một trận tâm tính lựa chọn một bên là khả năng vinh hoa phú quý một bên khác lại là chúng bạn xa lánh vô luận như thế nào lựa chọn đều có thể ngã vào thâm i ê n khương hàn không nói gì có một số việc là nhất định phải đi làm cũng tỷ như hắn muốn trưởng khống thiên nguyên thành này vu ra bộ hạ cũ nhất định phải tẩy trừ cùng hắn giết sạch bọn hắn không nếu như để cho v u trường thanh tới đập thủ chỉ để rét lạnh những người kia tâm dạng này cũng có thể chết ít vài người đến mức v u trường thanh có thể đáp ứng hay không tiền đặt cược theo khương hàn căn bản không có lo lắng ta đánh cược với ngươi bất quá ta muốn nhìn vân hy mạnh p h xác nhận ngươi không là đang lừa ta v u trường thanh nói không có vấn đề Thương cười, Hàn mỉm vũ trường thanh thấy này ánh mắt lập tức nóng bỏng lên lúc này liền muốn thiên đạo thể t r ư ờ n g thanh không thể ta vu ra người tuyệt đối không thể làm bất trung bất nghĩa hàng người vu đào lúc này khi trách cha ta tin từ ngươi chỉ cần ngươi giết này khương hàn không chỉ hài nhi có thể sống còn có khả năng triệt để trưởng khống vân hy đến lúc đó chúng ta cũng không cần lại rời đi thiên nguyên thành vu trường thanh vội và nói nói xong liền không chút do dự lập xuống thiên đạo thể n ô n thiên đạo thể n ô n một thành một khi đổ ước kết thúc hai bên liền nhất định phải hoàn thành thệ ngôn bằng không sẽ bùi bay phát tán vu đào nghe được vu t r ư ờ n g thanh thể lúc này bất đắc dĩ lắc đầu thở dài hắn vu gia cơ nghiệp chẳng lẽ liền muốn như thế hủy chuyện này dù cho cuối cùng bọn hắn thắng nếu như chuyển đến những cái tia bộ hạ cũ trong hai bọn hắn đối với nhà tín nhiệm cũng đem giảm bớt đi nhiều tại thanh chủ nếu lệnh đường đã lập xuống đổ ước vậy chúng ta có phải hay không cũng nên giao thủ khương hàn cười nhìn về phía vu đào không tiếp tục để ý vu trưởng thanh vu đào nghe vậy nhìn về phía khương hàn ánh mắt cũng biến thành cực kỳ lăng lệ tiểu bối phiêu tuyết thành một trận chiến phiêu tuyết quân dùng một vạn phá mười vạn quận vương phủ đ ạ i quân có phải hay không xuất từ bút tích của ngươi chính là tại hạ khương hàn cũng không kiểm tốn vừa cười vừa nói rất tốt quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên ta nguyên bản còn tưởng rằng phiêu tuyết thành có cao nhân tương trợ hiện tại xem ra là ta sai rồi nhan thiên cương mặc dù tu v i không được nhưng xác thực tìm một cái con rể tốt thế nhưng tiểu bối ngươi có biết hay không có cái gì gọi là lòng tham không đủ rắn n ư ợ t voi vu đào bước ra một bước ánh mắt lăng lệ thất phẩm võ hầu khí thế dần dần tăng lên giống như một tôn nộ mục kim cương con người tiền bối chỉ giáo khương hàn mỉm cười đồng dạng khí thế mười phần trên thân áo bảo lạnh rung rung động không gió mà bay vậy hôm nay ta liền dạy dấu ngươi cái gì gọi là lòng mang kính sợ vũ đào hư lạnh một tiếng lúc này vừa xài bước ra thân hình như như tiếng s ấ m xuất hiện tại khương hàn trước mặt thật nhanh chưa kịp khương hàn phản ứng vũ đào liền một trưởng vỗ tại khương hàn trên lồng ngực trong chốc lát khương hàn nguyên khí trong cơ thể giống như tuyết lửa băng đống nhiên dâng trào b à n h khương hàn thân hình trực tiếp bay ngược như đường thẳng va chạm ở trên vách tường toàn bộ vách tường hoàn toàn nổ tung tảng đá bắn tung tóe thật mạnh lãnh hổng tuyết cùng vân hy đều là vô cùng lo sợ cái này là đại thành đại thế t h ấ t phẩm võ hầu cảnh cường giả thực lực chương một trăm bảy mươi tám đối chiến v ư u đ ả o khương hàn hiện ra thực lực chân chính khương hàn nằm tại phế tích bên trong biểu lộ một hồi t h ố n g khổ một trường này cơ hồ khiến hắn cả người xương cốt đều tan ra thành từng mảnh nhường toàn thân hắn nguyên khí lập tức tán loạn hơn phân nửa không chỉ như thế thân thể cũng bị trọng thương giống như gặp trọng truy oanh kích k h ô n g hồ là đại thành cấp đại thế rõ ràng chẳng qua là bình thường phong trấn đại thế lại có thể tạo thành uy lực kinh khủng như thế làm thật rất mạnh khương hàn trong lòng cảm khai nói phong c h ấ n đại thế chỉ là một loại bình thường đại thế lĩnh ngộ độ khó cũng không cao tại hết thể đại thế bên trong đẳng cấp cũng không cao lắm thế nhưng này phong c h ấ n đại thế ở chỗ sóng trong tay lại có được tương đương không tầm thường uy lực khương hàn theo trong hầm đứng lên trên thân áo bảo đã bị chấn át lộ ra đường còn rõ ràng trên thân vu đào x ư n g sở n à y khương hàn c h ú n g hắn m ộ t trường thế mà còn có thể đứng lên tới đừng nói bình thường nhị phẩm võ hầu cảnh c ư ờ n g giả cho dù là lục phẩm c h ú n g hắn m ộ t trường đều chưa hẳn có thể trong thời gian ngắn như vậy đứng lên ngũ phẩm võ hầu cảnh cẳng có thể có thể cả một đời cũng đứng không dạy nổi thật cường hãn thể phách xem ra ngươi thể phách khác hẳn với người thường vũ đào nhìn về phía khương hàn ngưng trọng nói khương hàn mỉ cười lập tức nắm chắc quả đấm thân hình liền vào vào long hóa trạng thái mặc dù bây giờ long hóa trạng thái đối với trợ giúp của hắn không giống đi qua lớn như vậy thế nhưng như trước vẫn là có thể mang đến cho hắn nhất phẩm t ă n g phúc đồng thời tốc độ phòng ngự lực lượng đều sẽ có trình độ nhất định gia tăng nguyên lai là tổ long huyết mạch chi thể vũ đào kinh ngạc nói không nghĩ tới trước mắt người thanh niên này thế mà có được mạnh mẽ như thế h u y mạch t r á c không được thất công chúa sẽ phái người tới bảo hộ hắn nguyên lai là nhìn chúng hắn tiềm chất dù s a o này loại huyết mạch bất luận cái gì thế lực lớn đều sẽ nguyện ý sinh ra cảnh ô lưu vu trường thanh trong mắt thì là xông lên một cỗ mãnh liệt gần ghét khương hàn lại có thể là viễn cổ tổ long huyết mạch ý vị này khương hàn tương lai tiềm lực to lớn vô cùng thành tựu tương lai tuyệt đối không thấp nếu là có thể hai lần thức tỉnh tuyệt đối sẽ trở thành toàn bộ thiên vũ đại lục đều làm người ngưỡng vọng tồn tại thể chất như vậy không biết là nhiều ít người tha thiết giấc mơ không nghĩ tới thế mà sẽ xuất hiện tại một cái nho nhỏ phiêu tuyết thành người ở rể trên thân cái này khiến hắn cảm thấy lao thiên đơn giản mắt bị mù nếu để cho hắn có được thể chất như vậy thành tựu của hắn như thế nào một cái khương hàn có khả năng tưởng tượng cho nên hắn cảm thấy này lão tiên h liền làm ắ t bị m ù lãng phí một cách vô ích này thiên phú tại thành chủ đối với phong trấn đại thế lĩnh nộ đã đạt đến đại thành tri cảnh khoảng cách thiên nhân hợp nhất chỉ thiếu chút nữa xa chắc hẳn sáu mươi tuổi trước đó đột phá thánh cảnh cũng không phải việc khó gì khương hàn vừa cười vừa nói vu đ à o bây giờ đã hơn bốn mươi tuổi dùng hắn loại đến tuổi này cùng tu hành tốc độ năm mươi tuổi trước đó là không thể nào thế nhưng sáu mươi tuổi trước đó vẫn rất có hy vọng và thánh cảnh cùng không nhập thánh cảnh hoàn toàn là hai chuyện khác nhau tại thiên vũ đ ạ i lục võ h ầ u cảnh nhiều như chó thế nhưng thánh cảnh lại rất rất ít cũng là bởi vì rất nhiều người bị cắm ở thiên nhân hợp nhất cánh cửa trước cho nên hướng vũ đào dạng này có được thánh cảnh tiềm lực người vẫn là vô cùng thưa thớt người muốn nói cái gì vũ đào lạnh giọng hỏi đối ở trước mắt người thanh niên này hắn không dám có nửa điểm khinh thị rõ ràng chỉ có mười mấy tuổi thế nhưng lòng dạ lại so hắn cái này sống bốn mươi tám năm nam tử trung niên còn muốn sâu hắn thật không cách nào tưởng tượng trước mắt thanh niên này lao về sau sẽ là bộ dáng gì không có cái khác các ý chẳng qua là cảm thấy tại thành chủ vốn có thể trở thành một cá nhân vật phong vân Danh truyền thiên vũ đại lục, trưởng h nhưng ế tiếc đáng dạng này một đứa con đứa một t có a i tại đời hổ phụ quyền tử, chỉ sợ này chính là tại thành suốt đời lớn nhất quyền suốt này lớn nét tử, trù sợ là b Khương Hàn cười lắc đầu nói đầu ra. Hàn, ngươi có ý tứ gì? Vũ trường thanh gì? trường lập tức phẫn nộ giận dữ hết khương hàn lời khiến cho hắn cảm thấy nhục nhã quá lớn vũ đào thì là những mày nhìn về phía khương hàn t r ư ờ n g thanh cũng không có ngươi nói như vậy không thể tả hắn chẳng qua là nhất thời vô phương n g h ị thông suốt chờ ngày sau hắn tâm tính b ộ p phá thành tựu của hắn sẽ không nhỏ ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi nên lo lắng lo lắng cho mình như thế tuổi trẻ liền công vu tâm kế cuối cùng có một ngày ngươi sẽ thua ở chính mình lòng dạo phía trên người tính cuối cùng không bằng trời tính tạ ơn tại thành chủ nhắc nhở khương hàn k h ẽ mỉm cười nói điểm này hắn lại có thể không biết mọi chuyện thuận theo thiên mệnh tự nhiên có khả năng thửa phong mà lên đứng cao nhìn xa nhưng hắn khương hàn luôn luôn chỉ hài lòng ý làm việc tùy tâm mà đậu kế sách chẳng qua là hắn thủ đoạn hành sự mà thôi tuyệt đối sẽ không quá ỉ lại có lẽ theo vũ đạo hắn là công vu tâm kế ra hỏa bất quá theo k ư ơ n g hàn này chút cái gọi làm ư u kế bất quá là hắn linh quang trợt hiến lúc nghĩ ra được một chút gặp may biện pháp thôi cũng tỉ như nói cho vân hy bố trí xuống hồn c ấ m chú để cho nàng chiếm lấy vân gia ra chủ vị trí thương hàn chỉ làm cho cho vân hy một chút trợ giúp đến mức có thể hay không chiếm lấy vân gia ra chủ vị trí hết thệ vẫn phải dựa vào vân hy nỗ lực hắn tuyệt đối sẽ không quá phận tham dự bởi vì trưởng khống vân gia cũng bất quá là hắn nhất thời hưng khởi ý nghĩ thôi l i ê n trưởng khống thiên nguyên thành cũng là như thế nên nói đều đã nói tiếp xuống liền để ta nhìn một chút thực lực của ngươi có hay không cũng như tâm tư của ngươi thâm hậu vu đào lên tiếng nói lập tức lần nữa tản mát ra một khí thế bàn bạc không khí bôn phía tại khí tức của hắn ảnh hửng dưới rung động dữ dội. chẳng qua ở sóng lại không có nửa điểm khinh địch lý tứ như thế tâm tư trầm ồn thanh niên dám cùng hắn khiêu chiến nhất định có chính mình ỉ vào cẩn thận chạy được vạn năm thuyền đây là hắn sống nửa đời người một mực tuân thủ nghiêm ngặt đạo lý khi thế đụng nhau đại chiến hết sức căng thẳng cha giết hắn ép hắn giao ra hồn cấm chú mệnh phụ vu t r ư ờ n g thanh một bên hô lớn hắn thấy này khương hàn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ một bên lãnh hồng tuyết trong mắt lại là tràn đầy chờ mong đại ca của mình đây là muốn càng tứ phẩm đánh một trận dùng mới vào đại thế đối chiến đại thành cấp đại thế chỉ là này phần dũng khí cũng không phải là người thường chỗ có thể sánh được Hiên viên Linh Khê cùng Vân Hy thì là những viên cùng Vân trong mắt đã có mong cũng có lo lắng. V� là lo có có mày, mắt trở đã một tiếng nổ vang rung trời toàn bộ lãnh ra sân sau sàn nhà trong nháy mắt bạo liệt làm ra đá vụn bắn tung tóe lãnh hồng tuyết đám người nhất thời kinh hãi vô cùng thật là đáng sợ lực phá hoại nhưng mà hai người một chiêu đổi bính thế mà cũng không có ngừng tại cái kia bắn tung tóe trong đá vụn cấp tốc giao thủ đáng sợ trùng kích không ngừng tại lanh phủ sân sau các nơi nổ t u n g mỗi một lần công kích không phải vách tường bị chấn át liền là mặt đất bị nệ ra một cái hố sâu to lớn một hơi ở giữa hai người vậy mà giao thủ gần trăm lần thật đáng sợ đây quả thật là võ hầu cấp đối chiến tốc độ như thế con mắt của ta chỉ có thể miễn cưỡng bắt kịp động tác của bọn hắn mấu chốt nhất là đại ca thế mà cùng vu đào đánh thành ngàn tay lãnh hùng tuyết nhịn không được sợ hãi tha nói trên mặt hoàn toàn kinh ngạc biểu lộ vân hy cũng là một mặt khiếp sợ nàng biết khương hàn hồn lực tu vi mạnh mẽ thế nhưng không nghĩ tới khương hàn võ tu thế mà cũng cường đại đến như thế tam phẩm chiến thất phẩm thế mà không rơi vào thế hạ phong đương nhiên kinh hãi nhất vẫn là vu t r ư ờ n g thành giờ phút này sắc mặt của hắn đã triệt để xanh mét khương hàn mạnh mẽ hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn cùng phụ thân hắn bất phân thắng bại này hắn thấy là căn bản chuyện không thể nào thế nhưng hiện tại khương hàn lại dùng hành động thực tế không lưu tình chút nào phá hủy tín nhiệm của hắn nhường cả người hắn gần như sụp đổ vì cái gì đều là thanh niên dựa vào cái gì hắn liền mạnh mẽ hơn chính mình nhiều như vậy c h ư ơ một trăm bảy mươi chín khương hàn hiền uy đánh g i ế t vũ đ à o khương hàn cùng vũ đ à o đại chiến ba trăm cái hiệp hai người một quyền một trường đánh thiên hôn địa ám toàn bộ lãnh gia sân sau trực tiếp tại hai người trùng k í c h vào trở nên hoàn toàn thay đổi vê anh một tiếng vang thật lớn hai người nguyên khí nổ tùng lập tức đem hai người kéo dài khoảng cách khương hàn cùng vũ đảo đều là thở hồn hện ánh mắt n g h i ê trọng tam phẩm võ hậu cảnh thế mà có thể cùng ta đối chiến nhiều như vậy trưởng xem ra ngươi thể phách không phải bình thường mạnh mẽ lĩnh ngộ đại thế đẳng cấp cũng muốn cao hơn ta rất nhiều bất quá coi như ngươi thể phách cường đại tới đâu tiếp ta nhiều như vậy hồi trở lại công kích nhục thể của ngươi chỉ sợ cũng đã đến cực h ạ n đi vu đào xem nói với khương hàn có thể nhảy vọt tứ phẩm tu vi cùng hắn một cái đại thành cấp đại thế lĩnh ngộ người chiến đấu nhiều như vậy hiệp đây đã là kỳ tích nếu là đổi lại là người bình thường sớm đã chết ở dưới trưởng của hắn khương hàn lộ ra một tia cười nhạy ý vu đào nói không sai vừa rồi hắn có thể cùng hắn đối chiến nhiều như vậy hiệp dựa vào là liền là thể phách mạnh mẽ cùng với đối với mình lực lượng mảy may trường khống lại thêm hắn huyền hoàng tạo hóa quyết mạnh mẽ có thể một bên chiến đấu liền hấp thu thiên địa nguyên khí lúc này mới có thể cùng vu đào chống lại thế nhưng nhiều như vậy hiệp đụng nhau xuống tới đối thân thể của hắn vụ t ả i cũng đã đạt đến cực hạn cho nên như thế tựa như vu đào nói thân thể của hắn cũng đã đến cực hạn tái chiến đấu liền sẽ lập tức sụp đổ thực lực giảm lớn có thể cùng vu tiền bối đánh nhau nhiều như vậy hiệp ta cũng đã rất hài lòng bất quá ta chân chính am hiểu cũng không là võ tu mà là h ồ tu cho nên k ế tiếp còn thỉnh vu tiền bối lĩnh giáo một thoáng ta hồn tu tu vi khương hàn vừa cười vừa nói nói xong mười hai ngọn phi đao đống nhiên theo c h u n g quanh hắn tuân r a hiện ra trôi nổi tại chung quanh hắn vu đào lập tức mướn mày này khương hàn thế mà còn là một danh hồn sư vu t r ư ờ n g thanh đồng dạng chừng tóm ắ t lộ ra khó có thể tin vẻ mặt hắn làm sao cũng không nghĩ tới này khương hàn thế mà còn là một tên mạnh mẽ hồn sư hơn nữa nhìn hắn hồn lực cường độ thế mà đã đi đến ngũ giai ngũ phẩm cấp độ ý vị này khương hàn hồn tu tu vi không kém vân hy chỉ sợ tại toàn bộ đại lục đều là phi thường thưa tớt h đáng chết cái tên này đến cùng đi cái gì vận khí c ấ t chó chẳng những là tổ long huyết mạch thế mà còn có hồn sư thiên phú v u trường thanh nắm đấm nắm chặt trong mắt tràn ngập mạnh liệt ghét ghét hiện tại hắn chỉ hy vọng chính mình phụ thân có thể đem cái tên này cho sớm một chút chém giết để thiết hắn mối hận trong lòng tiểu tử xem ra hôm nay không thể không giết người v u đào đồng dạng cảm thấy k hương hàn tiềm lực đáng sợ trong lòng vậy mà sinh ra thấy lạnh cả người thanh niên này tiềm lực thật là đáng sợ nếu là lại bỏ mặc hắn trưởng thành tuyệt đối là một cái bọn hắn vu ra không có chút nào lực lượng chống lại Thế h là ắ ngay k h ô n c tại do dự, trực lúc vũ đào một trường sắp đập tới khương hàn thời điểm khương hàn n ế t miệng lên một vện cưới khẽ mười hai ngọn phi đao lập tức bay lượn mà lên hướng về vũ đào yếu hại mánh liệt bà tới v u đào trong nháy mắt kinh hãi vội vàng từ bỏ công kích tránh né này mười hai ngọn phi đao công kích xiu xiu xiu vô đào liên tục ngăn chặn mang t r ố n g tránh hiểm lại càng hiểm tránh đi khương hàn này mười hai ngọn phi đao mặc dù như thế cánh tay của hắn như trước vẫn là bị khương hàn một ngọn phi đao v ạ c h phá lưu lại một đạo vết máu tốt mánh liệt phi đao ngũ giai ngũ phẩm làm sao lại có được mạnh mẽ như thế hồ lực vô đào trong lòng kinh ngạc nói đẳng cấp khác nhau hồ n s ư khống chế đồng dạng phi đao sinh ra uy lực cùng tốc độ đều là hoàn toàn khác biệt khương hàn mỗi ngọn phi đao sinh ra lực bộc phát tuyệt đối không dưới mấy và cân tốc độ càng là cực kỳ đáng sợ cho dù là ăn mặc áo giáp một ngọn phi đao va chạm sinh ra lực t r ủ n g tích cũng có thể đem một tên đại tông sư cấp bậc cao thủ sương s ư ờ n cho đánh gãy mười hai ngọn phi đao trên không trung phi tốc lưu chuyển giống như mười hai đạo màu làm cung ánh sáng v u đào ánh mắt lăng lệ lập tức đầu ngón chân điểm đất mặt liền lần nữa hướng về khương hàn vào tới khương hàn mỉm cười mười hai ngọn phi đao lập tức liền cực nhanh hướng v u đào c h à n g qua ở sóng tựa hồ đã từ lâu chuẩn bị sẵn sàng bàn tay đánh ra lập tức hình thành kinh khủng không khí chấn động phi đao còn chưa kịp cẩn thân liền bị vũ đào trong vách tường hai n Hàn mong g muốn đem đ phi o trong rút ra, t h ờ gian ngắn có ũ n g k h lực lượng hình thành kinh khủng trúng kích trong nháy mắt giống như, như phong bạo nổ tung vũ đào trong miệng phun ra một ngụm máu tươi cả người trong nháy mắt bị chấn lui ra ngoài mấy chục trượng mà loan nguyệt đao cũng bị đánh bay ra ngoài rơi vào một bên trong vách tường dung hợp đại thế nhất kích loan nguyệt đao đều chỉ có thể cho tiền bối chiếu thành một điểm bị thương nhẹ xem ra tiền bối thực lực tương đương thâm hậu khương hàn vừa cười vừa nói hắn loan nguyệt đao có thể là cấp độ nhập môn hồ minh dung hợp thiên quân đại thế uy lực vô cùng kinh khủng bình thường t h ấ t phẩm cảnh võ hầu cường giả đều chưa hẳn có thể tiếp được hắn loan nguyệt đao nhất kích có thể là một kích này lại chẳng qua là để cho sóng tạo thành bị thương nhẹ rõ ràng thực lực của hắn là đến cỡ nào th công kích của ngươi quả thật không tệ bất quá nếu là dừng bước tại này vậy hôm nay ngươi vẫn như cũ đến nằm tại chỗ này vu đào ánh mắt cực kỳ lăng lệ hắn đối với khương hàn sát cơ càng ngày càng mạnh mẽ cũng càng thêm cấp bách lại không giết chết khương hàn hắn sẽ lo lắng sinh ra biến cố gì khương hàn mỉm cười tiền bối thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết vu đào ánh mắt lạnh lẽo trong tay cuối cùng xuất hiện một thanh kiếm sắc thân hình cực nhanh mà ra hung hăng chém về phía khương hàn khương hàn cũng không nhẹ địch trực tiếp thi triển hoàng tuyển âm lôi bao trùm tại loan nguyệt đao lên trong chốc lát kinh tiên h địa khiếp quỷ thần phá vũ đào hét lớn một tiếng trực tiếp buộc phát ra kinh khủng không chấn lực lượng đem loan nguyệt đao cho đánh văng ra vừa vỡ mở loan nguyệt đao công kích vũ đào liền hướng về khương hàn lần nữa chém đi một bên vu trường thanh thấy cảnh này khoe miệng cũng lộ ra một cỗ tươi c ư ờ i đại ý thiên tài lại như thế nào cuối cùng vẫn là rơi vào một cái chết thảm xuống tràng h i ê n viên linh khê đám người cũng là cả kinh khương hàn bại ngay tại lúc mọi người coi là vũ đào sẽ một kiếm chém giết khương hàn thời điểm vũ đào một kiếm lại chạm giống cái gì lại có thể là tan ảnh vũ đào trong nháy mắt kinh hãi vội vàng liền muốn cảnh giác b ộ t phía tại thanh chủ kết thúc nhưng mà khương hàn thanh â m lại giống như quỷ mị sau lưng vu đào v ă n g lên tiếp lấy vậy hắn ẩ n chứa hoàng tuyền âm lôi bàn tay liền hung hăng đập vào vu đào trên đỉnh đầu gian g i á c tiếng x ư ơ n g vỡ vụn thanh thúy vô cùng vu đào ánh mắt trong nháy mắt ngốc trệ trên mặt biểu lộ tràn đầy khó có thể tin vu trường thanh đồng dạng trận mắt hốt mộn thần tâm triệt để sụp đổ cha mình thế mà thua cha mình thế mà thua cha mình thế mà thua cha mình thế mà thua cha mình thế mà t h a cha mình thế mà thua cha mình thế mà thua cha mình thế m t h u rõ ràng chính mình phụ thân tu vi cao hơn khương hàn rất nhiều lĩnh ngộ thiên địa chi thế cũng muốn ở trên hắn làm sao cuối cùng liền thua nhìn xem ánh mắt kia triệt để tối tăm ngã rơi xuống đất phụ thân vu t r ư ờ n g thanh trong nháy mắt có loại cảm giác trời long đất lở tận thế hắn tận thế hàn lâm đ ỗ n g nhiên thân thể của hắn chấn động mạnh một cái cả người run dậy n g ư n c đầu lại thấy khương hàn đã đứng ở trước mặt hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn trên mặt như trước vẫn là cái kia một bộ nhàn nhạt tiêu chí nụ cười thế nhưng nụ cười này rơi ở trong mắt vu trưởng thanh lại như là trong địa ngục tu la g ữ tận chân mắt khiến cho hắn lạnh lẻo trải rộng toàn thân xem ra là bây giờ cha ngươi đã chết đánh cược này cũng đã có hiệu lực tiếp xuống liền xem chính ngươi nếu như ta không có đoạn sai trong vòng mười ngày nếu như ngươi không thể thực hiện đ ổ ước chỉ sợ linh hồn của ngươi sẽ bạo liệt mà chết khương hàn nhìn xem vua trường thanh vừa cười vừa nói vua trường thanh cả người đổi phế tê liệt trên mặt đất phản phất bị rút sạch tất cả khí lực bây giờ phụ thân hắn đã chết hắn còn muốn đi giết cha mình bộ hạ cũ ý vị này hắn đem triệt để mất đi hết thảy thậm chí còn có thể sẽ bị đẩy vào vực sâu và trượng khương hàn ta liệu mạng với ngươi v u trường thanh trong nháy mắt diện mạo dữ t ợ hướng về khương hàn vào tới nhưng mà chưa kịp hắn cẩn thân khương hàn liền một quyền nện ở bụng của hắn、Phúc. vũ trường thanh trong nháy mắt miệng phun máu tươi toàn thân co rút thân thể bay rớt ra ngoài đụng vào xa xa trên vách tường giống như một con chó chết vũ trường thanh ta vốn không ý t r e o chọc bọn ngươi vu gia là ngươi trước t r e o chọc ta ta không giết n g ư ơ i thế nhưng ta sẽ cướp đi ngươi hết thảy đưa ngươi đánh vào đ á y cốc tương lai ngươi nếu là một lần nữa đứng lên hoan n ê n tới tìm ta báo thủ khương hàn nhìn xem giống như như chó chết vũ trường thanh ngự khí ngạo n g nói nói xong liền muốn quay người rời đi dựa vào cái gì dựa vào cái gì ta v u trường thanh cũng không bằng ngươi một cái nho nhỏ người ở rể khương hàn ta có thể là đã từng sao trời học viện đệ tử v u trường thanh cực kỳ không cam lòng nói khương hàn nghe vậy dừng bước lại quay đầu nhìn về phía một mặt bi phẫn v u trường thanh ánh mắt cực kỳ khinh thường dựa vào cái gì chỉ bằng ngươi đem thân phận địa vị xem quá nặng ta khương hàn mặc dù xuất thân địa vị không cao nhưng cũng không để ý địa vị của mình coi như hắn đế quân tướng tướng lại như thế nào nếu là bất kính với ta cũng đừng hòng để cho ta thấp nửa phần đầu khương hàn chém đinh chả sát khí phách nói xong liền không tiếp tục để ý v u trường thanh v u t r ư ờ n g thanh nghe đến lời này thần tâm giống như trọng truy h oanh kích giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch mình cùng khương hàn khoảng cách đến cùng lớn đến bao nhiêu hắn đối mặt thế lực lớn trong lòng còn có kính sợ không đúng một lòng leo lên thế nhưng khương hàn từ đầu đến cuối đều không có đem này chút cái gọi là thế lực lớn để vào mắt loại tâm tính này bên trên khoảng cách nhìn như không lớn nhưng lại tại hai người bọn họ ở giữa lấy xuống một đầu không thể vượt qua hào rộng thua thua một cách thảm hại v u t r ư ờ n g thanh cả người nản lòng t à trí đạo tâm sụp đổ chán nản ngồi dưới đất một bên nhân viên linh khê nhìn xem một màn này trong lòng vô cùng giải hận lúc trước hắn ở trước mặt nàng vinh vào tự đắc không ai bị nổi bây giờ cuối cùng gieo gió gabao làm thật đáng lời v â n hy trên mặt cũng không có chút nào đặc d u n g vu trường thanh rơi vào kết quả như vậy vốn là hắn gieo gió gabao đại ca hắn đạo tâm sụp đổ con đường tu hành cũng tính dừng ở đây rồi đi lãnh hồng tuyết sủy cười nói hắn cũng không quen nhìn vu trường thanh cho nên nhìn thấy vu trường thanh rơi vào như thế rộn g đ ư ờ n g hắn cũng cảm thấy thoải mái vô cùng không xem bản thân hắn nếu là hắn không thể một lần nữa tạo nên đạo tâm đ ờ i này đều sẽ buồn bực sầu não mà chết nhưng nếu như hắn có thể nhặt lại đạo tâm cái kia tương lai sẽ là một cái thành tựu không tầm thường người phá rồi lại lập liền nhìn hắn có hay không này phúc duyên khương hàn vừa đi ra lãnh phủ vừa cười nói ra giờ phút này trong tay của hắn đã nhiều một khối đẹp đẽ ngọc bài vớt vớt trong tay tinh tế tỉ mỉ như son không sai đây cũng là vu đ à o thành chủ lệ vậy đại ca ngươi vì sao không giết hắn tương lai hắn nếu là thật nhặt lại đạo tâm chẳng phải là vì chính mình lưu lại một tên kình địch lãnh hồng tuyết kinh ngạc nói hiến viên linh khê cùng vân hy cũng tò mò nhìn về phía khương hàn theo các nàng khương hàn tuyệt đối không phải loại kia không hiểu nổ có không trừ gốc đạo lý người khương hàn thấy ba người biểu lộ khẽ mỉm cười nói địch nhân là vĩnh viễn không giết xong hắn nếu là thật có thể một lần nữa đứng lên tới tìm ta báo thù ta bị hắn giết đó chỉ có thể nói chính ta không bằng người hắn nếu là làm dùng cái gì thủ đoạn âm hiểm trả thù ta quan tâm người vậy hắn cách cục cũng sẽ không quá lớn ta cũng không sợ nói do hắn từ đầu đến cuối không có đột phá chính mình cái kia đ ạ c hàm huống hồ lưu địch nhân tại chính mình cũng sẽ không thư giãn nói không chừng thật sẽ bị t h i ệ t lớn dù sao tiểu nhân có phòng lãnh hồng tuyết thì là một mặt tán thưởng gật đầu liên tục tán thắn nói đại ca quả nhiên cảnh giới hơn người một bậc lưu lại kẻ địch xúc tiến mình tiến bộ này chỉ sợ rất nhiều người đều làm không được khương hàn thì là từ chối cho ý kiến cười cười đối với lãnh hồng tuyết ngông ngựa lơ đễnh ắ n dĩ nhiên cũng sẽ không hoàn toàn bỏ mặc vu trường thanh trường thành hắn sẽ phái người nhìn chằm chằm hắn nếu là hắn thật sự có thể nhặt lại đạo tâm đối với hắn mà nói chưa chắc là chuyện gì xấu phiêu tuyết thành tiến vào lần trước cái kia chiến dịch về sau đã bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió cây cao chịu gió、lớn. phiêu tuyết thành nghĩ muốn trường kỳ phát triển sừng sững không ngã ngoại trừ tự thân mạnh mẽ bên ngoài vẫn phải có mấy cái đồng dạng không sai người đồng hành chỉ có dạng này bọn hắn phiêu tuyết thành mới sẽ không một mực bị người nhìn chằm chằm cho nên từ đầu đến giờ thương hẳn đều không phải là vì đem thiên nguyên thành thu nhập chính mình trong túi mà là muốn chế tạo ra một cái khác quật khởi người dạng này phiêu tuyết thành mới có thể tốt hơn phát triển tiếp thu hoạch được càng nhiều thành thời gian dài dù sao mục đích của hắn không phải xưng bá thiên vũ đại lục trưởng khống thiên nguyên thành với hắn mà nói không có nửa điểm chỗ tốt ngược lại chỗ xấu lớn hơn đi qua hắn như thế một pha trộn thiên nguyên thành nhất định phá k trở thành một cái quật khởi mới thành trì đại ca ngươi thành chủ này lệnh định cho người nào lãnh hồng tuyết cũng không biết khương hàn ý nghĩ tò mò hỏi khương hàn mỉm cười hỏi n g ư ơ i đối thiên nguyên thành quen thuộc các ngươi thiên nguyên thành người nào cùng vu gia mâu thuẫn lớn nhất lại cùng vu gia có thủ cùng vu gia có thủ n g ấ p nghẽ thành chủ vị trí đó là đương nhiên là kim gia bọn hắn là thiên nguyên thành ngoại trừ vu gia bên ngoài thế lực đệ nhị gia tộc bọn hắn cùng vu gia là không chết không thôi t ử thủ bất quá kim gia phẩm hạnh cực nhanh thường xuyên làm sàng làm bậy thịt cá b ạ c t í n toàn bộ thiên nguyên thành người đều đối bọn hắn chán ghét đến cực điểm đại ca ngươi sẽ không phải làm ấm lãnh hồng tuyết kinh ngạc nói ra không sai ta chính là mong muốn đem lệnh bài này cho kim gia khương hàn vừa cười vừa nói như vậy không tốt đâu thiên nguyên thành bách tính chẳng phải là tao ương hiên viên linh khê nhữ mày nói ra lãnh hồng tuyết cũng là biểu lộ hơi nhữ không rõ khương hàn vì sao đột nhiên đem lệnh bài cho kim gia kim gia lòng lang giả thú căn bản không thể lại bị khương hàn trừng khống này bằng với là đem thiên nguyên thành vô ích đưa cho kim gia khương hàn bất đắc dĩ lắc đầu nói vẫn là nói thật đi này thiên nguyên thành thành chủ hơn phân nửa sẽ không rơi vào kim gia ta chân chính xem trọng vẫn là vu trưởng thành đem lệnh bài cho kim gia cũng là cố ý kích thích hắn vì hắn nhặt lại đạo tâm trợ một mùi lửa thôi cho nên tương lai thành chủ này vị trí hơn phân nửa vẫn là vu t r ư ờ n g thành cũng không biết hắn có thể hay không khiến ta thất vọng lãnh hùng tuyết h i ê n viên linh khê cùng với vân hy đều là một hồi như lọt vào trong sương mù bất quá rất nhanh bọn hắn liền hoàn toàn tỉnh ngộ lại cảm thấy toàn thân lạnh bớt khương hàn nhường vu trường t h à n h chém đứt cha mình phụ tá đắc lực lại đem thành chủ lệnh cho vu ra đối thủ m u ố n mất một c o n chính là muốn q u ấ y đục tiên nguyên thành này bãi nước động bước vu trường thanh buộc phát ra tiềm lực từ đó làm phiêu tuyết thành làm nhiệm hộ có thể làm như vậy không khỏi quá mức bí quá hóa liều đi chẳng lẽ hắn liền không sợ tiên nuốt bọn hắn phiêu tuyết thành hay sao bất quá ngẫm lại cũng cảm thấy không có khả năng khương hàn nếu có thể một tay bố trí xuống dạng này một ván cờ cái t i a chắc hẳn cũng sẽ không thua tại trên ván cờ của chính mình đương nhiên bọn hắn càng nhiều vẫn cảm thấy khương hàn đáng sợ đến cực điểm không chỉ lòng dạ t h â m bất khả chắc làm việc cũng quá mức tại đ i ê n cuồng bọn hắn liền có loại cảm giác mãnh liệt dù cho đến chết cũng không cần cùng l à địch bằng không sẽ chết rất thê thảm bởi vì hắn thật sự là quá yêu nghiệt thật là đáng sợ đặc biệt là vân hy giờ phút này nàng mới cảm giác mình mong muốn giết khương hàn ý nghĩ là có buồn cười biết bao đồng thời cũng vui mừng chính mình có thể sống sót biến thành khương hàn một con cờ giờ phút này khương hàn hành tẩu tại thiên nguyên thành đường phố lạnh lẽo bên trên ngẩng đầu nhìn bầu trời một vầng trăng sáng ánh mắt kiên định như huyền thiết vì phiêu tuyết thành vì nhan như tuyết h ã n ca nguyện làm cái k i a tội ác t ẩ y trời ác nhân mang trên lưng hết thệ tội nghiệt chương một trăm tám mươi một đến huyết nhận liên minh khương hàn một bước vô lý tay bám dễ sinh trồi đại ca ngươi đang suy nghĩ gì đấy khoảng cách tiên h nguyên thành một trăm cây số bên ngoài k ư ơ n g hàn hiên viên linh khê cùng với lãnh hồng tuyết đang ở một mảnh hoang dã t r ú qua đêm bầu trời tinh đấu phá lệ sáng ngời giống như thần nhân rơi xuống sáng trói hạt đậu khương hàn nằm tại trên một tảng đá lớn ngước nhìn tinh không tiên lặng trầm t ư tại bên cạnh hắn hiên viên linh khê cũng ngẩng đầu nhìn tinh không không ngừng diễn hóa lấy cái gì lãnh hồng tuyết một mặt tò mò không hiểu hiên viên linh khê xem tinh không còn trừ tính dù sao công pháp của nàng tu luyện liền là tinh tượng c h i thuật có thể là khương hàn đang nhìn cái gì chẳng lẽ hắn cũng tại tu luyện tinh tượng công pháp hay sao khương hàn nghe được lãnh hồng tuyết tra hỏi cười quay đầu nhìn về phía hắn hồi đáp nói cho ngươi ngươi cũng sẽ không hiểu được ta làm sao không biết hiểu đại ca ngươi cũng đừng xem nhẹ ta tốt xấu ta lĩnh ngộ cảnh giới cũng muốn cao hơn ngươi một cảnh giới lãnh hồng tuyết không phục nói ra đã ngươi muốn biết ta đây liền nói cho ngươi nói đi ta đang tự hỏi võ giả cùng người tu chân ý nghĩa tại quê hương của ta có một cái cao nhân tiền bối hắn liền từng lĩnh ngộ nhiều loại khác biệt thâm ảo thiên địa háo nghĩa trong đó có một đầu là liên quan tới sinh mệnh hắn đưa ra một cái thương tăng khái niệm người sinh lão bệnh tử cũng là bởi vì thương tăng đây là chắc chắn quy luật nhưng là võ giả cùng người tu chân lại là tại vi phạm cái quy luật này cho nên tu hành trên thực tế liền là tại phản thương tăng gia tăng chính mình phụ thương giá trị chẳng qua là này phụ thương giá trị cuối cùng sẽ đi đến bao lớn chỉ sợ chính là tu hành cuối thương hàn vừa cười vừa nói lãnh hồng tuyết nghe được như lọt vào trong sương mù v ò đầu b ứ c thay cái gì thương tăng hắn làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đại ca trong miệng ngươi tiền bối là ai vì cái gì ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua phiêu tuyết thành có cao thủ như vậy lãnh hồng tuyết không hiểu hỏi thương hàn nghe vậy cười cười cũng không trả lời trong miệng hắn quê quán dĩ nhiên không phải phiêu tuyết thành mà là địa cầu đến mức vị tiền bối kia cao nhân tự nhiên chính là đưa ra nhiệt lực học đệ nhị định luật khắc cực khổ tu tư cùng mở ngươi văn mặc dù thân ở thần thoại thế giới khác thế nhưng khương hàn lại cảm thấy tu chân thế giới cùng địa cầu khoa huyễn tại theo một ý nghĩa nào đó là giống nhau thậm chí này sau l ư n g thiên địa pháp t ắ c quy luật liền là cùng một loại chẳng qua là biểu hiện hình thức khác biệt thôi sở dĩ nghĩ tới đây đó là bởi vì khương hàn cảm thấy trên địa cầu một chút vật lý học lý luận có thể có trợ giúp hắn lĩnh nộ tu hành cũng tỷ như hắn lĩnh nộ thiên quân đại thế theo một ý nghĩa nào đó liền là một loại năng lượng đinh luật bảo toàn có thể trong n a y mắt đem toàn thân mình tuyệt đại bộ phận bên trong có thể toàn bộ chuyển hóa trở thành thế năng chỉ là như thế nào có thể chuyển hóa càng nhiều không có một chút tiêu hao cái này là một loại nhìn như chuyện không thể nào khương hàn có những cơ sở này tại thiên địa hiểu được tuyệt đối phải vượt xa tại trên phiến đại lục này người lại thêm hắn tạ i yến khuynh thành nê hoàn cung ở một trăm n ă m đưa ra rộng rãi tầm mắt sớm cũng không phải là trên phiến đại lục này người có khả năng tưởng tượng lúc này mới có thể chống đỡ lên hắn rộng lớn vô ngần tâm cảnh biển cả đây cũng là vì cái gì khương hàn thiên quân đại thế vẹn vẹn vừa bước vào cánh cửa uy lực lại không thể so vu đ à o đại thành cấp phong trấn đại thế kém bao nhiêu nguyên nhân tương lai theo khương hàn lĩnh nộ càng sâu có hắn tâm cảnh biển cả chống đỡ hắn lĩnh nộ uy lực muốn vượt xa cùng cảnh gi lãnh h ồ n g tuyết nghe không hiểu liền không nữa tự c h u ố c đ ụ c nhã một mình bắt đầu tu hành mà khương hàn cũng không có nhàn rỗi theo vừa rồi suy nghĩ mạch suy nghĩ bắt đầu mượn cơ hội đột phá thiên quân đại thế tiểu thành c h i cảnh quả nhiên một đêm lĩnh hội nhường tâm cảnh của hắn biển cả mặt biển lập tức tăng lên rất nhiều mà hắn tiên h quân đại thế cũng theo nguyên bản mới nhập môn hạo lập tức nhảy vọt đến tiểu thành c h i cảnh vào tiểu thành c h i cảnh khương hàn cảm giác mình đối tại lực lượng toàn thân trưởng khống lập tức càng lên hơn một tầng lầu vô luận là t h í lực thị lực cùng với nhanh nhẹn tính cùng năng lực phản ứng đều muốn so với trước lập tức tăng cường gấp m ư ơ i lần Đấm m ra、so、ộ thật là lợi hại thiên quân đại thế này loại siêu cấp đại thế thế mà cũng có thể tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền đột phá đại ca n g ư ơ i thật chính là ta gặp qua yêu nhiệt g nhất người lãnh hồng tuyết nhịn không được tán thắn nói h i ê n viên linh khê cũng mỉm cười nhìn khương hàn mặt xấu xí bảng lộ ra từ đáy lòng nụ cười khương hàn mỉm cười chúng ta tiếp tục lên đường đi hôm nay hẳn là có thể đến du thủy thành lãnh hồng tuyết cùng h i ê n viên linh khê đều là gật đầu lập tức liền đi theo khương hàn hướng về du thủy thành hướng đi tiếp tục xuất phát vân hy cũng không có cùng bọn hắn đồng hành từ khi ra thiên nguyên thành vân hy liền trở về đế đô đi qua nhiều chuyện như vậy nàng phải cần một khoảng thời gian đi điều chỉnh tâm tình của mình dù sao k ư ơ n g hàn cho nàng mang tới ảnh hưởng quá lớn đến mức khối kia thành chủ lệnh tự nhiên là bị khương hàn vứt xuống cái kia kim r a kim gia người phát hiện lệnh bài trước tiên liền hiện lên cho chủ nhà họ kim mà chủ nhà họ kim thấy thành chủ lệnh bài lúc này mừng rỡ vội vàng phái người đi điều tra vô đào tình huống kết quả thăm dò được vô đào đã chết thảm lúc này kích động không thôi vội vàng triệu tập kim ra hết thạy t ừ đ ệ chuẩn bị chuẩn bị lấy chiếm lĩnh thiên nguyên thành v ũ t r ư ờ n g thanh thì là tại lãnh gia phế tích bên trong dòng giã ở một đêm ngày thứ hai tảng sáng thời khắc hắn thì là về tới phủ thành chủ triệu tập cha hắn hết thạy bộ hạ cũ sau đó dùng độc đem hắn toàn bộ giết chết sau đó trực tiếp rời đi thiên nguy thoáng một cái toàn bộ thiên nguyên thành triệt để sôi trào chủ nhà họ kim h ả o không cần tốn nhiều sức trực tiếp chiếm lĩnh thiên nguyên thành tất cả những thứ này do、so、hắn trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi quá nhiều cứ như vậy kim g i a chiếm cứ toàn bộ thiên nguyên thành cơ hồ là một ngày ở giữa thiên nguyên thành liền thay đổi triều đại tất cả thiên nguyên thành bách tính đều cảm thấy hốt hoảng không thôi không rõ một đêm này đến cùng xảy ra chuyện gì phần lớn người đều suy đoán là kim g i a dùng cái gì lôi đình thủ đoạn trừ đi vu gia nhưng lại không biết tất cả những thứ này bất quá là một cái mười tám tuổi thiếu niên đi ngang qua thiên nguyên thành tiễn tay vung xuống một con cơ thôi hết thạy a n h r đều i cùng khương hàn dự đoán một dạng vu trưởng thanh đối với thế lực chấp nghiệm quá sâu mà khương hàn cái kết lời nói trên thực tế liền là tại dẫn dắt hắn khiến cho hắn dựng nên tự tay sáng tạo thế lực ý nghĩ cho nên vu trưởng thanh nhặt lại đạo tâm theo một ý nghĩa nào đó có thể nói là khương hàn cưỡng ép truyền cho hắn đây cũng là khương hàn nước cờ này bám dễ sinh trồi nơi mấu chốt thời gian tháng o qua liền đi qua một ngày khương hàn bọn hắn cũng lúc chạm v ạ n g tối điểm đã tới du thủy thành nhìn xem cao ngất hùng vĩ huyết nhận liên minh khương hàn trong lòng cảm khái và phần sau đó hắn muốn mở ra một đoạn không giống nhau sinh hoạt chương một trăm tám mươi hai gặp lại liều thanh như đồng thau cấp khảo nghiệm cái này là huyết nhận liên minh lãnh hồng tuyết nhìn xem huyết nhận liên minh hùng vĩ kiến trúc trên mặt cũng lộ ra vẻ mong đợi tri sắc đối với huyết nhận liên minh hắn tự nhiên cũng có nghe thấy có thể ngươi ó i cái đây là một cái tự do n binh tổ chức, chẳng những có thể dùng cung cấp nhiều loại nhiệm giao nói, liên minh đối với lại hiểm giả tới nói, đúng là một cái chẳng những dùng cung còn cung không không nhận đúng dẫn n chức, thể thể phẩm dịch, thể huyết chút thích thích hấp thế tổ vật một tự một rất có cấp có cấp có lực hấp dẫn thế lực. g do, yêu yêu là mạo vụ, võ nếu như muốn gia nhập huyết nhận liên minh hẳn là còn phải cần tiếp nhận nhập môn khảo nghiệm vừa v ậ n ta cũng muốn theo hát thiết cấp tấn thăng đồng thao cấp hẳn là có khả năng chấp hành cùng một cái nhiệm vụ khương hàn gật đầu nói bây giờ hắn tu vi đã đi đến võ hầu cấp thậm chí tác phẩm võ hầu đều chưa hẳn là đối thủ của hắn sớm đã có tư cách đi tấn thăng đồng thao cấp dù sao hát thiết cấp chỉ là đối với đại tông sư cấp bậc võ giả tốt ta vừa vặn có khả năng nhìn một chút này huyết nhận liên minh có chỗ gì đặc biệt lãnh hùng tuyết một mặt kích động nói nói xong liền đi theo khương hàn hướng về huyết nhận liên minh bên trong đi đến h i ê n viên linh khê cũng yên lặng đi theo khương hàn sau lưng thời khắc này nàng mang theo một cái mạng che mặt đem mặt mình toàn bộ che khuất nữ nhân dù sao cũng là thích trưng diện mặc dù nàng sớm đã thành thói quen người khác ánh mắt khác thường thế nhưng cuối cùng vẫn là không quá nguyện ý đem chính mình xấu xí một mặt hiện ra cho người khác dùng thực lực của nàng trong đại sảnh trừ một chút chuẩn bị gia nhập huyết nhận liên minh thanh niên nam nữ bên ngoài còn có mấy tên tráng hán bộ giáng nam tử đàng trong đại sảnh nói chuyện phím mấy cái này tráng hán trước ngực đều có một cái hát thiết chất liệu h u trường rất rõ ràng bọn họ đều là huyết nhận liên minh hát thiết cấp thành viên hát thiết cấp hội viên chỗ tiếp khách vốn nên nên tại lầu hai thế nhưng mấy người kêu lưu tại lầu một mà lại thanh âm nói chuyện rất lớn Hiển nhiên là vì hướng những cái kia nghị muốn gia nhập huyết nhận liên minh bọn, khoe khoang bọn hắn đã mình đã trở thành hắc thiết cấp thành viên thân cái kia gia liên viên muốn bọn, bọn phận. là vì cấp trở đã đã quả nhiên bên trong một cái tráng hán khôi ngô đang đang giảng giải hắn tại trong lúc chấp hành nhiệm vụ gặp một đầu tứ giai cựu phẩm ma lang như thế nào cùng ma lang chiến đấu sau đó chạy ra thăng thiên mấy người khác cũng r ồ n dập v ố t mức ngựa không ngừng phát ra tiếng thang thở thương hàn lường mấy người liếc mắt liền không có hứng thú mấy người kia toàn bộ là đại tông sư cấp bậc trong đó tu vi cao nhất chính là cái kia tráng hán khôi n ô bất quá cũng mới thất phẩm đại tông sư cấp bậc nay loại đẳng cấp vó giả ở trước mặt hắn căn bản chỉ có bị n g ư phần không chỉ có là hắn liền lãnh hồng tuyết cũng có thể trong nháy mắt giết sạch bọn hắn toàn bộ cho nên lãnh hồng tuyết đang nghe khôi ngô tráng hắn nói có lúc khoe miệng cũng câu lên một vệ khinh thường cười lạnh đang cùng mấy tên chuẩn thành viên nói chuyện trời đất liêu thanh như thì là liếc mắt chú ý tới khương hàn nguyên bản như ưu lan khúc kính thâm t h ủ y ánh mắt lập tức lóe lên một tia tinh quang đối với khương hàn gần nhất phát sinh sự tình nàng có thể là rõ rõ ràng r à n giết g tê hoàng tiêu diệt mười vạn đại quân giá trị ba trăm vạn đầu người treo giải thưởng cùng với tại thiên nguyên thành chém giết vũ đạo những tin tình báo này nàng đang học diệt thời điểm càng thêm kinh hãi nàng thực sự vô phương đem chuyện này cùng trước mắt cái này nhìn như thanh tú thanh niên liên hệ với nhau mặt khác huyết nhận liên minh cùng phiêu tuyết thành mấy tháng này hợp tác cũng vì huyết nhận liên minh mang đến một bút tương đương khả quan thu nhập liêu tỷ khương hàn cười đi đến liêu thanh như trước mặt đối ở trước mắt này người tướng mạo không kém vân hy nữ nhân khương hàn vẫn là trong lòng còn có kính sợ đ ầ u trước khỏi cần phải nói chỉ là liêu thanh như tu vi tiến bộ trình độ liền để hắn hơi kinh ngạc ngắn ngủi mấy tháng không thấy liêu thanh như tu vi cũng theo nhất phẩm đại tông sư cấp bậc tăng lên tới lục phẩm võ hậu cảnh mà lại tại l i ê u thanh như trên thân khương hàn cảm thấy một c ố mấy tháng trước chưa từng cảm giác được sát phạt chi khí rõ ràng mấy tháng này nàng cũng đã trải qua không ít sự tình đây không phải khương hàn đệ đệ n h à làm sao hôm nay có d ả n h tới ta này dù thủy thành ngồi một chút chẳng lẽ nghĩ tỉ tỉ l i ê u thanh như thấy khương hàn đi tới lập tức bày ra một bộ mị thái t r e o chọc nói bốn phía mọi người nghe được l i ê u thanh như dồn dập kinh ngạc nhìn về phía khương hàn cũng không là bọn hắn nhận biết khương hàn mà là l i ê u thanh như nói chuyện với khương hàn ngự khí cùng thái độ rõ ràng không giống với nói chuyện cùng bọn họ lúc thái độ l i ê n mấy cái kia đang đang nổ h ắ t thiết cấp thành viên cũng r ồ n dập quay đầu nhìn về phía khương hàn liêu thanh như mặc dù trong ngày thường mặc dù cũng sẽ cùng các nàng nói đùa thế nhưng từ đầu đến cuối đều sẽ duy trì khoảng cách nhất định tuyệt đối sẽ không thân mật như vậy nói chuyện cho nên làm liễu thanh như nói ra lời nói này thời điểm bọn hắn đều tại tò mò khương hàn thân phận dĩ nhiên liễu tỷ xinh đẹp như vậy ta tại sao lại không muốn chớ ta ngay tại tò mò ngươi nói ngươi xinh đẹp như vậy này khuynh thành trên bảng làm sao không có, có một chỗ của ngươi khương hàn vừa cười vừa nói hắn có loại cảm giác liễu thanh như thân phận tuyệt đối sẽ không đơn giản bởi vì trên người nàng tiết lộ ra ngoài cái kia c ô khí chất tuyệt đối không phải bình thường bình dân có k hương hàn đệ đệ thật biết nói chuyện thì t h ta cũng không có n g ư ờ i nghị xinh đẹp như vậy bất quá không thể lên bảng cũng là thật kỳ thật này bài bảng thế lực tại bài bảng tiền đều muốn trưng cầu ngũ đại thế lực cho phép chúng ta thân là bên trong minh người là sẽ không đối ngoại công khai thân phận liêu thanh như vừa cười vừa nói k hương hàn bừng tỉnh đại ngộ hắn cũng nói làm sao này k huynh thành trên bảng không có liêu thanh như cùng với ban đầu ở trong sơn cốc gặp phải mỹ nữ kia võ hầu dù sao lấy các nàng sắc đẹp đủ để lên được h u n h thành bảng đúng rồi l i u t h các ngươi huyết nhận liên minh bên trong mình có phải hay không có một cái hai mươi hai tuổi khoảng chừng nữ võ hầu dung mạo của nàng cùng ngươi không sai biệt lắm xinh đẹp thậm chí còn có ba phần tương tự không biết ngươi biết không biết khương hàn thử nghiệm hỏi ngươi biết nàng liêu thanh như sửng sốt một chút kinh ngạc nhìn về phía khương hàn gặp một lần ta thành viên huy chương chính là nàng cho khương hàn như nói thật nói thì ra là thế liêu thanh như gật gật đầu lập tức nhìn về phía khương hàn cười hỏi vậy ngươi cảm thấy là ta xinh đẹp vẫn là nàng xinh đẹp khương hàn lập tức xứng sở không nghĩ tới liêu thanh như lại đột nhiên hỏi như vậy bất quá hắn đảo cũng có thể theo liêu thanh như trong những lời này đọc đến ra một chút tin tức cái tiêu chính là liêu thanh như cùng nữ võ hầu nhận biết mà lại tựa hồ còn có chút đối địch đương nhiên là liêu tỷ ngươi xinh đẹp đặc biệt là khí chất của ngươi vũ mị giả d ạ n ta còn thực sự muốn nhìn ngươi một chút lúc giết người là cái dặn gì g đ o á n chừng sẽ đặc biệt xuất khương hàn vừa cười vừa nói bốn phía mọi người một hồi kinh ngạc không nghĩ tới khương hàn thế mà dám nói thế với chẳng lẽ hắn không biết nữ từ trước mắt này có được nữ tu la xương hào sao tính tiểu từ ngươi có ánh mắt được à nói chính sự đi ngươi hôm nay tới là hối đói bảo vật vẫn là nhận lấy nhiệm vụ liêu thanh như vũ mị cười một tiếng trở về chính để nói ta xác thực mong muốn xin nhờ liêu t h ị không biết trong liên minh có không thể ngưng tụ linh hồn thiên địa linh bảo khương hàn liền bề bộn mở miệng hỏi liêu thanh như lắc đầu nói ngươi nói bảo vật quá mức chân quý đừng nói không có coi như là có dùng ngươi bây giờ quyền hạn cũng chưa chắc có thể hối bái khương hàn lập tức một hồi thất vọng quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng vậy có hay không thất phẩm đan dược sạch nhan đan khương hàn liền vội vàng hỏi sạch nhan đan có là có bất quá không tại đây cái phân đà cần ta đi tổng bộ điều đấy mặt khác thất phẩm đan dược cũng muốn hát t i ế t cấp trở lên mới có thể hối bái liêu thanh như liếc qua khương hàn sau lưng n h ê n viên linh khê vừa cười vừa nói nàng tự nhiên biết khương hàn lên tiếng hỏi nhan đan làm cái gì trước giúp ta điều lấy đi vậy bây giờ ta trước nhận lấy nhiệm vụ đi khương hàn bất đắc dĩ nói ra không có vấn đề liêu thanh như mỉm cười đúng rồi ta vị huynh đệ kia cũng muốn gia nhập huyết nhận liên minh không biết hắn có thể hay không cùng ta cùng một chỗ chấp hành đồng thao cấp nhiệm vụ khương hàn mở miệng nói ra cái gì đồng thao cấp bốn phía mọi người nghe vậy dồn dập lộ ra vẻ kinh ngạc hai người này chẳng lẽ đều là võ hầu cấp t ư g i ả liêu thanh như nhìn thoáng qua lanh hông tuyết khẽ mỉm cười nói dĩ nhiên có khả năng đi theo ta nói xong liền dẫn khương hàn bọn hắn hướng về lầu ba đi đến bốn phía mọi người nhìn về phía khương hàn đám người đều là chấn động vô cùng đặc biệt là mấy cái tia khoác lát trung niên t r ẳ n g hán một mặt ngốc trệ hai cái này thoạt nhìn liền hai mươi tuổi đều không có g i a hỏa lại muốn tiếp nhận đồng thao cấp khảo nghiệm Trước Thanh、Như、trực tiếp đem khương hàn 3 người bọn họ dẫn tới huyết Khương Như Khương người cùng đoàn đội đem Hàn Hàn nhiệm Nguyễn Nguyên lần nữa. bọn dẫn nhận liên minh lại Liêu họ vụ, gặp lầu đồng dạng cũng xem như cho khương hàn một lần mặt núi so sánh tầng thứ nhất tầng thứ ba cũng là muốn lộ ra ưu tính rất nhiều toàn bộ tầng thứ ba không có mờ h a i bên trong vật trên cơ bản đều là trần quý thanh vân làm bằng gỗ thành có thể nói ánh sáng lầu ban này đồ dùng trong nhà liền có thể giá trị mấy chục vạn kim tệ không thể không nói huyết nhận liên minh là thật giàu nứt đố đổ vách các ngươi dự định tiếp nhiệm vụ gì đồng thao cấp nhiệm vụ cùng hát thiết cấp nhiệm vụ một dạng đều là chia làm một đến chín phẩm mỗi lần thăng một phẩm cấp độ khó tự nhiên cũng là không giống nhau dĩ nhiên phẩm cấp càng cao ban thưởng tự nhiên cũng là càng cao liêu thanh như vừa cười vừa nói đương nhiên là cựu phẩm nhiệm vụ khương hàn vẫn không nói gì một bên lãnh hồng tuyết cũng là trước chen miệng nói cựu phẩm dùng ngươi tứ phẩm cảnh tu vi sợ là tiếp cựu phẩm cảnh nhiệm vụ tuyệt đối một con đường chết huyết nhận liên minh có cái quy củ một khi tiếp nhiệm vụ trừ phi chết rồi bằng không không thể tùy tiện lui làm nhiệm vụ coi như muốn rời khỏi cũng muốn dùng nhiệm vụ ban thưởng gấp mười lần trải qua đi bồi thường cựu phẩm nhiệm vụ không nhiều cũng là chín mươi vạn đến một trăm vạn kim tệ không giống nhau gấp mười lần không sai biệt lắm một ngàn vạn kim tệ l i u thanh như vừa cười vừa nói lãnh hồng tuyết một hồi ngạc nhiên gấp mười lần bồi thường một ngàn vạn kim tệ. quản tri là bồi đến nhà bà ngoại đi thôi đi ngươi làm sao sẽ biết ta làm không được nhiệm vụ lãnh hồng tuyết không phục nói liêu thanh như cũng không nói chuyện trực tiếp xuất ra một cái sổ ném cho lãnh hồng tuyết lãnh hồng tuyết tiếp nhận sổ xem xét lập tức ngậm miệng không trả lời được yên lặng đem sổ thả trên đài cười cười xấu hổ không nói thêm gì nữa bất quá trong lòng lại là đang k i ế p sợ ma ơi n à y cựu phẩm nhiệm vụ quá mẹ h ắ n biến thái đi thế mà săn giết đều là cựu phẩm đỉnh phong cấp bậc cao thủ những người này không có chỗ nào mà không phải là giết người không chớp mắt ác ma đối với đại thế lĩnh n ộ toàn bộ tại đại thành cảnh trở lên hắn một cái tứ phẩm nho nhỏ võ hầu đụng phải bọn hắn chỉ sợ thật cùng chơi giống như đầy đủ bị ngược liêu thanh như thấy lãnh hồng tuyết biểu lộ trao phúng cười cười nói chúng ta huyết nhận liên minh nhiệm vụ đều là tương đương có p h â n lượng bình thường nhất phẩm nhiệm vụ bình thường nhất phẩm võ hầu căn bản không dám nhận đều là nhị phẩm võ hầu nhận nhiều một ít n à y loại cựu phẩm nhiệm vụ cũng chỉ có võ hầu cảnh bên trong đỉnh tiêm tồn tại mới d á m tiếp trừ phi ngươi đã đi đến thiên nhân hợp nhất lại đi đến võ hầu cảnh đình phòng bằng không tiếp nhiệm vụ như vậy không thể nghi ngờ tương đương một chết lãnh hồng tuyết ngay vậy lập tức càng thêm xấu hổ theo vừa rồi xem nhiệm vụ biểu tới nói liêu thanh như lời nói này nói là sự thật cũng không là đang hù dọa hắn cho tới bây giờ hắn mới hiểu được vì cái gì huyết nhận liên minh thành viên sẽ được người tôn kính có thể hoàn thành dạng này nhiệm vụ người chỉ sợ không có chỗ nào mà không phải là cờ giả cũng tỉ như giới lầu vừa rồi khoác l á c chăng hắn hắn mặc dù thất phẩm đại tông sư cấp bậc bất quá hắn nhận nhiệm vụ đều là lục phẩm hát thiết cấp nhiệm vụ mặc dù là dạng này đủ để cho hắn có ở trước mặt mọi người khoe khoang v ừ liếng có thể hay không đem lục phẩm cấp trở lên nhiệm vụ biểu cho chúng ta nhìn một chút khương hàn vừa, cười vừa nói lục phẩm cấp người chắc chắn liêu thanh như thế u lông mày nhảy lên nhìn về phía khương hàn hỏi nàng vừa rồi nên nói đều đã nói nàng tin tưởng khương hàn không phải loại kia ưa thích mạo s ư n g là trang hảo h ắ n người thế nhưng khương hàn thế mà còn dám đưa ra muốn nhìn lục phẩm cấp nhiệm vụ điều này nói do thực lực của hắn ít nhất tại lục phẩm trở lên một cái mặt ngoài tu vi chỉ có nhị phẩm võ hầu gia hỏa lại dám xem lục phẩm cấp trở lên nhiệm vụ quả nhiên là trăm năm khó gặp sự tình Tốt.、Liêu、thanh như cũng không có tuyệt, mà là xuất ra bốn Liêu là quần Như không ra cũng có cự mà số. s ố mở đầu rõ ràng viết đồng t h a u cấp lục phẩm cấp nhiệm vụ cần lục phẩm võ h ầ u cảnh đỉnh phong thực lực cấp bậc đối với thiên lĩnh ngộ ít nhất là tiểu thành cảnh thương hàn trong lòng kinh ngạc chỉ là này mở đầu nhắc nhở liền đủ để chứng minh này huyết nhận liên minh nhiệm vụ hàm kim lượng đến cùng lớn đến bao nhiêu tiếp tục hướng xuống lượt xem ấn vào m í mắt nhiệm vụ thứ nhất chính là ám sát huyết linh môn môn chủ tiêu thanh sát tu vi của người này lục phẩm võ h ầ u cảnh linh tê đại thế tiểu thành cảnh một tay máu linh kiếm pháp uy lực to lớn từng chém giết ba tên lục phẩm võ hậu cảnh cựu phẩm ngũ phẩm võ hậu cảnh diễn đông nguyên núi trường già cả nhà nhiệm vụ độ khó, trung cấp. nhiệm vụ ban thường 65 vạn kim tệ khương hàn thấy nhiệm vụ này trong lòng lập tức kinh ngạc vô cùng này huyết linh môn môn chủ tiêu thanh sắt giết ba tên ngang cấp cờ ư n giả g thế mà chẳng qua là trung cấp nhiệm vụ độ khó cái t i ế t lục phẩm cảnh bên trong cao cấp nhiệm vụ độ khó sẽ là cái dạng gì khương hàn mang theo tò mò tiếp tục hướng xuống l ậ t xem tiếp xuống mấy cái nhiệm vụ đều là cùng này nhiệm vụ thứ nhất không sai bị lắm đều thuộc về trung cấp cấp độ cũng không phải là không có sơ cấp nhiệm vụ mà là sơ cấp nhiệm vụ vừa ra tới liền đã sớm bị người chọn lựa cho nên trên cơ bản rất ít có thể đụng phải sơ cấp nhiệm vụ rất nhanh hắn liền thấy được cao cấp nhiệm vụ chém giết thanh x à tổ chức năm người trong đó ba người lục phẩm võ hậu cảnh có hai người thiên địa đại thế lĩnh ngộ đã đi đến tiểu thành cảnh một người khác đạt đến đại thành cảnh còn thừa hai người đều là đã đi đến ngũ phẩm võ hậu cảnh thiên địa đại thế bước vào cánh cửa thanh x à tổ chức lạm sát kẻ vô tội bách tính tại tây bắc biên thủy giết sạch một cái nhân số ba vạn người thành nhỏ nhiệm vụ độ khó cao cấp nhiệm vụ ban thường bảy mươi vạn kinh tệ làm thấy nhiệm vụ này khương h à n cũng nhịn không được sợ hái than nhiệm vụ như vậy đừng nói lục phẩm võ hậu cảnh cường giả chỉ sợ sẽ là thất phẩm cảnh võ hậu đều không g á n tiếp dù sao ba tên lục phẩm cảnh Còn có một cái thiên địa đại thế đạt đến đại thành cảnh, thực lực chống cảnh. thiên đến thành như một phẩm thế đạt thất đại đại lại địa đủ để vậy sau đó mấy cái cao cấp nhiệm vụ đều cùng nhiệm vụ này không sai biệt lắm thậm chí còn có so cái này càng khó khăn khương hàn là càng xem càng kinh hãi thấy khương hàn vẻ mặt kinh ngạc liêu thanh như lập tức cũng thở dài một hơi ít nhất này lục phẩm cảnh nhiệm vụ có thể c h ấ n chủ hắn điều này nói rõ thực lực của hắn cũng chỉ là tại lục phẩm cảnh cấp độ tả hữu thôi dạng này hắn hẳn không có dũng khí lại đi xem thất phẩm cảnh nhiệm vụ bất quá tiếp xuống tiếp xuống khương hàn cử động lại là để cho nàng hơi kinh ngạc khương hàn bông xuống cái kêu bản lục phẩm cảnh nhiệm vụ cầm lấy thất phẩm cảnh nhiệm vụ nhìn một hồi liền lần nữa bông u xuống cầm lấy bát phẩm cảnh nhiệm vụ cuối cùng lại cầm lấy cựu phẩm cảnh nhiệm vụ liêu thanh như chân mày to c a o lại cái tên này là muốn làm gì nhưng mà khương hàn lúc này lại là đem cựu phẩm cảnh nhiệm vụ bông u xuống nhìn về phía liêu thanh như vừa cười vừa nói liêu tỷ ta nhớ được ngụy nguyên đã nói với ta huyết nhận liên minh có đoàn đội nhiệm vụ ta tại sao không có thấy đoàn đội nhiệm vụ n g ư ơ i muốn tiếp đoàn đội nhiệm vụ khương hàn đệ đệ đ ừ n g trách tỷ tỷ không có nhắc nhở ngươi này đoàn đội nhiệm vụ mặc dù không có phẩm cấp t r i điểm nhưng cũng có sơ cấp trung cấp cùng cao cấp nhiệm vụ độ khó t r i điểm trong đó sơ cấp nhất nhiệm vụ độ khó đều tại cựu phẩm nhiệm vụ phía trên mà lại đoàn đội nhiệm vụ nhất định phải năm người trở lên mới có thể chấp hành trong năm người còn nhất định phải có một cái hoàn thành qua cựu phẩm nhiệm vụ cường giả mới có thể dùng nhận lấy nhiệm vụ ngươi cùng hắn cộng lại nhiều lắm là hai người là không có cách nào tiếp đoàn đội nhiệm vụ thống chi liền coi như các ngươi tiếp cũng là chịu chết liêu thanh như lắc đầu nói ra năng cũng lần nữa thở dài một hơi khương hàn xem phía sau nhiệm vụ nguyên lai、like、là vì tìm đoàn đội nhiệm vụ hắn g h nghĩ thử i một chút đoàn đội nhiệm vụ bởi vì đoàn đội nhiệm vụ ban thưởng là phi thường phong phú giá trị đều tại ba trăm linh vạn kim tệ trở lên hắn cần muốn mua sạch nhan g đan không có gần một trăm linh vạn kim tệ là không đủ c h ú n g c h i h ắ n còn muốn thật ì m có t ể ngưng hốn thiên tài điều bảo. Một phần vạn đụng không có tiền tụ tài một phách phải, có điều bảo, mua sắm v y nguy liền rồi. ngươi Khương Hàn, h ậ t mong muốn nhận lấy đoàn đội nhiệm vụ n g ư ơ i có biết hay không chấp hành đoàn đội nhiệm vụ tiểu đội trên cơ bản thực lực đều là bắt phẩm cảnh võ hầu trở lên cựu phẩm cảnh càng ít coi như như thế trên cơ bản đoàn đội nhiệm vụ tỷ lệ tử vong cũng đi đến gần tám phần mười ta du thủy thành đã vài chục năm không có người tiếp nhận cựu phẩm nhiệm vụ càng không khả năng có tiếp đoàn đội nhiệm vụ liêu thanh như lắc đầu nói hẳn thấy hương hàn tiếp đoàn đội nhiệm vụ cái kia chính là đang tìm cái chết bởi vì nàng so với ai khác đều rõ ràng nay đoàn đội nhiệm vụ là đáng sợ đến cỡ nào nghĩ đến mấy tháng trước tình cảnh nàng liền trong lòng một hồi sợ hãi tỷ lệ tử vong tám phần mười vài chục năm không có người tiếp cựu phẩm nhiệm vụ khương hàn một hồi yên lặng lập tức mới nhớ tới du thủy thành mặc dù xem như l ạ i thành bất quá vo hầu cảnh cường giả nhưng như cũng rất ít chớ đừng nói chi là có thể hoàn thành cựu phẩm nhiệm vụ vo hầu cảnh cường giả tối đỉnh nghĩ tới đây khương hàn lập tức một hồi thất vọng ai muốn tiếp đoàn đội nhiệm vụ khẩu khí cũng không nhỏ nhường bản đại gia nhìn một chút có không có tư cách đi theo chúng ta trộn lẫn nhưng vào lúc này lầu ba đầu bậc thang truyền đến một đạo âm thanh vang dội khương hàn đám người theo thanh â m hướng đi nhìn lại chỉ thấy một đạo thân ảnh quen thuộc từ cửa thang lầu đi tới khương hàn thấy đạo thân ảnh này trên mặt lập tức lộ ra mỉm cười n à y n g ư ờ i không là người khác chính là lúc trước rời đi phiêu tuyết thành、Nguyễn、nguyên Trước 184, nguyên thực thu thấy tức tới Khương Hàn thu nạp đoàn đội nhiệm vụ. Nguyên thấy Khương Hàn lực, cũng sức đắc là lập lông lên, nạp đoàn Nguyễn Nguyên nứa đội đi mảy vụ. sở, ý đem ngực cái viên kia đồng thao huy chương tại khương hàn trước mặt lung lay khương hàn liếc về đồng thao huy chương liền tâm linh thần hội cười cười cái tên này đây là lại ở trước mặt hắn khoe khoang chính mình tại ngắn như vậy thời gian bên trong thu hoạch được đồng thao huy chương kinh người thành tích lại nhìn cái tên này tu vi thế mà đã đạt đến ngũ phẩm võ hậu cảnh chắc hẳn hắn giấu ở trong huyết mạch cái k i a cố lôi đ ỉ n h năng lượng cũng đã thức tỉnh cho nên hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy tăng lên nhiều như vậy bất quá khương hàn liền là xem như không có trông thấy tiếp tục xem hướng liễu tỷ nói liễu tỷ nếu ta không có cách nào lựa chọn đoàn đội nhiệm vụ vậy ta vẫn nhìn một chút những nhiệm vụ khác đi nói xong khương hàn liền chuẩn bị cầm lấy lục phẩm nhiệm vụ sổ liêu thanh như gật gật đầu dạng này tốt nhất một bước một cái dấu chân tuyệt đối không nên liều lĩnh ta ơn l i ê u tỷ khương hàn cảm kích nói một bên ngụy nguyên thấy khương hàn thế mà đối với hắn đồng thao huy chương làm như không thấy lúc này nhịn không được nói từ tiểu tử ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy ta đã được đến đồng thao huy chương sao thấy a làm sao rồi khương hàn một mặt bình tĩnh nói ngụy nguyên lập tức một mặt p h i n muộn tại hắn trong ấn tượng khương hàn hẳn là hết sức kinh ngạc mới đúng dù sao hắn lần trước cùng khương hàn lúc gặp mặt liền hát thiết huy chương đều không phải là bất quá hắn như trước vẫn là không cam lòng nói ngươi có biết hay không tu vi của ta bây giờ là bao nhiêu nói ra không sợ hủ chết khương hàn nghe vậy lập tức ra vẻ kinh ngạc nói ồ tu vi của ngươi cao bao nhiêu thế mà có thể hủ chết ta một bên lánh hổng tuyết cùng h i ê n viên linh khê cũng n h ị n không được lộ ra ý cười bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra khương hàn là đến nay chưa từng thấy qua có đồ vật gì là làm hắn kinh ngạc liêu thanh như cũng là bất đắc dĩ lắc đầu ngụy nguyên thiên phu tuyệt đình đáng tiếc đầu nào không tốt người sáng suốt đều có thể nhìn ra khương hàn là đang cố ý đùa hắn chính hắn lại mảy may không phát hiện nghĩ tại khương hàn trước mặt khoe khoang chỉ sợ đến hồi trở lại trong bụng mẹ thật dài đầu g ó c mới được ngụy nguyên thấy khương hàn trên mặt lộ ra t h ầ n sắc kinh ngạc lập tức phiêu một mặt dương dương đắc ý nói hắc hắc tiểu ra ta hai tháng này tu vi tăng nhanh như gió tiến triển cực nhanh không chỉ đã thức tỉnh trong cơ thể lôi t h ầ n huyết mạch còn chiếm được một khỏa xích luyện tiên vân thượng tu vi trực tiếp đạt đến ngũ phẩm võ hậu cảnh thế nào có hay không bị ta hủ đến không có khương hàn quả quyết trả lời hai chữ ngụy nguyên trên mặt biểu lộ trong nháy mắt cứng gác một bên lãnh hồng tuyết cùng h i ê n viên linh khê lập tức nhịn không được phốc thử một tiếng nợ nụ cười liêu thanh như càng là lắc đầu thở dài ngụy nguyên lập tức hiểu rõ khương hàn là đang đùa bớt hắn ừ khương hàn ngươi lại tại đùa người ta ngươi trước kia liền xem thấu tu vi của ta ngụy nguyên tức giận chất vấn đúng vậy à, theo ngươi sau khi vào cửa ta liền xem thấu tu vi bất quá ngũ phẩm võ hậu cảnh xác thực rất lợi hại còn cao hơn ta ra tam phẩm khương hàn vừa cười vừa nói so ngươi cao hơn tam phẩm ngụy nguyên nghe đến lời này khí lập tức tiêu tan cả người lại bay lên nghĩa chính luôn tự nói không tệ không tệ thời gian ngắn như vậy có thể đi đến nhị phẩm võ hậu cảnh tiến bộ của ngươi có thể nói nhanh chóng dùng ngươi tổ long huyết mạch so sánh cái tam phẩm võ hậu cảnh cũng không thành vấn đề về sau cố gắng nhiều hơn nói không chừng có thể siêu việt ta có thể so với từ yêu nhiệt cao hơn tam phẩm hắn đã vô cùng thỏa mãn một bên lãnh h ồ n g tuyết cùng h i ê n viên linh khê thấy ngụy nguyên bị bưng lấy lập tức nộ khí hoàn toàn không có lại lần nữa nợ nụ cười chỉ sợ cái tên này cũng không biết khương hàn mặc dù nhìn bề ngoài chỉ có nhị phẩm võ hậu cảnh nhưng thực tế chiến lược lại không giới thất phẩm khương hàn cũng là bất đắc dĩ cười, cười. này ngụy nguyên vẫn là trước sau như một huyện thế bảo bất quá hắn huyết mạch trong cơ thể s á t thực đã thất t ỉ n h lôi t h ầ n huyết mạch này chỉ sợ là chính hắn đặt tên đi thật đúng là trước sau như một tục khí đúng rồi ngươi mới vừa nói ngươi có khả năng tiếp vào đoàn đội nhiệm vụ khương hàn trở về chính để nói không có khả năng tiểu tử này mặc dù tiếp nhận đồng trao cấp nhiệm vụ bất quá hoàn thành cũng bất quá là hai cái nhị phẩm nhiệm vụ một cái tam phẩm nhiệm vụ liền tứ phẩm nhiệm vụ đều không có tiếp nhận làm sao có thể có tư cách tiếp vào đoàn đội nhiệm vụ liêu thanh như quả quyết nói ra k ư ơ n g hàn không nói gì quay đầu nhìn về phía、Nguyễn、nguyên liêu tỷ lời này ngươi đã có thể nói sai ta mặc dù không có tư cách ngụy từ từ nguyên đắc ý nói ra còn có ta ta cùng đại ca là cùng một chỗ lãnh hồng tuyết vội và nói ngụy nguyên lường lãnh hồng tuyết liếp mắt quan sát một chút về sau lắc đầu nói ngươi nhà qua loa ngược lại ngươi liền gom góp số lượng du thủy thành mấy cái đồng thau cấp từng cái nhát gan cùng chuột giống như nghe được đoàn đội nhiệm vụ quay đầu liền chạy đó là bọn họ biết đúng mực ta mặc dù không biết trong miệng ngươi cựu phẩm võ hầu là ai bất quá hắn nhiệm vụ trên đường đã chết ba cái nói rõ nhiệm vụ của hắn cực kỳ hữu hiểm ta nghĩ đội viên của hắn ít nhất đều là thất phẩm võ hầu cảnh trở lên chỉ bằng các ngươi ba cái tiếp nhiệm vụ này chẳng khác gì là đang tìm cái chết liêu thanh như không khách khí chút nào nói liêu tỷ ta có thể là thuộc con rán đánh không chết đến mức t ừ yêu n g h i ệ t có ta bảo bọc hắn hắn cũng không chết được ngụy nguyên một mặt hào khí nói ra liêu thanh như lập tức tráng ngụy nguyên l i ế mắt liền ngươi còn che đậy người khác hương hàn ngươi nghĩ như thế nào ngươi chỉ là vì tấn thăng đồng cao cấp hà tất mạo hiểm như vậy còn có hắn cũng thế hắn chẳng qua là gia nhập huyết nhận liên minh tiến vào đồng thao cấp chỉ cần hoàn thành nhất phẩm nhiệm vụ là được căn bản không cần đi đón căn bản không có khả năng hoàn thành đoàn đội nhiệm vụ liêu thanh như nhìn về phía khương hàn nói ngụy nguyên là t h ằ n g đ i ê n nàng không q u y n nổi nàng tin tưởng khương hàn hẳn là đầy đủ lý trí liêu tỷ ta vẫn là muốn thử xem không sai nhất phẩm nhiệm vụ liền đủ tấn thăng đồng thao cấp bất quá ta có không thể không nhận lý do khương hàn đối liêu thanh như nói hắn hiện tại nhất định phải ép mình một thành chỉ có dạng này hắn có thể tốc độ cao tăng cao thực lực hắn thấy tìm kiếm được thiên tài địa b ả o cùng tấn thăng thánh cảnh so sánh hắn cảm thấy tấn thăng thánh cảnh càng thêm có hy vọng bởi vì một khi tấn thăng thánh cảnh không cần thiên tài địa b ả o hắn cũng có thể có biện pháp cứu tỉnh nhan như tuyết l i ê u thanh như nhìn xem khương hàn ánh mắt kiên định chân mày to cao lại bất quá cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nói t ố t đã ngươi quyết định ta đây cũng không có quyền can thiệp chỉ cần vị t i ê u cựu phẩm võ hầu cảnh đồng ý các ngươi gia nhập các ngươi có thể đi chấp hành đoàn đội nhiệm vụ chỉ muốn các ngươi hoàn thành liền có thể trực tiếp tấn thăng đồng cao cấp không chỉ như thế hoàn thành đoàn đội nhiệm vụ người còn có khả năng thu hoạch được liên minh khen thường thêm khen thưởng thêm đó là cái gì ngụy nguyên lập tức con mắt tỏa ánh sáng chờ ngươi hoàn thành lại nói liêu thanh như không khách khí chút nào nói ngụy nguyên nếp miệng đối phương hàn nói đi ta dẫn ngươi đi tìm cường g i ả kia đi có ta dẫn tiến yên tâm hắn nhất định sẽ đồng ý khương hàn gật gật đầu quay đầu nhìn về phía liêu thanh như nói liêu tỷ có thể hay không mời ngươi một sự kiện liêu thanh như liếc qua h i ê n viên linh khê lập tức hiểu ý cười nói yên tâm tại ngươi hồi trở lại trước khi đến nàng liền cùng ta ở tại hội còn tốt cam đoan sẽ không thiếu ngươi một cọn tóc gáy vậy thì cảm ơn l i u tỷ k ư ơ n g hàn cảm kích nói lập tức quay đầu nhìn về phía hiên viên linh khê người sau khẽ mỉm cười nói ngươi đi đi ta ở chỗ này chờ ngươi ngược lại ta đi chỉ làm cho người thêm phiền t o á i khương hàn gật gật đầu cái kia ngươi chờ ta trở lại đến lúc đó ta nhất định giúp ngươi lấy tới sạch nan h đan nói xong liền quay người đi theo nguy nguyên bọn hắn rời đi hiên viên linh khê nhìn xem khương hàn bóng lưng rời đi nụ cười trên mặt hơi hơi giảm đi như có điều suy nghĩ l i ê u thanh như nhìn xem một màn này vũ mị cười một tiếng hơi có thâm ý chương một trăm tám mươi năm hàn sơn lạc dương khương hàn gia nhập hàn sơn và đội khương hàn cùng lãnh hồng tuyết đi theo nguyên hướng về du thủy thành đông hướng cửa thành đi、đến. tại cửa thành đông lối vào chỗ giờ phút này đang có một nam một nữ hai tên thanh niên đứng ở cửa thành cạnh ít rượu trước sạp nam tử uống rượu bày bên trong đắt nhất mãnh liệt nhất tiêu đ à o tử một ngụ một m bát mày kiếm đều không mang theo nháy một thoáng xem một bên mấy cái tráng hắn trợn mắt hốc mồm trong lòng kinh t h á n không thôi ngồi đối diện hắn nữ tử thì lại uống vào du thủy thành nổi danh linh hưng rượu đây là một loại vô cùng ôn hòa cảm giác tinh tế tỉ mỉ rượu trái cây vô cùng thích hợp nữ tử uống giờ phút này hai người ngồi đều không nói gì chẳng qua là yên lạng uống rượu mà hai người bọn họ trên mặt biểu lộ cũng l mặc dù hai người cũng không có tán phát ra cái gì khí tức thế nhưng bốn phía mọi người vẫn như cũ có thể nhìn ra hai người này không phải dễ trêu nhân vật lợi hại đại khái ngồi nửa nén hương cái kia người tướng mạo cũng không tính dung mạo như thiên tiên thế nhưng một thân phiếu m i ể u khí chất nữ t ử cuối cùng nhịn không được mở miệng nói hàn sơn đại ca ngươi vì sao muốn tại nhường cái kia ngụy nguyên đi tìm người n g ư ơ i ta chấp hành nhiệm vụ có nhiều hưu hiểm ngươi so với ai khác đều rõ ràng đây vẫn chỉ là trên đường liền chết ba tên bát phẩm võ hầu cái kia ngụy nguyên vốn là vương hữu nếu không phải nhìn hắn thể chất đặc thủ đánh chết ta cũng sẽ không đồng ý mang lên hắn may kiếm lệnh lùng nam t uống một n g ụ m tiêu đao t ử tiểu khẽ mỉm cười nói không đ ộ i nói không chừng có kinh hỷ đâu này ngụy nguyên trong cơ thể thiên cương lôi huyết mạch vừa vặn đối với chúng ta nhiệm vụ lần này trợ giúp rất lớn đến mức những người khác thống không đến mức quá kém đi nữ tử bất đắc dĩ lắc đầu liền này vắng vẻ du thủy thành có thể có cái gì kinh hỷ không phải kinh hãi cũng không t ệ rồi ngược lại nàng đã hạ quyết tâm đợi chút nữa nếu như ngụy nguyên gọi tới người thực lực quá kém nàng liền không lưu tình chút nào cự tuyệt dù sao đây cũng là vì người tới tốt cái kia được gọi là hàn sơn nam tử bất đắc dĩ lắc đầu nữ tử trước mắt này nhìn như lánh lược băng sơn thế nhưng thiện tâm liền cùng đông lân hồ nước một dạng trong veo sạch sẽ mà lại nàng thiện lương cũng không làm bộ lúc thi hành nhiệm vụ đối mặt đáng giết kẻ địch nàng tuyệt đối là xông lên đầu tiên cái tướng so với chính mình cũng là có thời điểm hiểu ý cứng rắn một chút hàn sơn đại ca người ta mang cho ngươi tới ngụy nguyên thanh âm rất nhanh liền từ đằng xa chuyển đến hàn sơn cùng nữ tử đồng thời ngầm đầu nhìn về phía ngụy nguyên phương hướng khi bọn hắn thấy ngụy nguyên sau l ư n g khương hàn cùng lãnh hồng kết lúc lông mày đều là hơi như một thoáng đặc biệt là nữ tử ánh mắt lạnh leo càng là lạnh mấy phần một cái tứ phẩm võ h ầ u cảnh một cái khác thế mà chỉ có nhị phẩm võ h ầ u cảnh tu vi tu vi như vậy tới làm gì vô í c h chịu chết sao nguy nguyên hai vị này chính là ngươi thì người bọn hắn cũng đều là chúng ta huyết nhận liên minh người đi hàn sơn thì là đứng lên vừa cười vừa nói đúng hàn sơn đại ca ta tới giới thiệu cho ngươi một chút vị này là huynh đệ của ta khương hàn một vị khác thì là tiểu đệ của hắn gọi lanh h ồ n g tuyết bọn hắn thực lực đều rất lợi hại nguyên, nguyên mặt mày hớn hở nói hàn sơn lơ đến cười, cười nhìn về phía một bên nữ tử nữ tử thì là lúc thì t r ắ n g mắt nhị phẩm võ hầu tứ phẩm võ hầu có thể có lợi hại gì không có thất phẩm thực lực cùng bọn hắn đi chấp hành nhiệm vụ cái k i a chính là đi chịu chết hàn sơn cùng nữ tử hai người ánh mắt trao đổi đồng thời thương hẳn cũng đang quan sát một nam một nữ hai người tuổi tắc không lớn lắm nam đại khái tại hai mươi sáu tuổi còn chừng nữ thì là muốn nhỏ nhiều hẳn là chỉ có hai mươi hai tuổi còn chừng hai người tướng mạo đều xem như nhân trung long v ư ợ n g tu vi càng là không cần phải nói nam tử tu vi đã đi đến võ hầu cảnh đình phong trên thân còn tản mắt ra một cỗ khí thế cường đại xem ra đối với thiên địa đại thế lĩnh ngộ cũng đã đạt đến một cái rất cao cấp độ chỉ sợ khoảng cách thiên nhân hợp nhất cũng vẹn vẹn chẳng qua là cách xa một bước đến mức nữ tử tu vi đã bắt phẩm võ h ầ u cảnh trên thân khí tức phiếu m i ể u đôi mắt như sao trời nếu như khương hàn không có đoán sai công pháp của nàng tu luyện hẳn là một loại tu chân công pháp bất quá tựa hồ có chút tạc huyết đây là khương hàn lần thứ n h ấ t thấy thiên long đại lục người tu luyện công pháp vượt qua truyền thuyết cấp thấy hai người trên mặt biểu lộ khương hàn tự nhiên tùy tiện đoán ra bọn hắn đang suy nghĩ gì rõ ràng là ngại thực lực bọn hắn địa vị vô ích chịu chết ngươi dự định để bọ nguyên nguyên ta trước đó không phải nói cho ngươi không có chúng ta đoàn đội nhiệm vụ vô cùng hưng hiểm đã chết ba tên bát phẩm võ hầu ngươi để cho bọn họ tới là muốn cho bọn hắn chịu chết sao nữ tử không chút lưu tình nói không có chút nào cố kỵ khương hàn bọn hắn mặt mũi ý tứ rõ ràng dưới cái nhìn của nàng cứu tính mạng của bọn hắn so cố kỵ bọn hắn mặt mũi tới trọng yếu hơn lạc dương thị ta biết ngươi nói với ta lời có thể là chúng ta du thủy thành căn bản không có bát phẩm võ hầu cảnh ngoài ra ta hai vị này huỳnh đệ thực lực cũng rất không tệ đặc biệt là huỳnh đệ của ta khương hàn hắn nhưng là tổ long huyết mạch trước đó ta huy l i ê n bị hắn cho hoàng ngược ngụy nguyên liếm láp mặt cười nói nhìn về phía nữ tử ánh mắt tràn đầy kính sợ rõ ràng này ngụy nguyên là coi trọng người ta làm lên một đầu liếm cầu bất quá khương hàn cũng là có chút kinh ngạc nữ tử này tên thế mà gọi l à dương đây chính là một cái tên rất hay t ổ long huyết mạch lạc dương cùng hàn sơn s ữ n g sở không nghĩ tới lại là một cái đặc t h u huyết mạch người thừa kế hơn nữa còn là đặc t h u huyết mạch người thừa kế bên trong tương đối mạnh tổ long huyết mạch bất quá coi như là tổ long huyết mạch nhị phẩm cảnh thực lực quá thấp long hóa sau cũng nhiều lắm là chỉ có tam phẩm cảnh thực lực lạc dương t h liền để bọn hắm cùng chúng ta cùng đi、chứ. huynh đệ của ta khương hàn đặc biệt thông minh sinh tồn năng lực đặc biệt mạnh tuyệt đối sẽ không tùy tiện chết đi ngụy nguyên xem lạc dương vẫn như c ũ không đồng ý vội và nói g n không được lạc dương vẫn là quả quyết cự tuyệt nói không có chút nào chỗ thương lượng hàn sơn cũng là bất đắc dĩ lắc đầu mặc dù hắn là đội trưởng thế nhưng lạc dương tính tình đi lên thời điểm hắn cũng không khuyến nổi các ngươi vẫn là trở về đi nàng cũng là muốn tốt cho các ngươi chúng ta lần này đoàn đội nhiệm vụ là trung đẳng khó khăn h ô n g hiểm đến cực điểm liền ta cũng không có năm chắc sống sót các ngươi đều là thiên tài nếu là chết tại nhiệm vụ bên trong đối tại chúng ta huyết nhận liên mình cũng là tổn thất hàn sơn khoát tay h à o nói ngụy nguyên một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía khương hàn một bộ huynh đệ ta cũng không giúp được nét mặt của ngươi lãnh hồng biết lập tức một mặt không phục không thu liền không thu đại ca chúng ta đi nhưng mà khương hàn lại là không hề động nhìn về phía một bên hàn sơn cùng lạc dương vừa cười vừa nói hàn sơn sư huynh lạc dương sư thư ta biết các ngươi khả năng cảm thấy chúng ta thực lực thấp tham gia nhiệm vụ là một con đường chết nhưng ta vẫn là cả gan thỉnh cầu gia nhập hai vị đội ngũ ta cảm thấy hàn sơn sư huynh hẳn là cần ta trợ giút ta là một tên luyện đan sư có thể làm hàn sơn sư huynh luyện chế đan dựng gáp chế thương thế bên trong cơ thể khương hàn vừa nói hàn sơn cùng lạc dương sắc mặt liền trong nháy m ắ t biến đặc biệt là hàn sơn ánh mắt lăng lệ nhìn về phía khương hàn chất vấn làm sao ngươi biết ta có tổn thương khương hàn nghe vậy khẽ mỉm cười nói có thể uống mạnh như vậy thiêu đao tự t i ể u thân thể nhưng như cũ tản ra trận trận hà n khí mà hàn sơn sư huynh tu luyện lại cũng không phải là băng hàn thuộc tính công pháp cho nên ta suy đoán hàn sơn sư huynh hẳn là chúng một loại nào đó băng hàn thuộc tính võ kỹ lưu lại ám t ậ n hàn sơn cùng lạc dương lần nữa xứng sở nay đều có thể nhìn ra đây là bực nào sức quan sát cùng lo dịp năng lực xem ra ngụy nguyên nói không sai ngươi đúng là hết sức thông minh. n g ư ơ i mới vừa nói ngươi là luyện đan sư ngươi có thể luyện chế mấy phẩm đan dược hàn sơn cười hỏi khương hàn mỉm cười thất phẩm đan dược sáu mươi chắc chắn lục phẩm đan dược một trăm linh tự tin hàn sơn cùng lạc dương lần nữa giật mình thất phẩm đan dược sáu mươi chắc chắn đây chẳng phải là thất phẩm luyện đan sư phải biết sáu mươi chắc chắn đã rất cao t h ú n g chi hắn lục phẩm đan dược thế mà đi đến mười thành chỉ sợ sẽ là bắt phẩm luyện đan sư cũng không dám nói thế với tốt ta đồng ý nhường hai vị tiểu huynh đệ gia nhập về sau các ngươi liền gọi ta hàn sơn đại ca liền tốt hàn sơn lúc này tuyên bố có một cái luyện đan sư bọn hắn tỷ lệ sinh tồn cũng càng lớn hơn đến mức chiến lược căn bản cũng là không có chỉ nhìn bọn họ có thể ra cái gì lực chương một trăm tám mươi sáu vân đỉnh sơn mạch khương hàn bị mỹ nữ bảo hộ rất nhanh khương hàn liền cùng hàn sơn đám người ra du thủy thành hướng về đồng tiến lên lần này mục tiêu của bọn hắn là lân cận đông hải đ ô n g chấn quận lạc sơn thành nơi đó mặc dù tiếp giáp đông hải vùng biển bất quá cũng không là chiến loạn trọng yếu chỗ nhưng mặc dù như thế vẫn như cũng là một chỗ h i ể m thành tại đi trên đường hàn sơn cũng đại khái cùng khương hàn bọn hắn giảng thuật bọn hắn nhiệm vụ lần này nhiệm vụ của bọn hắn chủ yếu là hộ tống một phần tình báo đi l nhiệm vụ khẩn cấp mà lại cực kỳ trọng yếu đến mức tình báo nội dung hàn sơn cũng không có nói theo lý mà nói hộ tống nhiệm vụ căn bản không có đi đến đoàn đội cấp đồng thao nhiệm vụ cấp bậc hơn nữa còn là trung đẳng độ khó nhưng phần tình báo này lại bị một cái thế lực thần bí nhìn chúng ven đường một mực tại chặn giết hàn sơn đám người hàn sơn đám người theo thiên diêu thành đi đến du thủy thành bất quá hơn ba cây số đi tao nộ g không dưới năm lần chặn giết vì thế chết ba tên bát phẩm võ hầu cảnh cường giả có thể nói hung hiểm và phần khương hàn cũng hỏi qua hàn sơn nhiệm vụ lần này chủ thuê là ai thế nhưng hàn sơn lại lắc đầu người chấp hành chỉ phụ trách nhận nhiệm vụ cũng không biết sau lương chủ thuê điều này cũng làm cho khương hàn cảm thấy một cô áp lực không biết chủ thuê không biết chặn giết chính mình là người phương nào nhiệm vụ lần này hoàn toàn là bọn hắn tại sáng địch nhân ở trong tối nghĩ muốn đối phó xem ra thật không dễ dàng đương nhiên cũng có tin tức tốt cái tiêu chính là theo mấy lần chặn giết đến xem chặn giết bọn hắn người thực lực đều tại thánh cảnh phía dưới không có thánh cảnh cường giả như thế nhường khương hàn thở dài một hơi Nếu thanh cảnh cường giả ra tay, cái nhiệm tiêu có cái tay, ra giả vụ dù sao thánh cảnh cường giả cùng võ hầu cảnh đ ỉ n h phong khoảng cách tuyệt đối là khác biệt trời vực hàn sơn đại ca ta nghe nói các ngươi thiên diêu thành là một cái cực kỳ màu mỡ t h à n h chủ gần với đế quốc đế đô tụ tập không ít thương hội cùng cường giả liền đế quốc ba học viện lớn một trong vấn đỉnh học viện đều tọa lạc tại các ngươi thiên diêu thành không biết có phải hay không là dạng này ngụy nguyên một bên đi đường vừa hướng đi đi ở trước nhất hàn sơn hỏi đây đã là hắn một đường đi tới hỏi thứ ba trăm bảy mươi tám cái vấn đề bất quá hàn sơn cũng không có thiếu kiên nhẫn mà là vẫn như cũ kiên nhẫn cho hắn trả lời vấn đề chỉ thấy hàn sơn cười hồi đáp không sai thiên diêu thành tọa lạc ở thiên hà quận trung tâm ở vào tam đại dòng sông chỗ giao giới là đế quốc giao thông đầu mối then chốt cho nên các đại thương hội cũng sẽ ở thiên diêu thành làm ăn dần dạ thiên diêu thành liền dần dần phát triển thành đế quốc thương n g h i ệ p mệnh m ạ c h chỗ vấn đỉnh học viện s á c thực tọa lạc thiên diêu thành hàng năm đều sẽ có vô số thiên tài đi tới vấn đỉnh học viện học tập đây càng thêm lệnh thiên diêu thành nhân tài xuất hiện lớp lớp p h ồ n v i n h hương thịnh có thời gian ngươi có thể đi nhìn một chút ở nơi đó ngươi có khả năng mua đến bất kỳ thứ ngươi muốn chỉ cần ngươi có đầy đủ kim tệ h a lợi hại như vậy ta còn thực sự muốn đi xem vậy có phải hay không thánh cảnh cường giả cũng rất nhiều khắp nơi trên đất đi cái chủng loại kia ngụy nguyên vội vàng truy vấn ồn ào lạc dương nhịn không được tráng ngụy nguyên liếc mắt cái tên này l i ễ u diễu không ngừng để cho nàng cảm thấy sốt ruột không thôi k hương hàn cùng lãnh h ồ n g tuyết thì là không nói gì cùng sau l ư n g bọn họ cười không nói s ắ c thực có không ít bất quá không có n g ư ờ i nói khoa trương như vậy thánh cảnh cường giả dù sao cũng là số ít thiên diêu thành thánh cảnh cường giả không tính đi ngang qua có chừng chín cái ta đã từng thấy qua hai cái thánh cảnh cường giả giao thủ bên trong một cái một kiếm đem một ngọn núi đỉnh núi cho gấp đi một cái khác kéo ra một dòng sông dài chi thủy treo móc ở c ự u tiên kém chút chìm toàn bộ thành hàn sơn vừa cười vừa nói mặc dù hắn là cựu phẩm võ h ầ u cảnh nhưng là cùng thánh cảnh cường giả so ra cái kia khoảng cách tuyệt đối là vô cùng lớn lao t h á n h cảnh cường giả sở dĩ được xưng là thánh cảnh không chỉ có chẳng qua là thiên nhân hợp nhất còn bởi vì bọn hắn trong cơ thể nguyên lực sẽ tiến d a i xưng là thánh nguyên lực có thể nói một d ọ t thánh nguyên lực lực lượng liền so bình thường cựu phẩm võ h ầ u cảnh cường giả hết thể nguyên lực cộng lại còn cường đại hơn có thể nghĩ t r a n lệch này đến cùng lớn đến bao nhiêu ngụy nguyên nhịn không được hít vào một ngụng khí khương hàn thấy ngụy nguyên biểu lộ gương mặt buồn cười cái tên này liền là một cái tên dở hơi lãnh hồng tuyết thì là khinh thường cười lạnh nhà hắn lao nô liền là thánh cảnh cường giả cho nên đối với thánh cảnh cường giả hắn không có chút nào lạ l ắ m hắn thậm chí cảm thấy đến ngụy nguyên này vẻ mặt kinh ngạc thật sự là thật mất thể diện hàn sơn thì là cười cười quay đầu nhìn về phía khương hàn hỏi khương hàn ngươi nói có thể luyện chế đan dược giải quyết ta thương thế trên người vậy ngươi có không dược liệu hàn sơn đại ca trong cơ thể ngươi chính là hàn độc cần giống hỏa thần đan loại hình sáu phẩm cấp bậc đan dược cái này đan dược dược liệu đều phải h u y ế thương n ậ n liên minh tạm thời cũng không、có. bình thời tạm h t có, ờ n bán thuốc đều rất khó đụng phải dạng này dược liệu, cho nên chúng ta chỉ có thể chính mình g tiệm thuốc rất ta thể tìm tìm. phải liệu, đi khó cho chỉ h đều dược có ư hàn cười hồi đáp hàn sơn gật gật đầu đằng trước chính là vân đỉnh sơn mạch này vân đỉnh sơn mạch cực kỳ rộng lớn lại có một ngọn núi lửa hẳn là có ngư dược liệu cần thiết bất quá vân đỉnh sơn mạch cực kỳ h u n g hiểm dãy núi trung tâm cũng có lục giai nguyên thu h o n hiện nghe nói vân đỉnh sơn mạch có một cái thu hoàng đã đi đến lục giai đình phong có thể so với thánh nhân đình phong cho dù là tuyệt đỉnh cảnh đều không dám tùy tiện trêu t r ọ n một khi đụng phải nó hẳn phải chết không nghi ngờ lục giai đình phong nguyên lần nữa hít vào một n g ụ n khí lạnh lần này liền khương hàn cùng lãnh hồng tuyết cũng nhịn không được lộ ra thần sắc kinh ngạc một bên không nói gì lạc dương thì là lộ ra cười lạnh trào phúng biểu lộ dĩ nhiên chúng ta chân chính phải cẩn thận vẫn là cái kia thế lực thần bí truy sát mặc dù chúng ta trước đó đã thoát khỏi bọn hắn thế nhưng không bao lâu bọn hắn liền sẽ đuổi theo cho nên lần này vân đ ị n h sơn mạch chuyến đi nhất định phải vạn phần cẩn thận mới được hàn sơn mở miệng nói ra khương hàn cùng lãnh hồng tuyết đều là gật gật đầu yên tâm bọn hắn nếu là dám đến bản đại gia liền để bọn hắn lại đi không về ngụy nguyên nắm chắc quả đầm nói đứng đó ngư dọa đến kẻ đầu ti lạc dương tỷ ngươi không khỏi quá coi thường ta ta cho ngươi biết hiện tại ta có thể là rất lợi hại ngụy nguyên kiêu ngạo nói lạc dương khinh thường cười một tiếng lười nhắc lại đi phản ứng đến hắn hàn sơn cùng với khương hàn ba người đều là lắc đầu cười một tiếng dưới chân bộ pháp tăng tốc trực tiếp lướt qua ngụy nguyên bên cạnh u i các ngươi chờ coi ngụy nguyên xem bốn người đều không để ý chính mình lúc này phẫn nộ hô liền vội vàng đ u ổ i theo sau đó bọn hắn năm người liền xông vào vân đỉnh sơn mạch bên trong vừa tiến vào vân đỉnh sơn mạch bọn hắn năm người cũng không nữa bay lượn mà là cải thành trong rừng rậm xuyên qua dù sao không chung có loài chi nguyên thú một khi gặp được bọn hắn sẽ dẫn tới vô tận phiền thoái không thể không nói hàn sơn cùng lạc dương đều là trong rừng lão luyện động tác nhẹ nhàng cực kỳ cảnh giác cho dù là bọn họ thực lực tại rừng rậm này bên ngoài có khả năng đi ngang đều không chút nào đung lòng nhưng mặc dù bọn hắn cực kỳ cảnh giác phiền thoái như t r ư ớ c vẫn là tìm tới cửa ngay tại khương hàn bọn hắn đi tới vân đ ỉ n h sơn mạch bên trong vây khu vực lúc lại bị một đám nguyên thu vây không tốt là khó dây dưa nhất từ u minh ma hầu mọi người cẩn thận một chút hàn sơn vội vàng nhắc nhở khương hàn cùng với lạc dương đám người lông mày cũng đều là nhữ lại u minh ma hầu là một loại quần cư loại nguyên thú cực kỳ khó dây dưa mà lại khủng bố trên cơ bản một khi bị này loại nguyên thú vây khốn đó là một con đường chết nay loại nguyên thú tướng mạo cùng bình thường hầu tử không t r ê n h lệch nhiều thế nhưng toàn thân lại bao trùm lấy mặc lớp vẩy màu xanh trên cánh tay mọc ra da lưới dao sắc bén đến cực điểm còn có bọn hắn sắc bén lợi trào cùng r ă n g n a n h có thể tùy tiện sẽ r á c huyền thiết cực kỳ khủng bố nhất là tốc độ của bọn đó cho dù là v õ hầu cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể theo kịp tốc độ của bọn hắn đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là bọn chúng số lượng bình thường bọn chúng số lượng tuyệt đối không dư tại dạng này cây cối đan sen trong rừng bị dạng này nguyên thú đ ổ i kịp trừ phi thánh cảnh cứng giả bằng không hết sức khó chạy thoát nhìn xem bốn phía chỗ tối lít nha lít nhít hai mắt màu đỏ khương hàn bọn hắn liền biết mình đám người gặp phiền phái lớn bất quá khương hàn lại là ở trong lòng n g h i hoặc bình thường u minh ma hầu không sẽ chủ động công kích nhân loại chỉ cần không đi t r e o chọc bọn hắn hoặc là xâm nhập địa bàn của bọn hắn liền sẽ không dễ dàng công kích thế nhưng hiện tại rất rõ ràng này chút u minh ma hầu là chủ động tìm tới bọn hắn ở trong đó tựa hồ có chút của k á i tới thật tốt tiểu ra ta thật tốt cảm giác đến phát chán đây. ngụy nguyên nhìn xem bốn phía hầu tử không có chút nào ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề trong tay tế ra một thanh trường đ a o chuẩn bị đại khai sát giới lãnh hồng tuyết đồng dạng đôi mắt lạnh lẽo hai tay n ắ m ở hai cây truy thủ hàn sơn cùng lạc dương cũng biến thành như lâm đại địch một người cầm t h ư ơ n g một người cầm kiếm chuẩn bị nên chiến duy chỉ có khương hàn hai tay trống trơn người không dùng binh khí lạc dương l ư ờ m khương hàn liếp mắt kinh ngạc hỏi h ả binh khí của t a hỏng trên thân không có mang binh khí khương hàn lung tùng nói lạc dương lập tức một hồi sổ đồ nhị phẩm võ hậu cảnh còn không mang binh khí cái tên này là đàng du s người dùng cái gì lạc dương thiếu kiên nhẫn hỏi đ a o khương hàn nói lạc dương không nói hai lời ném cho khương hàn một thanh vẫn thạch cấp c h i ế n a o một mặt thất vọng giọng nói một hồi ngươi cùng sau l ư n g ta ta sẽ tận lực ngăn lại hết thẻ nguyên thú bất quá ta không dám hứa chắc ngươi có thể còn sống sót cho nên ngươi có sống hay không liền xem vận số của chính ngươi lập tức liền không tiếp tục để ý khương hàn khương hàn xem trong tay vẫn thạch cấp c h i ế n a o lại liếc mắt nhìn ngăn tại trước người mình cầm kiếm nữ tử bất đắc di cười một tiếng hắn đây là bị bảo vệ vẫn là bị rất khinh bỉ chương một trăm tám mươi bảy tao nộ chắn giết lần này đổi ta bảo hộ ngươi g i n g theo rừng rậm chỗ sâu t r u y ề n đến một tiếng bén nhọn tiếng gào thét bốn phía u minh ma hầu liền dồn dập lộ ra mặt mũi dữ tợn sau đó cực tốc lướt đi hướng về khương hàn đám người công kích tới mọi người bảo vệ tốt chính mình hướng đông một bên phá vây hàn sơn lúc này một ngựa đi đầu tay cầm trường thương trước tiên xông vào bệ khỉ không thể không nói này hàn sơn thực lực cực kỳ bạc khí trường thương trong tay hoàn toàn có khả năng phá vỡ núi đảo biển trường thương vũ động giọt nước không lọt hoàn toàn là quét ngang bát p ư ơ n g ngàn quân không thể cẩn thân một bước một thương xuống u minh ma hầu trực tiếp bị xé nát tại chỗ bạo chết lũ súc sinh t i ể u ra ta tới ngụy nguyên xông vào cái thứ hai trong tay một thanh chiến đao v u n g lầy giống như gió lốc hắn tự sáng tạo lăng phong hồi toàn đao pháp đã có đột phá mới giờ phút này theo trong tay hắn chiến đao vung lên hoàn toàn hình thành một đạo k i ế n không kẽ hở gió lốc tường gió pham la đụng vào gió lốc gió trên tường u minh ma hầu đều là chia năm xẻ bảy xuống tràn c ứ thảm nay chút u minh ma hầu phần lớn đều là tam giai bộ phận tứ giai đối đầu hàn sơn cùng ngụy nguyên cao thủ như vậy tự nhiên rất dễ dàng liền bị tàn sát đương nhiên u minh ma hầu thắng ở số lượng thương hàn hoàn toàn có khả năng thấy nơi xa lít nha lít nhít u minh、ma、hầu hướng về bọn h xông vào vị thứ ba chính là lãnh hồng tuyết hán ngự phong đại thế tại đây trong rừng phát huy tới cực hạ cầm trong tay hai thanh vô cùng sắc bén dao găm liền giống như một cái cực kỳ linh hoạt linh hầu tại lớp v ả y màu xanh sấm ma hầu trong đám xuyên qua không ngừng đan sen mỗi lần đan sen đều là máu tươi bắn tung tóe đi tại vị thứ tư chính là một thân màu xanh quần áo lạc dương giờ phút này tay hắn cầm một thanh đẹp đẽ xưa cũ lợi kiếm thân hình nhẹ nhàng giống như nhẹ hồng lợi kiếm trong tay như đông lưu nước trôi liên tục không ngừng kéo dài không dứt mỗi lần huy kiếm trong nháy mắt khương hàn thậm chí tại nàng lợi dưới t h â n kiếm này chút u minh ma hầu lân giáp giống như giấy toàn bộ bị chặn ngang cắt đứt hóa thành tàn khuyết thi thể bốn người toàn bộ lâm vào trong khẩu chiến duy chỉ có khương hàn áp lực nhỏ nhất bởi vì lạc dương cơ hồ vì hắn đỡ được tuyệt đại đa số u minh ma hầu tình cờ có một hai con theo nơi khác thoát ra đánh lén khương hàn u minh ma hầu trực tiếp bị khương hàn dùng mặt đao đập nát đầu một bên chiến đấu kẽ hở liếc về khương hàn phương thức chiến đấu lạc dương nhịn không được trắng khương hàn liếp mắt cái tên này thật sẽ dùng đao nàng lần thứ nhất biết đao là dùng tới quay đây con mẹ nó chính là đang qu trong lòng cũng liền thoải mái rất nhiều dưới cái nhìn của nàng khương hàn hẳn là đem tất cả tinh lực đều tiêu vào luyện đan bên trên cũng không có thời gian chút xuống đao pháp cho nên mới sẽ sử dụng ra như thế s ứ c s ẻ o chiêu thức khương hàn tự nhiên cũng chú ý tới lạc dương biểu lộ trong nháy mắt hiểu rõ chính mình lại bị rất khinh bỉ kỳ thật căn bản không phải hắn mong muốn cố ý đóng vai heo mà là lạc dương cho hắn cây chiến đao này mặt quá rộng hắn quen thuộc hành đao sắc bén cùng nhỏ hẹp dùng cực kỳ không thoát tay t ư ơ n g phản hắn cũng là cảm thấy này chiến đao v u xuống lực sát thương càng mạnh kết quả là bị lạc dương lộ nhận là h mà là tại phía sau yên lặng thưởng thức lạc dương chiến đấu lạc dương chiến đấu hoàn toàn liền là một trận tuyệt mỹ t h n h y ế n mặc dù nàng tướng mạo không tính lăng lệ thế nhưng nàng đấu pháp lại tràn đầy cực mạnh tính nghệ thuật cùng đánh vào thị giác lực đây là khương hàn phát hiện hết thể nữ t ừ bên trong nàng đấu pháp có đủ nhất tính nghệ thuật một cái nhìn như nhu hòa thế nhưng nhu bên trong lại bắn ra một loại cực mạnh lực bộ pháp nhẹ nhàng thân thể mềm mại ở trong rừng rậm xê dịch giống như linh hoạt hồ điệp thế nhưng mỗi lần cùng u minh ma hầu giao thủ trong n á y mắt trong tay nàng lợi kiếm liền sẽ bắn ra một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt đem ma hầu cho một ki s ắ c bén kia lợi kiếm c ắ t qua ưu minh ma hầu thân thể trong nháy mắt khương hàn có thể thấy rõ ràng lạc dương tươi đẹp trong con người toát ra lăng lệ h à o quang cỗ này lăng lệ không tính hung hãn lại cùng nàng tự thân khí chất hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh thật đúng là một cái thú vị nữ nhân nếu là có thể có vân hy dung mạo sợ là khuynh thành bảng ba vị trí đầu nàng cũng có một hồi lực lượng dung mạo cực phẩm nữ tử rất nhiều thế nhưng khí chất như thế thượng thừa nữ tử lại là thưa thớt nếu là luận khí chất xếp hạng khuynh thành bảng ba vị trí đầu bên trong vợ ta xếp số một nàng đón chừng phải bài thứ hai khương thiện cái tiêu bà điên sợ là chỉ có thể xếp thứ ánh mắt của hắn luôn luôn hết sức độc đối với nữ tử đánh giá tuyệt đối có độc đáo kiến giải đến mức cái kia chiếm cứ k h u y n h thành bảng cùng chim ưng con bảng hai lớn đầu bảng kinh t ậ m nhạc khương hàn chưa thấy qua tự nhiên là không tính ở bên trong cứ như vậy khương hàn bọn hắn một nhóm năm người hướng đông một đường c h é m giết hướng về vân đình sơn mạch vòng trong phóng đi theo bọn hắn tiến lên bốn phía nhiệt độ cũng càng ngày càng cao rõ ràng bọn hắn chỗ đi phương hướng chính là tới gần núi lựa phương hướng bất quá bọn hắn rất nhanh cũng lâm vào cực đoan phiền t o á i bên trong cái kia chính là u minh ma hầu số lượng thế mà càng ngày càng nhiều chỉ là bọn hắn thấy cũng không dư Mà lại này chút hưu ma i n h m hầu phẩm cấp cũng càng ngày càng cao, ngày thấy ậ m ma mà chiểm ma chí cứ chút hầu thế mà chiếm cứ hơn hầu h tứ t dai nữa. Này vẫn khương hàn đám người liền cùng tựa như phát điên đến liệu mạng công kích lãnh hồng tuyết trên thân trực tiếp bị cào nát ba khu ngay từ đầu hưng ơ phấn n g u y nguyên cũng bắt đầu gọi cha chửi mẹ dâng lên hàn sơn cùng lạc dương cũng lâm vào trong khẩu chiến khương hàn ra tay số lần cũng dần dần tăng nhiều mẹ nó chuyện gì xảy ra này chút u minh ma hầu làm sao cùng phát điên giống như dốc hết toàn lực đối trả cho chúng ta ngụy nguyên, nguyên nhịn không được gào lên này chút ma hầu hẳn là bị sự vật nào đó trọc giận vừa lúc bị chúng ta cho gặp được hiện tại đem chúng ta xem như kẻ địch hàn sơn phân tích nói ra rõ ràng hắn cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc tiếp tục như vậy nữa trong cơ thể của bọn họ nguyên khí liền sẽ bị hao hết sạch đến lúc đó cho dù là hắn cũng phải chết ở chỗ này lạc dương cũng là lông mày níu chặt ánh mắt càng ngày càng lăng lệ duy chỉ có khương hàn cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc nay chút ma hầu từng cái trạng thái tựa hồ cũng không tầm thường nghĩ tới đây khương hàn lúc này tướng hồn lực toàn lực nhào tản ra đến trọn vẹn bao trùm phương viên năm mươi dặm bỗng nhiên sắc mặt của hắn nhập biến vội vàng hướng lấy lạc dương nhắc nhở cẩn thận ngay tại hắn lời nói vừa dứt hạ thời khắc một đạo mũi tên theo rừng sâu chỗ tối phá không tới trực tiếp xuyên thủng mười mấy quả đại thụ thẳng đến lạc dương tim lạc dương giờ phút này vừa mới vung ra một kiếm đang đứng ở thu thế trạng thái một t i ễ n này vừa nhanh vừa mạnh nhanh như thiểm điện nàng căn bản tới không kịp trốn tránh cùng ngăn cản chỉ có thể c h ơ mắt nhìn mũi tên đâm tới rõ ràng đối thủ tiễn pháp cực kỳ cao siêu liền là bắt lấy lạc dương nguyên khí trong cơ thể chút xuống trong n h y mắt mong muốn cho lạc dương nhất cách trí mạng ngay tại lạc dương cho là mình sắp bị xuyên thủng ngược thời điểm khương hàn thân ảnh lại là đột nhi mũi tên pha k đụng cơ hội vào trên một cây đại thụ trong nháy mắt nổ tung đem một gốc năm người vây quanh đại thụ nổ thành bụi phấn hàn sơn ngụy nguyên cùng với lãnh hồng tuyết lập tức quay đầu hướng về nhìn bên này tới bất thình lình một tiễn để bọn hắn thấy kinh ngạc mọi người cẩn thận một chút đây là một trận chặn giết tại đây chút ma hầu bảy sau lưng có một bờ băng, băng bọn hắn thao túng hầu vương khống chế toàn bộ bệ khỉ bọn hắn đại khái bảy người thực lực đều không thấp nhất là trong bọn hắn có một cái thần t i ế n thủ tiễn pháp cực kỳ cao siêu hơi không cẩn thận liền sẽ bị hắn nắm lấy cơ hội khương hàn ôm lạc dương rơi vào một bên trên đại thụ đối mọi người nhắc nhở hàn sơn đám người nghe vậy đều là ánh mắt hiện ra một cỗ sắc cơ nguyên lai là có người tại điều khiển tất cả những thứ này cố ý nhằm vào bọn họ đáng chết cái kia quy tôn tử giám âm tiểu gia ta ngụy nguyên càng là nhịn không được la lá mắng lãnh hồng tuyết thì là hóa thành lưu quang thân hình giấu kín tại rừng cây chốt kín ẩn giấu thân hình của mình cấp cho mọi người nhắc nhở khương hàn liền nhìn về phía trong ng vung ra tay túi của ngươi đừng đụng ta người sau thoát khỏi khương hàn ôm ấp hung hăng trận mắt nhìn khương hàn l ư ớ t mắt rõ ràng không có nửa điểm cảm kích khương hàn ý tứ thế nhưng nàng giọng nói chuyện lại có vẻ hơi suy yếu vẻ mặt càng là có chút phát xanh mũi tên có độc ngươi trúng độc ngươi trước bảo vệ tâm mạch đừng động dùng nguyên lực cùng sau l ư n g ta ta mang ngươi dết ra ngoài khương hàn đem một k h ỏ a quỷ kiến sầu ném cho lạc dương nói ra ngươi lạc dương nửa tin nửa ngờ nàng một cái bát phẩm võ hầu còn như vậy chật vật khương hàn một cái nhị phẩm võ hầu có thể mang nàng dết ra ngoài nàng mơ đi mới vừa rồi là ngươi đang bảo vệ、ta. hiện tại cũng giờ đến phiên ta bảo h ộ n g ư ờ i đến mức có thể hay không g i ế t ra ngoài thử một chút chẳng phải sẽ biết khương hàn vừa cười vừa nói lạc dương vẫn như cũng một mặt hoài nghi theo s á t ta nhưng mà căn bản không cho hắn lưỡng lự cơ hội khương hàn liền trực tiếp liền xông ra ngoài lạc dương không có cách nào chỉ có thể lựa chọn đi theo khương hàn nguyên bản nàng cũng định tốt chỉ cần khương hàn vừa gặp phải nguy hiểm nàng liền liều lĩnh ra tay miễn cho liên lụy khương hàn có thể là một màn kế tiếp lại là để cho nàng trận mắt hốc mộm chỉ thấy k ư ơ n g hàn xông vào ma hờ bảy giống như sói vào bể cừu ví như không người chi cảnh trong tay chiến đao bay lượn mỗi lần đều là trực tiếp cắt ra ma hầu đầu lấy ra bọn hắn nguyên hạch ma này chút nguyên hạch toàn bộ rơi vào khương hàn tay trái liền sẽ trong nháy mắt hóa thành một phấn bên trong nguyên lực toàn bộ quy về khương hàn trong cơ thể thôn vệ nguyên hạch lực lượng cái này sao có thể thế gian này lại có như thế công pháp bá đạo còn có hắn đao pháp này mỗi lần xuất đao lực lượng đều cực kỳ v ờ i vặn tuyệt không lãng phí nửa phần đây chẳng lẽ là thiên quân đại thế lạc dương trong lòng khiếp sợ tự nói khương hàn này hai tay trực tiếp nhường lạc dương trong lòng rung động không thôi siêu cấp đại thế toàn bộ thiên vũ đế quốc thế hệ trẻ tuổi cũng bất quá mười bốn người lĩnh nộ thôi mà bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là thiên tài diễm diễm hạng người trước mắt khương hàn thế mà l ĩ n h nộ ba đại siêu cấp đại thế một trong thiên quân đại thế này như thế nào nhường trong nội tâm nàng khiếp sợ cho đến giờ phút này nàng mới ý thức tới chính mình khinh thường trước mắt người thanh niên này mà nàng trước đó bảo hộ cũng biến thành hài hước đến cực điểm Trước 188, ai quy áp chế, đáng sợ thần tiên thủ Lạc Dương sư thư chúng độc, ta trước mang nàng ra ngoài giải độc. Chúng ta thách ta ra ra Dương sư người chế, Lạc chúng độc, độc Chúng các lúc 188, ai mang pha ngoài giải đi, quy muốn vây áp đáng Đến đó nàng sợ làm hàn sơn thấy khương hàn thể hiện ra không giống bình thường thực lực lúc này đáp ứng tiếp lấy hắn liền cùng lãnh hồng tuyết cùng với ngụy nguyên tụ tập tại cùng một chỗ dự định lẫn nhau chiếu ứng đột phá chúng đây mà khương hàn thì là mang theo lạc dương lợi dụng hồn lực của mình cấp tốc tìm ra một đầu ma hầu số lượng đặc biệt ít con đường trải qua đi đột phá chúng đây khương hàn cũng không có đối hàn sơn cùng lạc dương bọn hắn thể hiện ra chính mình hồn sư thân phận dù sao hắn đối bọn hắn còn chưa quen thuộc mặt khác chính là bên ngoài đám kia kẻ địch cũng vô cùng khó đối phó hắn qua sớm hiện ra sẽ chỉ làm kẻ địch càng thêm phòng bị lưu lại thủ đoạn nói không chừng có khả năng xuất khương hàn giơ tay chém xuống một đau chính là một cái ma h ầ u gọn gàng mà linh hoạt không có chút nào dây dưa dài dòng lạc dương thì là theo sát sau lưng khương hàn giờ phút này nàng độc trong người tính đang đang khuếch tán đối với nguyên khí vận dụng nàng cũng đã hạ thấp thấp nhất lấy nàng bắt phẩm võ hầu cảnh tố chất thân thể cũng xem như miễn cưỡng bắt kịp khương hàn tiến lên bước chân cẩn thận một chút cái kia thần tiến thủ sẽ công kích lần nữa ta cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác khương hàn nhắc nhở nói ra tốt lạc dương nghiêm túc gật đầu giờ khắc này nàng hoàn toàn dùng k ư ơ n g hàn làm chủ tâm cốt song quên hết rồi trước đó đối với k ư ơ n g hàn xem th khương hàn cũng cảnh giác nhìn bốn phía hồn lực t r ả i tán xem ra tùy thời chuẩn bị ứng đối đột nhiên xuất hiện công kích vụ quả nhiên ngay tại khương hàn tiếng nói vừa ra không đến bao lâu một đạo cực tốc tiếng xé gió xé rách hư không tới cái kêu mang theo vô cùng to lớn lực lượng m u i tên thẳng đến khương hàn trái tim thật nhanh tiễn cách xa nhau ba cây số thế mà còn có thể bắt được động tác của ta đồng thời dự phán ta cùng lạc dương hai người vị trí nhắm chuẩn trái tim của ta khương hàn trong lòng cảm khai nói đối phương đối với tiễn thuật lĩnh nội trình độ đã đạt đến một cái cực kỳ đáng sợ trình độ một tiễn này hoàn toàn là dự đoán trước khương hàn cùng lạc dương động tác kế tiếp đồng thời cực kỳ tinh chuẩn nếu là khương hàn cưỡng ép né tránh một tiễn này cũng sẽ xuyên thủng lạc dương thân thể có thể nói đối phương n ắ m chắc thời cơ đã đến một cái không chê vào đâu được trình độ mà lại trong lúc này cách nhiều như vậy c h ứ a n g ạ i vật đối phương lại có thể đem nắm khương hàn cùng lạc dương hai người động tác khương hàn có khả năng khẳng định đối phương thị lực đã đi đến có thể xuyên thấu c h ứ a n g ngại trình độ lạc dương thấy vi lực này cực kỳ cương manh một tiễn khuôn mặt cũng là nhất biến khi nàng phát hiện một tiễn này lúc mũi tên đã xuyên thấu cây cối cách bọn họ không đủ trăm mét mà như thế nhanh chóng mũi tên một trăm mét khoảng cách bất quá là chuyện trong nháy mắt đừng nói khương hàn chính là nàng khả năng đều sẽ bị bất thình lình mũi tên đánh trở tay không kịp ngay tại nàng coi là khương hàn sẽ bị một tiến g này làm trọng thương thời điểm khương hàn lại là ánh mắt ngưng tụ trong tay chiến đao lập tức hành ngăn keng mũi tên trực tiếp đụng vào chiến đao mặt đao bên trên phát ra tinh thiết va chạm kịch liệt tiếng vang lực lượng kinh khủng kia trực tiếp chấn động đến khương hàn hướng về sau bay ngược liên đối lấy phía sau hắn lạc dương cùng một chỗ bị đánh bay v ảnh hai người đều là đụng vào trên cây phát ra một tiếng văng trầm bởi vì có lạc dương làm điện t h ị khương hàn cũng không có bị thương gì bất quá lạc dương lại cũng không khá hơn chút nào người không sao chứ khương hàn liền vội v à n g hỏi mũi tên này vũ bên trên lực lượng thực sự quá mạnh c ư ờ n g đại đến khương hàn coi như sự tình biết tiên tri đối phương tập kích cũng vẫn như c ũ bị này lực lượng đáng sợ cho đẩy lui ta không sao lạc dương cắn răng nói ra nàng cũng không có trách cứ khương hàn ý tứ tương phản nàng cũng biết khương hàn là bị buộc bất đắc dĩ theo lý mà nói khương hàn nếu như né tránh nàng hiện tại sẽ chỉ thương càng nặng đối phương thần tiện thủ thực lực hẳn là tại tác phẩm võ hậu cảnh mà lại lĩnh ngộ liên quan tới lực lượng đại thế l ạ đây, tránh, tránh đây là hắn p t h có được hưởng n lực có thể thực r n hiện biết vị trí của đối phương cùng động tác nếu là đổi hàn sơn chỉ sợ căn bản không có khả năng mang theo lạc dương rời đi thậm chí chính mình cũng nằm tại chỗ này dù s a o này thần t i ễ n thủ quá mức xảo trá mà lại bốn phía còn có u minh ma h ậ u điểm này lạc dương chính mình rõ ràng cũng vô cùng rõ ràng cho nên nàng mới có thể đối khương hàn bày ra thực lực thấy khiếp sợ ngươi còn là chính mình rời đi đi mang theo ta ngươi là không thể nào rời đi dùng năng lực của ngươi chính mình rời đi hẳn là có khả năng không cần thiết bị ta liên lụy lạc dương quay đầu đối khương hàn nghiêm túc nói ra nói xong liền nắm chặt trong tay lợi kiếm dự định làm khương hàn bọn hắn tranh thủ một chút thời gian ta nếu nói muốn đem ngươi mang đi vậy dĩ nhiên nói được thì làm được ngươi tiếp tục đi theo ta lần này ta tuyệt đối sẽ không lại cho hắn cơ hội k h ư ơ nhưng g à là n dùng không ngữ nói n lại g khí cho cự tuyệt ra. ơ i làm sao h thế ư ư b ớ n mà ì n sống h thể có cái một l một cái, một cái bây giờ bây khương ô n mạnh g phải thời điểm. là Lạc tệ d lúc này hàn m nhưng mà không ư Hàn là có lại để ý tới lạc dương vừa hướng ra lấy bốn phía vọt tới ma hầu vừa bắt đầu thẩm nghĩ lấy biện pháp nếu đối phương có thể thấy động tác của bọn hắn cùng vị trí vậy đã nói rõ đối phó đang quan sát bọn hắn kể từ đó bọn hắn muốn chạy trốn cái k i a cũng chỉ có một biện pháp cái k i a chính là làm cho đối phương biến thành mù l o a nhưng như thế nào trở ngại tầm mắt của đối phương đâu khương hàn trong lòng không ngừng lóe lên suy nghĩ lạc dương thì là đi theo khương hàn sau lưng một mặt phẫn nộ chứng mắt khương hàn dĩ nhiên nàng cũng không có q u á y dày khương hàn vụ một cái ma hầu đột nhiên theo đang mặt ngó về phía khương hàn vào tới cái k i a bén nhọn vô cùng lợi trả hùng hàng cầm lấy khương hàn khương hàn k h ỏ miệ lập tức câu lên một tia cười lạnh chẳng những không có đi công kích cái t tương phản còn lôi kéo lạc ô i kéo l dương trợn mắt hốc mồm trong lòng khiếp sợ không thôi thật đáng sợ thốt âm tàn một tiễn đối phương thế mà lợi dụng ma hầu hành động uy tích để che giấu mũi tên chuyển động uy tích có thể nói đổi lại người bình thường tuyệt đối không phòng được đang khiếp sợ tại một tiễn này quỷ dị đáng sợ đồng thời lạc dương cũng kinh ngạc tại khương hàn thế mà có thể phát giác mũi tên uy tích sớm tránh đi một tiết này đổi lại là nàng một tiến g này cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ tốt tâm tản bất quá còn phải cảm tạ ngươi một tiến g này bằng không ta còn thực sự vô cùng khó nghĩ ra biện pháp tiếp xuống ta sẽ để cho ngươi triệt để trở thành một cái mù lòa khương hàn vừa cười vừa nói có ý tứ gì lạc dương nghe được khương hàn lời lộ ra không hiểu biểu lộ n g ư ờ i không cần biết khương hàn quả quyết từ chối nói lạc dương trong nháy mắt n ổ i trận lôi đình cái tên này đơn giản liền là k h ố nạn n thời khắc này lạc dương thật sâu cảm thấy một cố đến từ trí lực bên trên khí m chương một trăm tám mươi chín dọa lùi kẻ địch khương hàn giải độc chi pháp ngay tại khương hàn mang theo lạc dương đương nhiên bốn phía dập dạp rừng cây che đậy tuyệt đại bộ phận ánh mắt bình thường người căn bản không nhìn thấy trong rừng bộ cảnh tượng thế nhưng giờ phút này đứng tại một cái cây trên cành thanh niên lại có thể thấy rõ ràng toàn bộ trong rừng bộ tất cả cảnh tượng ánh mắt của hắn phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam giống như ngọn lửa màu băng lam tại cháy khiến cho hắn nguyên bản trầm ồn lạnh lẽo khí chất tăng thêm một tia quỷ dị cùng yêu mị tại hắn sát vách trên một cây đại thụ thì là đang ngồi một cái gần giống như hắn lớn nam tử giờ phút này nam tử treo một cọ n g cỏ nghiêng dựa vào trên cánh cây nhắm mắt hưởng thụ lấy lá cây khe hở xuyên thấu mà đến ánh nắng nếp miệng lên tà mị nụ cười lộ ra cực kỳ bất cần đời bất quá vết sẹo trên mặt hắn cùng với vết thương trên cánh tay ngấn lại dương nhanh múa vớt cảnh cáo bất luận cái gì xem thường hắn người cái kêu màu đồng cổ dưới da thịt là một bộ huyện như cương thiết thân thể tràn ngập lực lượng đáng sợ ta nói lắm hôm nay làm sao vậy đến bây giờ đều không có giải quyết con mồi đây đã là mũi tên thứ ba cũng không giết được đối、phương. nam tử mặt x è o liếc qua một bên dương cung cài tên chuẩn bị bắn ra đệ tứ tiễn nam tử tò mò hỏi hắn cùng lệnh lùng nam tử đã hợp tác bảy tám năm mỗi lần lệnh lùng nam tử đều có thể nhanh chóng giải quyết con mồi tuyệt đối sẽ không vượt qua hai mũi tên nhưng là hôm nay này mũi tên thứ ba thế mà cũng thất bại đối phương có chút khó giải quyết ta dự đoán hẳn là một danh hồ n sư hắn có khả năng sớm dự phán ta tất cả công kích con đường coi như ta mũi tên quỹ tích thiết kế lại chặt chẽ hắn đều có thể trước tiên phát giác cái kia gọi nắm lệnh lùng nam tử nói ra ô lại có thể là hồ sư có ý tứ ngươi quỷ ảnh n à thần tiễn có thể đối phó thánh cảnh phía dưới bất kỳ đối thủ duy chỉ có sợ hồ n s ư nói như vậy đến hắn cũng đã biết vị trí của chúng ta có muốn hay không ta đi lên trực tiếp kết bọn hắn nam tử mặt xẹo ngồi ngay ngắn hứng thú không cần tên kia nếu là một người ta còn thực sự không có cách nào bắt lấy hắn bất quá hắn còn mang một cái chúng ta t i ễ n độc nữ tử cái này không đồng dạng hắn là dù như thế nào vô phương mang theo một người theo ta dưới tên chạy đi nắm hồi đáp được à vậy ngươi nhanh lên giải quyết mấy người bọn hắn đều đi đối phó ba người kia chúng ta giải quyết hai cái này cũng sớm một chút theo tới miễn cho cái kia tình báo quan trọng bị mấy người bọn hắn đ o ạ t công nam tử mặt sẹo vừa cười vừa nói nói xong lần nữa tựa ở trên đại thụ nhàn nhã từ được lên lạnh lùng nam tử cũng không nói gì thêm mà là tập trung tinh thần kéo cung bắn tên chuẩn bị cho khương hàn bọn hắn một k í c h trí mạng nam tử mặt sẹo nhìn xem cái kia lưa thưa vỡ nát ánh nắng nhưng trong lòng thì đang trầm tư lấy liên quan tới cái kia phần tình báo sự tình phần tình báo này trọng yếu vô cùng nói là tình báo nhưng trên thực tế lại là một cái chôn giấu mấy ngàn năm tâm lý bọn hắn ảnh la sát ẩ n giấu trên phiến đại lục này mấy ngàn năm một mực vì thủ hộ cái này tâm có thể là bây giờ cái này tân bí lại tại trước đó không lâu bị lạc sơn thành thành chủ thủ hạ trong lúc vô tình biết được sau đó liền bị ảnh la s á t truy sát tại trước khi chết hắn đem tình báo ủy thác cho huyết nhận liên minh như muốn chuyển về lạc sơn thành bọn hắn ảnh la s á t tự nhiên không thể tùy ý bí mật này rơi vào lạc sơn thành trong tay thành chủ cho nên tại bí mật mang đến lạc sơn thành trước đó bọn hắn nhất định phải đem tình báo cho trả lại để bảo đảm an toàn này đưa tin người nhất định phải đều phải chết đến mức này tân bí đến cùng là cái gì bọn hắn cũng không biết dù sao bí mật này về phần bọn hắn ảnh la sắt tông chủ mới có thể biết được cho nên hiện tại hàn sơn trên thân cái kia phong bí mật tình báo chính là ảnh la sát bí mật lớn nhất bọn hắn tuyệt đối không thể bỏ qua bọn hắn a đột nhiên nam tử mặt s ẹ o nghe được bên cạnh lạnh lùng nam tử hét thảm một tiếng nam tử mặt s ẹ o trong nháy mắt như lâm đại địch nhảy đến lạnh lùng nam tử bên cạnh n á m ngươi thế nào nam tử mặt s ẹ o liền vội vắng hỏi con mắt của ta bị công kích lạnh lùng nam tử ngầm đầu lấy ra hai tay của mình chỉ thấy cặp mắt của hắn lưu lại hai hàng huyết lệ chuyện gì xảy ra nam tử mặt xẹo phát hiện bốn phía một cái cũng không nhìn thấy bất kỳ nguy hiểm trong lòng có chút không hiểu nắm con mắt có thể là l à m diễm băng mắt có thể nhìn do hết thảy làm sao lại tao nộ công kích theo lý mà nói bất kỳ công kích hắn đều sẽ trước tiên phát ra được là ánh sáng cái kia hồn sư sử dụng một chiêu cùng loại với chấp lóe một dạng võ kỹ con mắt của ta liền là bị hắn nguyên lực bên trong bạo phát đi ra cường q u a n g cho đâm bị thương trong thời gian ngắn không có cách nào lại nhìn bộ vật lạnh lùng nam tử nhắm mắt lại hung hăng nói nhưng trong lòng thì đang kinh ngạc đối phương thế mà lợi dụng hắn thị lực là người khác gấp mấy chục lần thậm bộ phát ra đáng sợ t i ê sáng dùng cái này đến đem ánh mắt của hắn cho đốt bị thương lần này hắn tính là chân chính gặp đối thủ người ở chỗ này cho ta ta đi giết hắn nam tử mặt x è o nói nói xong liền muốn nhảy vọt rời đi bất quá lạnh lùng nam tử lại kéo lại hắn lắc đầu nói đ ừ n g đuổi tên kia là cái hồn sư mà lại tâm tư cực kỳ đáng sợ vừa rồi trong nháy mắt đó hắn cố ý lộ ra sơ hở để cho ta coi là nắm lấy thời cơ lại trong khoảnh khắc đó phản thương con mắt của ta ngươi đi cũng không có khả năng tìm tới tung tích của hắn hắn là hồn sư có khả năng trước đó dự phán vị trí của ngươi nam tử mặt xẻo nghe vậy nữ mày hồn sư đúng là một cái đầu đau sự tình tại dạng này một cái trong rừng chỉ cần là kinh nghiệm phong phú người tất cả mọi người thu liễm khí t ứ c rất khó cảm giác được sự tồn tại của đối phương thế nhưng hồn sư lại có thể thông qua hồn lực cảm giác được ngươi tồn tại c h i ế m cứ hết thẻ tiên cơ thật giống như nắm thị lực một dạng c h i ế m cứ hết thẻ tầm mắt ưu thế dùng mũi tên một đòn giết chết một chút kịu phẩm võ hầu cảnh cường giả tối đỉnh cũng không nhất định phòng được có thể nói nắm lần này là gặp khắc tinh vậy chúng ta liền thả bọn họ đi nam tử mặt sẹo không cam lòng nói rời đi trước nếu ngươi không đi ta lo lắng h ắ n sẽ trái lại đuổi rét chúng ta lạnh lùng nam tử nói ra nam tử mặt sẹo do dự một chút gật đầu nói tốt nói xong liền muốn nhắc lên lạnh lùng nam tử chuẩuẩy đi nhưng vào đúng lúc này, hắn lại bản năng cảm thấy một cỗ mối nguy lúc này mang theo lệnh lùng nam tử n h ả y cách tại chỗ b à n h liền đại bọn hắn n h ả y cách đại thụ trong nháy mắt đại thụ đột nhiên nổ t u n g một ngọn phi đao theo cây bên trong chui ra trong nháy mắt lướt qua hai người bên cạnh cơ hồ lướt qua thân thể bọn họ sẽ qua nam tử mặt xẻo trong nháy mắt kinh hãi vô cùng thật đúng là bị nắm cho đòn chúng đối phương thế mà đối bọn hắn phản kích mà lại thế mà còn đem phi đao từ dưới đất chui vào cây bên trong tới đối bọn hắn trải qua đi công kích uy dị như vậy khó lường thủ đoạn công kích đơn giản khó lòng phong bị đi nam tử mặt xẻo lại cũng không chú lôi kéo lạnh lùng nam tử liền cấp tốc tan biến trong rừng nơi xa một cái to lớn trong hốc cây khương hàn nhìn xem bị dọa lùi hai người khoe miệng cũng câu lên một vệt c ư ờ i khẽ hắn vừa rồi một kích kia tự nhiên không phải là vì giết hai người mà là vì dọa lùi bọn hắn đương nhiên nếu như nam tử mặt sẹo khăng khăng lưu lại hắn không ngại cùng bọn hắn đấu một trận một bên lạc dương nhìn xem khương hàn thân ảnh trong lòng cũng là kinh ngạc và phần vừa rồi khương hàn trên thân đột nhiên bạo phát đi ra cường quang nàng tự nhiên cũng nhìn thấy nếu không phải khương hàn sự tình nhắc nhở trước nàng nàng hiện tại chỉ sợ đã bị lóe mù hai mắt dù sao n cái kia đang sợ ánh sáng chính là nàng đều cảm thấy t i m đập nhanh vừa rồi một chiêu kia là cái gì v õ kỹ lạc dương hỏi chẳng qua là một cái bất nhập lưu tài m t pháp không tính là v õ kỹ lợi dụng tự thân nguyên lực ngưng tụ bốn phía tia sáng hình thành quang bạo một loại thủ đoạn mà thôi tên kia thị lực kinh người một chiêu này đối với hắn mới có thể phát huy ra kỳ hiệu bất quá không bao lâu hắn liền sẽ khôi phục cho nên chúng ta nhất định phải mau sớm giải đấu khương hàn vừa, cười vừa nói lạc dương n h ữ mày bất nhập lưu tài mà pháp một chiêu kia uy lực tuyệt đối không kém gì tông sư cấp vó kỹ thậm chí có thể so sánh cấp độ thần thoại vó kỹ làm sao đến khương hàn trong miệng thật giống như không đáng giá nhắc tới giống như bất quá nàng cũng không có quá phận truy cứu chỉ coi khương hàn không muốn nói thế là nhìn về phía khương hàn nói ta trúng cái gì độc người có biện pháp hiểu khương hàn cười cười nói người bên trong làm á u đen quỷ vương c h i độc một lúc sau trong cơ thể ngươi máu tươi liền sẽ biến thành đen chờ ngươi máu tươi toàn bộ biến thành đen cũng chính là ngươi triệt để chết hết thời điểm này độc nghĩ hiểu không khó bất quá giải độc quá trình ta có thể muốn trả giá một chút cái gì đại giới ta có khả năng đền bù tổn thất ngươi lạc dương lúc này nói ra ta phải dùng miệng g ú t ngươi nắm độc hút ra tới khương hàn một mặt ăn thiệt thòi nói ngươi lạc dương trong nháy mắt giận dữ thế này sao lại là hắn ăn thiệt thòi rõ ràng là chiếm tiện nghi làm sao đến trong miệng hắn giống như bị thiệt lớn một dạng ngươi nếu là không nguyện ý ta tới cũng được ta ra ngoài cho ngươi bắt một đầu ma hầu sau đó khống chế nó cho ngươi hút ra tới cũng đi khương hàn một mặt nghiêm chỉnh hồi đáp nói xong liền muốn đi ra hốc cây lạc dương con mắt lập tức trừng tròn co tức giận đến thằng phát run nhường ma hầu cho nàng hút vậy còn không bằng chết đi coi như xong ngươi đến liền ngươi đến không muốn ma hầu lạc dương vội và nói cái Dương ế p mắt, loại n nói, h cảm giác ê n l này l thật giống như rơi vào trong mây mủ như lên tiên vũ hóa để cho nàng cả người hoàn toàn trầm mê trong đó tê dại ngứa một chút còn có một loại không nói ra được dễ chịu khiến cho lạc dương tại một loại cực đoan ngượng ngùng tâm t i n h dưới trực tiếp đạt đến một cái tuột cùng h ư n phấn chờ khương hàn hút xong độc cùng sử dụng hái tới thảo dược tiêu trừ lạc dương thể nội độc tố về sau lạc dương nguyên bản phát tím làn da cũng bắt đầu trở nên khôi phục ngày xưa trắng nón bất quá tại đây trắng nón về sau lại lộ ra một cỗ đỏ hửng khương hàn thấy cảnh này cũng là một hồi kinh ngạc thầm nghĩ này lạc dương thể chất không khỏi quá nhạy cảm đi lạc dương giờ phút này cũng là ngượng ngùng xấu hổ vô cùng chính mình thế mà quá mất mặt cái tia ngươi độc trên cơ bản đã giải tiếp xuống lưu lại tại trong máu độc chỉ cần như thường tu luyện liền sẽ bị bài ra ngoài thân thể. đ có có hắn g ư ơ i đang k h c giúp nàng giải độc thời điểm căn bản cũng không có nghị quá nhiều loại độc này biện pháp hữu hiệu nhất đúng là đem độc cho hốt ra tới cho nên hắn cũng không có đi chiếm lạc dương bất kỳ tiện nghi thế nhưng không nghĩ tới cuối cùng thế mà còn là khiến cho lúng túng như vậy hắn trong lòng cũng là bực cười hắn là người từng trải tự nhiên cảm thấy không có gì vậy mà không biết này lạc dương có thể hay không trôi qua chính mình một cửa hải kia bất quá rất nhanh khương hàn liền đem những ý niệm này không hề để tâm trong đầu bắt đầu suy tư lên một sự kiện đó chính là hắn tại giúp lạc dương giải độc thời điểm thấy lạc dương sau lưng chỗ cổ lại có một khối màu đỏ ấn ký n à y ấn ký rất là kỳ lạ không giống như là trời sinh nhưng cũng không giống là hình xăm giống như là một loại nào đó kỳ lạ nguyền rủa hoặc là chú ấn lưu lại tại cái kêu màu đỏ ấn ký bên trong k ư ơ n g hàn rõ ràng cảm giác được một cố cường đại tạ ác lực lượng lực lượng này cũng không thuộc về lạc dương tự thân cái ũ n không phải nàng châu ngưng tụ, giống như g phải châu là tụ, vì p chế nàng lực Cho nàng lượng nào đó. Cho nên đó. t ạ giúp、lạc、dương giải độc thời điểm, hắn cũng dùng hồn lực dò xét một thoáng、lạc、dương thời điểm, cuối lạc lực lạc độc cùng hắn hồn thân hiện một một xét thể, phát rõ kia ệ n v chính là tại lạc dương trong nê hoàng cung ngoại trừ nàng tự thân hồn phách bên ngoài thế mà còn có một cái phi thường cường đại bản nguyên linh hồn trí nhớ năng lượng, hồn lực bản nguyên trí nhớ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ tối thiểu nhất cảnh giới tiên thiên vi năng thế nhưng này bản nguyên linh hồn trí nhớ lại bị phong ấn vô phương dung nhập vào lạc dương hồn phách bên trong nàng trong n g h e hoàn cung tại sao có thể có cường đại như vậy linh hồn trí nhớ năng lượng chẳng lẽ là một cái nào đó cường giả nghĩ muốn đoạt xá nàng có thể đoạt xá cũng không nên là linh hồn trí nhớ năng lượng mà là bản nguyên linh hồn đoạt xá nhưng nếu là có người muốn cho nàng một loại nào đó trí nhớ truyền thừa vậy thì tại sao muốn đem hắn phong ấn đâu khương hàn trong lòng nghi hoặc không thôi hai loại thuyết pháp rõ ràng cũng không được lập cuối cùng khương hàn ra kết luận cái kia chính là nói lạc dương chính mình cũng không biết mình trong n g h e hoàn cung còn ẩn giấu đi một cỗ to lớn trí nhớ năng lượng xem ra cái kia ấn ký chính là cái kia linh hồn phong ấn bất quá linh hồn này phong ấn tựa hồ cực kỳ mạnh mẽ. bất quá không giải khai cũng tốt bởi vì một khi cái này ước năng lượng đột phá phong ấn dung nhập vào nàng tự thân trong linh hồn chỉ sợ thời điểm đó lạc dương chưa hẳn gặp lại là hiện tại lạc dương đương nhiên cũng không thể nào là trí nhớ kia chủ nhân dù sao bản nguyên linh hồn vẫn là lạc dương chính mình chỉ bất quá khi đó này khổng lồ trí nhớ liền sẽ chiếm cứ chủ đạo từ đó khương hàn h sự tình hôm nay cảm ơn người vừa rồi lạc dương theo bên trong hốc tây đi ra đội khương hàn ngượng ngập nói thời k h ắ c này nàng tựa hồ đã theo vừa rồi xấu hổ bên trong giải thoát ra tới bất quá như trước vẫn là không dám nhìn thẳng khương hàn con mắt yên tâm đi ta đối với ngươi không có ý nghĩa huống hồ thầy thuốc trong mắt đối xử như nhau coi như ngươi là một đầu heo mẹ ta cũng sẽ làm như vậy khương hàn không thèm để ý chút nào nói ngươi mới là heo mẹ lạc dương lập tức bị chọc giận nay khương hàn miệng đơn giản quá độc lại còn nói nàng là cái heo nàng vừa trong lòng còn có một điểm cảm kích cùng xấu hổ giờ phút này bị khương hàn này nói chuyện trong nháy mắt không còn sót lại chút gì khương hàn nhìn xem trận mắt chừng hướng mình lạc dương k h ỏ miệng lộ ra một tia cười khẽ vẫn là nằm trong loại trạng thái này lạc dương càng làm cho hắn cảm thấy tự nhiên hơn tiếp xuống chúng ta làm cái gì đi cùng hàn sơn bọn hắn hội họp sao lạc dương mở miệng nói ra không nội bọn hắn hiện tại vẫn còn bị đuổi rết bên trong chúng ta lên đi cũng là bị đuổi rết còn không bằng t r ư ớ c tu luyện một chút khương hàn vừa cười vừa nói nói xong liền trở lại bên trong hốc cây khoanh chân ngồi xuống lạc dương nghe vậy lập tức v ư n g mày hàn sơn bọn hắn bị đuổi rết chẳng lẽ bọn hắn không nên đi lên hỗ trợ sao trốn ở này trong hốc cây chẳng phải là tham sống sợ chết người lạc dương vừa muốn dậy khương hàn lại nghe được khương hàn phản bác chính ngươi đi bất quá ta nhắc nhở ngươi một tiếng cái kia thần tiến thủ rất nhanh liền sẽ khôi mắt ép ngươi đi hơn phân nửa cũng là làm mục tiêu sống không những cứu không được bọn hắn vẫn là cho bọn hắn thêm phiền nói xong khương hàn liền trực tiếp lấy ra một k h ỏ a ma hầu nguyên hạch bắt đầu thốn vệ không tiếp tục để ý lạc dương lạc dương thấy thế càng cho hơi vào hơn không đánh vừa ra tới cái tên này thế mà thật tham sống sợ chết vứt bỏ đồng bạn tại không để ý bất quá vừa nghĩ tới trước đó cái kia thần tiến thủ nàng liền cau mày dâng lên nếu thật là gặp được thần tiến thủ nàng thật đúng là không có cách nào đối phó thậm chí khả năng lần nữa thành v ư n bận trước đó nếu không phải khương hàn nàng chỉ sợ không phải chết tại thần tiễn thủ dưới tên liền là đ ộ n phát thân vong cho nên nàng cảm thấy khương hàn nói lời có đạo lý có thể nàng không có cách nào ứng đối thần tiễn thủ khương hàn có a hết lần này tới lần khác khương hàn thế mà thấy chết không cứu lạc dương tại bên trong hốc cây dạo bước dâng lên tựa hồ tại xoan suýt nàng m ấy lần nghĩ muốn đánh gãy khương hàn tu luyện khiến cho hắn theo chính mình đi cứu người có thể là khương hàn nhưng như cũ thờ ơ cuối cùng nàng không có cách nào đành phải tại khương hàn đối diện cách đó không xa tòa h ạ chờ đợi khương hàn tu luyện xong nhưng chuyện phát sinh kế tiếp lại là để cho nàng trợn mắt hốc mồn chỉ thấy khương hàn thôn vệ một k h o a n g u y ê n hạch lại tiếp lấy một k h o a mỗi một viên nguyên hạch trong tay hắn đều sẽ không vượt qua ba hơi mà này chút nguyên hạch đều là tứ giai cấp độ ma hầu nguyên hạch bên trong g ậ n chứa nguyên lực có thể là vô cùng mạnh mẽ và tinh thần khương hàn liên tiếp hấp thu mấy chục viên thế mà đều không có bao nhiêu phản ứng năng lượng to lớn như vậy nếu là đổi lại võ hầu cảnh cường giả chỉ sợ sớm đã đột phá hai tam phẩm lạc dương thật hoài nghi trước mắt cái này khương hàn đến cùng phải hay không một cái quay thai bằng không hắn làm sao có thể trực tiếp hấp thu nguyên hạch lực lượng lại làm sao có thể hấp thu nhiều như vậy còn không có nửa điểm đột phá cuối cùng đang hấp thu gần k hương hàn tu vi cuối cùng từ nhị phẩm võ hầu cảnh đột phá đến tam phẩm võ hầu cảnh tại k hương hàn đột phá trong nháy mắt lạc dương rõ ràng cảm giác được k hương hàn trong cơ thể một cỗ giống như b i ể n cả năng lượng bằng bạc cỗ năng lượng này không thua kém một chút nào lục phẩm võ hầu cảnh cường giả có nguyên lực phẩm chất thật cường hãn công pháp thế gian này tại sao có thể có như thế công pháp tam phẩm có thể so với lục phẩm nếu là hắn đi đến cựu phẩm võ hầu chẳng phải là thánh cảnh phía dưới vô địch lạc dương trong lòng cả kinh nói hàn công pháp mạnh mẽ cơ hồ khiến nàng nhìn mà than thở hàn đột phá tựa hồ cũng không có đình chỉ ý tứ thế mà bắt đầu tiếp tục thôn lần này dòng d ã sáu trăm i miếng khương hàn mới đột phá đến tứ phẩm võ h ầ u cảnh lạc dương lại một lần nữa khiếp sợ đồng thời cũng đang thắng phục khương hàn thế mà tại chiến đấu đồng thời góp nhặt nhiều như vậy nguyên hạch cuối cùng lần nữa hấp thu tám trăm i miếng khương hàn mới đưa tất cả nguyên hạch toàn bộ tiêu hao hầu như không còn mà tu vi của hắn cũng đạt tới tứ phẩm võ h ầ u cảnh định phong khoảng cách ngũ phẩm võ h ầ u cảnh cũng chỉ thiếu chút nữa xa ngắn ngủi mấy cách giờ thực lực tăng lên nhị phẩm lạc dương đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình nàng thậm chí hoài nghi nếu để cho cái tên này đầy đủ nguyên hạch hắn có khả năng một mực đột phá xuống. Trước 191, mũi 3. khương hàn từ dưới đất nhặt lên một khối cứng rắn huyền sừng thạch dùng sức vừa nắm huyền sừng thạch liền trực tiếp đập tan còn không sai nay huyền sừng thạch độ cứng có thể so với huyền thiết ta có thể một tay nắm vỡ nói rõ ta một tay lực lượng hẳn là có thể đủ đi đến mười vạn cân đến mười lăm vạn cân cấp độ nếu như tăng thêm thiên quân đại thế tăng phúc ít nhất có thể đi đến ba mươi vạn cân đến bốn mươi vạn cân trình độ khương hàn trong lòng lẩm bẩm một quên bốn mươi vạn cân cái t i ê tương đương với hai trăm tính bằng tân cái khác trọng lượng cấp khủng bố như thế lực trung kích đủ để đem huyền thiết xe rách một bên lạc dương thấy cảnh này trong lòng cũng kinh ngạc không thôi coi như nàng đã đi đến b ắ t phẩm võ hậu cảnh vẫn như cũ không dám tay không bóp nát huyền sừng thạch không phải nàng lực lượng không đủ mà là bàn tay của nàng xương cốt không thể thừa nhận to lớn như vậy áp lực khương hàn có thể làm như thế nói rõ xương cốt của hắn cường độ đã tại huyền thiết phía trên thật là đáng sợ thể xác cường độ c h ắ c không được có thể nắm giữ thiên quân đại thế bình thường người không có mãnh liệt như vậy thể xác nắm giữ thiên quân đại thế cái kia vô phương không chế lạc dương trong lòng lẩm bẩm càng là cùng khương hàn tiếp xúc nàng càng thêm phát hiện khương hàn trên thân chỗ có được vô tận tiềm lực chúng ta hiện tại nên cùng hàn sơn bọn hắn hội hợp đi lạc dương xem nói với khương hàn khương hàn gật gật đầu là có thể cùng bọn hắn hội hợp bất quá ta cũng không đề nghị cùng bọn hắn hội hợp chúng ta hiện tại biện pháp tốt nhất liền là đi trước tìm kiếm l u y ệ n chế đan dược linh dược nơi này hẳn là cách miệng núi lửa không xa chỉ có chúng ta tìm linh dược l u y ệ n chế r a đan dược dạng này mới có thể giải trừ hàn sơn đại ca thương thế có thể là bọn hắn bây giờ bị truy sát nói không chừng chờ chúng ta tìm tới linh dược bọn hắn đã gặp bất hạnh lạc dương lúc này phản bác dưới cái nhìn của nàng khương hàn liền là tham sống sợ chết bằng không làm sao lại lặp đi lặp lại nhiều lần không đi cứu hàn sơn bọn hắn người nói cũng có đạo lý ta hiện tại cũng là có một cái biện pháp có thể cứu bọn họ khương hàn nói ra biện pháp gì lạc dương nửa tin nửa n g ờ nói vây ngụy cứu triệu nếu bọn hắn đang đuổi giết hàn sơn đại ca chắc hẳn nhất định sẽ tách ra tìm kiếm mà lúc này chúng ta nếu là có thể đem bọn hắn từng cái đánh giết chẳng những có thể dùng cứu bọn hắn còn có thể hóa giải nguy cơ trước mắt khương hàn vừa cười vừa nói biện pháp là không tệ có thể là bọn hắn thực lực đều là không yếu dù cho tách ra hành động thực lực vẫn như c ũ rất mạnh bằng ta và ngươi tựa hồ cũng không đủ lạc dương lắc đầu nói ra n à y chút đuổi g i ế t bọn hắn người thực lực trên cơ bản đều là bát phẩm võ hầu cành phía trên mà lại từng cái đều nắm giữ lấy một loại mạnh mẽ thủ đoạn giết người mong muốn đem bọn hắn giải quyết hết tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng k h ư ơ n g h à n lại là nợ nụ cười nhìn về phía lạc dương nói ra chính diện g i ế t địch là có chút khó khăn nhưng có thích hợp g i ế t địch chưa hẳn cần chính diện giao thủ bây giờ bọn hắn tại sáng chúng ta ở trong tối rét bọn hắn chẳng phải là dễ dàng ngươi có ý nghĩ gì lạc dương nghi hoặc không hiểu nhìn về phía khương hàn đã tinh trước bộ dáng nàng trong lòng có chút không quyết định chắc chắn được đợi chút nữa ngươi tự nhiên là biết khương hàn cười nói nói xong liền dẫn đầu hướng về rừng cây chỗ sâu lao đi lạc dương do dự một chút vẫn là đi theo nàng rất muốn nhìn một chút này khương hàn đến cùng chuẩn bị như thế nào giết địch ngay tại khương hàn bọn hắn phương hướng đi tới hai mươi km chỗ giờ phút này đang một cặp nam tử mặc trang phục màu đen đang ở trong rừng rậm xuyên qua bọn hắn tại xuyên qua đồng thời con mắt cũng tại bốn phía quan sát tựa hồ tại tìm tìm đồ vật gì bí sát ngươi nói hai người này sẽ trốn đến nơi lâu đi có thể làm cho nắm con mắt thụ thương xem ra là một cái nhân vật hung á c bên trong một cái làn da ngâm đen giữ lại đầu chọc thanh niên đối bên cạnh một người mặc cực kỳ cường tráng thanh niên nói ra nói chuyện đồng thời trong lòng cũng hơi kinh ngạc ngoài trăm thước hắn cũng không phải nắm đối thủ mà trong vòng trăm thước hắn lại có thể tùy tiện giết trên nắm đối phương có thể tại cách xa nhau gần ba cây số tình hồ dưới đạ thương nắm con mắt cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng cho nên lúc nghe hai người này chạy mất về sau hắn liền chủ động yêu cầu tới tìm tòi hai người bọn họ liền làm muốn nhìn một chút có thể thương tổn được nắm người đến cùng là bộ dán gì mặc kệ hắn có nhiều tàn nhẫn ta truy s ắ t cũng không phải hắn có khả năng tiếp nhận đứng trước sức mạnh tuyệt đối hết thể kỹ pháp đều không làm nên chuyện gì thanh niên đầu chọc bên cạnh cái kia thân cao gần hai mét thể trọng càng là đi đến cơ hồ năm trăm cân khôi ngô thanh niên một mặt lãnh n ạ o nói ra hắn từ nhỏ liền dùng nguyên thú chi huyết t ắ m g ộ i vô luận làm á u thịt cường độ vẫn là xương cốt mật độ đều vượt xa người thường cho nên hắn về mặt sức mạnh cũng muốn vượt xa ngang cấp cường giả rất nhiều lại thêm hắn từ khi tu luyện đến nay liền tại tu luyện h à n h luyện công phu bây giờ lực lượng sớm đã đạt đến một cái trình độ đáng sợ hắn tự tin cự phẩm phẩm phía dưới, không người dám đón hắn một tiếp liền hàn phải chết không nghi ngờ cũng đúng bi sát ngươi h u y ề n nguyên công đã luyện đến mình đồng ra sát trí cảnh cơ hồ bỏ qua công kích tên kia coi như lại xảo quyệt cũng không làm gì ngươi được thanh niên đầu chọc vừa cười vừa nói mặc dù hắn am hiểu đao pháp dùng phong ma tản nhận lây sưng thế nhưng mặt đối trước mắt cái này phòng ngự cùng lực lượng đều là tuyệt đối cường hãn g i a hỏa hắn vẫn cảm thấy vô lực theo tâm tại bọn hắn ảnh la sát này một nhóm người bên trong trước mắt vị này thực lực tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu bằng không hắn tại sao có thể có tiểu kim cương cái ngoại hiệu này ta còn nghe nói trong hai người này có một người là nữ tựa hồ dáng dấp còn không tệ bi sát ngươi nói hai anh em chúng ta đợi chút nữa nếu có thể bắt bọn hắn lại đảo cũng có thể vui sướng vui sướng thanh niên đầu chọc đột nhiên t à cười nói cái kia khôi ngô tráng hắn khỏe miệng cũng câu lên một vệ cười t à dùng thanh âm hùng hậu nói nữ tử ta chơi nhiều hơn bất quá tại đây trong rừng vui đùa thật đúng là không có thử qua nếu quả như thật dáng r ấ p không tệ cũng không chú ý cùng nàng tại đây h o a n g sơn giã linh đùa dỡn một chút người cái tên này nói đến nữ nhân mỗi lần chơi xong sau đ ề u ưa thích vặn gãy người ta cổ xem tâm ta đau một chết lần này đội ta trước nam tử đầu chọc nói ra không có vấn đề nữ nhân mà thôi bất quá là một cái đồ chơi thôi. v ẫ n ghê cổ lúc cái kia ánh mắt tuyệt vọng đơn giản quá mỹ diệu không tin ngươi có khả năng thử một chút khôi ngô đại hán khinh thường nói ra nam tử đầu chọc lắc đầu nói ra ta nhưng không có nặng như vậy khẩu vị ta à hiểu được thương hương tiếp ngọc nữ nhân liền cùng cái kia lông sù sùng vật một dạng nếu như rét đơn giản thật là đáng tiếc sợ hàn g khôi ngô đại hán cười mắng nam tử đầu chọc thì là cười hắc hắc không có phản bác bắt đầu tiếp tục tìm ụ c t kiếm khương hàn thì là thông qua h ư ở lực đem bọn hắn nói chuyện nghe được rõ rõ ràng, ràng hai người này xem ra cũng không phải một cái tốt đã như vậy vậy liền cầm hai người bọn họ khai đau tốt thế là khương hàn tìm kiếm mang theo lạc dương tại khoảng cách hai người ba cây số chỗ tìm tới một gốc cao đại thụ sau đó tay lấy ra l ơ n cung bắt đầu dương cung cái tên cung tiễn ngươi chẳng lẽ mong muốn bắn giết bọn hắn lạc dương thấy khương hàn lấy ra cung tiễn coi là khương hàn mong muốn lợi dụng công kích từ xa tới đối phó hai người khương hàn thì là tà mị cười nói không so mũi tên lợi hại hơn là lòng người nghi kỵ nghi kỵ lạc dương s ữ n g sở lập tức bừng tỉnh đại ngộ nàng hiểu rõ khương hàn ý tứ hắn đây là muốn để bọn hắn hiểu lầm bắn tên giết bọn hắn người chính là trước đó giết bọn hắ liền có thể để bọn hắn lẫn nhau nghi kỵ thậm chí tự giết lẫn nhau thật là cao thâm ngữ kế có thể là thần tiễn thủ tiễn pháp cao thâm như vậy khương h à n thật sự có thể làm đến để bọn hắn hiểu lầm sao chương một trăm chín mươi hai âm dương song sinh tiễn lại tới một con cá lớn cũng không biết hai người này chạy đi đâu rồi theo lý mà nói bọn hắn hẳn là cùng ba cái kia vong mạng chuột hiệp mới đúng chẳng lẽ sợ vỡ mật trốn ra vân đ ỉ n h sơn mạch hay sao nam tử đầu chọc tìm đại khái sau ba c a n h giờ cuối cùng nhịn không được chửi b ệ n nói đứng tại bên cạnh hắn khôi ngô tráng hắn khịt mũi cười một tiếng ta xem hẳn là chạy trốn không phải nói cái kia nữ chúng nắm độc không có thể động dụng nguyên lực sao ta xem tám phần mười là tiểu tử kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chính mình một mình hưởng phúc đi ai vốn đang coi là chúng ta có khả năng tại đây buồn bực ngán ngẩm trong hoang dã tìm một chút niềm vui thú không nghĩ tới nam tử đầu chọc bất đắc dĩ lắc đầu nói bất quá hắn nói được nửa câu cả người con ngươi trong nháy mắt chừng lao đại phía sau lưng lông tơ lập tức toàn bộ nổ tung dâng lên hắn không cần suy nghĩ bản năng trong tay xuất hiện một thanh chiến nào quay người liền bổ ngay tại hắn chiến đao bổ ra trong nháy mắt một đạo cực tóc mũi tên thẳng đến hắn giữa lưng tốc độ cực nhanh vô cùng hơn nữa còn là tầm mắt của hắn điểm mù cũng may hắn trải qua rất nhiều lần sinh tử đối với nguy hiểm có loại đặc thù cảm giác cho nên tại mũi tên xuyên thấu phía sau hắn cây cối cách hắn trăm mét thời điểm hắn liền đã làm ra phản ứng k e n chiến đao chém vào tại lợi trên tên phát ra trung đỉnh ông minh c h i thanh nam tử đầu chọc trực tiếp bị đẩy lui vài chục bước lúc này mới rời đi chiến đao bên trên cự lực ổn định thân hình coi như như thế cánh tay của hắn vẫn như cũng bị chấn động đến kịch liệt r u lên lực lượng thật là bá đạo mũi tên này đến cùng người nào thả nam tử đầu chọc nhìn xem bị chính mình bắn bay huyền thiết mũi tên nhữ mày dâng lên có thể có cao minh như thế tiễn thuật người hắn chỉ nhận biết một cái có thể là nắm không có lý do gì muốn giết hắn a cái kia nam tử khôi nô cũng cảnh giác nhìn một phía trong mắt lộ ra một câu nghi hoặc ngươi có thể cảm giác được đối phương hướng đi cùng khoảng cách được gọi là bi sắt nam tử khôi nô đối bên cạnh nam tử đầu chọc hỏi lực lượng này hẳn là tại ngoài ba cây số hướng đi chính là mũi tên phóng tới phương hướng nam tử đầu chọc lần nữa cau mày nói ngoài ba cây số cách r ầ m rạp rừng cây đối phương lại có thể tinh chuẩn ngắm cho phép bọn họ giữa lưng ngoại trừ nắm còn có ai có thể có dạng này năng lực n g ư ờ i hoài nghi nắm ra tay bất quá ta cảm thấy rất không có khả năng hắn không có lý do gì muốn đối phó chúng ta nam tử đầu chọc nhìn về phía nam tử khôi ngô nói ra vậy cũng không nhất định ngươi đừng quên hắn cùng cái kia chết mặt sẹo là cùng một bọn mà ta cùng trước đó ngủ cái kia chết mặt sẹo nhìn chúng một nữ tên kia có t h ù tất báo nói không chừng nghĩ mượn cơ hội này báo thủ khôi n ô tráng hắn khịt mũi nói ra hắn có thể không tin bất luận cái gì người tại ảnh la s á t trộn lẫn lâu như vậy hắn biết do ảnh la s á t bên trong mỗi người đều không phải là thiện nhân bọn hắn này một nhóm ảnh la s á t thành viên cũng chỉ có chín tên thật tình không biết vừa mới bắt đầu lúc huấn luyện bọn hắn có thể là trọn vẹn ba ngàn người mà những người kia trên cơ bản đều là bị nội bộ bọn họ lẫn nhau tàn sát tới chết nói một cách khác bọn hắn chín người này có thể còn sống sót cái kia chính là dẫm lên thi thể của người khác từng bước một đi ra cho nên muốn nói giữa bọn hắn có cái gì tình huynh đệ đây tuyệt đối là thế gian buồn cười nhất đồ vật nam tử đầu chọc nghe khôi ngô tráng kiểu nói này l â ngày cũng càng thêm nhữ lại có thể là hắn không có lý do gì muốn giết ta a nam tử đầu chọc vẫn như c ũ hoài nghi nói phải không chẳng lẽ ngươi nhìn thấy hắn giết chết đồng bạn còn có thể thả ngươi mạng sống khôi n g ô tráng hắn nói lần nữa nam tử đầu chọc trầm m ặ t xuống bọn hắn ảnh la sát có rất mạnh quy củ nếu để cho tông chủ biết bọn hắn tại trong lúc chấp hành nhiệm vụ tự giết lẫn nhau x u ố n g chàng tuyệt đối so với chết còn thảm cho nên đối phương giết hắn cũng chưa chắc không có khả năng ta vẫn là chưa tin là nắm hạ thủ hắn mặc dù không thích nói chuyện thế nhưng chúng ta trong chín người nhất trọng tình nghĩa một cái có phải hay không là có người theo bên trong cản trở nam tử đầu chọc lắc đầu nói ra. lúc trước hắn còn cùng nắm từng uống rượu cho nên hắn cảm thấy nắm không giống như là sẽ đối với hắn ra tay đậu các người tình nghĩa có thể đáng giá mấy đồng tiền k h ô i ngô tráng hắn khịt mũi coi thường đối với nam tử đầu chọc lời chẳng thèm nó tới nam tử đầu chọc không nói gì trong lòng đang suy tư vụ nhưng vào lúc này hắn lần nữa cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm một thanh mũi tên trực tiếp từ một bên trong rừng đập vào mặt tốc độ nhanh như sấm nổ nam tử đầu chọc ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ trong tay chiến đao không chút do dự trực tiếp một đao đánh xuống mau cút đi ngay tại lúc hắn sắp bổ tới mũi tên trong nháy mắt một bên khôi ngô tráng hắn lại đột nhiên nổi lên trực tiếp một quyền nện ở nam tử đầu chọc phần bụng vu mũi tên trong nháy mắt sẽ qua nam tử đầu chọc cơ h ộ i là lướt qua mũi tên tránh thoát bất quá nhường nam tử đầu chọc khiếp sợ là tại đây mũi tên bóng mở phía dưới thế mà còn ẩn giấu đi một cây mũi tên mũi tên này vũ hắn căn bản không nhìn thấy cho nên hắn tránh thoát cái thứ nhất cuối cùng vẫn là bị cái thứ hai b ắ n chúng cánh tay nếu không phải tráng hắn kịp thời đẩy hắn ra chỉ sợ hắn hiện tại đã bị mất mạng thật là đáng sợ tiết pháp lại hắn nghe nắm đ ể cập qua tại bọn hắn tiễn pháp có một loại cực kỳ âm tàn tiễn pháp chính là âm dương song sinh tiễn một tiễn tại sáng một tiễn ở trong tối có thể để cho địch nhân khó lòng phòng bị không nghĩ tới hôm nay hắn thế mà chúng tiễn này trên mũi tên kia có độc khôi ngô trắng hắn nói ra nam tử đầu chọc đột nhiên giật mình nhìn hướng tay của mình cánh tay kinh ngạc nói hát huyết quỷ vương c h i độc thật chẳng lẽ chính là nắm ta liền nói hắn không thể tín nhiệm hiện tại thấy được đi khôi n ô trắng hắn khịt mũi cười nói nam tử đầu chọc vẻ mặt âm tình bất định lúc này hướng về phía mũi tên phóng tới phương hướng quát nám ngươi chờ đó cho ta hôm nay một tiễn này mối thủ ta cờ đen tập báo tiếng giống chấn động một mảnh rừng núi đứng ở đằng xa đại t h ủ bên trên khương hàn lập tức lộ ra ý cười vừa vặn ba mũi tên mục đích đã đến một mảnh lạc dương nghe được này tiếng giống trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ vừa rồi khương hàn bắn tên động tác nàng là thấy rõ rõ ràng ràng nàng có thể cảm giác được rõ ràng khương hàn bắn tên thủ pháp có bao nhiêu cao minh đặc biệt là cuối cùng cái tia âm dương song sinh tiễn đổi lại nàng cũng tuyệt đối không chặn được tới có thể nói cùng cái tia thần tiễn, thủ、so、ra, khương hàn tiễn pháp tuyệt đối không kém là bao nhiêu Cũng、chính ũ n g c là bởi vì có cao siêu như vậy t i ế n pháp đối mới có thể chúng kế sách của hắn n ộ nhận là thần tiến thủ nghĩ muốn giết bọn hắn mà lại khương hàn tất cả mũi tên cũng là trước đó thần tiến thủ bắn ra ba mũi tên khương hàn có thể trước đó đưa chúng nó thu t ậ p nói rõ tất cả những thứ này kế hoạch đều ở trong lòng bàn tay của hắn làm việc dọn nước không lọt mọi chuyện chi tiết tâm cơ của hắn đến cùng là sâu bao nhiêu lạc dương tại thời khắc này rốt cuộc minh bạch trước đó ngụy nguyên nói câu nói kia coi như hắn chết cái tên này cũng sẽ không chết bây giờ nghĩ lại thật một chút cũng không sai liền tính bốn người bọn họ toàn bộ đều đã chết kẻ trước mắt này chỉ sợ đều sẽ không chết bởi vì hắn quá yêu nghiệt trí hộ gần làm yêu vậy chúng ta tiếp x u ố n g nên làm như thế nào chờ bọn hắn đánh lên đến lạc dương mở miệng hỏi khương hàn k h ẽ mỉm cười nói dĩ nhiên không phải chờ bọn hắn đánh lên đến không khỏi quá chậm chúng ta hiện tại mục đích là muốn biết rõ ràng bọn hắn đến cùng đến từ phương nào thế lực có bao nhiêu người dạng này chúng ta tiếp x u ố n g hành trình mới có thể đi chân t h ậ t mong muốn biết rõ bọn hắn nội tình chỉ sợ rất khó đi lạc dương tò mò hỏi trước đó có lẽ rất khó thế nhưng hiện tại có thể không nhất định bởi vì có người sẽ thay chúng ta như thế đi làm khương hàn đột nhiên quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác cười nói có người người nào lạc dương một mặt khó hiểu nói khương hàn khép mỉm cười nói không sai tới một cái cả lớn liền thánh cảnh cường giả đều ra tay rồi xem ra chúng ta lần này hộ tống tình báo phân lượng so với chúng ta trong tưởng tượng còn trọng yếu hơn a thánh cảnh cường giả lạc dương khuôn mặt lập tức hơi ngưng lại thế mà liền thánh cảnh cường giả đều tới vậy bọn hắn lần này hộ tống nhiệm vụ chẳng phải là chương một trăm chín mươi ba thánh nhân cao thủ tình báo bí mật ngay tại khương hàn cùng lạc dương mười cây số bên ngoài địa phương giờ phút này đang có hai người đang ở cấp tốc xuyên qua hai người kia một giả một trẻ lão có chừng năm mươi tuổi không chừng nhất g gần có là lao i giả kia bộ pháp nhẹ nhàng trên cơ bản không sử dụng bất kỳ nguyên lực liền có thể nhẹ nhõm bắt kịp người tuổi trẻ bộ pháp còn có thể không hình thành nửa điểm tiếng gió thổi phong lão thái tử thế mà đưa ngươi cũng cho phái ra xem ra lần này tình báo hết sức trọng yêu a người trẻ tuổi nhìn xem bên cạnh giống như đi bộ nhàn nhã lao giả cảm khái nói ra mặc dù hắn cùng lao giả t r ê n lệch chỉ có nhị phẩm thế nhưng đối mặt lao giả hắn căn bản không có chút nào phần thắng thậm chí lao giả một ngón tay đều có thể đưa hắn cho n g ư ề n chết dù sao thánh nhân cái danh s ư n g này cũng không phải như vậy theo chơi lần này thái tử an bài lão phu cũng thấy một tia ngoài ý m u ố n đối với nhiệm vụ nội dung lao phu cũng chỉ là biết một chút điểm mà thôi lao giả cười hồi đáp ồ phong lão không ngại nói một chút nam tử trẻ tuổi vội vàng tò mò hỏi đã ngơi cảm thấy hứng thú ta đây liền nói một chút kỳ thật chuyện này phải cùng thế lực thần bí ảnh la sát có quan hệ n à y cái gọi là ảnh la sát trên thực tế chính là tiền triệu dư n g h i ệ t sáng tạo thế lực mà bọn hắn tồn tại mục đích không cần phải nói tự nhiên là vì phú quốc lão giả cười nói rõ lý do nói ra phú quốc đơn giản liền là c h ế cười n à y ảnh la sát ta cũng đã được nghe nói một chút bất quá là một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng cho tôi bọn hắn có năng lực gì đi phú quốc nam tử trẻ tuổi khinh thường nói ra hắn thân là tiềm long các một thành viên sư thừa đế sư có thể nói tại đế quốc có được không kém năng lượng lần này đi ra ngoài cũng là hắn chủ động xin đi dễ t i ặ c mong muốn mượn cơ hội này trên đại lục đi một lần học hỏi kinh nghiệm bằng không coi như là thái tử cũng sẽ không dễ dàng sai khiến hắn nhiệm vụ không sai ảnh la s á t những năm này s á t thực gần nấp đi bất quá ta muốn nói không phải thế lực của bọn hắn mà là bọn hắn sau lưng bảo vệ bí mật nghe nói năm đó tiền triều nữ đế cũng chưa chết mặc dù chiến bại bản thân bị trọng t h ư ơ n g thế nhưng nàng lựa chọn đem chính mình phong ấn lên chờ đợi hậu thế lần nữa trở về một khi nàng trở về toàn bộ ảnh la sắt liền sẽ một lần nữa có khởi đến lúc đó thế tất sẽ đối với đế quốc lần nữa tạo thành lý hiếp lao giả nói ra, nói ra tân bí, nam tử trẻ tuổi một mặt kinh ngạc thế mà còn có bực này t â n bí tiền triều nữ đế không có chết này đều đã qua mấy ngàn năm đi một người làm sao có thể sống lâu như thế lão giả tựa hồ nhìn ra nam tử trẻ tuổi ý nghĩ cười nói võ giả bình thường cho dù là tuyệt đỉnh cảnh cường giả cũng không có khả năng sống đến ngoài ba ngàn năm bất quá vị này nữ đế không giống nhau trong tay nàng nắm một kiện thiên địa kỳ bảo ly châu nghe nói chỉ cần miệng ngậm này châu liền có thể trường sinh bất lão thậm chí thu hoạch được lực lượng cường đại thậm chí có hy vọng phi thăng tiên l i giới ly châu liền là trong truyền thuyết t i ê n hàng thân châu nam tử trẻ tuổi một mặt khiếp sợ. đây chính là một kiện thiên đại bí mật a như thế bảo vật một khi xuất hiện trên đại lục vậy tuyệt đối sẽ khiến một trận gió tanh m ư a máu không nghĩ tới này ly châu thế mà ở tiền triều nữ đế trên tay đối với tiền triều nữ đế hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ đây chính là một thời đại tính nhân vật đại biểu có được ngàn năm nữ đế và năm bất hủ bá đạo thanh danh tốt đẹp nghe nói năm đó nếu không phải nữ đế bị một cái yêu thích nam tử phản bội bây giờ căn bản không có thiên vũ đế quốc tồn tại dù sao vị kia nữ đế thực lực xác thực đáng sợ vô cùng chỉ sợ năm đó liền có thể cùng hiện tại vo đế thành lão quái vật phân cao thấp nếu như dạng này người vật phục sinh cái kia đế quốc s á c thực gặp phải nguy cơ rất lớn nghe nói lần này tình báo nội dung liền là năm đó nữ đế phong ấn chỗ ở của mình chỗ lần này cái kia lạc sơn thành thành chủ thủ hạ trong lúc vô tình dò xét t r a được tin tức này thế là liền tiết lộ phong thanh chỉ sợ không được bao lâu thế lực khắp nơi đều sẽ phái người đến t ấ p đoạn lần này ảnh la sát nghĩ đẻ xuống tin tức này là không thể nào lao giả nói ra ý của ngài là mặt khác tam đại thế lực cũng sẽ tham dự vào thanh niên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc không sai lần này tam đại thế lực đều sẽ xuất động chỉ bất quá chúng ta tiềm lòng cắt nhanh một bước cho nên chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng đúng lần này ngươi ra tới người lão sư biết lão giả đột nhiên q u a y đầu nhìn về phía bên cạnh thanh niên cười nói trước mắt vị thanh niên này mặc dù nhìn như thiên phú không tính quá mức xuất sắc thế nhưng tại hắn nhìn như bình thường bề ngoài dưới lại ẩn giấu đi một cái uy hiếp cực lớn dù sao lão sư của hắn cũng là thoạt nhìn bình thường người vật vô hại mà hắn này vị đệ tử càng là cùng hắn gần như giống như đúc lão sư hắn không biết ta chính là ra tới giải sầu một chút không nghĩ tới thế mà gặp được dạng này một cái đại cơ duyên nam tử trẻ tuổi chất phác cười nói không xem qua mắt chỗ sâu lại lộ ra như ngôi sao thâm thủy ánh sáng thiên địa chí bảo ly châu nay t hắn ậ t trời đúng ban là cao cho h t t r ư ở n g công cơ hội tốt. Dù như thế nào, này hội thế tốt. Dù là Châu nhất định phải muốn chiếm được, chỉ có nhất định phải muốn dạng n y tào a mới có thể siêu việt có thể phụ, đánh sư vỡ n y đế quốc chất h ạ t h h a nam n niên tử t r o n lòng lầm bầm. Hắn tin g lầm là bầm. tàu t r ư ở n g công chính là đế sư truyền nhân duy nhất thanh danh của hắn tại đế đô cũng có được không nhỏ danh dự bất quá tại đế quốc thì kém xa tít tắp lão sư hắn thanh danh lớn mà mục tiêu của hắn liền là vượt qua lão sư của hắn trở thành một cái kinh động đế quốc cờ giả hắn trên võ đạo thiên phú một mực cực kỳ tốt chỉ bất quá những năm này lão sư của hắn một mực ép buộc hắn học tập thư pháp binh pháp cùng với kỳ đạo này một ít nhìn như vô dụng kỹ năng cái này cũng khiến cho hắn tại con đường tu luyện lộ ra cũng không tính nổi bật đi qua hắn không rõ sư phụ dụng tâm lương khổ thế nhưng từ từ hắn phát hiện này chút tu dưỡng thể xác tinh thần kỹ năng có thể cho hắn lĩnh hội tu hành mang đến trợ giúp rất lớn cũng tỷ như hắn hiện tại liền biết được cái gì gọi là thu liêm tài năng giản dị tự nhiên phong lão có không phát hiện cái kêu hộ tống tiểu đội tung tích tao trường công mở miệch hỏi không có bất quá ta cũng là phát hiện ảnh là sát người lao giả cười nói ồ vậy thì thật là tốt nói không chừng ảnh la sát người đã đem hộ tống tiểu đội dết đi dạng này cũng tốt miễn cho chúng ta đắc tội huyết nhận liên minh tào trưởng công cười nói cho nên tính toán của ngươi là phong lão tò mò hỏi tự nhiên là bắt lấy này chút ảnh la sát người bước hỏi bọn hắn tình báo hạ lạc tào trưởng công mỉm cười phong lão đồng dạng cười một tiếng gật đầu nói t ố t vậy theo ý ngươi nói nói xong phong lão liền cực tốc lướt đi tốc độ nhanh chóng liền tào trưởng công đều chỉ có thể nhìn thấy một hồi h o ảnh